nhìn xem phương n g u y ệ t mượt mà lộn một cái b ò lên người không việc gì đồng dạng địa chạy chậm một khoảng cách lại nhặt lên một cây đao lâm linh rốt cục nhịn không được đao pháp tiểu dạng dùng trần mục dạy đao pháp của ngươi đao là vũ khí có sắc bén giá trị sắc bén giá trị có thể tăng thêm cầm đao người tạo thành tổn thương lớn hơn như phương n g u y ệ t trước đó xong quyền nhiều lần ra chỉ có thể ba mươi da mặt tổn thương năm mươi đều tính tiểu bạo kích có thể chứa chuẩn bị đao sắt về sau tổn thương liền thẳng tắp lên cao tại bốn mươi sáu mươi chập trùng liền là tương đối phí đao đồng thời trang bị vũ khí cũng trở tại cải biến phương thức chiến đấu có thể, thể t đao đao lúc đầu lâm linh cho phương nguyện đưa đao là ngóng trong phương nguyện thi triển đao pháp đem quỷ dị chém giết kết quả nhìn hồi lâu phương nguyện thi triển cái nào gọi đao pháp a căn bản là lung tung chém lung tung một trận căn bản không trường pháp có thể nói tại lâm linh gọi hàng lên tiếng thời điểm phương nguyệt đã cùng quỷ dị chiến ở cùng nhau căn bản không giành đáp lại lâm linh lập tức cực kỳ lần nữa khàn cả giọng địa lớn tiếng nhắc nhở nói đao pháp đao pháp a cam người giống c â y bao lớn âm thanh làm gì ta phải có nội lực sớm mẹ nó đao pháp vung quỷ dị trên mặt phương nguyệt sắc mặt tối đen một bên một tay cầm đao đón đỡ ở quỷ dị công kích cùng sử dụng tay kia từ dưới đất sờ lên một chiếc đao sắt trực tiếp chém vào quỷ dị trên cổ liền bị quỷ dị nâng lên một cước đá vào ngực nương theo lấy xoạt xoạt xoạt xoạt xương cốt âm thanh cả người bay rớt ra ngoài mười mấy mét khoảng cách một trăm bốn mươi tám cam chờ phương nguyệt rơi xuống đất ngay cả cút vài vòng liền lập tức đứng dậy hướng lâm linh hô đừng hô ta không nội lực dùng như thế nào đao pháp a nội lực lâm linh ngọc dưới sau đó mới bỗng nhiên phản ứng dưới không khỏi thất thanh nói trần m ộ c chuyển cho ngươi lại là tinh h ỏ a đao pháp hắn không biết ngươi không nội lực sao phương nguyện bên kia máu vừa vặn về đến không sai biệt lắm ngực l õ m đi xương cốt cũng khôi phục nhanh chóng nguyên trạng vừa muốn nên tiếp xông tới quỷ dị nghe được lâm linh lời này cái chán gân xanh liền nhô lên tới thật là phiền ra hỏa này nghe không hiểu tiếng người ạ lựa g i ậ n cấp trên phương n g u y ệ t một đao bạo lực chém vào quỷ dị đầu vai chặt quỷ dị đều thân hình dừng lại bản chân xuống mổ mấy cm không nội lực không nội lực không nội lực nghe không hiểu sao ta sẽ nội công ta sẽ tinh hỏa phần món ăn ta hiện tại là không khôi phục nội lực liên tục g i ố n bên trong phương miệt liên tục xuất đao đúng là đem quỷ dị ngắn ngủi áp chế lại rất nhanh lại bị một trường vô bay lâm linh cái này đã h i ể u phương n g u y ệ t ý tứ nhưng hắn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trần mục tên i kia thế mà bất luận cái gì thô tục võ học cơ sở đao pháp đều không truyền trực tiếp dạy phương n g u y ệ t tinh h o a đao pháp kia ha không nói rõ phương n g u y ệ t cơ sở song thuộc tính lên tay liền cao tới ba mươi điểm cái này mẹ nó là ai a thể chất đặc thù lâm linh nhận trời sinh nhưng mẹ nó không tập võ liền có ba mươi điểm song thuộc tính là tình huống như thế nào thật sự ngàn rằng mới tìm được một tuyệt thế thiên tài thôi lâm linh trực tiếp thốt ra làm như vậy ta ước gì hắn đi chết a đây là thế nào đám người có chúc n ộ n g đối lâm linh thái độ đ ố n g nhiên tới cái thay đổi một trăm tám mươi độ rất là mở b ư ớ c nhưng cũng may lâm linh cũng chính làm việc này hắn ước gì phương n g u y ệ t đi chết lại sẽ không thật làm như thế công là công t ư là tư phương n g u y ệ t bảo hộ cầu n g u y ệ t thôn là công sự hắn nhất định phải xuất toàn lực hỗ trợ dù là trong lòng lại không tình nguyện hoa vô diệp hẳn là còn chưa có chết đi đem nàng tra nguyên đan lấy ra ném cho tiểu d ạ hắn khôi phục nội lực liền có thể thi triển võ đạo võ kỹ thực lực tăng vọt lao dương dù trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn là nghe lệnh đi thoi thóc hoa vô diệp trong túi tiền lấy ra à cha nguyên đan đây chính là cha nguyên đan nhìn xem trong tay tinh xảo gốm sứ cái bình lao dương hô hấp phập phồng phó đội trưởng thành cựu tối cao cũng chỉ là p h ạ m tục võ học không vào võ đạo trung vi phạm nhìn xem võ đạo nhân tài dùng đến lên cha nguyên đan lao dương cảm xúc phức tạp nhưng rất nhanh lại ép xuống mắt nhìn vẫn trong hôn mê hoa vô diệp hắn dùng sức đem chứa cha nguyên đan cái bình hướng phương nguyện bên kia e m tới tiểu dạng Tiếp lấy. đây là trang nguyên đan có thể khôi phục nội lực chương bốn mươi bảy thói quen tốt rất trọng yếu phương nguyệt nghe nói như thế trong lòng giật mình còn có thứ đồ tốt này không có suy nghĩ nhiều hắn rời ra quỷ dị quay người nhảy lên thật cao liền tiếp nhận ném tới bình nhỏ rơi xuống đất mở ra cái bình một n h é t mùi thuốc bốn phía giải tích đồng phát động tên trang nguyên đan phẩm cấp p h ẩ m cấp hạ phẩm hiệu quả khôi phục một chút nội t ứ c nói rõ lấy một chút màu đen cho tàn làm vật liệu chính phối hợp đại lượng phụ dược luyện chế mà thành đan dược hiệu quả thấp kém dễ tích đan đ ộ n không thể nhiều ăn ghi chú đề nghị của ta liền là làm được ăn rơi xuống đất phương n g u y ệ t giản lược nhìn lướt qua liền lấy ra một viên trang nguyên đan ngay cả hương vị đều không nếm liền trực tiếp ăn vào ưng ngục một tiếng đan dược nhập thể tiêu hóa mà ra phương n g u y ệ t cảm giác thân thể hiện ra một dòng nước ấ m đến rồi đến rồi hắn hưng phấn mở ra thuộc tính nhìn chằm chặp nội lực cột sau đó hắn liền thấy điểm nội lực chật vật từ không điểm bỏ tới một điểm phương nguyện chờ lấy nội lực tiếp tục chướng đi lên đâu kết quả điểm nội lực thế mà liền bất động không giống như là tạm ngừng đồng dạng liền là không nhúc nhích tí nào không phải đâu đại ca ngươi không phải về nội lực thuốc sao ngược lại là về a tại lúc này quỷ dị đã lao đến nhưng phương n g u y ệ t tâm tư đều không trên người nó giao thủ hai chiêu liền vội vàng kéo dài khoảng cách tiếp tục xem điểm nội lực vẫn là không chướng phương n g u y ệ t lập tức sắc mặt khó coi tại sao ta cảm giác cái này lâm đội trưởng đang làm ta hắn cho đồ vật liền không một cái dùng tốt trước có đ a u gì đứt gãy sau có nội tức thuốc không tăng nội tức có thể hay không đáng tin cậy điểm a phương nguyệt lại dẫn quỷ dị trượt một đoạn ngắn khoảng cách mới gặp điểm nội lực từ một điểm đã tăng tới hai điểm ông trời ơi cái này d ù a đen tốc độ là nghiêm túc sao phương nguyệt người đều mộng xa xa lâm linh tựa hồ nhìn ra phương nguyệt kinh ngạc lập tức hô lớn ăn nhiều mấy khỏa. ăn nhiều mấy khỏa. một khỏa t r a nguyên đan mới chướng một điểm nội lực cả bởi mới lại chướng một điểm nội lực vậy ta muốn lập tức khôi phục đỉnh phong chiến l ư c chẳng phải làm lớn phương nguyệt nhìn một chút trong bình còn xuất lại mười tám quả cha nguyên đan do dự một chút toàn bộ đổ ra một m ụ n cho khó chịu một màn này trực tiếp đem lâm linh giật này mình ta bảo ngươi ăn nhiều mấy khoả không bảo ngươi ăn hết ta những người khác giải t r a nguyên đan người thấy cảnh này cũng cả kinh mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc một hơi ăn mười mấy khoả t r a nguyên đan cái này cũng quá xa xỉ đi xa xỉ vẫn còn chỉ là tiếp theo trọng yếu nhất chính là t r a nguyên đan duy nhất một lần ăn quá nhiều là sẽ tích lũy đan độc nghe nói có người liền đã từng đã một ngày ngay cả ăn hơn một trăm khoả t r a nguyên đan trực tiếp bị đan độc cho độc chết phương n g u y ệ t cái này một ngụ mặc dù không khoa trương như vậy nhưng lập tức hơn mười k h ả là tuyệt đối sẽ sinh ra đan độc phương n g u y ệ t không biết bọn hắn suy nghĩ giờ phút này chính cảm thụ được một cỗ từ trong da ngoài hiện ra tới to lớn dòng nước cấm tràn ngập toàn thân nội thức nội thức xuống tới phương n g u y ệ t nhìn chằm chằm nơi xa lần nữa giết tới quỷ dị toàn thân tràn đầy khí lực chỉ cảm thấy trong đầu lại bắt đầu đơn khúc tuần hoàn địa phát ra một ca khúc vô địch là cỡ nào tỉ m n h trời quang mây cạnh ta lại đi ẩm đúng lúc này quỷ dị cao cao nhảy lên một cái hướng phương n g u y ệ t đánh tới đến hay lắm hiện tại nho nhỏ quỷ dị hiện tại ta để ngươi kiến thức hạ lao phu toàn thịnh thực lực rút ra trên đất một chiếc đao sắt tinh h ỏ a tâm pháp năm điểm ngự lực năm điểm tá lực trực tiếp triệt tiêu mất quỷ rùa thuộc tính giảm bớt tinh h ỏ a đao pháp tuổi thọ lần nữa thiếu đốt tinh h ỏ a nhóm lửa thân đao suy một tiếng tăng vọt là lửa lớn rừng rực quay trúng quanh thân đao đao s á t toàn thân đốt đỏ bừng phản phất hóa thành luyện n g ụ c chi đao cái này quỷ dị đã liền muốn rơi xuống song quyền hướng phương n g u y ệ t đầu truy đi bịch một tiếng bạo hưởng phương n g u y ệ t không tránh không nhé miễn cưỡng ăn hạ một quyền này trên đầu toát ra dọa người một trăm tám mươi tám nhắc nhở nhưng hắn xác thực ổn định khí tại miễn cưỡng ăn tổn thương đồng thời nắm lấy cơ hội hai tay cầm đao hướng nha đầu quỷ dị thân thể toàn lực từ dưới mà lên trực tiếp vẩy lên mà lên trong đêm tối vạch ra hoa mi đường cong ông khoái đao như nước c h ư ớ c mắt chém tới nha hoàn g quỷ dị cái bụng một trăm bảy mươi bảy vê anh liên hỏa như đao trong nháy mắt xé mở vết thương từ dưới lên trên nương theo lấy l ố t búp hỏa d i ễ m tiếng phá hủy từ bụng một đường cắt về phía vai trái hai trăm năm mươi hai ba trăm linh một ba trăm bốn mươi bảy ba trăm tám mươi hai quen thuộc tổn thương điệp r a xuất hiện lần nữa tầng tầng tiến dần lên một chút so một chút cao đợi đến phương n g u y ệ t thử một chút triệt để phá vỡ quỷ dị b ả vai trái cùng quỷ dị giao thoa mà qua một cái to lớn huyết sắc bạo kích số lượng t r ù n g điện t o á t r a 666. đây là phương n g u y ệ t mức cực h ạ n lâm đội trưởng bọn hắn đánh ra tổn thương không so được nhưng cũng đã phi thường đáng sợ mà quỷ dị thì tại tại phương n g u y ệ t giao thoa mà qua đi mang theo gần như sắp vỡ ra thành hai nửa trọng thương thân thể phịch một tiếng trọng hưởng chật vật rơi vào phương n g u y ệ t hậu phương ngay cả cút tầm vài vòng tung xuống một chỗ máu đen run dày thân thể rất nhanh liền không có động tĩnh cái này một cái t r ớ c mắt giao thoa đặc sắc mà mau lẹ cơ hồ là vừa mới va chạm liền lập tức hạ màn kết thúc đám người thậm chí đều có chút phản ứng không kịp liền thấy nha hoàn quỷ dị tại trong ngọn lửa cùng phương n g u y ệ t giao thoa mà qua cũng rơi xuống đất bọn hắn ngơ ngác nhìn trên mặt đất con kia đầu bị s ỏ xuyên một cái trống rỗng nửa người trên từ bụng đến vai trái bị cắt mở một cái mở rộng miệng cơ hồ chia hai nửa nha hoàn quỷ dị trong đại nào trống rỗng thành thành công quỷ dị chết rồi thật mạnh da ca thật mạnh a quá tốt rồi quá tốt rồi rốt cục giết chết cái này quỷ người kia mới nói được cái này chỉ thấy phương n g u y ệ t tại sơ lược yếu thở dốc một chút về sau liền lập tức xông về nha hoàn quỷ dị thi thể trên đường còn thuận tay ném đi trong tay chẳng biết lúc nào đã gây mất đau gãy nhặt lên một thanh mới đau sát chờ vọt tới nha hoàn quỷ dị trước mặt phương n g u y ệ t thân đau không chút do dự trực tiếp nhóm lửa diễm t u ổ i thọ đốt cháy tinh hỏa đau p h á p một đau chém xuống xoạt xoạt một tiếng nương theo lấy ánh lửa sáng lên nha hoàn quỷ dị thi thể tức rời có trống rông đầu lăn ra ngoài đám người lần nước m ộ đây đây là làm gì ngược đãi quỷ dị thi thể cựu hận này cũng quá lớn đi đám người còn đang nghi hoặc đâu chỉ thấy nha hoàn quỵ dị trên thân chậm rãi toát ra một cái huyết sắc con số lớn 1.755 đám người thân thể cứng đờ cam cái này đều còn chưa n g ỏ m c ủ t ỏ i sao nguyên lai、like、vừa rồi n ó là đang g i ả chết tại mọi người nghị luận bên trong phương n g u y ệ t nhũ nhũ mày lại dơ lên ao đối q u ỷ dị ngực điên c u ồ n g chặt liên tiếp 1.885 1.456 1.525 3.208 phương n g u y ệ t tổn thương khoa trương lợi hại sau cùng trị số c à n g là đến kinh khủng tình trạng đây không phải phương n g u y ệ t mạnh lên mà là quỷ dị bị trọng thương sau trở nên yếu đi liên cung trước đó giết chết khốn đạn quỷ đồng dạng chỉ cần đả thương nặng quỷ dị đối quỷ dị tạo thành tổn thương liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng nương theo lấy phương n g u y ệ t cuối cùng một đao nha hoàn quỷ dị thân e o đều bị chém làm hai nửa hệ thống nhắc nhở mới rốt cục văng lên hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết quỷ dị lực thân thể quỷ ban thưởng ngự l tám tám l tám tuổi thọ một ngày chương bốn mươi tám đan độc hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết quỷ dị lực thân thể quỷ ban thưởng ngự l tám tám tám l tám thọ một、ngày. Rốt cục chết.、Lúc、trước ngày. cục Lúc đem q u ỷ dị một đao chặt những nằm xuống, những người k h á c coi chết rồi. là quỷ dị chết rồi. Nhưng phương nguyện t giết g i lập tức ầ như thống nhắc k xì hơi khí cầu tứ chi sùi lơ ngã ngồi trên mặt đất hắn chỉ cảm thấy cả người toàn thân trên giới kia làm ệ n h ngay cả một chút đều không muốn n ú p đ í c h dạ chi hô hấp s á c thực c ư ờ n g đại nhưng cường đại phương hướng giới hạn tại thương thế khôi phục cùng cấp tốc khôi phục khí huyết đối thể lực lại không bất luận cái gì t ă n g phúc cho nên phương n g u y ệ t hiện tại là thể lực tiêu hao không nghỉ ngơi một hồi lâu sợ là không bỏ dậy nổi nhưng trên mặt của hắn lại lộ ra đại đại cười ngây ngô bởi vì r ế t chết lực thân thể quỷ ban thường thực sự quá sung sướng có thể nói là trừ thực chỉ quỷ bên ngoài cho ban thường phong phú nhất quỷ dị đến kỹ thu hoạch tám ngự lực tám tá lực còn có một ngày tuổi thọ tuổi thọ tạm thời không đề cập tới cái này tám điểm xong thuộc tính một thêm phương nguyệt lại một lần cảm giác mình muốn vô địch hắn thậm chí không cần hoài nghi chỉ cần đem mình thuộc tính hướng diễn đàn trên vừa kế sát toàn bộ diễn đàn đều sẽ lập tức nổ tung cái gì các huynh đệ đem màn hình đánh vào vô địch lên ta nguyện x ư ngươi n g là lam hải mạnh nhất người chơi thạch truy b ậ t học thỉnh cầu phong hào loại hình khẳng định điên cuồng loạn cả điệu thấp điệu thấp nhìn xuống xúc động tiếng trầm phát đại tài c h ậ t nhìn lại phương nguyệt thực lực mạnh đến phát nổ nhưng trên thực tế nếu không có g i chi hô hấp cồn bạo hồi máu hiệu quả đặc biệt thực lực của hắn trên không bằng đội trưng cấp hạ cao hơn phó đội trưởng cấp loại này so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa thực lực phương n g u y ệ t tự chế một cái tên ngụy đội trưởng cấp xưng ơ hô cái gì tạm thời không đề cập tới tóm lại phương n g u y ệ t thực lực cường đại bề ngoài dưới kỳ thật tẩn giấu đi một cái to lớn thai hoàng ẩm đó chính là dạ chi hô hấp thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà dạ chi hô hấp chỉ ở c u n g ban đêm cường hóa thuộc tính ban ngày ngược lại là suy yếu thuộc tính có được tất có mất phương nguyện có thể lý giải cũng hoàn toàn công nhận cái này nhân cấp thiên phú giá trị vấn đề ở chỗ tại giết chết lực thân thể q u ỷ trước tự thân thuộc tính không có bị quỷ rủa liên lụy tối cao cũng liền ba mươi bảy điểm trong đó thuộc tính cơ sở một bảy điểm giả chi hô hấp hai mươi điểm cái này thuộc tính một khi biến thành ban ngày liền sẽ đảo ngược suy yếu hai mươi điểm một mươi bảy hai mươi tại chỗ liền biến thành một điểm thuộc tính đây là hệ thống thương hại mới có thể bảo vệ hắn tôn nghiêm nếu không số âm thuộc tính phương n g u y ệ t cũng không biết làm sao sinh hoạt tự gánh vác đơn giản tới nói chính là ban ngày phương n g u y ệ t là bảng trắng một cái ai cũng có thể giết chỉ có ban đêm mới có thể xính khoe khoang loại tình huống này phương n g u y ệ t nào dám cao điệu ban đêm mạnh hơn người khác ban ngày tới r ế t đi ngươi ngươi một điểm phản kháng chỗ c h ố n g đều không có quả thực cho không cho nên tại thuộc tính cơ sở không có vượt qua hai mươi điểm trước phương n g u y ệ t một mực có loại cẩn thận từng ly từng tí cục đôi sinh hoạt tâm lý nhưng là hiện tại hết thể cũng khác nhau tám điểm thuộc tính đi lên một thêm thuộc tính cơ sở thẳng tới xong hai mươi lăm điểm kể từ đó h ắ n ban ngày cũng sẽ có năm điểm s o n g thuộc tính lấy n g u n g u loại này may mắn gói quả trời sinh thần lực người chơi làm thí dụ đó cũng là lực á p một đầu bất quá n g u n g u chỉ là người chơi bình thường tính không được chuẩn phải xem đỉnh tiêm một nhóm kia người chơi ngày kế bình thường thuộc tính tốc độ tăng đến cái gì tiêu chuẩn mới được phương n g u y ệ t không có tình báo đánh giá không cho phép bọn hắn tiến độ nhưng nghĩ đến ban ngày năm điểm thuộc tính cũng đủ để đưa thân nhất lưu người chơi thay đổi nghĩ đến cái này phương n g u y ệ t thuận thế mở ra thuộc tính liệt biểu sau một khắc hắn lập tức trợn tròn con mắt tại chỗ mắt trợn tròn Tính danh, giả sát lê minh. Cảnh giới, hậu thiên tăng、lưu. Trạng thái, danh, minh. Cảnh hậu rùa dạ sắc lê lưu. giới, quỷ 42-23-25 tá lực 42-23-25 thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng giải thích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao p h á p một trọng hậu thiên tam lưu tinh hỏa tâm p h á p một trọng hậu thiên tam lưu tuổi thọ tám ngày tám cách giờ thanh trạng thái thanh trạng thái ngươi thế nào ngươi bị bắt cóc liền nháy mắt mấy cái nhiều như vậy trạng thái đặt cho ta xếp giết người xếp đâu còn có n g ư ơ i tuổi thọ ngươi đi theo thanh trạng thái học xấu đi vì cái gì lập tức có thể ăn nhiều như vậy ta mẹ nó một đêm còn không có đi qua đâu khá lắm một ba ngày một ngày tuổi thọ ban thường hợp lại một bốn ngày tuổi thọ ngươi trực tiếp cho ta ăn vào tám ngày đi phương n g u y ệ t ra đầu có chút nổ vừa mới giết chết lực khu quỷ hào tâm tình lập tức biến mất hơn phân nửa ta mẹ nó cỗ thân thể này là phải bị tươi sống dày vỏ không chết được giết quỷ dị tiêu hao tuổi thọ còn không có tới tuổi thọ nhiều này làm sao chơi mà phát c á o về phát c á o nhưng vấn đề vẫn là phải giải quyết phương n g u y ệ t sắc mặt khó coi nhìn c h ầ m c h ầ m thanh trạng thái tên đan độc hiệu quả một thuốc độc khí huyết tiếp tục giảm bớt hiệu quả hai giảm thọ gia tăng bất luận cái gì hình thức dương hao tổn hiệu suất nói rõ đan dược chi độc nhập thể tích độc khó tiêu căn cứ phục dụng đan dược khác biệt sinh ra đan độc hiệu quả thiên biến văn hóa bình thường đều có độc tố ăn mòn thân thể hao tổn khí huyết cùng hao tổn tuổi thọ tương đ ư ơ n g quả ghi chú cắn thuốc chó tiếp tục gặm lại cắn thuốc ngươi liền tại chỗ t h ă n g thiên xoắn ốc bạo tạc bùm bùm bùm ta mẹ nó tạ ơn lâm đội trưởng cả nhà phương nguyện chỉ là nhìn lướt qua đan độc nói rõ liền lập tức minh bạch quỷ này trạng thái là ở đầu ra h á i nhiên liền là gầm tra nguyên đan cho gầm ra có câu nói rất hay cắn thuốc nhưng phải thật tốt cả nhà cái tiết trận phương n g u y ệ t không nghĩ tới mình cũng có một ngày bị tiêu trên cắn thuốc chó nhãn hiệu còn hậu quả loại rất chi là nghiêm trọng bất quá đan độc bên trong cái thứ nhất hiệu quả thuốc độc giảm máu phương n g u y ệ t lại một chút cũng cảm giác không thấy vì thế hắn còn cẩn thận nhìn chăm chăm hp một hồi lâu cũng không gặp mất máu t h ẳ n g đến hắn nhanh mất đi kiên nhẫn hp mới bồng n h n một trên đầu đồng bộ toát ra mất máu nhắc nhở nhưng ngay cả thời gian nháy mắt đều không hp liền bị dạ chi hô hấp về đấy a cái này đây chính là đan độc l i ê n một chữ ta nghĩ dích ảo vẫn là câu nói kia phương n g u y ệ t ngay cả mưa to trời đều không sợ sẽ hư loại này người già mất máu thủ đoạn đương nhiên ban ngày muốn mất máu vậy vẫn là m u ố n trò tôn trọng trước mắt cái này cái gọi là thuốc độc bị phương n g u y ệ t không nhìn thẳng tới ngược lại là ngược lại là đan độc bên trong cái thứ hai hiệu quả g i à m thọ mới là thật để phương n g u y ệ t cảm thấy d a đầu run lên Hiện nhiên, tuổi thọ thiếu đi nhiều như vậy, tuyệt đối là kiệt tác của nó. Khá tuổi đi đối kiệt tuyệt nó. tác ta tì quay đầu vậy, là lắm, của phương n g u y ệ t vừa nghĩ đến cái này đâu liền bỗng nhiên mừng rỡ cả người trở nên nhẹ nhõm không í t ngay sau đó hệ thống nhắc nhở liền văng lên hệ thống nhắc nhở đang đ ộ c trạng thái đã gỡ ra phương n g u y ệ t người mẹ nó i ngược lại là kiên trì dưới tình cảm ngươi chính là ngắn nhỏ nhanh thôi tiêu độc vô tình chương bốn mươi chín nhiệm vụ này không làm cũng được phương n g u y ệ t người có chút ngậu cái này đang độc tựa như vòi rồng nói đến là đến nói đi là đi thôi các loại tỉnh táo lại phương n g u y ệ t mới ý thức tới đan độc là bị dạ chi hô hấp cho xem như thường thế chữa lành phương nguyện lập tức kinh ngạc đan độc có thể bị dạ chi hô hấp áp chế đồng thời chữa khỏi đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta có thể vô hạn cắn thuốc ý nghĩ này lúc này đem phương n g u y ệ t cho giật này mình tại một cái tất cả người chơi đều không thể bung ô ra cắn thuốc trong trò chơi mình có thể vô hạn cắn thuốc đây là khái niệm gì chúng ta đồng dạng sẽ dùng hai chữ để hình dung loại người này thuốc q u á i cái gì q u ỷ dị cái gì đội trưởng cái gì hàn đại nhân ta gặp mười bảy vạn bình thuốc ngươi có thể dây ta ngươi có thể dây ta ta tại chỗ đem cái này đan độc cắn hết vu hồ cất cánh phương nguyện lại hưng phấn lại đắc ý trong đầu vô địch là cỡ nào tịch mịch đơn khúc tuần hoàn không hiểu cho nối liền ta phương n g u y ệ t cắn thuốc vô địch hiểu hắn còn âm thầm n ã bủ về sau gặp được địch nhân ngay trước địch nhân mặt điên cùng cắn thuốc thời điểm nhất định phải trước nói câu nào đối ngô ở cắn thuốc chó ta đương định ta nói đan độc cũng ngăn không được các loại giết chết địch nhân tại địch nhân thi thể trên mặt khiêu vũ lại đến kinh đ i ể n phần cuối trước kia ta không được chọn hiện tại ta muốn làm cái cắn thuốc chó tu luyện đều khổ cắn thuốc phi thăng phương nguyện thế nhưng là nhớ ký hàn đại nhân nói qua đan dược c h ủ loại nhiều mặt còn có chuyên môn phụ trong ợ dược. tu một ngày một viên thuốc, ta một cất t luyện làm ngày việc đan Người viên nó đường ăn, cũng không có việc gì ăn một viên, không phải cất cánh. khác có gì phải mẹ r hưng phấn phương n g u y ệ t hoàn toàn quên mình một phút đồng hồ trước còn tại mắng to đan độc cấp đ o ạ t hắn tuổi thọ dạ chi hô hấp chỉ là có thể chữa trị đan độc còn chưa nhất định là toàn bộ đan độc rốt cuộc đan độc là căn cứ đan dược thành phần quyết định thiên biến văn n u y ễ n các loại hiệu quả đều cũng có chỉ là thống nhất gọi là đan độc mà thôi thậm chí nói phương nguyện nếu là không có giải tích đồng hắn cũng chỉ có thể nhìn đan độc dương mắt nhìn hoàn toàn không biết đan độc hiệu quả mà lại dạ chi hô hấp trị liệu đan độc là có một cái quá trình tại cái này thời kỳ trị liệu bên trong đan độc thế nhưng là một mực có hiệu lực phổ thông đan độc còn tốt nếu là cắn thuốc quá mạnh đến điểm đặc biệt phương n g u y ệ t tuyệt đối vài phút chết bất đắc kỳ tử cũng may phương n g u y ệ t cũng chính là miệng này hưng phấn qua đi tỉnh táo lại hắn liền muốn rất nhiều thần sắc có chút đổi phế hiển nhiên cũng là nghĩ đến những n à y khó xử biết cắn thuốc con đường không đơn giản như vậy rốt cuộc ai có thể cam đoan lần tiếp theo đan độc sẽ không hạ độc chết mình đâu bất quá dạ chi hô hấp có thể trị liệu đan độc cái này sự tỉnh xác thực có thể có thao tác chỗ trống phương n g u y ệ t trong đầu vẫn là toát ra không ít ý nghĩ chuẩn bị tìm thời gian đi thao tác một chút hiện tại phương n g u y ệ t nhìn về phía thanh trạng thái cái thứ hai trạng thái tên kiệt lực hiệu quả toàn thân không còn chút sức lực nào nói rõ thể lực hoàn toàn tiêu hao di chứng nghỉ ngơi thật tốt là đủ đ i chú đồ ăn cái này ngược lại là đơn giản dễ hiểu liên l a thể lực tiêu hao cần nghỉ ngơi thật tốt nằm liền xong việc cũng không thể ta chân t r ư ớ c vừa giết hết kém chút diện thôn quỷ dị chân sau thôn dân liền đối ta không để ý tới mặc kệ a nghĩ đến cái này thật nếu nói hắn cùng hoa vô diệp mới là chuyển vận chủ lực không hắn cùng hoa vô diệp suy yếu lực khu quỷ để lực khu quỷ thực lực có chỗ hạ xuống phương nguyện dựa vào cái gì có thể đánh thắng đầu kia quỷ dị thật luận công cực khổ hắn cùng hoa vô diệp thế nhưng là xếp hàng đầu đáng tiếc người khác chỉ thấy phương nguyện sau cùng y phong chiến tích lại quên phương nguyện trước đó mười mấy quyền số dưới đều không đủ hắn cùng hoa vô diệp tùy tiện một chút tổn thương ghen ghét quá lợi hại lâm linh thương thế phát tác lại ho mấy lần khi hắn chỉ có thể không đi nghĩ cái này phá sự nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này q u ỷ dị đã chết đầu mâu lần nữa trực chỉ hắn cùng phương n g u y ệ t hàn đại nhân người thừa kế vấn đề lập tức lâm linh trong mắt địch ý mười phần thẳng đến nhìn thấy phương n g u y ệ t bên cạnh lực khu quỷ tại dần dần hóa thành một chỗ màu đen cho tàn hắn mới thần sắc s ừ n g sốt một chút lập tức liền lộ ra nét mừng màu đen cho tàn vẫn là nhiều như vậy hạt tròn nhan xác như thế súng mãn phẩm chất quá tốt rồi cơ hồ không hề nghĩ ngợi lâm linh liền kéo lấy thân thể bị trọng thương hướng phương n g u y ệ t cái khác màu đen cho tàn đi đến cái này nhưng làm phương n g u y ệ t dọa đến một cái giật mình cam con hàng này muốn c ư ớ p ta chiến lợi phẩm không biết từ khí lực ở đâu ra hắn c ả một chút đứng lên một tay trực tiếp chụp vào trên đất màu đen cho tàn sau một khắc hai đầu thanh â m nhắc nhở gần như đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở kiệt lực trạng thái đã gỡ ra hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thu hoạch được màu đen cho tàn ít một không d người với người thể chất không thể cơ đua cả nắm ta từng tại cực độ sốt ruột dưới trực tiếp giải trừ kiệt lực trạng thái nhìn xem rừng ở trên nửa đường lộ ra kinh ngạc xoắn suýt phiền muộn thống hận các loại biểu lộ lâm đội trưởng phương n g u y ệ t không khỏi c ư ờ i t h ầ m cùng ta so tốc độ tay ngươi còn ít hai mươi năm độc thân thời gian tính đến trước đó lấy được phương n g u y ệ t hiện tại màu đen cho tàn số lượng là mười sáu d mặc dù còn không biết màu đen cho tàn có làm được cái gì nhưng ngay cả lâm đội trưởng đều vội vã như thế bộ dáng đến xem nhất định là đồ tốt thu thu đều là chiến lợi phẩm của mình nhất định phải cất kỹ người c u n g quanh cũng không có chú ý tới chi tiết này bọn hắn tại phương n g u y ệ t giết chết lực khu quỷ về sau vẫn hưng phấn chúc mừng lấy trận này bảo vệ chiến thắng lợi đối phương n g u y ệ t có thể nói khen không dứt miệng kinh yêu cực kỳ có lẽ trước hôm nay c ổ n g u y ệ t thôn rất nhiều thôn dân cũng còn không biết phương n g u y ệ t nhưng sau ngày hôm nay phương n g u y ệ t thanh danh tốt chuyến khắp toàn bộ c ổ n g u y ệ t thôn nhưng đây hết thảy phương n g u y ệ t lại không cái gì thực cảm giác cho nên làm phương n g u y ệ t nghe được hệ thống nhắc nhở thời điểm hắn là có chúc n ộ hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi đạt được thôn dân kinh yêu c ầ nguyện thôn hảo cảm mười lăm trước mắt c ầ nguyện thôn hảo cảm mười hai điểm hệ thống nhắc nhở thôn dân đối ngươi trở nên càng thân mật có chút thôn dân nguyện ý cùng ngươi đối thoại có chút thôn dân nguyện ý giúp ngươi một chút mời một ít mời người chơi nhiều hơn thăm dò nội dung trò chơi a cái này có làm được cái gì phương n g u y ệ t phản ứng đầu tiên là vô dụng nhưng rất nhanh liền ý thức được khả năng này là xác nhận thôn dân nhiệm vụ trước đưa điều kiện một đám cần ta liều mạng đánh quỷ dị mới có thể sống sót yêu dân không ngoan ngoan trực tiếp cống hiến tốt nhất chỗ còn cần ta đi làm nhiệm vụ ngươi đây sao liền không hợp t h o i thưởng phương nguyện b i u môi cảm giác mình tốt hẹn mọn làm anh hùng còn phải quỳ cầu thôn dân cho nhiệm vụ nhiệm vụ này không làm cũng được tiểu dạng ta muốn trong tay ngươi màu đen cho tàn ta nguyện lấy mười ngày tuổi thọ thọ lệnh đổi lấy đinh hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi phát động lâm đội trưởng người nhiệm vụ tác thủ màu đen cho tàn xin hỏi có tiếp nhận hay không phương n g u y ệ t thật là thơm truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi đại hùng tin tức thật không linh thông phương n g u y ệ t hiện tại thiếu nhất liền là tuổi thọ một đêm chiến đấu xuống tới tuổi thọ tiêu hao lợi hại càng đừng đề cập tu luyện tinh hỏa tâm pháp cùng sử dụng tinh hỏa đao pháp c ũ càng càng nhiệm g p ả vụ nói rõ lâm linh đội trưởng hướng ngươi yêu cầu màu đen cho tàn cũng nguyện ý cung cấp đối ứng vật giá trị nhiệm vụ ban thưởng lâm linh độ thiện cả một không biết tiếp nhiệm vụ phương nguyện lúc này liền lấy ra một dê màu đen cho tàn một dê màu đen cho tàn có thể đổi thành một mươi ngày tuổi thọ mà hắn có dòng d ã 16G, chẳng phải là tháng một năm sáu không ngày tuổi thọ cái này mua bán tuyệt đối có lợi a cũng không biết lâm đội trưởng trả lại không cho nhiệm vụ phương nguyệt đang nghĩ ngợi quả đào chuyện tốt đâu chỉ thấy lâm linh sắc mặt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ta làm ta mắt mù sao ta muốn là vừa rồi đầu kia quỷ dị thi hóa sau sản xuất k i a phần màu đen cho tàn lấy phân lượng để tính ít nhất là trong tay ngươi gấp mười chất lượng trên cũng chất lượng tốt không ít a hắn muốn lại là một không d màu đen cho tàn một không d đổi mười ngày tuổi thọ hối đ á i tỷ lệ thẳng tắp kéo hông thành một phương n g u y ệ t lập tức có chút không vui c ò n tưởng rằng gặp được chuyện tốt kết quả một một hối đoái nào có cái gì làm đầu mặc dù còn không biết màu đen cho tàn cụ thể có làm được cái gì nhưng tốn sức t i ê n tân vạn khổ giết chết quỷ dị mới tích lũy như thế điểm cứ như vậy đổi đi phương n g u y ệ t luôn cảm thấy là thua thiệt lúc này phương n g u y ệ t liền đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như không đổi hệ thống nhắc nhở người nhiệm vụ tác thủ màu đen cho tàn thất bại hệ thống nhắc nhở cầu nguyện thôn thủ vệ đội, đội trưởng lâm linh độ thiện cảm mười lăm thật nhanh tốt chân thực nhìn xem lâm linh mắt trần có thể thấy khó coi s á t mặt phương n g u y ệ t trong lòng kinh hô chỉ thấy bị cự tuyệt về sau lâm linh lạnh lùng nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t nhìn phương n g u y ệ t có chút dùng mình con hàng này sẽ không tới ban ngày r ế t ta đi phương n g u y ệ t thật là có một ít hư trong lòng có chút hối hận xuất khẩu quá nhanh con hàng này cái này độ thiện c ả m bạo hàng m ộ ư ơ i năm điểm không chừng liền thật nổi sát tâm chính suy nghĩ miên man chỉ thấy lâm linh đột nhiên bình tĩnh trở lại lanh lạp nói cái này màu đen cho tàn ta cũng không chỉ là là chính ta đòi hỏi đến cũng là vì hoa vô diệp đòi hỏi đến có thể giết chết đầu kia quỵ dị Ta cùng Hoa cùng việc ô d p đều ó c ô này g cũng không lớn l cực khổ, phải là ngươi một người chiến không dùng n cái một Ta có quả. à chiến muốn quả ta h pháp, u y lấy ế t mà là lấy công bằng g i o dịch, đổi lấy nên được đồ vật, ngươi vẫn còn cự ta. Việc đổi đồ ngươi lấy tuyệt này, nên vẫn vật, ta. ta sẽ cùng hàn đại nhân nói hàn đại nhân là một cái phẩm hạnh cao thượng người vô luận lúc trước hắn đối ngươi đến cỡ nào coi trọng chỉ cần biết rằng ngươi phẩm hạnh không quá quan ta nghĩ hắn hẳn là sẽ lập tức từ bỏ ngươi một lần nữa xem kỹ ngươi người này tiếng nói vừa ra lâm linh quay đầu bước đi lại không dừng lại ý tứ chờ một chút sau một khắc phương nguyện thanh âm lập tức vang lên lâm linh cái gì phương n g u y ệ t có thể không thèm để ý kia hàn đại nhân lưu ái kia là nhất định phải lưu lại hắn tại c ổ nguyện thôn lớn nhất chỗ dựa liền là hàn đại nhân càng đừng đề cập hàn đại nhân kia thực lực sâu không lường được đuổi kịp hai bước phương n g u y ệ t cười nói xem xét lâm đội trưởng liền chưa làm qua sinh ý ta vừa rồi kia là lấy lui làm tiến là tại cùng ngươi trả giá đâu cũng không phải là thật không cho ngươi làm ăn trả giá lâm linh sắc mặt biến đến cổ quái cảm thấy khó chịu hắn chưa từng thấy qua đem màu đen cho tàn buôn bán còn có thể tiến hành trả giá vậy ý của ngươi là một dê màu xám cho tàn đổi hai ngày tuổi thọ ta có một không dê đổi hai mươi ngày tuổi thọ không quá phận a rất quá đáng từ m ộ ư ơ i ngày gấp bội đến hai mươi ngày cái này mới chỉ điểm nhưng lâm linh nghĩ nghĩ lại nhìn mắt nằm ở bên kia bị người chiếu cố đến nay còn toi t h ố p không tỉnh táo lại hoa vô diệp cắn răng nói t ố t t ạ m ớn đúng vậy một không dê màu đen cho tàn đưa ra ngoài phương n g u y ệ t thọ lệnh lập tức gia tăng hai mươi ngày số lượng đem thọ lệnh trên tuổi thọ toàn bộ hút vào trong cơ thể của mình tuổi thọ hai tám ngày tám cách giờ dễ chịu Tạm thời h k ô nhìn g cần là tuổi t ọ sốt thống ruột. nguyệt thôn thủ trưởng thiện thiện trở thiện đội đội trưởng lâm linh độ thiện cảm 16. Độ độ Hệ nhắc nhở, Linh hàng không h vệ nói con hàng này độ thiện cảm được không đáng tiền n cổ cảm cảm, cảm được về. Lại Lâm A.、Nhìn、lâm linh đạt được màu đen cho tàn muốn đi phương n g u y ệ t liền vội vàng kéo hắn hỏi lâm đội trưởng đừng nóng đ ộ i ta muốn hỏi dưới cái này màu đen cho tàn ngươi định dùng tới làm cái gì phương n g u y ệ t trước mắt chỉ biết là màu đen cho tàn có thể làm thuốc chế tác tra nguyên đan có thể ăn s ắ c xuất nhỏ biến thành quỷ dị cái khác hoàn toàn không biết cho nên muốn hỏi một chút lao tài xế đều dùng màu đen cho tàn làm gì lâm linh hất ra phương n g u y ệ t tay không nhịn được nói một bộ phận dùng để tu luyện một bộ phận dùng để trị thương thế của nàng còn có lần này coi như xong lần sau không nên đánh dò xét người khác cầm màu đen cho tàn dùng tới làm cái gì đây là tối kỵ tu luyện chữ thương chẳng lẽ cái đồ chơi này có thể thay thế lúc tu luyện tuổi thọ tiêu hao phương n g u y ệ t nghĩ đến lâm linh nói công đạo giá cả một một hối đoái giống như khả năng rất lớn nhưng là làm như thế nào thao tác đâu phương n g u y ệ t trong tay còn có sáu dê màu đen cho tàn luyện công như thế tiêu hao tuổi thọ hắn cũng nghĩ lấy màu đen cho tàn thay thế tuổi thọ tiêu hao phương nguyệt vừa định đuổi kịp lâm linh hỏi thăm rõ ràng đ ố n g nhiên chỉ thấy lâm linh đ ố n g nhiên dừng bước lại kinh ngạc nhìn về phía mặt phía bắc phương hướng phía bắc thế nào phương nguyệt nghi hoặc địa thuận lâm linh ánh mắt nhìn về phía mặt phía bắc phương hướng chỉ thấy người bên kia bảy bên l i n d ư ớ i giống như xảy ra dối loạn cùng cái khác người phát ra hưng phấn tiếng hoan hô khác biệt những thôn dân kia đều mặt lộ vẻ hoảng sợ thét chói thai vang lên tranh nhau chen lẫn địa hướng bên trong chen tới giống như là tại chạy nạn giống như mà loại hiện tượng này phảng phất sẽ chuyển nhiễm giống như không bao lâu liền người c h u y ề n nhân tất cả đều lộ ra hoảng sợ e ngại biểu lộ thét lên hô to hướng bên này chen tới đen nghịt đám người phảng phất như thủy triều lao qua cứu mạng cứu mạng quỷ dị đằng sau còn có một con quỷ dị chiến đấu còn không kết thúc không có kết thúc còn có một con quỷ dị phương n g u y ệ t trong lòng l ộ n bột một tiếng chẳng biết tại sao trong đầu trước tiên hiệa ra đó chính là thôn bắc tòa kia tính lặng trần phủ sẽ không phải là ở đó mặt quỷ dị đi ra rồi hả lâm linh cái này đã nhích lại gần sắc mặt khó coi mà nói thế mà còn có một con quỷ dị ngươi chuẩn bị sẵn sàng chúng ta đi giết nó chúng ta không không không nếu là trần phủ đầu kia quỷ dị ta tuyệt đối phải trước tiên làm đ à o binh làm sao ngươi sợ nhìn phương n g u y ệ t lui bước bộ dáng lâm linh lạnh dọn g một tiếng cùng phương n g u y ệ t giao thoa m à qua vậy liền để ta một người đến vừa rồi ta cũng đã ngồi xuống khôi phục một chút nội lực đầy đủ đối phó phổ thông quỷ dị phương n g u y ệ t sao có thể để hắn đi tặng đầu người a liền vội vàng kéo hắn đem trần p h ủ sự tình nói đơn giản xuống cái gì chân mục chết chương năm mươi mốt bao trùm lâm linh vừa nghe đến tin tức này đại nào ông một tiếng trống rỗng thốt ra thanh âm cực kỳ vang dội cũng may chung quanh đầy đủ hỗn loạn được cứu mệnh âm thanh cùng tiếng kêu to bao phủ trong đó không ai chú ý tới các loại trầm một hồi lâm linh mười ánh mắt phức tạp mà nhìn xem vương nguyện ngươi thật xác định trần phủ cổng treo chính là trần m ộ t đầu người tận mắt nhìn thấy lâm linh trầm mặt một hồi cuối cùng thật sâu thở dài một hơi nghĩ không ra hắn cuối cùng rơi vào kết cục này cũng may ra hỏa biết mình không mấy năm bệnh sớm lưu lại bí tịch cũng dạy cho ngươi lưu lại truyền thừa nếu không khi đó mới thật thế thảm ngoại trừ tông môn bang phái nhóm thế lực bình thường võ giả chỉ có tại cách cái chết không xa tuổi thọ không nhiều thời điểm mới có thể chuẩn bị bí tịch võ công lưu lại truyền thừa nếu không đại bộ phận thời điểm bọn hắn dạy bảo đồ đệ đều là tự thân dạy dỗ rốt cuộc bí tịch chế tác không dễ vào võ đạo công phu rất nhiều đều cần lấy tuổi thọ làm đại giá mới có thể viết ra loại kia có thể để người đạt được chân truyền bí tịch hiện tại trần mục không có người theo một ý nghĩa nào đó phương nguyện liền là trần mục duy nhất chân truyền đệ tử trên lý luận vô luận là nhìn đồng môn nhiều năm phương diện tình cảm vẫn là tự mình giao tình bên trên lâm linh đều có nghĩa vụ đối phương nguyện chiếu cố m ộ t hai cứ việc lâm linh đối phương nguyện cực kỳ không chào đón tại hai người trò chuyện thời điểm mặt phía bắc các thôn dân đã tán không sai bị lắm đều n ú ố t ở phương nguyện các loại thủ vệ đằng sau đi mà lao dương các loại phó đội trưởng đều mang thủ vệ đội dựa s á t vào mạ tới tiểu hồ cùng ngưu ngưu lúc đầu cũng nghĩ lẫn vào trong đó nhưng nghĩ tới trước đó lực thân thể quỷ nhất quyền nhất cứ đều là đột phá một trăm máu mức t ư ơ n g tổn vẫn là đàng hoàng sen lẫn trong trong đám người giờ phút này phía trước đám người đã tan hết chỉ còn hiện trường một mảnh hỗn độn tại hai bên thủ vệ đội nhân hồn hỏa chiếu d ọ i xuống phương n g u y ệ t phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy con đường phía trước n ằ m thi thể cũng không nhiều chỉ có hơn bảy mươi người mà thôi trong đó hơn m ộ ư ơ i người là bị chen trúc dấm đạp mà chết thi thể hiện ra hoàn chỉnh trạng thái những người còn lại mới là thật bị quỷ dị giết chết những người này thi thể hoành bảy tám dựng thẳng địa nằm tại tít ngoài rìa khu vực là trước hết nhất gặp nạn thi thể của bọn hắn toàn bộ hiện ra không trọn vẹn trạng thái giống như là bị lợi khí trong nháy mắt cắt thân thể lấy không trọn vẹn trạng thái chết đi rất nhiều thi thể trên mặt thậm chí còn lưu lại sau cùng hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ nhìn thấy những thi thể này tình trạng phương n g u y ệ t lập tức con n g ư ờ i c o rụt lại cái này thình lình cùng trần phủ cổng thế vô liêu tử trạng giống nhau như đúc là nó là trần phủ con kia quỷ dị bất động thanh sắc bên trong phương n g u y ệ t muốn yên lặng lui vào thủ vệ đội trong đám người lại bị lâm linh lập tức bắt lấy tay muốn tới không phải ngươi nhắc nhở ta cái này làm gì ta không cùng bái vật kia đánh nhìn xem những người khác nhìn mình cầm chảm các thôn dân chờ đợi ánh mắt càng là một mực khóa chặt ở trên người hắn phương n g u y ệ t thầm cười khổ một tiếng kiên trì tiếp tục đợi tại nguyên chỗ hô hô hô gió đêm gào thét hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ phảng phất trước bao tác p i ế n tĩnh thủ vệ đội nghiêm chỉnh mà đối đãi hậu phương các thôn dân khẩn trương ngừng thở chỉ có nhân hồn bó đốt thiêu đốt âm thanh có chút rung động ngay tại cái này một mảnh tĩnh lặng bên trong một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân đ ỗ n g nhiên vang lên đập đập đập tiếng bước chân cách một hồi mới vang lên một lần rơi xuống đất phát ra thanh em phi thường nhẹ nhõm cho người ta một loại nhản phảng phất giã ngoại đạp thành nhẹ nhõm nhưng mỗi một lần thanh em rơi xuống lần tiếp theo vang lên lúc loại kia tiếng bước chân liền sẽ vang r ộ i mấy phần tựa như khoảng cách lập tức bị kéo gần lại một m à n g lớn nó mặc chính là g i ấ y thê ơ chất liệu so với trước đó nha hoàn quỷ dị cái chủng loại kia chất lượng trên muốn tốt rất nhiều lâm linh hạ giọng nói khả năng liền là ngươi nói đợi tại trần phủ con kia quỷ dị chớ hoảng sợ ta hiểu rõ trần mục hắn không phải đợi chết người dù cho bị giết khẳng định cũng đã cho quỷ dị lưu lại trọng thương ta liên thủ nhất định có thể giết nó phương n g ệ n vừa muốn theo tiếng liền nghe phía trước bỗng nhiên vang lên một đạo h m thai tiếng ca đó là một loại dùng hí khúc giọng điệu t h a n h âm kéo rất dài bóng đêm dưới bóng đêm một đạo bóng hình áo trăng xinh đẹp đạp trên nhẹ nhàng bước chân từ trong bóng tôi dần dần đi ra như nước du dương kịch khang bên trong bóng hình xinh đẹp phía trước mặt đất con đường cả cả cả đột m ộ t xuất hiện từng đạo vết đao nhanh chóng hướng phía trước lan tràn mỗi cái vết đao đều xuống mổ mười phần sâu không thấy đáy trăng sáng không chờ mọi người thấy rõ bóng hình xinh đẹp bộ dáng một cái mơ hồ bóng hình xinh đẹp giống như là ở trước mặt tất cả mọi người thuấn di đồng dạng trực tiếp đột một hướng phía trước tiến lên một mạng lớn khoảng cách đứng tại khoảng cách phương n g u y ệ t gần trăm mét bên ngoài vị trí như sương cơ hồ tại nàng dừng lại trong nháy mắt chung quanh vốn là không trọn vẹn thi thể cả một chút toàn bộ chia năm xẻ bảy mà r a máu tươi cao cao phun tung t u é mà lên hình thành nho nhỏ huyết vũ dưới bóng đêm huyết s ắ c bên trong vết đau mở đường t à n chi trải đất bóng hình x i n h đẹp cười yếu ớt mà ra đại mi như khói môi son như ngọc thánh khiết như vẽ huyết vũ rơi xuống giữa không trung như bị nhất đao lưỡng đoạn phân nhánh thành hai nửa tránh đi ở giữa bóng hình sinh đẹp rầm rầm vẩy xuống hai bên trong huyết vũ bóng hình x i n h đẹp d ậ m chân hướng phía trước như nước bùn bên trong bạch liên không nhuốm bụi trần tà mị quỷ dị trọng yếu nhất chính là cặp mắt của nàng thanh tịnh như gương hiện trường lạng ngắt như tờ tất cả mọi người hoảng sợ đến nhìn xem bóng hình x i n h đẹp một câu đều nói không nên lời ùng ụ lâm linh nuốt nước miếng một cái sắc mặt khó coi tới cực điểm toàn thân sợ run gian nan phun ra bốn chữ hắc cấp trung dai phương n g u y ệ t ngơ ngác nhìn trước mặt bóng hình sinh đẹp nhận ra quỷ dị lai lịch trần phu nhân bóng hình sinh đẹp trần h h linh liền là cùng Phương i liền n cùng Nguyệt từng lần là có gặp mặt một t phu nhân Chỉ là tại h k h cái này ý trần đội trưởng hắn vì cái gì không ở chỗ này không ai dám nghĩ sâu số giới trần đội trưởng tại cổng người thôn theo phảng phất một cái tín nhiệm một cái ký hiệu ngoại trừ thần bí khó lường hàn đại nhân Tất c phương nguyện liên thể hình không kịp chỉ thấy lao ra phó đội trưởng đầu tơ lụa trực tiếp rơi xuống đất đó lấy là thân thể giống như là xếp gỗ tan ra thành từng mảnh giống như thân thể bị chia làm bảy tám khối linh kiện rơi lấy đất một cái c ầ nguyện thôn phó đội trưởng ngay cả một chút xíu dây rủa chỗ trống đều không lưu lại cứ như vậy không minh bạch vô thanh vô tức chết rồi tĩnh tính đáng sợ liên hô hấp tâm thanh đều phảng phất ngưng kết đám người ngơ ngác nhìn thi thể trên đất hai chân phảng phất rót chỉ t i ế t hầu phảng phất n g ẹ n nào vẫn là động cũng không dám động thở mạnh cũng không dám phương n g u y ệ t cứng ngắc cổ phi thường gian nan chậm rãi nghiêng mặt qua nhìn về phía bên cạnh lâm linh sau một khắc trong lòng của hắn s ư n g sờ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lâm linh lộ ra thất thố như vậy biểu lộ chỉ thấy lâm linh phảng phất bị người rót một chậu nước lạnh toàn thân run dậy mồ hôi lạnh trên t r ắ n rơi hoảng sợ mắt trở tròn miệng đắng lơi khô phản phất cảm ứng được phương n g u y ệ t á n h mắt lâm linh cứng ngắc lại y mắng biên độ nhỏ lắc đầu nhìn không ra hán nhìn không ra quỷ dị ra chiêu quy tích ý vị này một chuyện rất đơn giản chỉ cần đầu này quỷ dị xuất thủ hán liền sẽ cùng tên kia phó đội trưởng đồng dạng thi thể trên đất đồng dạng chết đến vô thanh vô tước không minh bạch hắc cấp trung dai không loại thực lực này t r ê n lệch đã không phải là hắc cấp vấn đề tên kia tuyệt đối là áp đảo hắc cấp phía trên quỷ dị diện thôn hai hương ngay tại tối nay chương năm mươi hai thực lực tuyệt đối giờ k h ắ c này lâm linh hoàn toàn tin phương n g u y ệ t nếu như nói nhìn mình không thấu trần phu、u、nhân ra chiêu quy tích như vậy trần mục cũng giống vậy hắn cùng trần mục thực lực chỉ ở sàn sàn với nhau chỉ là trần mục chiếm võ học nguyên bộ tiện nghi thực chiến thực lực hơn một chút thật luận cơ sở công kia khẳng định vẫn là hắn lâm linh vững chắc cho nên hắn nhìn không thấu quỷ dị ra chiêu trần mục tuyệt đối cũng nhìn không thấu lâm đội trưởng chúng ta phải làm sao nhìn xem trần phu、u、nhân từng bước một địa đi lên phía trước mặt đất vết đao từng đạo hướng bên này lan tràn tới lao dương nhịn không được hỏi phương nguyện cũng nhìn về phía lâm linh làm người ngoài ý m u ố n lâm linh đang t r ầ mặc m dưới quả quyết phun ra một chữ trốn trốn chính hợp ý ta lưu đến thanh sơn tại không lo không tuổi đốt phương n g u y ệ t quay người liền muốn làm cái thứ nhất đ à o binh kết quả lại bị lâm linh tóm chặt lấy cổ tay nghi hoặc nhìn về phía lâm linh chỉ thấy lâm linh nhìn chằm chặp mặt đất lan tràn dần dần tới với đ a u đông nhiên lớn tiếng hô l ư ơ n nói cầu n g u y ệ t thôn tất cả mọi người nghe ta lấy thủ vệ đội đội trưởng chi danh mệnh lệnh tất cả thôn dân lập tức thoát đi cổ n g u y ệ thôn tất cả thủ vệ đội thành viên nghe lệnh theo ta cùng một chỗ ngăn chặn quỷ dị hiểm hộ thôn dân rút lui m ệ n tối nay h ta muốn cầu ngươi một chuyện ta biết ngươi vô tâm đối địch ngươi có thể đi nhưng phải mang theo hoa vô diệp bảo vệ tốt nàng hộ nàng chu toàn nếu như ngươi đáp ứng ta sẽ để cho lão dương bọn người cùng ngươi cùng một chỗ rút lui cầu người thôn lão dương thường cùng thôn bên cạnh đi lại chỉ cần đầu nào nói an toàn ngươi đi dã ngoại nghe hắn sẽ chỉ chỉ huy tin tưởng có thể an toàn đến thôn bên cạnh lão dương nghe xong lời này lập tức biết lâm linh cất tử trí rõ ràng muốn nói cái gì lại bị lâm linh một ánh mắt ép xuống cái này cái này cái này này làm sao khiến cho ta là người tham sống sợ chết giống như ta là cái loại người này sao vỗ bộ ngực phương miệt lớn tiếng nói lâm ca ngươi vợ a không phải m g ụ y từ ngươi ta nuôi dưỡng ngươi liền cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm a lâm linh nghe xong Cảm giác làm giống như không sai, nhưng nghe lời sai, này như như sao trong h khó chịu. ế nói Đừng nàng vẫn mò, là t sạch Tại cô khác, chung cũng không thể danh hai thời quanh nghe đương, đổi đã được người người nàng trao vì dự. lúc â m mệnh Linh lệnh. l Trong nhất thời hiện trường nghị luận đ ở mỹ không đánh mà chạy là vì tối kỵ đám người rất là không hiểu có người mắng lâm linh nhát gan sợ phiến phức có người cảm thấy lâm linh quyết sách không có vấn đề nhưng đại bộ phận thôn dân đều không có ý lùi bước tập h ò a lệnh xuất hiện bọn hắn đến tri viện quỷ dị dết tới bọn hắn không có lùi bước đội trưởng thủ thương bọn hắn dùng mệnh n i ệ m vụ cầu nguyên thôn là nhà của bọn hắn vì thủ hộ cái nhà này bọn hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy không lùi trong đám người không biết là ai trước kêu đi ra cái này hai chữ rất nhanh vang vọng một mảnh không lùi. không lùi không lùi không lùi dường như thanh âm quá ổn trần phu、U、nhân có chút nghiêng đầu không thử đầu người bay bó đốt rơi cuối cùng hô lên âm thanh thủ vệ đội tiểu lĩnh đội im ắng ngã xuống sau một khắc giống như là thời gian đ ố n g nhiên tiến nhanh đồng dạng ở xung quanh hắn đám người đột nhiên tàn chi bay loạn như bị cắt chém đậu hũ đồng loạt ngã đầy đất thi thể đầy đất linh kiện trồng chất thành đồi núi nhỏ nhìn kinh tâm giật mình n g ủ mà tại chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi một cái trước mắt đ ó lấy càng nhiều đầu người bay lên cao cao thi thể như xếp gỗ linh kiện tản mát trên mặt đất phương nguyệt nhìn trong lòng run sợ thô sơ giản lược khe đếm cứ như vậy vài giây đồng hồ thời gian nhân hồn bó đuốc diệt mười cái hơn trăm người vô thanh vô tức trực tiếp đoàn d i ệ t xuất sinh lâm linh con mắt đỏ lên nâng thương liền xông tới đi phương nguyện cũng không chút do dự cùng lâm linh phương hướng ngược nhanh lùi lại mà đi lạo dương ngây ra một lúc đại khái là không nghĩ tới phương n g u y ệ t bán đồng đội bán như thế quả quyết lấy lại tinh thần hắn mới vội vàng chào hỏi hơn ba mươi thân tín đội viên đi theo phương n g u y ệ t đằng sau phương n g u y ệ t thối lui phương hướng thình lình liền là hoa vô diệp nằm địa phương tại hoa vô diệp bên cạnh đứng đ ấ y không biết lúc nào bị người cứng rắn mời đi ra hồng đại phu s á t mặt thối vô cùng hồng đại phu tại tiểu hồ tự nhiên cũng tại còn có một cái vây quanh hồng đại phu xoay quanh một bộ ngọt chó bộ dáng nhu nhu nhu n t tình hiến thân tình lâm linh kia sâu lên động tĩnh rất lớn trực tiếp kéo theo chúng quanh thủ vệ đội cùng một chỗ phong tới trần phu nhân cho nên thối nghiêm mặt cho hoa vô diệp bắt mạch hồng đại phu tự nhiên cũng vô ý thức ngẩng đầu hướng phía trước nhìn thoáng qua cái này không nhìn còn khá xem xét liền thấy hướng hắn xông tới phương nguyện lúc này hắn liền dọa đến thất kinh sắc mặt cả một chút trắng bệnh cả người ngã nào h trên đất dùng cả tay chân địa nhanh chóng về sau bỏ đi trốn trong đám người lập tức không có bóng người chỉ có tiếng thét chói thai quanh quần trong không khí ngươi không được qua đây a phương nguyện s ữ n g sở ta lại không có bị quỷ dị cụ thể con hàng này sợ ta như vậy làm gì chẳng lẽ hắn làm cái gì việc trái với lương tâm phương nguyện chính nghi hoặc đâu chỉ thấy tiểu hồ cùng nhu nhu cái này cũng vừa tốt ngẩng đầu nhìn về phía hắn sau một khắc hai người biểu lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cùng nhau biến thành hoảng sợ e ngại c h i sắc nhu nhu càng là lập tức ngồi liệt trên mặt đất giống như là bị cái gì đại khủng bố dọa sợ run r u dày nhìn thấy cái này phản ứng của hai người kết hợp với hồng đại phu kia khoa t r ư ơ n g phản ứng phương n g u y ệ t không khỏi trong lòng lộ b ộ một tiếng một loại đáng sợ tới cực điểm phỏng đoán tại não hải hình thành tốc độ của hắn không giảm trái lại còn tăng cứng đờ nhìn lại k một viên mang trên mặt là hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ ra mua đầu cùng hắn gặp t h o á n g q u a phương n g u y ệ t nhận ra viên này đầu chủ nhân lao dương giờ khác này thời gian p h ả n phất chậm lại tại viên này đầu đằng sau là giữa không trung m ạ n thiên phi vũ chân cụ tay đức cùng p h ả n phất động tác chậm kêu thảm ngã xuống hơn ba mươi tên thủ vệ đội thành viên mặt đất càng làm ì n h đầy thương tích càng xa xôi điểm vị trí thì là lâm linh giống giận gào thét thanh âm nhưng phương n g u y ệ t cũng đã nghe mơ hồ bởi vì trần phu nhân tới chỉ là một cái chớp mắt bóng người mơ hồ kia trương tú lệ gương mặt cơ hồ liền g á n tại p ư ơ n g nguyện trên mặt thử tiếp theo một cái chớp mắt máu tươi vẩy ra ra như điểm đen một giọt một giọt vẩy ra tại phương n g u y ệ t trên mặt tốc độ thời gian trôi qua phảng phất khôi phục bình thường cọc cọc cọc đát máu tươi như nước mưa đập tại phương n g u y ệ t trên mặt khét hắn nửa bên gương mặt mà phương n g u y ệ t tay phải thì đã bay lên cao cao giữa không trung Một c h í n mươi c h í n Ngay cả cảm giác đau đều không cảm ứng được chẳng qua là cảm thấy vai phải chật nhẹ tay phải liền cùng nhân thể tách rời mà mở phương n g u y ệ t cái này mới vừa vặn há to miệng ngây ra như phóng hắn muốn phát ra âm thanh lại phát hiện mình cái gì đều không kêu được bắp thịt cả người cứng ngắc không nghe sai k i ế n chương á i gì kỹ xảo c đấu, năm g lực n mươi ba diệt thôn đây là trần phu、u、nhân lần thứ nhất đối địch có động tác trước đó tất cả công kích đều chỉ là một ánh mắt liền hạ màn kết thúc trắng đoán ngọc thủ nhẹ nhàng d á n tại phương n g u y ệ t lồng ngực phương n g u y ệ t thân thể cứng đờ một loại băng lanh tới cực điểm hạt khí trong nháy mắt xuyên tấu qua bàn tay tràn vào trong cơ thể của hắn giờ k h ắ c này phương n g u y ệ t có một loại cảm giác kỳ quái tựa như trên người mình bí mật gì đều bị thăm dò sạch sẽ cũng may loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh làm phương n g u y ệ t cho là mình chết chắc thời điểm đã thấy trần phu nhân thu tay về chỉ thấy trần phu nhân có chút nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn xem phương n g u y ệ t đại mi hơi n h í u chưa thành t h ủ trần phu nhân thanh â m có loại t h a n h quả cảm giác nhưng trong lời nói nội dung lại làm cho phương n g u y ệ t không hiểu ra sao chưa thành t h ủ c á i gì ý tứ phương nguyện nghĩ mãi mà không rõ nhưng hắn chợt nhớ tới trước đó trần phu nhân giết thế vô liêu thời điểm là một cái chớp mắt hơn một nghìn máu giết những người k h á c lúc cũng là trong nháy mắt n i ệ u sát chưa từng có lưu lại qua người sống mà hắn là người sống duy nhất thậm chí ngay cả h v đều giống như bị nắm gắt gao vừa lúc là tháng một năm chín chín điểm máu một điểm không nhiều một điểm không ít phản phất lực lượng trưởng không đã nhập vi sẽ không ra một p h ầ n lực cũng sẽ không thiếu tính một p h ầ n lực tựa như tại trong không chế tổn thương muốn đánh nhiều ít liền đánh bao nhiêu đoán chừng trần phu、u、nhân duy nhất không nghĩ tới liền lạc như thế một hồi hắn máu đã về đấy nhưng là vô dụng a mạng nhỏ bị trần phu、u、nhân bóp gắt gao muốn giết tùy thời có thể giết tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm cảnh vật chung quanh bỗng nhiên một cái chớp mắt mơ hồ rõ ràng đi nữa lúc gió đêm gào thét hắn càng đã bị trần phu nhân một tay dẫn theo xuất hiện tại tròng cao không nhìn xuống đi địa hạch chung quanh ánh lửa điểm điểm hội tụ một đoàn bóng người trùng đ i ể m mà ngoại trừ địa hạch bên ngoài toàn bộ cầu nguyện thôn cơ hồ một mảnh đ e n kịp t ĩ n h lặng đáng sợ phảng phất cầu nguyện thôn tất cả người sống đều hội tụ đều đến cùng một chỗ địa hạch bên trong những người kia tất cả đều ngơ ngác ngẩm đầu nhìn xem cao cao nhảy lên nhảy vọt đến không trung trần phu nhân ai cũng không biết trần phu、Úi、nhân muốn làm cái gì cũng không biết nàng vì cái gì đơn độc mang đi phương nguyện sau đó bọn hắn liền lần thứ hai thấy được trần phu、Úi、nhân giơ tay lên tay trái hóa thành cổ tay chặt trần phu、Úi、nhân ở giữa không trúng đ ố i địa hạch hư không một chạm xoạt xoạt một tiếng bạo hưởng địa hạch như vỏ t r ứ n g cứng rắn vô cùng bằng đá s ắ c ngoài ở giữa đột ngột xuất hiện một đạo thô cuồng khe hở chỉ là hơi dừng một chút v ơ i anh địa hạch tại chỗ một phân thành hai vỡ thành hai mảnh lộ ra bên trong cháy hừng hực to lớn nhân hồn chi hỏa như là không có trói buộc khôi phục tự do nhân hồn hỏa đón gió căng phồng lên không bao lâu liền trưởng thành thẳng lên mây xanh dài chăm thức dựng thẳng trạng đại hòa trụ nhân hồn đang tiêu đốt đang lãng phí tại biến mất cầu nguyện thôn lập thế căn cơ đã bị phá hủy không có cái gì cũng bị mất cầu nguyện thôn kết thúc tất cả mọi người cho là như vậy lâm linh ngây ngốc nhìn xem bị phá hư địa hạch phu phu một tiếng quỷ trên mặt đất trong lòng c h ố n g g i ố n g hắn muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời cái gì cả người đều ngơ ngác ngác đột nhiên tim đau xót h a một tiếng nôn một mùa máu người phảng phất lập tức giàn mua mười mấy tuổi những người khác thì là kêu thảm mắng nhiếc k ê u khóc các loại thanh â m đăn vào một chỗ tuyệt vọng lan tràn ra chỉ có các người chơi không nhiều như vậy cảm xúc chỉ là sắc mặt khó coi cam khoái vật công thôn coi như xong còn đem tân thủ thôn tiêu diệt tan ôn cái này là cây trò chơi có thể hay không cho người ta một đầu sinh lộ mẹ nó hai ngày này cố gắng như vậy lá gan thuộc tính kết quả người khác quỷ dị diệt thôn lão tử cũng muốn đi theo t r ố n cùng đi mẹ nó không chơi ngươi chỉ là lá gan thuộc tính ta mẹ nó là lá gan nở tờ cờ độ thiệt cảm kết quả nở tờ cờ chết người dám tin cái kia quỷ dị một á n h mắt ta kia độ thiện cảm đống đến mười lăm điểm nờ tờ cờ liền chết ta mới là thật muốn nói người chơi chửi mắng nhà danh âm thanh bao phủ tại những thôn dân khác tuyệt vọng khóc giống âm thanh bên trong không có gây nên nửa điểm c ậ n sóng đội thanh bình thường bọn hắn nghe được loại lời này độ thiện cảm trực tiếp chụp đến s ô âm không giải thích hiện tại căn bản không ai có tâm tư để ý tới những n à y người chơi bị ta nói chúng đi bị ta nói chúng đi ra ca còn không nghe ta n h u như dùng sức dắt lấy tiểu hồ tay vừa run vừa sợ lớn tiếng nói ta nói sớm là quỷ dị công thôn toàn thôn ta, ta trốn, ta xong. muốn còn không nghe ta, khi đó hắn muốn cùng ta chạy trốn, chúng ta căn bản sẽ không sẽ ra chuyện. khi chạy Dạ ca ra đó sẽ ở phía dưới lâm vào hỗn loạn tưng ơ bừng thời điểm phương n g u y ệ t bị trần phu、Ú、nhân mang theo rơi xuống đất hạch phụ cận cao nhất một tòa hào trạch trên mái hiên nhìn xuống phía dưới thôn dân kêu trời trách đất nhìn về phía bên cạnh quỷ dị cầm chặt tay hắn không có thật không có phương n g u y ệ t khóc không ra nước mắt dù không biết trần phu、Ú、nhân vì sao lưu hắn người sống nhưng nghĩ đến chỉ là chết sớm chết muộn khác nhau căn bản không có sinh lộ tất cả mọi người tại tuyệt vọng thế giới phảng phất lâm vào hạ cám cao cao luồn lên trăm mét cao nhân hồn hỏa đột nhiên vụ sáng vụ sáng hỏa diễm độ cao từ trăm mét hạ thấp hơn tám mươi mét thật giống như nhân hồn hỏa nhiên liệu không đủ tại dập tắt biên giới cái này các thôn dân càng khủng hoảng tuyệt vọng có người cắn răng một cái đột nhiên tung người một cái đúng là phấn đấu quên mình đầu nhập nhân hồn hỏa bên trong hô xùy nhân hồn hỏa lập tức vọt cao mấy cm lại rất nhanh tiếp tục hạ xuống mà đi đốt ta nguyện vì người củi chất dẫn cháy nhân hồn hỏa mời lâm đội trưởng tỉnh lại chủ trì đại cục mau chóng chữa trị địa hạch t hồ ủ vệ đội một bên trong một rất suy người lần i đại ề n nhạy nhân hồn đại bên trong. hỏa Hô vào suỷ. l này nhân hồn hỏa lại vọt cao mấy phần tựa hồ căn cứ thực lực tu vi khác biệt lại hoặc là tuổi thọ khác biệt cung cấp thiêu đốt trợ lực cũng có khác biệt có người dẫn đầu trong đám người một chút đầy ngập nhiệt huyết hạng người cũng nao n h a o đứng dậy những người này phần lớn đều là thủ vệ người trong đội chỉ có một số ít là phổ thông thôn dân bọn hắn đều nguyện vì làng hiến thân mà làng cũng có nghĩa vụ chiếu cố những n à y anh hùng thân thuộc đây là cầu nguyện thôn quy củ cũng là cầu nguyện thôn có thể tồn lưu tại thế căn cơ một trong lâm linh bị bầu không khí lây nhiễm cũng có một cố lập tức dấn thân vào nhân hồn đại hỏa hóa thân t u ổ i mới xúc động nhưng là hắn không thể trần mục đã chết hoa vô diệp trọng thương hôn mê phương n g u y ệ t bị quỷ dị cướp đi toàn bộ cầu nguyện thôn chỉ còn hắn có thể chủ trì đại cục ổn định cục diện mặc dù cực kỳ không tử tế nhưng lâm linh trong lòng vô cùng may mắn trần phu、u、nhân chỉ là mang đi phương nguyện phá hư h i ệ hạch liền không động tác kế tiếp nếu không cầu nguyện thôn ngay cả sau cùng d ã ruộ chỗ trống đều không có tại lâm linh cưỡng ép tỉnh lại dẫn đầu thôn dân tiến hành sau cùng tự cứu lúc tại phương nguyện đã bị trần phu nhân nhảy mấy cái ở giữa mau dẫn đến cửa thôn vị trí lúc cầu nguyện thôn ở trung tâm bị phá hư địa hạch bên trong một đạo cột sáng màu trắng đ ỗ n g nhiên phóng lên tận trời trắng trụ trung tiên h t h ư ợ n h ư ban ngày chiếu sáng cả cầu nguyện thôn đạo này cột sáng màu trắng tới đột nhiên tới quỷ dị tối nay cầu nguyện thôn quái sự một bộ tiếp một bộ lâm linh đều có chút đáp ứng không xuể hắn cùng người chung quanh đồng đạo tất cả đều sửng sốt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía c ộ sáng màu trắng c ộ sáng màu trắng bên trong nhân hồn đại hỏa đốt cháy trong mơ hồ giống như thấy được một cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ bóng người lâm linh cẩn thận một phân biệt bóng người kia hình tượng đột nhiên một cái giật mình giống như là nhận xảy ra điều gì kích động lập tức quỳ xuống nước mắt rầm rầm trực tiếp chảy xuống cung nên hàn đại nhân về thôn chương năm mươi tư, một kiếm c t sáng màu trắng từ phía sau phóng lên tận trời cơ hồ chiếu sáng hết thẹ chung quanh như thế hào quang trói sáng phương nguyện còn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ lạ nhất là có sáng màu trắng chiếu sáng pha vi vừa vặn bao trùn toàn bộ cầu người thôn một mực lan tràn đến cửa thôn biên giới nhưng đến làng biên giới vô cùng mánh liệt ánh sáng trắng tựa như đột nhiên đã mất đi lực lượng trở nên ảm đạm không ánh sáng cũng không còn cách nào dọc theo đi nửa điểm khoảng cách cơ hồ tại cột sáng màu trắng phóng lên tận trời trong nháy mắt trần phu、U、nhân liền đ ỗ n g nhiên thân thể cứng đờ dừng bước lại đứng tại trên mái h i ê n đ ỗ n g nhiên quay đầu về sau nhìn lại không có khả năng kêu một cái c h ư ớ c mắt ánh mắt của nàng lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt biên hóa chỉ thấy trần phu、U、nhân con ngươi đột nhiên co vào sắc mặt ca trắng bệnh tựa như nhìn thấy cái gì không dám tin kinh khủng tri vật thậm chí run sợ run run xuyên thấu qua trắng non tay phải truyền lại đến phương n g u y ệ t bên này trần phu nhân loại phản ứng này phương n g u y ệ t hết sức quen thuộc mỗi khi hắn có cảm giác g i ậ n cả tóc gáy lúc liền là cái bộ dáng này nàng đúng là đáng sợ đạo bạch q u a n g kia đến cùng là cái gì bởi vì cách đã rất xa cho nên phương n g u y ệ t cứ việc nỗ lực đi xem cũng chỉ có thể nhìn thấy đen nghịt một đám chấm đen nhỏ mà thôi thử lại cố gắng một chút đi xem phương n g u y ệ t miễn cưỡng nhìn ra chút mánh khỏe địa hạch trung tâm những thôn dân kia giống như tại là một động tác quỳ xuống động tác quỳ xuống bọn hắn tại q u ỷ a i bây giờ cục diện này chẳng lẽ còn có ai có thể đến ngăn cơn sóng giữ chẳng lẽ là phương n g u y ệ t trong lòng lẩn lẩn nghĩ đến một người một cái tên cơ hồ muốn vô cùng sống động không chờ hắn hưng phấn hô ra cái tên đó chỉ thấy trần phu、Ú、nhân nắm lấy tay của hắn bỗng nhiên vô ý thức vừa dùng lực xoạt xoạt một tiếng phương n g u y ệ t tay trái cổ tay xương cốt đúng là bị trực tiếp b ó p nát nhưng trần phu、Ú、nhân lại không có chút nào tự giác tựa như vừa rồi k i ê n một chút đơn thuần chỉ là cùng loại tiểu nữ hải cực độ trong sự sợ hãi vô ý thức nắm chặt chút vật gì ứng kích phản ứng mà thôi tay trái Ta t kia cái có h ẩm ẩm địa a o c hạch ể bên kia bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng chỉ thấy tòa kia trước đó bọn hắn đã đứng nóc nhà hào trạch ẩm ẩm nổ tung nóc nhà bay lên cao cao mảnh g ô vụn bay tư tung tiếp theo là tòa thứ hai căn phòng lớn tòa thứ ba căn phòng lớn cơ hồ một cái hô hấp ở giữa phòng ố c liền liên tiếp sụp đổ đứt gãy vài chục tòa mà những n à y phòng ố c vừa lúc là ở vào chỗ h ắ n ở cùng địa hạch vị trí hai điểm tạo thành một đường thẳng ở giữa thật giống như có người nào đang lấy hai điểm tạo thành một đường thẳng thẳng tắp nhanh nhất phương thức mạnh mẽ đâm tới hướng bên này cấp tốc xông lại tại phương nguyện chính kinh ngạc lúc bên cạnh trần phu nhân bỗng nhiên hoảng sợ run âm thét lên, lên tiếng người không được qua đây trong tiếng thét trói t a i trần phu nhân thanh âm phản p h ấ t hóa thành im ắng sóng âm từng vòng từng vòng hướng hậu phương nhanh chóng đ ắ g đi khoảng cách phương n g u y ệ t gần nhất phòng ốc cao lớn bị sóng âm bao phủ trực tiếp ô n một tiếng nghiêng cắt lấy chặn ngang mà đ ứ t trên phòng ốc tầng nghiêng rơi vào hạng mà phá hư vẫn còn không có dừng lại càng nhiều nhỏ bé vết đao trực tiếp chém vào phòng ốc tầng dưới bên trên xuyên thấu mạ qua sóng âm đường tắt chỗ vết đao đầy trời mảnh gỗ vụn bay loạn t r u n g quanh phòng ốc liên tiếp sụp đổ che kín đại lượng vết đao cũng trực tiếp đụng vào cái kia sông ngang mà đến tồn tại đang một tiếng bạo hưởng vô hình vết đao tại đụng vào cái kia tồn tại về sau đông nhiên một cái dừng lại giống như là bị đón đỡ mà ra đúng là trực tiếp xoay tròn chín mươi độ vô hình vết đao trực tiếp riêng phần mình hoạch hướng hai bên ẩm âm, âm hai tiếng hai bên phòng ở từ giữa đó vỡ ra hai nửa lộ ra bên trong tạp nhạp trong phòng bài trí càng nhiều nhỏ bé vết đao cái này đã tìm đến lại bị đạo nhân ảnh kia một cái đưa tay im ắng c h ì m không không có chuyền ra bất luận cái gì tiếng vang cái này một cái chớp mắt giao thủ cùng dừng lại rất ngắn nhưng phương nguyện cùng trần phu nhân vẫn là đều thấy rõ người kia bộ dáng áo xanh bồng bềnh hai tay ngưng xương cầm trong tay kiếm gỗ đứng ở trên nóc nhà thình linh chính là hàn đại nhân phương n g u y ệ t kích động run một cái hàn lao đầu trần phu、Úi、nhân dọa đến run một cái phương n g u y ệ t hướng phía trước sông lên trần phu、Úi、nhân về sau nhanh lùi lại cảnh vật chung quanh mơ hồ một cái hắn liền bị trần phu、Úi、nhân quái lực dắt lấy như nến tàn trong gió trên giới chập trần nhanh lùi lại một khoảng cách lớn cái này một cái chớp mắt da tốc trên giới lắc lư phương n g u y ệ t đầu góc t r ò n váng khó chịu muốn m ạ n cùng ba dê mê mọi chứng giống như cảnh vật trong mơ hồ phương nguyện toa một tiếng lúc này nôn một chỗ các loại dễ chịu một chút hắn mới trợn phát hiện trần phu nhân chẳng biết lúc nào đã dừng lại không không phải dừng lại mà là l ô n g ngực của nàng từ sau lưng xuyên qua trước ngực cắm một thanh kiếm gỗ thật lâu không k h có kịch liệt như vậy Khúc. vận động qua một câu ho hai tiếng hàn đại nhân thanh â m cái này mới chậm rãi vang lên hàn hàn đại nhân phương nguyệt vội vàng tránh ra khỏi trần phu nhân tay thuận kiếm gỗ về sau nhìn trôi kiếm nơi cuối cùng cầm một con ngưng kết một chút băng sướng đơn bạc khô gầy tái n h ậ n tay phải tay phải chủ nhân t h i n h l i n h liền là quen thuộc hàn đại nhân hàn đại nhân n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ta ta phương n g u y ệ t kích động nhìn xem ân nhân cứu mạng trong đầu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào hỏi thằng đến khỏe mắt liếc qua quét đến bên cạnh đứng im bất động trần phu nhân hắn mới nhớ tới muốn trước hỏi chuyện quan trọng nhất hàn đại nhân nàng thế nào là bị định thân sao để cho ta tới bổ đao bổ đao hàn đại nhân nghe được cái này từ thần sắc có chút hoang mang nhưng rất nhanh liền mỉm cười lắc đầu tiểu dạ ngươi không cần sợ nàng đã chết chết rồi chết rồi chết rồi phương nguyệt vừa mới bắt đầu đầu còn có chút mộng có chút hoang mang không quá rõ hàn đại nhân ý tứ của những lời này chờ hắn chân chính tỉnh táo lại lập tức trong lòng kích thích kinh đào hải lãng chứng to mắt không dám tin cả một chút nhìn về phía hàn đại nhân chết rồi chết là có ý gì chết rồi liền là chết ta thế nhưng là thế nhưng là ngươi ngươi chỉ xuất một kiếm a hàn đại nhân che miệng ho hai tiếng cười nói loại này quỷ dị ta cũng chỉ cần ra một kiếm bất quá ta có thể xuất kiếm số lần không nhiều lắm nói xong hàn đại nhân thần sắc trở nên mở đi mấy phần đ ố n g nhiên lại nhịn không được ngay cả hò khan vài tiếng ngay cả eo đều c o n g xuống tới nhưng phương nguyệt lại không chú ý tới điểm này bởi vì trong óc của hắn ngay tại không ngừng quanh quần hàn đại nhân nửa câu đầu loại này quỷ dị ta cũng chỉ cần ra một kiếm một kiếm một kiếm t lấy lại tinh thần phương nguyệt nhịn không được hít một hơi lanh khí dùng người chơi khác đối đại ánh mắt của hắn nhìn về phía hàn đại nhân quái vật chân chính quái vật chương năm mươi lăm tàn tật diện thôn cấp quỷ dị thực lực tại hắc cấp phía trên giờ khác này phương n g u y ệ t mới thật sự hiểu hàn đại nhân đáng sợ mới chính thức ý thức được hàn đại nhân chuyển thường người cái thân phận này đến cùng có cỡ nào to lớn giá trị phu phu một tiếng phương nguyện liền nửa quỳ trên mặt đất mặt dậy vô xỉ mà nói mời hàn đại nhân thu ta làm đồ đệ hàn đại nhân hơi xứng sở lập tức cười nói bản lãnh của ta ngươi bây giờ còn học không được nếu là ngày nào ngươi có thể trưởng thành đến một bước kia mà lao phu ta cũng còn sống lại đến b á i sư cũng không mượn đây chính là từ chối nhã nhặn phương nguyệt lập tức có chút thất lạc cam nghe lâm linh thổi chính mình cũng có chút l ă n g l ă n g lại còn coi chính mình là hàn đại nhân chỉ định truyền thừa người đâu kết quả người ta đều không coi trọng mắt phương nguyệt lúng túng đứng dậy hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tham dự đánh giết quỷ dị không l ấ y quỷ ban thưởng ngự lực một tá lực một tuổi thọ một ngày a cái này phương n g u y ệ t có chút mộng hắn giống như chẳng hề làm gì vào xem lấy chạy trốn còn không chạy thoát thật muốn nói tham dự đánh giết trần phu nhân có làm qua cái gì c ố n g hiến đó chính là hắn bị trần phu nhân một cái chớp mắt tay gãy mất m u qua vậy cũng là c ố n g hiến a mặc kệ lấy không ngu sao mà không cầm đặc biệt là ban thưởng còn mạnh như vậy cái này hoàn toàn vượt quá phương n g u y ệ t dự kiến phải biết hắn đơn độc đánh giết con kia mới sinh quỷ cũng liền điểm ấy ban thưởng kết quả đến trần phu、Úi、nhân cái này vậy nước hỗ trợ công ban thưởng liền cùng đơn giết mới sinh quỷ đồng dạng liền là phong hiểm hơi bị lớn không cẩn thận liền sẽ bị một chiêu dây nếu không phải trần phu、Úi、nhân không biết tại sao lưu thủ muốn bắt sống ta sợ là địa hạch vậy ta liền đã chết hiện đang hồi tưởng lại đến phương n g u y ệ t cũng còn có chút lòng còn sợ hãi cái kia đang sợ cảm giác c á t bách liền tựa như hắn thật tồn tại cái trò chơi này thế giới thật sẽ chết tại trần trong tay phu、Úi、nhân đồng dạng đệ xuống tâm tư phương nguyện mở ra thuộc tính nguyên đặt loại này tàn tật trạng thái năm hợp nhất biến thành hắc cám đại pháp sư hay sao tập hợp đủ tàn tật năm bộ vị ta có phải hay không tại châu phi tháng a phương nguyện sắc mặt khó coi nhìn về phía tàn tật trạng thái tên tàn tật một vị trí tay phải một trăm phần trăm hiệu quả năm mươi ngự lực cơ sở giá trị năm mươi tá lực cơ sở giá trị nói rõ tàn tật s u ấ t trăm phần trăm tay gãy ghi chú bắt đầu ba tuyển lũ xị ẩn lưu tiên p h ụ thể thủy thiên diệt địa lại nhìn một cái khác tàn tật trạng thái tên tàn tật hai vị trí tay trái mười lăm phần trăm hiệu quả năm ngự lực năm tá lực nói rõ thủ đoạn sưng ơ vỡ tàn tật ghi chú ngươi nhìn cái này cổ tay vừa lớn vừa t r ò n tựa như cái này b á t nát đến lại hiếm lại nát cuối cùng lại nhìn quỷ r ù a trạng thái ngoại trừ vị trí từ tay phải biến thành chuyện di bên trong cùng thời gian rời đổi bên ngoài cơ bản không có biến hóa nhưng phương n g u y ệ t lại kinh ngạc nhất trạng thái này không phải đâu quỷ r ù a tay phải đều lắm mất kết quả cái đồ chơi này còn tại đi theo ta phương n g u y ệ t lần nữa ý thức được cái này trạng thái không đơn giản may mắn là hàn đại nhân trở về phương nguyện tâm tình có chút thấp thỏm Là, ngưng là tạm hàn đại nhân lại dùng cổ quái ánh mắt nhìn một chút phương nguyện bất quá ngươi ta cũng không rõ ràng ngươi từng tẩu hỏa nhập ma một đêm trôi qua lại lại sinh long hoàng hổ nghe lâm linh nói ngươi còn giết chết một đầu quỷ dị cái này thể chất quả thực không thể tưởng tượng nổi cho nên ta cũng nói không chính xác ngươi có thể khôi phục tới trình độ nào về phần quỷ rủa cái này thật là khó giải quyết ngươi làm sao lại chọc loại này quỷ dị một đầu quỷ dị không không không tối nay ta thế nhưng là giết hai đầu quỷ dị còn vẫy nước cọ sát ngươi trợ công ta cái này ban đêm chiến thần đây không phải là thổi đến là thật mạnh liền là ban ngày kéo ông lợi hại phương n g u y ệ t nhìn xem sát trời trong lòng có chút sốt ruột nếu là đến ban ngày hắn không dạ chi hô hấp g a trì nghị khôi phục khỏe mạnh coi như khó khăn nghe được hàn đại nhân hỏi quỷ rủa sự tình phương miệt vội vàng một năm một mười đem tối nay sự tình nói ra không đạn quỷ lực khu quỷ không lưới quỷ lại có ba con quỷ dị thừa dịp ta rời thôn lúc dạ tập làng hàn đại nhân n h ư mày không đạn quỷ cùng lực khu quỷ đều thuộc về hắc cấp sơ dài quỷ dị như trong thôn ba vị đội trưởng liên thủ nhất định có thể đối phó trong đó một con hai con cùng nhau lời nói thì có chút miễn cưỡng về phần không lưới quỷ đó đã không phải là đội trưởng cấp có thể đối phó tồn tại làm sao lại như thế chi xảo ta chân trước vừa đi chân sau liền có quỷ dị nhập thôn mà lại mục tiêu t r ự c chỉ hán hàn đại nhân ánh mắt trên người phương n g u y ệ t dừng lại một hồi gặp phương n g u y ệ t lo lắng bất an lập tức ôn hòa cười một tiếng tiểu dạ ngươi không cần lo lắng ta mời tới an thần ý ỉa ý, ý thuật cao siêu ngươi quỷ ruột không phải là vấn đề lúc đầu tại thỉnh cầu của ta dưới hắn đã cùng ta đi đường suốt đêm hướng cầu nguyện thôn đổi đến ai nghĩ nửa đường thời điểm ta lưu tại cầu nguyện thôn ngưng quang truyền tống phụ sẽ bị phát động trực tiếp đem ta truyền tống trở về ngưng quang truyền tống phụ liền ngay cả ta cũng không bỏ ra nổi tấm thứ hai đến cực kỳ hy hi hữu ta cố ý đặt ở cầu nguyện thôn địa hạch trung tâm ô n dưỡng nhiều năm tiếp tục cung cấp năng lượng liền là lưu nhất lớp bảo hiểm trên lý luận chỉ có cầu nguyện thôn địa hạch vỡ tan tao nộ g lớn diện tích phá hư đứng trước thai họa ngập đầu mới có thể phát động ta coi là đời này cũng sẽ không có phát động một này g không nghĩ tới sẽ dùng ở chỗ này nói ngay cả hàn đại nhân nhân vật như vậy đều lộ ra thịt đau biểu lộ hiển nhiên là thật không bỏ ra nổi tầm thứ hai phương n g u y ệ t cũng không hiểu những này chỉ là hỏi hàn đại nhân ngươi đột nhiên bị truyền tống về đến kia ha không nói an thần ý bây giờ tại giã ngoại Đây chương ô n g phải r năm mươi sáu quỷ dị phân chia có thể bị hàn đại nhân xưng là võ giả đại khái xuất là vào võ đạo võ giả một cái đại phu lại vào võ đạo khó trách có thể bị hàn đại nhân coi trọng mấy phần thuật nghiệp hữu chuyên công phương nguyện phát hiện hàn đại nhân thực lực là mạnh nhưng đối ý thuật phương diện tạo nghệ hiển nhiên chẳng ra sao cả lúc này bên cạnh không lưới quỷ đ ã hóa thành cho tàn nhưng lại không phải màu đen mà là màu bạc nhạt đồng thời những này màu bạc nhạt cho tàn lẫn nhau hấp dẫn chậm rãi ngưng tụ d u n g hợp cuối cùng biến thành hai khối lớn nhỏ nhất trí l ớ n chừng bàn tay hình chữ n h ậ t trạng tạng đá chính hàn đại nhân thu một khối cho phương nguyện một khối cái này gọi ngân thạch so màu đen cho tàn chân quý rất nhiều lấy thực lực ngươi bây giờ còn khống chế không được vật này trước tất kỹ một khối khác ngân thạch ta lưu lại làm an thần ý t i ế n thuốc men ngươi không ý kiến a lúc trước thỏa đàm giá cả chỉ đủ trị liệu tàu hỏa nhập ma ngươi tình huống hiện tại hắn sẽ tăng giá nghe được là tiền thuốc men phương n g u y ệ t lúc này liên tục gật đầu mạng nhỏ quan trọng ngân thạch cái gì về sau kiếm lại giải thích đồng nhìn chằm chằm trong tay ngân thạch nhìn một hồi ngân thạch hiện lên dài mảnh hình củ hấu rõ ràng giống như là công nghiệp sản phẩm giống như có một loại tinh tế mỹ cảm tên ngân thạch nói rõ quỷ dị sau khi chết vật tàn lưu công dụng rộng k h a cái này cùng màu đen cho tàn nói rõ không khác nhau chút nào mà cái này giải tích đồng được không đáng tin cậy phương n g u y ệ t có chút buồn b ự c nhưng vẫn là h ả o h ả o thu về ngân thạch hàn đại nhân tổng sẽ không lừa hắn chúng ta về trước địa hạch bên kia c ổ n g u y ệ t thôn phát sinh nhiều chuyện như vậy ta cần từng cái xử lý bị hàn đại nhân mang theo hai người bắt đầu hướng trở về trên đường hàn đại nhân trả lại phương n g u y ệ t phổ cập khoa học xuống khốn đạn quỷ cùng lực khu quỷ khác nhau cùng đặc tính đơn giản tới nói lực khu quỷ là chính diện chiến đấu chiến đấu loại quỷ dị khốn đạn quỷ thì thuộc về năng lực quỷ dị đặc thù loại quỷ dị giết chết lực khu quỷ cái này chiến đấu quỷ dị tự thân tu vi sẽ đạt được càng lớn tăng lên giết chết khốn đạn quỷ cái này đặc t h u loại quỷ dị từ quỷ dị k i a thu lấy tuổi thọ sẽ càng nhiều hơn một chút mặt khác khốn đạn quỷ năng lực là ở chỗ hạn chế cầm t ù tự thân chiến lược cũng không mạnh nhưng từ cấp bậc đi lên nói nó cùng lực thân thể q u ỷ đều thuộc về hát dù sơ giai bên trong tiêu chuẩn hàng đầu nguyên nhân ngay tại ở nó quỷ dị năng lực loại lực lượng k i a thế nhưng là không nói đạo lý trái tim loại hình khí q u a n bị bắn ra đến nằm tại lòng bàn tay ai dám không nghe lời sinh từ nơi tay chế tạo ra một nhóm nhân loại phản đồ cũng là có khả năng không đúng Quỷ rùa k h ô người phải 24 canh l ề ngày kết thúc. Lấy new new phản Lấy Niu Niu n ứ canh giờ sau đại khái giờ đại suất l chết, hắn còn không chế cái hắn không kình. gì 24 canh giờ kết thúc. Người nghe ai nói g nghe ư ờ i ai n quỷ r ù a chưa từng định số đều xem hạ quỷ r ù a quỷ dị thực lực như thế nào mà lại quỷ dị năng lực thu phóng tự nhiên tự nhiên có thể để ngươi sống hoặc chết ngưng tạm hàn g đại nhân tiếp tục nói may mắn ngươi khôi phục thực lực giết chết nó nếu không trọng yếu khí quan bị khống đạn quỷ cướp đi tối nay ngươi căn bản không có phản kháng chỗ trống chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời phương nguyện nghe vậy trong lòng giật mình lúc này mới cảm nhận được nghĩ mà sợ thử nghĩ trái tim loại hình khí q u a n bị quỷ dị bắn ra đi bị quỷ dị không chế đây không phải là quỷ dị gọi hắn hướng đông hắn không dám hướng tây hoàn toàn bị quản chế tại người nhưng cẩn thận xâm nhập tưởng tượng phương nguyệt lại cảm thấy nơi nào giống như có điểm gì là lạ trần phu、Ú、nhân giết vào trần phủ diệt trần phủ cả nhà cho nên trần phu、Ú、nhân mục tiêu không phải trần mục nếu không nàng hẳn là sẽ để khốn đạn quỷ bắn ra trần mục trái tim bị quản chế tại bọn chúng tiếp theo là hai con quỷ dị điểm chớ xuất hiện ở khác biệt địa phương phá hư địa hạch cái kia tạm thời không nói kia khốn đạn quỷ xuất hiện vị trí liền cực kỳ không hợp thói thường thật giống như tại lấy trần phủ làm trung tâm ra bên ngoài tìm kiếm cái gì kết hợp với trần phu、u、nhân cuối cùng cướp đi mình cùng câu kia để người để ý chưa thành t h ủ phương n g u y ệ t luôn cảm thấy cái này ba đầu quỷ dị mục tiêu tựa như là chính mình ba đầu quỷ dị hướng về phía hắn đến hàn đại nhân nguyện vì hắn ngàn dặm cầu y ỉ phương n g u y ệ t cảm giác mình giống như cất giấu một bí mật lớn hết lần này tới lần khác bí mật này chỉ có chính hắn không biết nhưng nhìn xem hàn đại nhân ôn hòa bộ g á n g phương nguyện lại cảm giác chính mình có phải hay không đa tâm tóm lại vạn sự nhiều cẩn thận một chút luôn luôn không sai trước vượt qua tối nay nan quan đem thân thể khôi phục khỏe mạnh cái khác về sau lại dò xét đẻ xuống tâm t ư phương nguyệt bị hàn đại nhân mang theo rất mau trở lại đến địa hạch chỗ địa hạch chỗ chờ đã lâu đám người nhìn thấy hàn đại nhân mang theo phương n g u y ệ t trở về lập tức cung kính tiến lên đón trên mặt vui mừng tràn ra hàn đại nhân thế nhưng là đã diệt trừ quỷ dị lâm linh kích động hỏi ừ m nó đã chết hàn đại nhân nhớ mày nhìn xem phía trước vỡ thành hai mảnh địa hạch đã chỉ còn cao năm mươi mét nhân hồn đại hỏa khoát tay một trận sương mù nhàn nhạt, nhạt liền phát tán ra bại lộ bên ngoài nhân hồn đại hỏa cũng lập tức bị ép về vỡ tan địa hạch bên trong sương mù lại quyết tán trước sau bao trùm phá đất nước ra hạch cùng lỗ hổng không có khe hở nối liền miễn cưỡng hình thành bế v ò n g Đây điệu đại đám đứng đá, điệu để nhân phân chỉ là khẩn cấp biện pháp, chúng ta cần chóng chữa địa hạch công việc. chỗ chữa địa hạch, cùng khẩn pháp, hàng phó nhanh nhiều thợ hợp thảo như thế thu là luận làm bài nào biện an Nói, xuống trong người người rất rất tập dưới, ta trị một trị mau ra dù cho đem trên mặt đất không trọn vẹn đều thu thập lại tiến hành chữa trị đoán chừng cũng sẽ bỏ sót vật liệu cần phải đi thôn bên cạnh tiến một nhóm hàng quá trình này khó khăn trùng điệp mà lại tối nay là không thể nào chỉ có thể trước dùng trong tay vật liệu đơn sơ lại tốc độ nhanh nhất chữa trị tốt hiện hữu địa hạch dù là chất lượng một điểm hàn đại nhân không có nói sai tất yếu tầng k i a sương mù tạm thời có thể có tác dụng nhưng khẳng định không kiên trì được thật lâu cho nên bọn hắn hành động nhất định phải nhanh như lại để cho nhân hồn đại hỏa bại lộ trong không khí nhân hồn hỏa dự chữ lượng không đủ c ầ nguyện thôn vẫn như cũ hô lâm vào nguy cơ hàn đại nhân gặp trong thôn t ợ đá nhóm đã bắt đầu thảo luận liền phân p h ó những chuyện khác trong thôn không biết còn có hay không cất dấu cố ý lâm đội trưởng làm phiền n g ư ơ i để người đi trong thôn tuần tra dưới nhìn có hay không cá lọt lưới đúng lâm linh lập tức an bài nhân thủ xuống dưới rất nhanh từng đội từng đội nhân mã dơ nhân hồn bó đ ố t từ bốn phương tám hướng tán đi tuần tra toàn thôn hàn đại nhân n g h ĩ nghĩ còn nói thêm chờ một chút ngươi cùng ta đi chuyến trần phủ trần mục thi thể còn treo trước cửa nhà qua mấy ngày chúng ta xử lý cái tan sự thể diện địa tiện hắn đi vâng hàn đại nhân là bị truyền tống phủ cưỡng chế truyền tống về tới cho nên đối cầu nguyện thôn tối nay tình huống không hiểu nhiều lúc ấy vì kịp thời nói rõ tình huống lâm linh là dùng phi thường giản lược hai ba câu nói đã nói lên tình huống sau đó hàn đại nhân liền đi truy sát không lưới quỷ cứu phương m g u ệ n đi cho nên là hiện tại mới bắt đầu kỹ càng xử lý trong thôn sự vật mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu chết nhiều người như vậy rất nhiều chức vị đều chống chỗ ra cần càng nhiều nhân thủ cùng ă n bài những sự tình này chỉ là ngẫm lại liền làm người nhức đầu cũng may lâm linh là cái có thể trợ lý người phụ tá hàn đại nhân bên cạnh sự tình đến là xử lý ngay ngắn rõ ràng đại phương hướng sự tình đơn giản đã định hàn đại nhân mới hỏi hoa vô diệp thế nào chương năm mươi bảy tìm được trong thôn liền ba tên võ giả một cái chết rồi một cái s ắ p chết một cái trọng thương hàn đại nhân chỉ có thể hy vọng có thể cứu trở về tần người chết kia không phải trong thôn phòng bị lực lượng quá yếu hắn s á t thực tọa c h ấ n k h ẩ người thôn nhưng cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều tại ngẫu nhiên cũng sẽ giống ngày hôm qua dạng ra ngoài có việc rất nhiều chuyện càng không khả năng toàn bộ tự thân đi làm vẫn là cần một chút đắc lực giúp đỡ mà lại loại này giúp đỡ càng nhiều càng tốt hoa vô diệp hồng đại phu nói chỉ có thể hết sức đi bảo vệ nhưng hắn nói hoa vô diệp như đêm mai còn không thanh t ỉ n h chỉ sợ giữ nhiều l à n h ít ngưng tạm lâm linh hạ giọng nói hàn đại nhân ta định dùng màu đen cho tàn cưỡng ép giúp nàng chữa thương màu đen cho tàn hàn đại nhân c a o mày ngươi không kinh nghiệm không ổn hồng đại phu không dám dùng chỉ có thể chính ta lên ta sẽ không để cho nàng chết ở trước mặt ta lâm linh có được địa tại hàn đại nhân trước mặt kiên trì ý kiến của mình ngươi đ ừ n g nội ta mời mực thôn an thần ý n g lấy thủ đoạn hắn bảo vệ hoa vô diệp tính mệnh hẳn không có vấn đề an thần y thìa lâm linh trong lòng giật mình hắn chỉ biết là hàn đại nhân đi thay phương n g u y ệ t cầu y đi lại không nghĩ rằng hàn đại nhân mời lại là mực thôn an thần y thìa đây cũng không phải là thôn bên cạnh vấn đề mà là cách mấy cái thôn hàn đại nhân cước trình có thể thấy được chút ít về phần an thần y thìa lâm linh không hiểu nhiều chỉ biết là hắn có hai cái nổi danh điểm điểm thứ nhất ý thuật cao siêu thần hồ kỳ kỹ điểm thứ hai tham tài cấp nổi giá cả ủy dị cũng dám y t đương nhiên đây chỉ là chuyện miệng Thanh thực a danh lan xa. n h h t tế an thần y là như thế nào người lâm linh cũng không rõ ràng bất quá người có tên cây có bóng có thể được xưng là thần y tất nhiên có có chút tài năng tin tưởng cứu sống hoa vô diệp không thành vấn đề chỉ là cái này giá tiền lâm linh nhìn xem trong tay một không dê màu đen cho tàn dù cho tăng thêm mình tồn u kho cũng không nhất định đủ thanh toán an thần y đến khám bệnh tại nhà phí chớ suy nghĩ quá nhiều hoa vô diệp vì bảo vệ làng mà trọng thương phí tổn làng sẽ giao không đủ bộ phận ta sẽ dùng danh nghĩa cá nhân lấp bên trên hàn đại nhân như định hải thần trâm để lâm linh yên lòng cảm ơn hàn đại nhân lâm linh cả người đều buông l ò n g không ít từ quỷ dị nhập thôn đến sau cùng kịch chiến lâm linh một mực ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng hiện tại hàn đại nhân trở về chủ trì cục diện h ắ n mới rốt cục trầm t ĩ n h lại lập tức giã rời cùng đau đớn như sóng c h i ề u đánh tới toàn thân trên dưới mỗi một khối xương đều đang têu đau nhưng hắn vẫn kiên trì lấy phối hợp hàn đại nhân xử lý sự vụ chỉ là khỏe mắt liếc qua nhịn không được phủi cách đó không xa phương nguyện tên kia ngay tại một đống lớn gây chi bên trong giống lật rác rưởi đồng dạng tìm hắn tay gãy hàn đại nhân hán còn có cánh có có chút phức nối liền An thần nên biện Nha! Linh lên tiếng, tình thể tay. tâm tạp. pháp. Lâm y Đã ước gì phương nguyệt như vậy tàn tật đoạn mất võ đạo c h i lộ vừa hy vọng hắn có thể tốt là làng ra thêm chút sức cuối cùng vẫn tư o á n chiếm thượng phong ước gì phương n g u y ệ t tại chỗ qua đời phương n g u y ệ t cũng không biết lâm linh ý nghĩ hệ thống nhắc nhở tàn tật hai tay trái trạng thái đã gỡ ra tại dạ chi hô hấp trợ rút dưới nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm phương nguyện tay trái đã hoàn toàn khôi phục hiện tại chính đầu đầy mồ hôi lật rắt dưới không phải cái này cũng không phải cái này tay của ta ta phải tương ngươi ở đâu ngươi ở đâu a phương n g u y ệ t nội tâm gọi là một cái lo lắng a thậm chí bởi vì lo lắng còn cầm chỉ người khác tay gãy dự định thử nối liền nhìn xem kết quả tại dạ chi hô hấp ra chỉ dưới tay cụt lỗ hổng thịt mầm núp đích vậy mà thật sự có muốn cùng người khác tay cụt hợp h a y làm một ý tứ t a cam phương n g u y ệ t lúc này dọa đến liền đem tay gay vứt người khác thô giáp đại thủ tiếp trên thân cũng quá quỷ dị quá không thoải mái quả nhiên l ã o bà vẫn là nguyên trang thì tốt hơn trời mới biết người khác tay phải có sạch sẽ hay không hắn là một m cái như thế trung thành không hai trung thành tuyệt đối một lòng một ý nam nhân tốt làm sao có thể bỏ qua nguyên vợ đỡ tiểu tam thượng vị k i a tay gãy bị phương n g u y ệ t q u ă n g bay đi thời điểm còn có còn viết thịt băng cùng tay cụt lỗ hổng liên tiếp một bộ ngẫu đức tơ còn liền khí dáng vẻ tức g i ậ n đến phương n g u y ệ t vội vàng cầm đao đoạn mất sạch sẽ phương gia ta không cho phép có mưu như, như vậy tất tiểu tam làm tiểu hồ cùng mưu mưu chạy tới thời điểm nhìn thấy liền là phương nguyện t h ư như kẻ điên dùng đến phá tay gãy vết thương thanh lý thịt mầm hình tượng này nhìn hai người một trận khó chịu da ca lây là điên rồi không phải làm một cái trò chơi mà thôi không nghiêm trọng như vậy đi nhưng hai người cũng không từng đứt đ o ạ n tay không tiện đánh giá việc này bọn hắn tới gần phương n g u y ệ t tiểu tâm rực rực nói dạ ca ngươi không sao chứ ta có thể có cái gì sự t ì n h đúng rồi các ngươi đến hay lắm mau giúp ta tìm xem ta tay gãy ở đâu ta nhớ được ta ở ngay vị trí này bị không lưới quỷ tay gãy nói phương n g u y ệ t còn chỉ chỉ địa phương nhưng tìm nửa ngày không tìm được lại có chút hoài nghi mình ký ức xảy ra vấn đề vội vàng làm lớn ra khu vực các ngươi tại vùng này tìm ta ở chỗ này tìm tiểu hồ cùng nhu nhu không khỏi hai mặt nhìn nhau theo bọn hắn nghĩ trên đất gãy tay gãy chân đều lớn lên không sai biệt lắm cái này a i biết cái tay nào là phương nguyệt đồng thời nhu nhu cũng có chút tiểu may mắn hắn một mực nắm ruốt trái tim ốm tay gãy thật sự là lựa chọn sáng suốt không giống dạ ca tay đều không tìm về được con ngươi đảo một vòng nhu nhu đầu tiên là đáp ứng sau đó làm bộ hứng hở mà nói dạ ca ngươi lần này thương thế không nhẹ hàn đại nhân có cái gì thuyết pháp sao phương nguyệt liếc mắt liền nhìn ra nhu nhu tâm tư gì tức giận nói ngươi yên tâm đi hàn đại nhân mời cái thần ý trở về trước khi trời sáng liền có thể đến thương thế của ta ngươi quỷ rủa k i a thần y hẳn là đều có biện pháp giải quyết thật chứ quá tốt rồi n g u n g u kích động kém chút đem mình trái tim bóp nát đau hắn đoan một tiếng hưng phấn một hồi hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại nói dạ ca ta nghe nói chúng ta lần này tham gia tập hỏa lệnh có công toàn thôn tham dự lần hành động này người đều có ba ngày tuổi thọ ban t h ư ở n g ba ngày tuổi thọ đối phương m i ệ n tới nói không tính là gì nhưng đối n g u n g u những này chỉ còn mấy canh giờ có thể sống người chơi mà nói ý nghĩa phi phạm có thể nói đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đúng rồi kêu cao đoàn những người kia nói muốn cảm tạ ngươi muốn tìm thời gian cùng ngươi gặp mặt thật tốt tâm sự dường như nhớ ra cái gì đó hữu n h u lại bổ sung một câu cao đoàn phương nguyệt nhìn về phía cảnh nham đám người đoàn nhỏ đội phương hướng cái sau tựa hồ chú ý tới ánh mắt hướng bên này cười ôn h o a c ư ờ i giương tay đánh chào hỏi cảnh nham bên cạnh người chơi cũng nao nhao đối phương n g u y ệ t ôn quyền thái độ cực kỳ thân mật phương nguyệt hơi chút nghĩ liền hiểu rõ ra không nói trước tập hỏa lệnh sau cho ba ngày tuổi thọ chỉ là phương nguyện ra mặt xử lý lực khu quỷ lúc chỗ hiện ra thực lực, cũng đủ để cho bọn hắn cải biến thái độ bất quá đây đều là việc nhỏ bọn hắn nếu là có sinh ý phương n g u y ệ t liền nhiều lui tới không sinh ý coi như kết giao bằng hữu việc cấp bách hay là tìm được nguyên trang tay gãy phương n g u y ệ t tiếp tục tìm kiếm r ắ t rời tại cầm tới tiếp theo cái tay gãy thời điểm thân thể con ngươi co rụt lại một cái đi nhanh cầm lấy trên đất một mực tay gãy là nó liền là nó chúng ta tiểu không là là ta cái kia có thể ăn cơm có thể uống nước có thể sử dụng đao hậu hiếm tay phải tay Trước khách tới、cửa. Phương Nguyệt động nguyên bản vết thương đã khép lại tay cột lỗ hồng lập tức mọc da nhỏ bé thịt mầm cùng tay cột đan vào một chỗ huyết nhục kết nối thần kinh nghị thông suốt gân mạch nối liền xương cốt nối lại tê dại cảm giác leo núi trong lòng nương theo lấy từng tiếng thoải mái tiếng hừ hừ phước nguyệt đột nhiên thân thể chấn động ta tốt hệ thống nhắc nhở tàn tật một tay phải trạng thái đã gỡ ra xong rồi hai cái trạng thái gỡ ra ngoại trừ quỷ r ù a còn ở bên ngoài phương n g u y ệ t hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh thua thiệt ta còn tưởng rằng tàn tật nghiêm trọng đến mức nào không gì hơn cái này có giả chi hô hấp tại ta đâu còn cần gì thần ý ý ý ta t chính là thần ý ý t phương n g u y ệ t trong lòng không khỏi có chút đáp ý nhưng hắn lại không chú ý tới bên cạnh hai người con mắt đều cho nhìn thẳng hàng đêm hàng đêm đêm dạ ca ngươi lây là t u t tay gãy trọng liền cái này làm sao làm được bọn hắn kinh ngạc Nhu Nhu h t vì cái gì thụ thương luôn là ta có thể hay không thể chất điểm ta điểm ta cũng nghĩ có như thế lưu phê thể chất phương nguyện cười cười gọi là một cái tâm tình thoải mái đã giả ca tốt vậy ta liền đi nhận nhiệm vụ cứu chữa thôn dân đi tiểu hồ còn tốt sau khi hết khiếp sợ rất nhanh khôi phục như thường nhận nhiệm vụ cứu chữa thôn dân phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ nghĩ hoặc hỏi hai câu mới biết được nguyên lai cổ n g u y ệ t thôn kinh lịch lúc trước đại chiến về sau thương binh rất nhiều rất nhiều nơi đều cần nhân thủ sau đó thủ vệ đội liền ban bố các loại nhiệm vụ bất kỳ người nào đều có thể xác nhận hoàn thành nhiệm vụ sẽ ghi lại trong danh sách cho t u i thọ vật phẩm chính là đến thô tục võ học loại hình ban thưởng ban thưởng có thể nói phi thường phong phú nhìn phương n g u y ệ t cũng có chút động tâm khó trách tiểu hồ gặp phương n g u y ệ t không sau đó liền kìm nén không được địa muốn lập tức đi làm nhiệm vụ tiêm nhu nhu đâu tiểu hồ là hồng đại phu dược đồng mặc dù chỉ học được một ngày nhưng cũng h i ể u sơ y thuật có thể giúp đỡ điểm bận điệu hoàn thành một chút đặc biệt nhiệm vụ nhưng nhu nhu lại khác biệt ngoại trừ một thân khí lực giống như liền không bản sự khác đặc biệt là trái tim cùng tay phải còn bị quỷ r u a t á c h rời trợ giúp người khác ta nhìn hắn mới là cần trợ giúp nhất vị kia nhưng để phương nguyện không nghĩ tới chính là nhu nhu thế mà cũng hôn đến thôn dân nhiệm vụ chủ yếu là trân chạy thông chi tin tức loại hình ban thưởng phần lớn đều là độ thiện cảm ngẫu nhiên cũng sẽ có tiền tài chính là trí dương thọ ban thưởng như thế xem xét tựa hồ c ổ nguyện thôn bị kiện nạn này về sau người chơi ngược lại dễ lăn lộn phải biết ngày hôm qua thời điểm ngoại trừ thủ vệ đội có chút nhiệm vụ hàng ngày bên ngoài những người khác nghĩ tiếp cái nhiệm vụ thế nhưng là muôn vàn khó khăn không phải độ thiện cảm không đủ liền là căn bản không sống cho bọn hắn phương n g u y ệ t phóng nhãn nhìn lại phát hiện cảnh nham cầm đầu cao đoàn nhân viên cũng sớm đã đang hành động tan ra bột phía thu thập các loại nhiệm vụ giá ca đừng xem liền là bọn hắn phát hiện làng nhiệm vụ đột nhiên biến nhiều sau đó nói cho chúng ta biết tình báo nói tiểu hồ đã bắt đầu hướng thụ thương thôn dân bên kia chạy c h ậ m quá khứ t ố t g i ạ ca ta đi trước làm nhiệm vụ chúng ta quay đầu trò chuyện nữu nữu cũng đi theo tiểu hồ đằng sau nói g i ạ ca kia cái gì thần y đến phát tin tức cho ta ta khi đó lại tới cùng ngươi tụ hợp phương n g u y ệ t con ngươi đảo một vòng bọn hắn tiếp đều là thôn dân tiểu nhiệm vụ mình thế nhưng là có thể tiếp xúc hàn đại nhân từ hàn đại nhân bên kia tiếp điểm đơn đặt hàng lớn không thể so với thôn dân điểm này tiểu danh lợi nhỏ mạnh hơn nhiều lúc này hắn liền đi hướng hàn đại nhân bên kia vất quá không đi hai bước có người đột nhiên phát tin tức tới mở ra tin tức xem xét là cảnh nham gửi tới giã ca người đêm nay tại địa hạch chỗ cùng quỷ dị chiến đấu hình tượng ta ghi chép một chút xuống tới ta muốn đem nó phát đến trên mạng đi có thể chứ giá cả dễ thương lượng thu hình lại rồi phương n g u y ệ t giật mình ta làm sao không nghĩ đến cái này sinh ý phương pháp bên ngoài bây giờ diễn đàn ngay cả cùng quỷ dị chiến đấu video đều không mấy cái phần lớn cũng đều là tử vong thị giác phần cuối giống ta như vậy quyền quyền đến t h ị còn truy thắng quỷ dị ném tới diễn đàn bên trên đây không phải là vài phút điểm kích phá trăm vạn tài nguyên của quận thua lỗ bệnh thiếu máu lần sau gặp được quỷ dị tuyệt đối không nên hoảng trước mở ra thu hình lại công năng tới trước cái ba trăm sáu mươi độ toàn phương vị bầu không khí phủ lên lại đến cái kịch chiến hình tượng cuối cùng anh tuấn thắng lợi co cao thủ hình tượng chẳng phải tạo nên ra về sau người khác tìm nghề nghiệp người chơi cấp cao không sẽ nghĩ đến ta đúng đúng đúng liền nên như thế phương n g u y ệ t càng nghĩ càng là hưng phấn cảm giác kiếm tiền mạch suy nghĩ hoàn toàn mở ra vấn đề duy nhất dù cho quỷ dị quá mạnh không để ý liền sẽ bị giết chết nhưng hắn có dạ trì hô hấp a người khác gặp được quỷ dị thu hình lại cũng không kịp mở liền bị giết chiến đấu bên trong căn không có cách nào phân tâm mở thu hình lại nhưng hắn có thể a hắn thịt a không là là hắn hồi máu nhanh a chiến đấu cái gì am hiểu nhất Dạ ca ta bên này sẽ cho giá cao tuyệt không hố ngươi có thể thành hay không ngươi cho cái lời chắc chắn ngươi nếu không đồng ý ta cũng sẽ không tự mình thượng truyền thu hình lại ngươi xấu tư ẩn cảnh nham tựa hồ là cảm thấy phương n g u y ệ t là loại kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh làm việc tốt không lưu danh đ i ệ thấp độc hành hiệp nổi danh tất nặc danh nghề nghiệp người chơi cấp cao nhưng là hắn nghĩ sai báo giá ra vẻ lanh khốc phương n g u y ệ t trở về hai chữ hiển thị rõ cao lạnh cảnh nham vui mừng vội vàng báo giá hắn không sợ phương n g u y ệ t ngay tại chỗ lên giá liền sợ phương n g u y ệ t không cho hắn phát video nhiều khi trò chơi sơ kỳ danh khí xa so với lợi ích nhất thời trọng yếu hơn phương n g u y ệ t đoạn này video chiến đấu có thể là hắn tại lam hải cái này vượt thời đại trong trò chơi đánh ra thanh danh lập xuống căn cơ mấu chốt một ngụm giá mười vạn mặt khác video đến tiếp sau điểm kích lượng các loại ích lợi cảnh h nham i trực tiếp về tin tức ra ca yên tâm toàn bộ hành trình đánh mã tuyệt không lộ ra ngươi nửa điểm tư ẩn cam đoan bất luận kẻ nào đều không nhận ra trong trò chơi ngươi cảnh nham vốn cho là mình câu trả lời này rất o à n mỹ lại không đến phương nguyện bên kia dây lát dây tin tức vậy làm sao có thể làm chương năm mươi chín cảnh sát phòng làm việc vậy làm sao có thể làm cái gì ý tứ chính nghi hoặc đâu phương n g u y ệ t tin tức liền lại tới nhất định phải không đánh mã hd không che toàn bộ hành trình lộ mặt còn có để hậu kỳ đem ta i d tên dùng tối huyễn k h ố c kiểu chữ đại đại đẻ vào đầu ta đ ỉ n h mặt khác quá trình chiến đấu cục bộ đặc hiệu toàn cục đặc hiệu toàn thân đặc hiệu quang ảnh đặc hiệu nên chỉnh toàn cả bắt đầu ta mỗi một lần công kích mỗi một lần đón đỡ mỗi một lần né tránh chính là đến xoay người một cái một ánh mắt đều nhất định muôn co đặc hiệu làm sao đẹp trai làm sao tới làm sao bá khí làm sao làm đặc hiệu khối này nhất định phải cầm xuống ta nhân vật trên thân có thể thêm cánh thêm cánh thêm không được cánh thêm q u a n hoàn mỗi lần cùng quỵ dị đối chiêu nhất định phải tới một lần ô nhiễm ánh sáng màu gì ngươi nhìn lấy cho ta đều có thể tiếp nhận đặc hiệu kéo căng liền xong việc cuối cùng tại video phần c u ố i nhất định phải cho ta thêm một n h ó n kim quang t r ó i mắt chữ lớn tốt chức chơi chính là ta ta chính là dạ sắc lê minh sau đó hát màn hình tiếp tục cắt chữ q u cảnh n i nham hiện i t chính bản choáng vụ nhỏ, i vắng đâu phương nguyệt lại phát tới tin tức nhớ kỹ muốn nói rõ ràng tạm thời chỉ tiếp nhận khẩu nguyệt thôn công việc những thôn khác hạng mục còn tại khẩn cấp huyết trương bên trong còn có tiền của ngươi phải trả khoản đến ta cái này mới có thể phát video phía dưới đây là đây là ta tại long ngoạn bình đài giả lập tài khoản nhìn xem gửi tới giả lập tài khoản cảnh nam h đại não có chút chuyện không đến hắn nghiêm túc tốt ta. ta nhìn đến dạ ca là một cái cao điệu game thủ chuyên nghiệp cảnh nam h chỉ có thể nói tiếp xúc người chơi cao cấp bên trong giống dạ ca dạng này người tương đối ít thấy Ngậy. tiền ngược lại là không có vấn đề ta lát nữa liền đánh tới không qua đêm ca trò chơi này cùng cái khác trò chơi không giống cần song phương tại khoảng cách nhất định mới có thể thêm hào hưu liên phát tin tức cũng thế vượt qua khoảng cách nhất định liền không có cách nào phát tin tức liên lạc ngươi coi như đánh game thủ chuyên nghiệp quảng cáo cũng không ai có thể ở trong game liên hệ ngươi làm ăn phải không ngươi để điện thoại d â y số số điện thoại phương nguyệt lập tức lắc đầu tóc tin tức cự tuyệt đối thủ của hắn số máy loại hình tư h ẩn vẫn tương đối chú trọng rốt cuộc trước đó long ngoạn trong diễn đàn có vạch trần qua một chút đáng sợ lịch sử tỷ như đã từng nổi danh game thủ chuyên nghiệp bởi vì tại cái khác trong trò chơi tiếp nhiệm vụ giết đến một phú nhị lại từ mát cấp giết tới cấp một phá hỏng điểm phục sinh mấy ngày không có cách nào chơi đùa khi tên kia phú nhị đại trực tiếp hiện thực mua hung giết người cuối cùng thật đúng là bị giết cái này sự tình xem như tương đối nổi danh lúc ấy ngay tại vòng tròn bên trong gây nên o a n h động tất cả mọi người đối người tư ẩn đều trở nên phi thường mất cảm sẽ không dễ dàng lộ ra thậm chí bởi vì việc này long ngoạn bình đài cũng tiến hành một lần số liệu mã hóa thăng cấp danh s ư n g tuyệt đối không có hacker có thể xâm lấn bọn hắn kho số liệu trộm lấy các game thủ chuyên nghiệp cụ thể tin tức thật ra bất luận thái độ chí ít bày ra tới mà lại từ số liệu mã hóa về sau về sau phát sinh game thủ chuyên nghiệp tư ẩn để lộ bí mật sự kiện phần lớn đều là game thủ chuyên nghiệp tự thân đối tư ẩn bảo hộ không chu toàn tiết lộ cho người khác cho nên mới tạo thành hai nạn cái này cùng bình đại không quan hệ cho nên phương nguyệt là không thể nào lộ ra người tư ẩn về phần nhân vật trò chơi cái tiêu ngược lại là không quan trọng rốt cuộc trò chơi này ngay cả bóp mặt đều không có cầm nhân vật trò chơi mặt đi nhận mình chính phương nguyệt đều nhận không ra mà nếu có người muốn hạ tờ đơn trực tiếp đi long ngoạn dưới bình đại chỉ riêng đi hẳn ở phía trên có tài khoản có thể trực tiếp tiếp đơn nói chuyện riêng bình đài làm môi giới tư ẩn cùng phương diện an toàn đều có cam đoan phương n g u y ệ t cũng yên tâm cho nên thanh danh cứ việc đem đánh đi ra dù là người khác không phải c ổ nguyện t h ô n người cũng có thể thông qua giới bình đài một chút cái khác tờ đơn tỉ như dự định cái gì trang bị thọ lệnh hoặc là hỏi một chút trong trò chơi vấn đề kiểm chế phi a trả lại cái tiền đặt cọc cái gì các loại thực lực mạnh phương n g u y ệ t liền ra thôn tới cửa phục vụ nhà đây đều là vấn đề nhỏ tóm lại danh khí muốn t r ư ớ c đánh đi ra phương nguyện đều nói như vậy cảnh nam tự nhiên không có ý kiến bất quá liên quan video đặc hiệu cái này một khối hắn không có ý định hoàn toàn nghe phương n g u y ệ t chỉ huy chuẩn bị giao cho chuyên nghiệp video hậu kỳ nhân viên xử lý rốt cuộc thật nghe phương n g u y ệ t đây không phải là toàn thân khôi giáp đặc hiệu toàn thành tận mang hoàng kim giáp đánh nhau ô nhiễm ánh sáng một mảnh cánh sau lưng l o ạ sáng sáng hình tượng này chỉ tưởng tượng thôi liền không lạnh mà túc cái này mẹ nó quỷ còn có thể nhìn ra được là lúc đầu trò chơi là cái dạng gì không biết còn tưởng rằng siêu nhân điện quang đánh q u á i thu đâu tôn kính người sử dụng ngươi giả lập tài khoản 520 n g h i trăm l i h ba tới sổ một t n h nguyên nương theo lấy hệ thống nhắc nhở phương nguyện một cái giật mình tới sổ cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn mười vạn tính đến ngu n g u nơi đó đạt được bảy vạn một đêm liền chuyển hơn mười bảy vạn vu hồ cất cánh ta phát đạn phương nguyện tâm tình kích động hận không thể lập tức hạ tuyến điểm một lần quý nhất thức ăn ngoài uống một bình phụ cận siêu thị quý nhất rượu đỏ thật tốt xa xỉ một thanh nhưng ngẫm lại một người chúc mừng loại này về vui giống như có chút t i c h mịch mà lại hiện tại là đêm khuya cũng đều không được người đại học tốt nghiệp trước một năm nguyên bản nói chuyện tới đ ư n g học không phải thực tập tăng ca liền là liệu mạng công việc cùng hắn cái này dựa vào trò chơi ăn cơm người dần dần không có chủ đề quan hệ cũng phai nhạt rất nhiều cho nên phương n g u y ệ t thật có thể lôi ra đến cùng một chỗ chúc mừng hạng ư ờ i giống như cũng chỉ có viên tỷ kiềm chế lấy tâm tình phương n g u y ệ t quyết định chơi trước trò chơi chờ trời sáng suy nghĩ lại một chút đi cái nào chúc mừng làm sao chúc mừng đêm qua hắn chỉ ở trò chơi kiếm lời chút món tiền nhỏ nghĩ cũng chỉ là đi cái gì nhà hàng nhỏ ăn bữa ngon chúc mừng h ạ hiện tại một đêm kiếm lời mười mấy vạn nhà hàng nhỏ đã không vào được mắt cấp năm sao tiệm cơm nhất định phải cấp năm sao tiệm cơm hung hăng xa xỉ một thanh tại phương nguyệt nghĩ đến có không có thời điểm cảnh nham thì đã tùy tiện vào cái nhà gỗ nằm tại không người trên giường trực tiếp hạ tuyến hai mắt trở nên ngốc trệ trở nên như thi thể đứng im bất động chỉ có hô hấp phật phòng lọ góc cảnh nham mở hai mắt ra đây là một gian ở vào nội thành cấp năm sao đại t i ể u đ i ể m phòng tổng thống ánh đèn ảm đạm gian phòng bên trong hoành bảy tám thụ nằm không ít người bọn hắn hình tượng khác nhau tuổi tác khác biệt nhưng trên cổ tay đều mang một cái trò chơi đồng hồ đeo tay đây là thuộc về phòng làm việc của hắn cảnh sát phòng làm việc cảnh sát phòng làm việc là hôm qua vừa thành lập nói như vậy cũng không nghiêm cẩn nói đúng ra là năm nay vừa thành lập chỉ là trước đó một mực không đem thành viên tụ tập cùng một chỗ mà thôi v ô vô một tên mập gương mặt mập mạp thủ đoạn trò chơi đồng hồ đeo tay lập tức đưa ra cảnh cáo mất hồng quang không bao lâu mập mạp liền thối lui ra khỏi trò chơi mở mắt ra lão đại thế nào ta kia tân thủ thôn x ả ra chút sự tình cảnh nam h đang muốn đem chủ đề kiếm được thu hình lại cùng hậu kỳ xử lý các loại vấn đề bên trên lại mập mạp mừng rỡ ta cũng vậy chương sáu mươi t i ể u châu cái ngồi dây điện người cũng là cảnh nam x ư n g sở liền vội vàng hỏi lời này cái gì ý tứ n g ư ơ i tân thủ thôn cũng tao nộ g quỷ dị công thôn rồi a thế thì không có bất quá chúng ta thôn xuất hiện địa chấn ngươi không biết kia địa chấn lao mãnh liệt có thể so với mười tám cấp địa chấn phòng ốc sụp đổ một mảnh người chơi cũng đã chết không ít hiện tại toàn thôn đều tại tham dự cứu giúp đâu nếu không phải ngươi gọi ta ta khẳng định ở bên trong liều mạng làm nhiệm vụ kiếm tuổi thọ đây là cơ hội thật tốt ngưng tạm mập mạp liền vội vàng hỏi đúng rồi lao lại tìm ta có chuyện gì nhanh lên giải quyết ta xong trở về tiếp tục chơi ta kia hiệu xảy ra chút ngoài ý muốn tuổi thọ chống đỡ không đến hướng đông nguyên lai、like、là dạng này cảnh nham lúc này mới bình t ĩ n h điểm nhưng vẫn là hơi nhữ mày hẳn là đêm nay tân thủ thôn đều sẽ phát sinh một ít chuyện vấn đề này sợ là cần phòng làm việc thành viên khác rời khỏi trò chơi t r ì n h lý tình báo sau mới có thể biết đệ xuống tâm tư hắn để mập m ạ t bật máy tính lên còn hắn thì đem trò chơi đồng hồ đeo tay bên trong thu hình lại đến trong máy vi tính người giúp ta hậu kỳ xử lý một chút nói cảnh nham phát hình mình ghi hình trò chơi hình tượng chỉ là hậu kỳ video xử lý mập mạp trong giọng nói thoáng có chút bất mãn nếu không phải người trước mắt là hắn lao đại hắn đã sớm vung tay đi thẳng về tiếp tục chơi đ ù a video hậu kỳ xử lý nơi nào có hiện ở trong game sự tình trọng yếu nhưng là các loại video phát ra ngay từ đầu mập mạp ánh mắt liền lập tức bị hấp dẫn lấy kia là một đám dơ bó đuốc thôn dân vây quanh vòng sân bãi qua n g ảnh giao thoa bên trong có hai cái bóng đen đang tiến hành va chạm kịch liệt kia quyền quyền đến thịt đả kích cảm giác rung động đến mập mạp trận mắt hốt mồm đặc biệt là hắn khi nhìn đến một cái bóng đen lại là đầu có l ỗ thủng khổ lại còn sinh long hoạt hổ tồn tại lúc lập tức con ngươi co vào thốt ra quỷ dị không sai nàng là quỷ dị gọi là lực khu quỷ lực chiến hai tên hậu thiên tam lưu võ giả cũng tức là trong thôn hai tên đội trưởng cấp tồn tại cũng thắng được thắng lợi trọng thương hai tên đội trưởng cái gì đ ầ u này quỷ dị thế mà mạnh như vậy mập mạp đối đội trưởng cấp chiến lược vẫn là có chút khái niệm cơ hồ là trong thôn trụ cột cấp bậc kết quả lại đánh không lại đầu này quỷ dị không đúng lão đại ngươi không phải nói đám đội trưởng đều bị đánh bại sao vậy bây giờ cùng đầu này quỷ dị chiến đấu là ai đối mặt mập mạp nghi hoặc cảnh nham trầm m ặ t dưới ngầm đầu nhìn xem trong video bóng lưng ánh mắt phức tạp đ i ị u đạo hắn là một người chơi ông cơ hồ tại cảnh nham tiếng nói vừa ra trong nháy mắt mập mạp đại nào ông một tiếng trống rỗng lấy lại tinh thần hắn nghẹn ngào kêu lên không có khả năng cảnh nham nhìn xem mập mạp kịch liệt phản ứng bất đắc di cời ư khổ nếu có thể hắn cũng không muốn tin tưởng trong trò chơi đã có như thế yêu nghiệt người chơi tồn tại nhưng là đây là sự thật để mập mạp tỉnh táo sau khi cảnh nham mới đưa trong trò chơi sự tỉnh từ từ nói tới thế mà thì ra là như vậy mập mạp trừng to mắt cảm thấy rung động thật sâu lại có người chơi đã cường đại tình trạng như thế đối cứng đội trưởng cấp đều xử lý không được quỳ dị còn đánh cho có đến có về n g ư ơ i tiếp tục xem sau khi xem xong ta sẽ nói cho ngươi biết muốn làm sao tiến hành hậu kỳ xử lý cùng hình tượng biên tập cùng ta muốn đạt tới hiệu quả ừm ân mập mạp hàm hồ nói kỳ thật đã không cần cảnh nhằm nói mập mạp l ự c chú ý đã hoàn toàn bị trong video cho hấp dẫn loại kia quyền quyền đến thị cuồng giã phương thức chiến đấu càng là thật sâu hấp dẫn hắn để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào cho đến trước mắt người chơi tiến vào trò chơi tất cả đều là nghiêng về một bên bị quỷ dị đổ sát ngay cả một điểm phản kháng chỗ c h ố n g đều không có nơi nào nghĩ đến lại có thể có người có thể cùng quỷ dị đối kháng thậm chí đánh giết cái này quá lợi hại thần tượng đây là thần tượng a mập mạp rung động mà nhìn xem trong video cho cả người kích động không thôi màn hình bên trong thanh niên bóng lưng lại một lần cùng quỷ dị khẩn thiết đến cùng đ ố i bính chỉ là hình tượng thị giác có chút không ổn định lắc lư lợi hại có chút ảnh hưởng cảm nhận tiếp lấy thần tượng lại cùng quỷ dị đối bính mấy đợt nhiều lần quỷ dị đánh ra tổn thương đều nhìn hắn hai hùng kiếp vĩa nhưng thần tượng lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng vài phút liền trở lại tiếp tục chiến đấu mạnh mạnh vô địch mạnh bất quá dạng này giống như chỉ có thể cùng quỷ dị d ô n g dài không biết muốn hao tổn bao lâu mới có thể giết chết quỷ dị nhìn một chút video chiều dài mập mạp ý thức được đằng sau khẳng định còn có biến cố gì quả nhiên trong video hình tượng có biến hóa thủ vệ đội vung đao hình thành đao trận thần tượng rút đao đại chiến cuối cùng phục dụng khôi phục nội lực lộng lây hỏa diễm đao pháp trực tiếp miệu sắt quỷ dị nhà không đúng đằng sau lại bổ đao bất quá cái này quá ảnh hưởng hình tượng cắt đi đoạn này nhất định phải cắt đi xem hết sao nghe được máy tính thanh âm an tính lại cảnh nham mới từ đằng sau toát ra trong tay bưng hai chén cà phê nóng xem hết thế nào có cái gì cảm thụ châu tất quá châu tất quả thực tiểu châu cái ngồi dây điện châu tất mang thiểm điện ta thần tượng hắn thật sự là người chơi thần tượng cảnh nham sửng sốt một chút lập tức bật cười đúng là người chơi mà lại là game thủ chuyên nghiệp gọi là dạ sắc lê minh cùng ta tại cùng một cái làng trong video phát sinh l i ề n l à c ổ ầ u nguyện thôn đêm nay kinh lịch quỷ dị nhập thôn sự kiện quỷ dị nhập thôn thần tượng ngăn cơn s ó n g giữ mập mạp lại một lần cảm thấy nhiệt huyết sôi trào ta nhất định sẽ đem video này hậu kỳ xử lý vô hạn h o à n mỹ ta tin tưởng ngươi năng lực bất quá ngươi đ ừ n g đội ta đem yêu cầu của ta nói cho ngươi cảnh nam không phải tại làm việc thiện hắn thành lập cảnh sát phòng làm việc và ở lam hải là vì vừa cơm tiêu mười vạn tầng kim từ phương nguyện bên kia đạt được video trao quyền vì chính là khai hỏa phòng làm việc thanh danh danh danh có tự nhiên sinh ý liền có điểm này ngược lại là cùng phương n g u y ệ t không có sai biệt chỉ là một cái phòng làm việc đại thủ bút n g ệ n tiền đ ổ i thanh danh một cái dựa vào cá nhân thực lực đ ổ i thanh danh n g h e xong cảnh nam h yêu cầu mập mạp đã h i ể u cảnh nam h muốn cuối cùng video hiệu quả bất quá chờ cảnh nam h trần trừ một lúc đơn giản n h ấ t n h ấ t thần tượng yêu cầu lúc mập mạp sắc mặt lập tức trở nên quái dị bắt đầu thần tượng thần tượng cái này thẩm mỹ tốt đặc biệt ta không sai chỉ có thể dùng đặc biệt để hình dung đặc hiệu không phải hoa lệ l ó a mắt liên tốt mà là vừa đúng trang trí đột xuất chủ đề Thật muốn giống thần tượng tăng thêm như vậy hậu vậy muốn giống nói kỳ xử lý đ ặ cảnh hiệu, kia thành phẩm hình h kia đối tuyệt tượng p i s á g mù mắt c ó nham g ư ơ i n ì n nơi này chính mọi mục một đi, cái video cái, lý là đích đó chỉ có h k i hỏa phòng l à việc c h ú n gật ta tiết tuổi. nham Minh Cảnh Bạch. g gật đầu nhìn mập mạp đã hưng phấn toàn thân tâm đầu nhập video xử lý bên trong liền không lại q u ấ y dày hắn công việc đi vào ngoài cửa sổ hắn nhìn lên bầu trời mặt trăng sờ sờ mở cửa sổ ra mồi thuốc lá hít sâu một hơi phun ra yên mê ly địa nhìn phía dưới ngựa xe như nước hắn là một cái bình thường dân đi làm nhưng mấy năm cựu cựu sáu lần đến lại không ngày nổi không danh. ngày chương o nên hắn nghĩ tới nghiệp, cũng lựa chọn mình thích nhất thích tới trò lập lựa c i chung chi hướng sáu mươi mốt nóng thiếp đồ bảng nói là phòng làm việc trên thực tế lại không phải lấy trong trò chơi những cái kia đạo cụ hoặc là cày tiền làm chủ yếu kinh doanh thủ đoạn trò chơi phòng làm việc phát triển cho tới hôm nay từng cái phương diện đã thay đổi nhỏ ra rất nhiều mặt hướng cùng loại hình cảnh sát phòng làm việc kinh doanh hình thức chủ yếu là đào móc trong trò chơi bí ẩn nơi hẻo lánh tuyệt thế phong cảnh nhân vật chuyện lý thú các loại đồ vật trọng yếu nhất chính là đối trong trò chơi từng cái cao thủ kỹ càng truy tung đưa tin làm ra đồng thời kỳ nhân vật t r í mở rộng phòng làm việc lực ảnh hưởng đơn giản tới nói liên là cùng loại với báo chí đồng thời kỳ đưa tin trong trò chơi điểm nóng bạo điểm cũng đào móc mới nhất thời sự cảnh sát phòng làm việc là mới phát phòng làm việc cất bước thực sự quá muộn cùng cái khác uy tín lâu năm đồng loại phòng làm việc không so được cho nên hắn cần một cái mới trò chơi tiến hành đường rẽ vượt qua lam hải hoành không xuất thế cho hắn thời cơ lại thêm đi làm nhiều năm nhiều năm tích lũy tiền vốn để hắn có một lần đánh cược thời cơ bởi vậy mới có hiện tại cảnh sát phòng làm việc ta không thể thất bại nhất định phải tại giang hải thành phố sông ra điểm danh đầu trong đầu đ ố n g nhiên hiện ra một t r ư ơ n g tú lệ gương mặt cảnh nham lướm m ẩ y tựa hồ nhớ tới cái gì phiền lòng sự tỉnh đem tàn thuốc quăng ra dùng chân giấm diệt bước nhanh về đến phòng bên trong nhìn mập mạp máy tính video biên tập đã đến sau cùng kết thúc công việc trước mắt cảnh sát phòng làm việc xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm một nhóm bắt mắt chữ lớn làm sau cùng phân cối u hô song mập mạp hưng phấn nhìn về phía cảnh nham cảnh nham cười cười vô vô vai của hắn vất vả ngươi về trước cho chơi văn án cùng đến tiếp sau các bình đại tuyên bố ta đến thao tác đi t ố t vậy liền giao cho lão đại rồi cảnh nam h đầu tiên là kiểm tra xuống video xác định không có vấn đề về sau bắt đầu biên tập văn án văn án giải quyết hắn đầu tiên là liên hệ hợp tác đ ẩ y tay dùng tiền dự định vị trí sau đó mới tại cái từng cái bình đại tuyên bố sau đó trong vòng một đêm các đại diễn đàn bên trên đều đưa đỉnh một cái bắt mắt thế mời cảnh nham máy tính mở ra mười mấy cái cửa sổ thời gian thực đổi mới số liệu quan sát từng cái trong diễn đàn phản ứng cùng số liệu biến hóa khoe miệng lộ ra mỉm cười xong rồi cái này thiết mời rất hot cảnh sát phòng làm việc thanh danh đánh ra tín ngưỡng cư xá là giang h ả i thành phố chứ danh biệt thự cho thuê khu bên trong cho thuê đều là giá cao biệt thự thuộc về cao cấp bạch lĩnh mới có tiền ở nội địa phương bạch lĩnh bình thường đều có quy luật thói quen sinh hoạt cho nên đêm khuya cái giờ này từng cái biệt thự ánh đèn một mảnh ảm đạm tính mịch đan tưởng đột nhiên trong đó một tòa biệt thự một gian màu hồng phấn gian phòng bên trong ánh đèn b ỗ n nhiên sáng tỏ đó. Ta chết đi. n à m ở trên giường mặc đáng yêu g ấ u chúc áo ngủ trần tiểu diệu đông nhiên từ trên giường bắn lên kia đội tuần tra người mở không dậy nổi trò đùa thật sao không liền tìm n g ư y i luyện chiêu lúc g ầ m dương quái khí một chút liền đem ta giết tâm lý năng lực chịu đựng kém như vậy sao trần tiểu diệu một tay lấy trò chơi đồng hồ đeo tay l ắ p tại trên giường khí tốt tốt địa đi rửa mặt sau khi trở về do dự một chút vẫn là đem trò chơi đồng hồ đeo tay mang lên trên nhưng lại không có cách nào tiến vào trò chơi nhân vật tử vong nàng phải đợi hai mươi bốn giờ về sau lại sáng tạo mới nhân vật tiến trò chơi trước đó tích lũy hết、thể. trên thực tế cũng trách chính trần tiệu diệu từ diễn đàn biết tá lực thuộc tính tác dụng định muốn vọt thử tìm người lần chiêu tháng thua tạm thời không đề cập tới âm dương quái khí kia là kéo căng mỗi cái cùng nàng luyện qua chiêu người đều lòng tràn đầy không thoải mái đến tìm đội tuần tra phó đội trưởng luyện chiêu lúc bộ kia đội trưởng bị âm dương quái khí phá phỏng tức giận trực tiếp hạ sát thủ sau đó trần tiểu diệu liền chết xúi q u ỏ y trần tiểu diệu buồn bực thầm nghĩ trò chơi chơi không được chẳng phải là ngày mai cả ngày đều phải cố gắng làm việc số khổ a tín ngưỡng tận hưởng lạc thú trước mắt có thể lười biếng t u y ệ t không làm việc trần tiểu diệu tặng cho nàng cố gắng công việc một ngày tia so muốn nàng bệnh còn khó chịu hơn nhìn xem thời gian cách hừng đông còn có không ít thời gian mở ra điện thoại cảnh sát phòng làm việc cái gì nàng chưa nghe nói qua đoán chừng là không biết cái góc nào đụng tới tiểu công làm phòng trọng điểm ở chỗ đằng sau tia bốn chữ dạ xác lê minh không phải liền là cầm xuống quỷ dị thủ sát còn phát bài viết dạy người cái gì là tá lực gia hỏa theo một ý nghĩa nào đó ta ở trong game treo cùng hắn cũng có quan hệ đâu đương nhiên t r â n tiểu diệu cũng liền ngoài miệng nói một chút không có khả năng thật giận cho đánh mèo đến dạ sắc lê minh trên đầu điểm tiến t i ế p mời bên trong lưu loát văn tự một đống đơn giản tới nói liền là giới thiệu cảnh sát phòng làm việc đại khái tình huống tinh anh hạng mục hiện tiếp nhận các loại tờ đơn t r â n tiểu diệu đối loại phòng làm việc này không có cảm tình gì giản lược nhìn lướt qua biết cái đại kháiền đi qua nếu không phải tiêu để có dạ sắc lê minh làm mạnh lưới loại này thiếp mời bình thường nàng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút thiếp mời hướng xuống kéo một chút xíu rất mau ra hiện trọng điểm kia là một cái video video áp dụng thời gian thực biểu hiện chân thực điểm kích lượng phương thức khảm t ạ i thiếp mời bên trong mà video điểm kích lượng thì tại điên cùng tăng vọt nguyên bản đã cao tới mấy chục vạn điểm kích cứ như vậy một lát đã tăng vọt đến hơn một trăm vạn điểm kích lượng video là miễn phí quan sát chỉ bất quá thượng truyền người có thể thông qua điểm kích lượng theo tỷ lệ thu hoạch được bình đài chia ban thưởng mà thôi chân tiểu ria ấn mở video một vùng tăm tối bên trong ánh lửa một cái tiếp một cái sáng lên phản phất một loại nào đó hiến tế nghi thức phim a trần tiểu diệu đem màn hình điện thoại di động về sau phóng xa điểm tiện tay cầm lấy bên cạnh khoai tây chiên ấn mở mưa đạn ăn bơi cơm thứ quỷ gì hát màn hình chống chân ánh sáng ta muốn ánh sáng ánh đèn ở đâu thả cái video còn giả thần giả quỷ mưa đạn cà cà đi qua mà video đã tiến vào xuống một cái giai đoạn quang ám so sánh dần dần tăng cường cho thấy những này bó đ u ố c người phía sau tay cùng thôn dân khẩn trương thân xác bầu không khí lập tức một chút kéo căng tiếp lấy ẩm một tiếng bạo hưởng đột nhiên nổ tung doa đến trần tiểu diệu tay run một cái khoai tây c h i ê n gắn một giường nói thật thả phim m a cẩn thận đi xem hình tượng quang á m đã dần dần khôi phục phổ thông video tình huống chỉ là tăng thêm lọc tính đặc hiệu cùng chi tiết tu b ổ sau đó nàng nhìn thấy rung động một màn quang á m giao thoa bên trong một cái đầu có lỗ thủng khổng lồ nữ nhân đang cùng một thanh niên điên cuồng đối thủ quyền quyền đến thịt trong video cho âm thanh hiệu hiệu quả định cấp dựa vào một điểm tinh xào đặc hiệu quả thực lâm tràng cảm giác bạo dạp có thể so với động tác mạng lớn Quỷ dị. Ngoa tạo. Nữ tạo. chương n kia c sáu mươi hai ngươi chọn nha thần tượng nếu là bình thường trần tiểu diệu nhìn thấy những n à y mưa đạn nàng đã sớm bắt đầu âm dương và khí nhưng bây giờ nàng lại cái gì không có làm chỉ là khẽ nhất miệng rung động mà nhìn xem trong video hình tượng liền trong tay khoai tây c h i ê n rơi tại trên giường cũng không có chú ý cái này video o t r như phim cuối cùng một màn anh hùng giết chết nhân vật phản diện ống kính bắt đầu rút ngắn tiêu cự cùng thanh niên trên bóng lưng để bóng lưng chiếm cứ toàn bộ màn hình sau đó đốt cháy h ỏ a diễm chầm r i ai từ trên bóng lưng b ú t cháy lên đốt cháy thành bốn chữ lớn dạ s á c lê minh giờ k h ắ c này mưa đạn điên cùng cả màn hình dạ s á c lê minh bốn chữ lớn chật ních màn hình thậm chí để trần tiểu diệu điện thoại đều có một chút cảnh ngừng dạ s á c lê minh lưu phê dạ s á c lê minh thiên hạ đệ nhất lam hải đệ nhất nhân ai dám k h n g phục đơn giết quỷ dị ta liền hỏi còn có ai hôm nay lên dạ s á c lê minh chính là ta lão công ai cũng không cho phép đoạt ngay tại trần tiểu diệu cũng cùng mưa đạn nhóm đồng dạng kích động hưng phấn không thôi thời điểm video hình tượng hoàn toàn lâm vào hát màn hình sau đó nhảy ra một nhóm văn tự tốt chức chơi chính là ta ta chính là dạ sắc lê minh đằng sau thì là từng hàng thật dài tiếp nhận trò chơi nghiệp vụ tương quan nói rõ tiêu chuẩn cày tiền game thủ chuyên nghiệp vừa cơm hạng m ụ những chữ này vừa ra tới thành ý này tràn đầy video phong cách lập tức từ nhất lưu mảng lớn biến thành tam lưu sừng nhỏ mất mặt chân tiểu d i ệ u đám người a cái này không phải đâu thần tượng còn vừa cơm vừa còn như thế cấp thấp nói gì vậy thần tượng cũng là người cũng muốn vừa cơm đây không phải rất bình thường sao không sai chúng ta muốn ủng hộ thần tượng vừa cơm sự nghiệp hôm nay ta liền muốn để thần tượng vừa trên chén cơm này ta nói giật cũng ngăn không được mưa đạn cà màn hình t r e o chọc chân tiểu diệu lại trầm mặc nhiệt tình của nàng trong nháy mắt làm lạnh hơn phân nửa kích tình kẹt tại một nửa nửa r ồ i đại ca ngươi cái này bức cách không có a tại nàng nghĩ đến dạ x á t lê minh đánh đặc sắc như vậy một trận chiến cao thủ hình tượng kéo căng sau đó chỉ cần làm cái bối cảnh tấm văn tự di đều đừng xuất hiện lưu lại vô hạn chống không liên có thể hưởng thụ vô số fan hâm mộ của hoan thu hoạch một mảng lớn tiểu mê mội sùng bái nào nghĩ tới đằng sau kết quả toát ra cái tiếp tờ đơn quảng cáo cái này tốt ta nhìn đến cao thủ cũng muốn ăn cơm nguyên bản m n g ảo cảm giác một chút biến mất dạ sắc lê minh cao thủ hình tượng cũng biến thành bình thường bắt đầu mạnh thì có mạnh nhưng chính là thiếu một chút loại kia mở mịn cảm giác quả nhiên người liền là tiện a màn hình phía dưới còn có một số cảnh sát phòng làm việc t h như tiếp x u ố n g sẽ truy tung đưa tin dạ sắc lê minh thường ngày còn muốn mở tiếp thu thập đám fan hâm mộ vấn đề đến lúc đó cùng một chỗ làm phỏng vấn mặt khác sẽ còn đưa tin trong trò chơi cái khác danh nhân cung cấp mới nhất trò chơi sự kiện còn ra vẻ thần bí nói chẳng mấy chốc sẽ có mới vạch trần xuất hiện bí mật ngay tại phía trên trong video t r â n tiểu diệu một chút nghĩ liền đại khái đoán được cái gọi là vạch trần chỉ sợ là thần tượng làng tao nội chuyện quỷ dị nhưng cụ thể là cái gì trải qua nàng cũng không biết nàng chỉ là bởi vì công tác nghề nghiệp khứu giác bén nhạy cảm thấy các thôn dân sẽ vì thần tượng trợ uy đồng thời cũng không có chạy trốn còn liệu mạng phụ trợ thần tượng giết chết quỷ dị các loại hành vi đều cực kỳ khác thường rốt cuộc những người khác gặp được quỷ dị dù là đánh thắng được những thôn dân khác đã sớm hẳn là chạy hết làm sao lưu lại hô trợ uy ở trong đó đến cùng có vấn đề gì sợ là muốn chờ cảnh s á t phòng làm việc tiếp theo kỳ thiếp mời nội dung video biên tập sau góc độ phi thường hoàn mỹ tránh đi địa hạch lại thêm quang á m đ i ề u sắc ai cũng không biết hai người chiến đấu sân bại nhưng thật ra là tại trong thôn địa hạch chỗ nếu không cái này vạch trần không cần bạo liền có thể để người đ o á n được tại lặp đi lặp lại cả mấy lần video c ô n g hiến mấy lần phát ra lượm về sau trần tiểu diệu lưu lại mưa đạn nhắn lại dạ xác lê minh cũng liền như thế đổi ta đi lên cùng hắn đánh cam đoan hắn một giây liền phải ôm thi thể của ta cầu ta đừng chết thiếp mời tiếp tục hướng xuống rồi phía dưới hồi thiếp nội dung đại bộ phận đều tại cổn suy dạ sắc lê minh còn có một số kỹ thuật c ủ a nhân một trận trường thiên phân tích nghiêm túc làm tổng kết cho ra kết luận lại cực kỳ không hợp t h ó i thưởng nói dạ sắc lê minh khoảng chừng mấy ngàn máu ngự lực cùng tá lực số liệu cũng là đạt tới khoa t r ư ơ n g gần trăm điểm rốt cuộc mọi người thuộc tính, đều còn tại điểm trong vòng, điểm thuộc tính leo so rùa đèn còn chậm hơn tự nhiên mô phỏng không ra phương nguyện cụ thể thuộc tính mặt khác cũng có người phân tích phương m i ệ t có miễn tổn thương vô địch hoặc là hồi máu loại hình võ học cho nên mới có thể chống đỡ được quỷ dị công kích cứng đôi cứng chiến đấu bất kể như thế nào cái video này cho rất nhiều người cung cấp một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ đánh mở rộng tầm mắt trở thành trong diễn đàn lửa nóng nhất điểm nóng có nhiệt độ liền có hát tử hồi thiếp bên trong quả nhiên có người lập tức chua chua địa rêu cận vài câu chân tiểu diệu làm thần tượng số một f a n hâm mộ tự nhiên nhìn không được lập tức hạ tràn cùng người âm dương quái khí hố động bắt đầu trong lúc nhất thời cũng là quên cả trời đất đem cần 24 giờ sau mới có thể lại tiến trò chơi sáng tạo mới nhân vật thống khổ quên mất không còn chút nào ngoại trừ long l o ạ n bình đài bên ngoài chính phủ bình luận còn có cái khác từng cái bình đài đều có đưa lên cái video này cũng mua lưu lượng đưa đỉnh trong lúc nhất thời trò chơi vòng tròn bên trong các đại bình đài bên trong lửa nóng nhất chủ đề lập tức tiêu cự đến d i sắc lê minh cùng cảnh sát phòng làm việc bên trên nhiệt độ một đợt cao hơn một đợt phong quang vô hạn rất nhiều người lập tức vào trò chơi muốn thêm hào hữu lại bởi vì máy chơi game chế khoảng cách vấn đề căn bản thêm không lên hào hữu bọn hắn chỉ có trong h ể ờ i khỏi trò chơi, tại trò l ngoạn trò ê lê n bình minh, xác định là bản nhân về sau, liền lập tức tiến hành tin tức của ngoanh loạt tạc. Mà hết thể này, Phương Nguyệt vẫn tìm hết thẻ đài được là Mà tức tức loạt tạc. sắc xác của dạ lập về sau, n không、biết. Trong mở mịt biết. trò chơi phương n g u y ệ t tại phát xong tin tức nhìn cảnh nham hạ tuyến về sau liền tiếp tục hướng hàn đại nhân đi đến phát hiện trước nhất phương n g u y ệ t là lâm linh chỉ thấy hắn đầu tiên là cả người mộng một chút sau đó trận tròn trong mắt giống như là gặp quỷ giống như không dám tin chỉ vào phương nguyện hai tay miệng đóng đóng mở mở liền là nói không ra lời dường như phát hiện lâm linh dị thường Hàn đại chương n sáu n mươi ba công chức lâm linh trong đầu quanh quần phương nguyện cả người đều tinh thần hoảng hốt tay này còn có thể mình nối liền đây là quái vật gì thể chất hắn không tin tà lập tức đi lên động động phương n g u y ệ n tay lại là bóp lại là truy kết quả cương quyết nhìn không ra nửa điểm tay gãy tàn tật qua vết tích thật sự nối liền thôi tình cảm ngươi mới là kinh khủng nhất quỷ dị đi cái này cũng có thể chứa lâm linh cả người đều không vui mấy lần nghĩ tăng lớn khí lực nhìn có thể hay không tại hàn đại nhân m ỹ mắt dưới mặt đất đem phương nguyện tay lần nữa cho truy tàn tật nhưng cuối cùng chỉ là suy nghĩ một chút rốt cuộc hắn không làm được gác độc như vậy sự tình chỉ là trong giọng nói khó tránh khỏi trở nên phi thường ác liệt trở nên chua chua tay gãy nối liền thì thế nào không gì hơn cái này cũng liền như thế a ngươi đang nói cái gì hẳn là ngươi là tại c h a ta tà chua đại gia ngươi lâm linh sắc mặt tối sầm nếu không phải thương thế hắn còn nghiêm trọng cái này đống cắt lớn nắm đấm khẳng định đánh vào phương n g u y ệ t trên mặt hàn đại nhân ngược lại là thật cao hứng phương n g u y ệ t khôi phục khỏe mạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ gãy tay gãy chân loại thương thế này p h ó n g t ố i bất luận cái gì võ giả trên thân đều là phi thường thương thế nghiêm trọng không nói đoạn mất võ đạo chi lộ chỉ là tay gãy tu dưỡng trở về mỗi cái một năm nửa năm là không đùa Kết quả để ế thế n Phương Nguyệt cái này, h t cái có mà dựa vào tự ự vào lành l năng cho một đêm k ô n đến thời gian liền g thời h c gãy c hai i nối lại, nổi. Đại Đội không tưởng tượng Hàn Nhân, trưởng, Lâm đây quả thực không thể t đã đáng không còn n g ạ k h ô người biết cái nhiệm giao đi hai ta có cho cho gì g n làm. vụ Để xác nhận chính mình thân thể không ngại về sau phương n g u y ệ t lập tức chờ mong mở miệng hỏi ngay cả ngưu ngưu cùng tiểu hồ đều có thể hôn đến nhận chức vụ hàn cái này hàn đại nhân bên người đại hồng nhân tiếp cái cao cấp nhiệm vụ cũng không có vấn đề đi nhiệm vụ cầu nguyện thôn bị này biến đổi lớn xác thực có rất nhiều sự tỉnh cần phải đi làm bất quá thân thể ngươi vừa khôi phục thân thể ta không có việc gì tiêu chuẩn như thế ngược lại là có một việc nhiệm vụ cực kỳ thích hợp ngươi đi làm phương n g u y ệ t sắc mặt vui mừng hàn đại nhân mời nói trần mục thi thể còn tại trần phủ dù gọi người tạm thời phong tỏa nhưng cũng không phải sự t ì n h đợi lát nữa ngươi cùng lâm đội trưởng cùng đi trần phủ đem sự t ì n h xử lý một chút ngưng tạm hàn đại nhân tiếp tục nói đội tuần tra người đã lần lượt trở về c ổ nguyện thôn hẳn không có cất dấu quỷ dị cho nên chuyến này hẳn không có vấn đề nhưng cũng không thể chủ quan xử lý thi thể a phương n g u y ệ t có chút thất vọng nhiệm vụ này ngay liền hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi xác nhận người nhiệm vụ xử lý trần phủ thi thể nhiệm vụ tên xử lý trần phủ thi thể nhiệm vụ cấp bậc thôn cấp trung phẩm nhiệm vụ loại hình người nhiệm vụ nhiệm vụ nói rõ hàn đại nhân cho ngươi đi xử lý trần phủ thi thể nhiệm vụ ban thưởng hàn đại nhân độ thiện cả một tuổi thọ một ngày thật là thơm phương n g u y ệ t vội vàng tiếp nhiệm vụ đừng nhìn tuổi thọ liền một ngày phải biết hạn tuần tra ban đêm nhiệm vụ một đêm phong hiểm lớn như vậy cũng liền ban thưởng sáu canh giờ tuổi thọ hiện tại chỉ là chuyển chuyển thi thể liền có kiểu khen thưởng này đã là kiếm lợi lớn trên thực tế nếu không phải d ư ớ i cơ duyên xảo hợp đánh giết quỷ dị dùng màu đen cho tàn cùng lâm linh đổi đại lượng tuổi thọ phương n g u y ệ t tuổi thọ hiện tại cũng cao không đến đi đâu cho dù là hiện tại phương n g u y ệ t cũng là bức thiết cần đại lượng tuổi thọ không có cách nào hắn tuổi thọ ngoại trừ thường ngày thời gian tiêu hao bên ngoài còn muốn dùng cho luyện công chính là đến sử dụng đạo pháp tóm lại là cái ăn tuổi thọ nhà giàu bất quá đây là mỹ diệu thống khổ bởi vì người chơi khắc nghĩ đốt tuổi thọ tu luyện võ đạo công pháp sử dụng võ đạo võ công vậy cũng không điều kiện kia căn cứ phương nguyện biết nhưng ưu n như g h u cái này người chơi bọn hắn học đều là thô tục võ học thô tục võ học là không cần tuổi thọ liền có thể học tập tu luyện cùng sử dụng nhưng uy lực cùng thành tựu bên trên xa xa không kịp võ đạo võ học chỉ thích hợp dùng để đánh căn cơ những cái kia người chơi ngược lại là muốn học võ đạo võ học nhưng một không điều kiện hai không c ó đường chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn dù cho đám đội trưởng chịu dạy bọn hắn thuộc tính cũng không ủng hộ hiện giai đoạn ngoại trừ phương nguyện loại này có thuộc tính ra chỉ bên ngoài làm đâu chắc đấy người chơi bên trong hẳn là còn không người đạt tới học tập võ đạo công pháp cơ sở điều kiện đón lấy hàn đại nhân cho nhiệm vụ phương nguyệt liền cùng b ả y biện mặt thối lâm linh mang theo người cùng đi trần phủ trần phủ chung quanh đã bị phong tỏa nhìn thấy phương n g u y ệ t cùng lâm linh những thủ vệ kia đội đội viên lập tức nổi lòng t ô n kính lâm đội trưởng g i a phó đội trưởng phương n g u y ệ t gật gật đầu vừa muốn đi qua đ ố n g nhiên s ư n g sờ chờ một chút ngươi gọi ta cái gì g i a phó đội trưởng a a ta phó đội trưởng phương nguyện có chút n ộ n g lại ngay bên cạnh lâm linh tức giận nói trước đó ngươi tại lật rác rưởi thời điểm hàn đại nhân thương lượng với ta qua đem ngươi nâng lên tới làm thủ vệ đội phó đội trưởng vốn là nghĩ trực tiếp để ngươi làm đội trưởng nhưng đội trưởng chức vị này là cần đi lên báo đã được thượng cấp thanh t i phê chuẩn mới có thể chính thức tiền nhiệm không nói văn thư đưa lên cần thời gian ngươi một cái lưu dân thân phận phê duyệt cũng là đại phiền t h á i cho nên tạm thời chỉ có thể trước hết để cho ngươi chịu đựng hợp lý người đội phó chờ lúc nào văn thư xuống tới cho ngươi thêm chính thức chức vị mặt khác tin tức này đã thông cáo ra ngoài rất nhanh sẽ thông báo cho đến trong thôn mỗi người còn có ngươi đ ừ n g vội lấy cao hứng trong thôn là thiếu nhân thủ mới lâm thời dịu ngươi lên làm vị trí này ngươi muốn không năng lực này đừng nói đội trưởng liền phó đội trưởng chức vị đều phải cho ngươi giật xuống tới đương nhiên lâm linh cũng liền miệng ngày dưới hắn tối nay là hoàn toàn được chứng kiến phương n g u y ệ t thực lực biết giá hỏa này đảm nhiệm chức đội trưởng hoàn toàn không vấn đề nghe lâm linh phương n g u y ệ t cả người đều làm hậu hạnh phúc tới quá đột nhiên quá trực tiếp một hồi lâu hắn mới tiêu hóa những tin tức này sau đó hắn nghĩ tới một vấn đề tiêu trần mục đội trưởng trung đoàn trưởng bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ chức vị của hắn lâm linh ngay vậy t ự a hồ tìm tới cái có thể khoe quan điểm, cao hứng chỉ chỉ mình, nói tiếp, đương nhiên là ta tới làm. Hoa vô diệp đ ề thăng làm hai đội đội trưởng, ta là cầu nguyện thôn trung đoàn trưởng, ba đội, đội đội trưởng chức vị tạm thời t r ố n g chỗ, là để lại cho người. t ố ta t tình cảm t r ầ n mục vừa chết, tất cả mọi người bay lên. phương n g u y ệ t nhìn xem treo ở trần phủ c ổ n g đ ầ u người, không khỏi có chút cảm thán. t r ầ n mục, người chết rất thảm a. người còn không hạ táng, chức vị đã bị người chia cắt sạch sẽ. đối với mình có thể làm được hay không phó t r ư c đội trưởng, phương nguyện vẫn còn có chút t h ấ thỏng. bởi vì ban ngày hắn, một lời khó nói hết nhưng có câu nói rất hay tới tay con v ị sao có thể bay đâu phương nguyệt liền vội hỏi lên cầu n g u y ệ t thôn phó đội trưởng có cái gì phúc lợi đồng lộc năm lượng tuổi thọ m ộ ư ơ i ngày tinh luyện vũ khí một thành phó đội trưởng chuyên môn phục sức một bộ trong thôn nhà nhỏ một tòa cái này cái này cái này đây không phải công chức đ ã i n ộ một nghìn tiền một lượng bạc phương n g u y ệ t trong tay cũng liền một lượng bạc kết quả phó đội trưởng đồng lộc trực tiếp một tháng năm lượng lại thêm m ộ ư ơ i ngày tuổi thọ cùng vũ khí tòa nhà cái này phúc lợi cũng quá đắc ý đi chương sáu mươi b ố mai nở hai độ tháng này phúc lợi ta có thể hiện tại liền duy nhất một lần lĩnh suất tới sao đương nhiên có thể bất quá chờ ngày mai đi đêm nay đều bận rộn không ai có r ả n h giúp ngươi xử lý những này về vặt tốt ta phương n g u y ệ t tính t o á n giới hắn hiện tại tuổi thọ hai chín ngày tăng thêm mười ngày tuổi thọ đồng lộc cùng nhiệm vụ lần này ban thưởng không sai biệt lắm ngày một tháng mười ngày một cái nhiều tháng tuổi thọ hẳn là đủ ta đột phá tinh h ỏ a tâm pháp một trọng đi còn có tinh luyện vũ khí làm sao cũng so đao dị dùng tốt a chẳng phải là không cần lãng phí tiền sửa vũ khí rồi phương nguyện vừa nghĩ vừa đi theo lâm linh tiến Trần Phụ bên trong. Sau đó, lần đầu tiên, hắn liền thấy trên mặt đất liền bên lần hắn đầu Phụ Sau đó, cảm ắ m một Một mà Mộc thanh trực Thế Trần chết cây chỉ c gãy. ngay đao. quang đao. hoan hàn không không khỏi uồng, quá Kêu lệ lệ sợ ngay cả chiến đấu đều. l â Linh cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem trên đất đao cùng bên cạnh vỏ đao tự lẩm bẩm một câu ánh mắt bên trong lộ ra tâm tình rất phức tạp cuối cùng rút đao mà lên quan sát một hồi sau đó hơi vung tay ném cho phía sau phương nguyện đây là trần mục l ã n nguyện đao hắn chết di vật theo lý thuyết hẳn là về trồng thôn tất cả bất quá ngươi là hắn đệ tử đ a o này liền trực tiếp cho ngươi mặt khác thu được đ a o này phó đội trưởng phúc lợi bên trong tinh luyện vũ khí ta liền không cho ngươi ngươi không ý kiến ta lâm linh đang chờ phương n g u y ệ t đáp lời đã thấy phương n g u y ệ t không phản ứng chút nào vừa quay đầu lại chỉ thấy phương n g u y ệ t chính nhìn c h ầ m c h ầ m vừa mới tiếp được lãnh n g u y ệ t đ a o hai mắt tinh mang liên tục thất ra hào đ a o đây không phải m a i nở hai độ mà là thật là hào đ a o phương n g u y ệ t cơ hồ yêu thích không tung tay giải tích đồng bên trong cũng đã cho thấy cây đ a o này t h u tính tên lãnh nguyện đau cấp bậc phàm cấp hạ phẩm hạn chế không sắc bén giá trị bền bỉ ba mươi ba mươi nói rõ lãnh nhận như n g u y ệ n đến lợi đến r u ệ đ i chú đồng dạng x á c h quần dưa hấu đ a u m à thôi cái này bền bỉ cái này sắc bén độ yêu yêu thử huy vũ hai lần càng là cảm thấy thuận tay không thôi thanh n a o cất kỹ chúng ta trước làm việc lâm linh hữu i thúc giục một câu mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nếu trần p h ụ thật còn có cái gì quỷ dị cất giấu thật đúng là cần dựa vào phương n g u y ệ t xuất thủ mới được phương n g u y ệ t lên tiếng đuổi theo lâm linh bắt đầu kiểm tra trần phủ tình huống bên trong một đi ngang qua đi phương n g u y ệ t phát hiện trần phủ khắp nơi đều là vết đao cùng t à n chi phản phất bị cường đạo c ư ớ p đoạt qua giống như loạn không được đáng sợ nhất là toàn bộ trần phủ từ quảng ra cho tới nô b u ộ c toàn bộ chết oan chết u ổ n g không có để lại một người sống thật độc á c quỷ dị phương n g u y ệ t không phải do có chút cảm thán trong lòng lại có chút may mắn phải biết trần phủ toàn diện sự kiện là tại hắn rời đi trần phủ sau đó phát sinh nếu là hắn rời đi trễ một chút nói không chừng người liền không có quỷ dị liền là quỷ dị không có cái gì ngoan độc thuyết pháp bọn chúng tất cả đều đáng chết lâm linh hừ lạnh một tiếng tiếp tục loại bỏ rất nhanh bọn hắn đã trần phủ lục soát mấy lần xác định không q u ỷ dị cất dấu sau sau đó liền là thủ vệ đội các đội viên cùng thôn dân công tác hai người bọn họ phụ trách chỉ huy liền tốt tại bọn hắn chỉ huy dưới bắt đầu trần phủ thanh lý công việc thi thể bắt đầu từng c ố bị vận chuyển ra ngoài có người nhận lãnh để người mang về để người nhà tự mình xử lý tổ chức tăng lễ cái gì không ai nhận lanh thi thể thì vận chuyển đến ngoài thôn trồng chất cùng một chỗ đến lúc đó cùng một chỗ đốt cháy rơi cùng một chỗ hạ táng chỉ có trần m ụ thi thể bị đơn độc cất kỹ trần m ụ thân phận đặc thù dù cho chết không toàn thây cũng phải cho hắn xử lý một trận phong quang tăng lễ các loại đây hết thể làm t h ỏ a đáng phương n g u y ệ t cùng lâm linh trở lại hàn đại nhân bên kia nói rõ trần p h ụ tình huống hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi hoàn thành người nhiệm vụ xử lý trần p h ụ thi thể hệ thống nhắc nhở hàn đại nhân độ thiện cả một tuổi thọ một ngày tuổi thọ tháng một ba mươi ngày Xong. trong Phương Nguyệt trong lòng vui mừng, phân thường này dàng tuần ban nhiệm gian cũng nhanh đến. thư thái. khác thời vui quá rất Mặt tra vụ cầm đêm dễ cùng sắc, chừng còn có hoạch chút tuần ban nhiệm hiện đoán tra xuất thể thu hoạch một chút tuổi thọ. biểu đêm vụ phương nguyện t t r o g lòng y ê có c h g t một n đến hỏi hàn lại hỏi đại nhân nhận h mực nhưng vẫn là đàng hoàng nghe lời ngồi xếp bằng nghe một chút địa bạch bên cạnh thợ đá nhóm tiến hành kịch liệt thảo luận nhìn xem nơi xa bận rộn thôn dân phương n g u y ệ t cảm giác mình làm sao như cái người ngoài cuộc giống như mắt nhìn thời gian xem chừng ngồi xếp bằng kết thúc trời đều sắp sáng phương n g u y ệ t cũng mặc kệ cùng hàn đại nhân lên tiếng c h à o liền trực tiếp ngồi xuống tu luyện tinh h ỏ a tâm pháp tuổi thọ hóa thành trợ lực thiên địa chi khí đặt vào thể nội nội lực bắt đầu lưu c h u y ể n t i ể u chu thiên t i ể u chu thiên đại chu thiên nội lực lần lượt tuần hoàn lưu động tại thể nội cỗ này nội lực ban đầu còn không có gì theo nội tức dần dần lớn mạnh từ như có như không suối nước biến thành có ngưng thực cảm thụ tiểu dòng nước ba phương nguyện dần dần đây là, đây là tâm, tâm tình kích động lập tức làm lạnh nghe hệ thống nhắc nhở hắn cảm giác hệ thống liền phảng phất tại nói với hắn ngươi đang suy nghĩ quả đào ăn cũng đúng nha nếu là dễ dàng như vậy đột phá nội công tâm pháp cảnh giới người chơi sáng sớm bay mở mắt ra mở ra thuộc tính mắt nhìn tính danh dạ s á t lê minh cảnh giới hậu thiên tam lưu trạng thái quỷ rủa tay phải hp hai trăm hai mươi điểm nội lực ba mươi năm ba mươi năm ngự lực bốn mươi ba ba hai mươi ba hai mươi sáu ba tá lực bốn mươi ba hai mươi ba hai mươi sáu thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu tinh hỏa tâm pháp một trọng hậu thiên tam lưu tuổi thọ hai tám ngày nằm canh giờ quỷ rủa cái gì phương nguyện đã không cảm thấy kinh ngạc tinh hỏa tâm pháp không đột phá cảnh giới, cũng trong giới, không cảnh cũng hỏa pháp phá dự l bệnh thiếu máu a duy nhất phải nói xong chỗ chính là thời gian nhanh ngồi xuống mới một canh giờ liền chướng ngự lực k h ô nói g n đúng ra hẳn là hôm qua thời gian tu luyện tăng thêm hiện tại một canh giờ toàn bộ cộng lại mới tăng như thế điểm ngự lực mặt khác liền là nội lực cũng tăng theo m ư ơ i điểm phương n g u y ệ t vô ý thức không để ý đến n g u n g u thiên phú trời sinh thần lực tăng thêm âm thầm so sánh phía dưới chỉ cảm thấy nội công tâm pháp có chút rát rưởi coi như vì nội lực đi phương n g u y ệ t tự an ủi mình chuẩn bị tiếp tục tu luyện bất quá không chờ hắn nhận định chỉ thấy một thủ vệ đội viên từ đằng xa thần sắc hốt hoảng vội vã chạy tới không xong không xong cửa thôn cửa thôn cửa thôn phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng sẽ không phải là an thần y xảy ra chuyện đi chương sáu mươi lăm cửa thôn dị tượng lúc này phương nguyện vội vàng đứng lên hàn đại nhân cái này cũng như những mày để người kia chấn định một điểm cẩn thận nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì hàn đại nhân bình thản chậm rãi ngước khí cho người ta một loại an tâm cảm giác kia đội viên lập tức tỉnh táo không ít miệng lớn thở dốc lắng lại cảm xúc một bên lâm linh cũng bu lại lại thêm phương n g u y ệ t cổ nguyệt thôn tam đại cự đầu tất cả nhìn hắn chằm chằm nơi xa khíu giác nhạy cảm nhưu cũng lập tức nhích lại gần rất nhiều người lực chú ý tập trung đến cô này áp lực để kia đội viên lập tức lại có chút hơi khẩn trương mau nói cửa thôn xảy ra chuyện gì thế nhưng l ạ an thần y đã xảy ra chuyện gì phương n g u y ệ t nhịn không được hỏi hắn q u ỷ rủa nhưng toàn bộ nhờ an thần y yể an thần y yể an thần y ta không biết hắn hẳn là còn chưa tới thôn chúng ta không phải an thần y sự tình phương n g u y ệ t lập tức yên tâm không ít nhưng lại lập tức lo lắng cái này đều nhanh trời đã sáng an thần y còn chưa tới ta ban ngày cũng không có như vậy dũng đừng để ý đến hắn ngươi nói tiếp kia cửa thôn là xảy ra chuyện gì lâm linh liếc mắt phương n g u y ệ t trong lòng âm thầm hy vọng an thần y tốt nhất ngày mai lại đến hắn nhìn phương nguyện lo lắng hai hùng bộ dáng trong lòng đừng đề cập có nhiều vui vẻ nhưng là hắn còn không thể tại hàn đại nhân biểu hiện ra ngoài cho nên tận lực như mặt cửa thôn cửa thôn hiện lên một nhóm lớn sẽ đi lại thi thể hàn đại nhân lâm đội trưởng gia phó đội trưởng các ngươi mau theo ta cùng một chỗ cửa thôn xem một chút đi tất cả mọi người cực kỳ lo lắng có phải hay không quỷ dị quậy phá lại công tới sẽ đi lại thi thể g i ò m bi phương n g u y ệ t có chút n ộ n g c ổ nguyện thôn như thế nhiều thai nạn sao trước có quỷ dị nhập thôn sau có g i ò m bi công thôn còn liên tiếp tới không đúng trò chơi này không phải cổ đại bối cảnh sao tại sao có thể có dòm bị a Phương hàn nhân hắn nhau, Nguyệt cùng hàn đại nhân bọn hắn liếc nhau, cũng à đại lướt l một người ta dẫn đường thẳng đến cửa thôn mà đi. Mà Ngưu Ngưu trong lòng cũng có chút bận đi. hỏi tiểu ta chút tâm, cửa chào hồ có cùng mà Mà m chút chơi, người yên lặng đoàn i t h e sau. Một đ o người rất nhanh liền chạy tới cửa thôn chỉ thấy cửa thôn một đám thủ vệ đội người ngăn lại giao lộ không cho bất luận kẻ nào ẩn hiện cũng thờ ơ lạnh nhạt tình huống bên ngoài những cái kia nghe hỏi tới thôn dân cơ bản đều bị ngăn cản chỉ là trồng chất cùng một chỗ đầu người run, run run không biết đang thảo luận cái gì thẳng đến phương nguyện đợi người tới mới vội vàng kinh hô một tiếng tự động tránh ra một lối có t hàn ể thấy h được đại nhân tại cổ Nguyệt Thôn Thôn cổ Dân trong lâm ò n người nhìn thấy Hàn n g địa đội Đại vị cao. vệ chi Thủ thấy h n cũng liền bận điệu bu lại. Hàn、đại、Nhân, lại. l điệu Đại bu â đội trưởng Gia phó đội trưởng hàn đại nhân cũng không rông dài trực tiếp để người báo cáo tình huống cũng quan sát bên ngoài phương n g u y ệ t lúc này nhờ ánh lửa cũng thấy rõ bên ngoài cái gọi là sẽ đi lại thi thể vậy căn bản không phải cái gì z o m bi e mà là một đám mặc rách dưới da hỏa mà lại cũng không phải cái gì thi thể đều là người sống chỉ là hai mắt ngốc trệ hành động cứng ngắc chỉnh tề nhất trí địa rừng ở ngoài thôn hơn trăm mét bên ngoài vị trí không núp ních nhìn cực kỳ quái dị làm người ta sợ hãi chỉ một cái lên mắt phương n g u y ệ t đã cảm thấy nhóm người này nhìn quen mắt sau đó hắn liền nhớ lại ọt ferlin n g ư ờ i chơi không phải liền là cái bộ dáng này phản phất tại đáp lại phương n g u y ệ t ý nghĩ hàn đại nhân đã lên tiếng những người này không phải cái gì sẽ động thi thể mà là lưu dân hàn đại nhân cười khổ nói đêm qua tuần tra các ngươi khẳng định không có ở đêm qua những cái kia lưu dân mới xuất hiện tại ngoài thôn thời điểm cũng là cùng bọn hắn bộ dáng bây giờ không sai biệt lắm hành động cứng ngắc phảng phất không có linh hồn a lưu dân thủ vệ kia xứng sở thế nhưng là hàn đại nhân t h ô n chúng ta bên trong thu lưu lưu dân không đều là rất có tinh thần sao nhưng bọn hắn ta đây cũng không biết đêm qua ta vừa phát hiện lưu dân thời điểm phát hiện bọn hắn cùng thi thể không có khác nhau không có khí tước không có tuổi thọ không có linh hồn tựa như cái xác không hồn nhưng không bao lâu đại khái là vừa qua khỏi nửa đêm hơn phân nửa thời điểm những cái kia lưu dân lại đột nhiên có tinh thần liệu dĩu nhao náo loạt lên sau đó ta liền để lúc ấy trực ban thủ vệ cho bọn hắn an bài đơn sơn ạ n dân chỗ không về phần bọn hắn trực tiếp bị mưa đêm giết chết tạo nhóm lửa nhân hồn đống lửa cho một chút tị nạn vật liền tạm thời cách ly ở bên ngoài chuyện về sau các ngươi hẳn là đều biết thu được cái này hàn đại nhân nhìn về phía phương n g u y ệ t không nhìn ta làm gì ta cũng không biết ta bất quá hàn đại nhân kiểu nói này phương n g u y ệ t biết đại khái nhóm này lưu dân đến cùng là làm gì nghe nói ngày mai liền sẽ có mới một nhóm trò chơi đồng hồ đeo tay đến hàng mở bán những này lưu dân đoán chừng liền là những cái tia người chơi dự bị thể xác phương nguyệt hiếu kỳ đánh giá phía ngoài đám kia lưu dân phát hiện số lượng cũng không ít nam nữ đều có tuổi tác không đồng nhất hình thái khác nhau một chút quá tới đại nhất nhóm tượng cái sắc không hồn ra hỏa đen nghịt đứng ở làng bên ngoài nhìn có chút làm người ta sợ hãi tiểu dạng ư ơ i cũng là lưu dân ngươi đối với chuyện này có ý nghĩ gì Ngạch! mặc dù không quá xác định nhưng ta nghĩ bọn hắn ngày mai đại khái đều sẽ tỉnh lại thức tỉnh Ngạch! liền là trở nên giống người nha hàn đại nhân n h ị nhữ mày phát hiện hắn đôi phương nguyện cái này lưu dân hiểu có ít hắn hỏi qua không ít lưu dân hỏi lai lịch của bọn hắn đạt được trả lời chắc chắn cổ quái kỳ lạ có chút nghiêm túc người nói đến từ một cái thế giới khác không đứng đắn nói đến từ mm bảy mươi tám tinh cầu từ trong bụng mẹ tới trong đất mọc ra cái gì thuyết pháp đều có trọng yếu nhất chính là tại bọn hắn thức tính trước những cái kia thân thể hết thể không có tuổi thọ chỉ có sau khi tỉnh dậy mới bỗng nhiên có tuổi thọ mà lại theo bọn hắn nói chỉ có một ngày tuổi thọ thời gian cái này cùng bọn hắn người bình thường bình quân bảy tám mươi năm tuổi thọ nhưng hoàn toàn không giống ngắn như vậy tuổi thọ n h đối với lưu dân là thế nào tới làm sao tại trong đêm khuya tránh thoát quỷ dị công kích lại là như thế nào lấy không có tuổi thọ thân thể hành động hàn đại nhân rất là hiếu kỳ nhìn phía xa còn có càng nhiều lưu dân đi về phía bên này không có suy nghĩ nhiều hàn đại nhân hướng phía trước bước ra một bước một bước này trực tiếp vượt ngang một khoảng cách lớn hàn đại nhân mọi người sắc mặt biến đổi lên tiếng k i n h hô nhưng hàn đại nhân vận lưu d â n tới phương hướng không vào đêm sắc rất nhanh không tung tích thậm chí ngay cả nhân hồn bó đuốc đều không cầm chỉ là trên thân tựa như tản ra nhàn nhạt huỳnh quang đi đuổi theo hàn đại nhân lâm linh sầm mặt lại cầm nhân hồn bó đuốc liền muốn dẫn người xông ra ngoài phương nguyện chính trần chờ có muốn đi lên hay không mạo hiểm đâu chỉ thấy hàn đại nhân đã từ đằng xa xuất hiện tại đi trở về mấy cái nhấp chân ở giữa hàn đại nhân cổ quái nhìn một chút phương nguyện ta tìm được những cái kia lưu dân xuất hiện đầu g ư ờ n ngay tại chúng ta thôn đại khái hơn hai nghìn mét bên ngoài một chỗ trên đất bằng những cái kia lưu dân tựa như hư hảo hiến ảnh đồng dạng lấy chỗ kia địa phương đột ngột xuất hiện sau đó vô ý thức hướng chúng ta thôn đi tới khi bọn hắn sắp tiếp cận chúng ta thôn sau khi chết liền sẽ chậm rãi từ hư chuyển thực biến thành cổng những người kia bộ dáng sau đó từng bước một đi đến thôn chúng ta miệng cũng dừng lại t r ồ n g chất cùng một chỗ từ hư chuyển thực đám người hai mặt nhìn nhau hàn đại nhân từ hư chuyển thực là có ý gì a mặt chữ ý tứ bọn hắn từ ta đều sợ không được huyết ảnh biến thành thực thể cái này đám người cảm thấy ra đầu run lên nếu như là ngay cả hàn đại nhân đều xử lý không được bọn hắn thì càng không có biện pháp các ngươi c h ớ suy nghĩ quá nhiều từ nhỏ đêm đám người ví dụ đến xem lưu dân hẳn không có ác ý mà lại những người này xác thực chỉ có thường nhân thể chất n g h ị náo sự cũng náo không lên liên là xuất hiện phương thức thật là quỷ dị ngưng tạm hàn đại nhân nói ta hoài nghi khả năng này là một con mới không biết siêu thoát cấp quỷ dị tạo thành hiện tượng giống như mưa đêm lại hoặc là đêm lạnh đám người trầm mặc mưa đêm cùng đêm lạnh đã dung nhập bọn hắn sinh hoạt bất kể có phải hay không là siêu thoát cấp quỷ dị đưa đến bọn hắn đều chấp nhận loại hiện tượng này tồn tại hiện tại lại toát ra một cái mới siêu thoát cấp quỷ dị hoặc là nói mới hiện tượng cái này khiến bọn hắn có chút bất an không biết là tốt hay xấu hàn đại nhân chúng ta muốn hay không cùng thượng cấp thanh t i liên lạc dưới báo cáo trong thôn tình huống ừ m muốn lên báo nếu chỉ là ngày hôm qua điểm số lượng lưu dân cậu nguyện thôn tự hành tiêu hóa là được rồi không cần thiết báo cáo thượng cấp huyện nhưng bây giờ tràn vào nhiều như vậy một đám lưu dân còn quỷ dị như vậy tất nhiên là muốn lên báo một chút phương n g u y ệ t đại khái đoán được những n à y lưu dân là chuyện gì xảy ra ngược lại không hàn đại nhân bọn hắn những cái tia khẩn trương hoặc lo lắng nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy cái này phá trò chơi sáng tạo nhân vật phương thức quá quỷ dị nghĩ tới những người này giống hạ tuyến nhân vật đồng dạng lại có thể tại g i ã ngoại tự do hành động phương n g u y ệ t không khỏi có chút hiếu kỳ nếu là ta hạ tuyến thời điểm để nhân vật một mực hướng phía trước g i ã ngoại đi có phải hay không cũng có thể giống như bọn họ tránh đi quỷ dị an toàn đến mục đích kể từ đó ta chẳng lẽ có thể không nhìn g i ã ngoại an toàn đến thôn bên cạnh phương n g u y ệ t càng nghĩ càng là hưng phấn cảm giác mình cũng nghĩ những cái kia thành danh người chơi cao cấp đồng dạng tìm được trò chơi lỗ thủng sau đó hắn liền nghe được hàn đại nhân nói đúng rồi ở trên đường trở về ta còn chứng kiến không ít lưu dân thi thể cùng bị lôi kéo vết máu đoán chừng có chút lưu dân bị quỷ dị tốn đi ăn ngay cả không có tuổi thọ thân thể đều đ ộ n g thủ đoán chừng là cấp thấp quỷ dị nhưng phát sinh ở làng phụ cận đến cùng không an toàn ngày mai ban ngày khả năng cần hai người các ngươi dẫn đội xử lý một chút hàn đại nhân là đối phương n g u y ệ t cùng lâm linh nói không chờ phương n g u y ệ t nói chuyện lâm linh đã một lời đáp ứng có thể tại hàn đại nhân trước mặt biểu hiện thời điểm hắn cho tới bây giờ đều là tích cực muốn chết phương n g u y ệ t cũng không nghĩ nhiều chỉ là đang suy nghĩ hàn đại nhân cũng chính là những này lưu dân bởi vì người chơi còn không g á n lâm cho nên không có tuổi thọ không có tuổi thọ cho nên mới có thể tương đối an toàn tại g i ã ngoại đi đến hơn một n g h n mét cứ như vậy còn có lưu dân trực tiếp bị quỷ dị tại g i ã ngoại liền bị giết giống như mình trước đó lý luận căn bản không thành lửa a bất quá bọn hắn từ hai n g h n mét bên ngoài đi đến cửa thôn không phải phải không thiếu thời gian trên lý luận sẽ thu được dạ h à n c h i thực bây giờ lại không phản ứng cho nên phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu liền nghe hàn đại nhân lại nói cho những cái kia lưu dân làm cái lớn một chút nhân hồn đống lửa các ngươi nhìn sớm nhất đi vào cửa thôn một nhóm kia lưu dân trên chân đã có dạ hạn tri thực ăn mòn sau dấu hiệu phương nguyện thuận hàn đại nhân chỉ vào phương hướng nhìn kỹ lại lúc này mới chú ý tới phía trước nhất cái đám kia lưu dân đi chân trần trên đều ngưng kết nhàn nhạt màu trắng sưng lạnh nhìn so với hắn còn nghiêm trọng hơn tốt à nhìn đến nhóm này lưu dân thật chỉ là người bình thường thuần dựa vào vận khí đi đến cửa thôn không ai quản trong vòng một đêm liền phải toàn bộ chết sạch so sánh lưu dân hai chân ngưng sương tình huống phương n g u y ệ t cẩn thận hồi tường hạ phát hiện hắn cũng liền từ miếu hoang xuống núi đổi tới cửa thôn đoạn đường kia bị dạ hàn chi thực ăn mở qua đoạn đường kia hắn cũng bởi vì trời mưa mất máu lao nhanh tới bại lộ tại đêm lạnh bên ngoài thời gian kỳ thật không bao lâu được rồi làm việc làm việc những người khác liền tản đi đi, không có gì để mắt hàn đại nhân xua tán đi những cái kia xem náo nhiệt sau đó đối phương nguyện cùng lâm linh nói ngày mai ta sẽ phái người đi sắt vách mấy cái làng nghe nóng hạ tin tức nhìn xem bọn họ có phải hay không cũng tao nộ lưu dân hiện tượng nếu là bọn họ cũng gặp phải đó chính là mới hiện tượng quỷ dị phạm vi bao phủ không nhỏ mà chúng ta cầu nguyện thôn cũng không phải là thủ không có bị quỷ dị nhằm vào nếu bọn họ đều không gặp được hàn đại nhân không nói tiếp bởi vì ý vị này cực kỳ chuyện kinh khủng bị một con siêu thoát cấp quỷ dị để mắt tới bất quá phương n g u y ệ t ngược lại là bình tĩnh vô cùng hắn cực kỳ xác định đây chính là trò chơi đưa lên người chơi thủ đoạn không phải cái gì đáng sợ sự t ì n h ba người chính thảo luận đâu đứng tại cửa thôn trên tường rào thủ vệ đội viên đ ô n nhiên tiếng kêu to chỉ vào lưu dân trái hậu phương tại chỗ rất xa vị trí hàn đại nhân mau nhìn bên kia giống như có đồ vật gì ba người s ư n g sở phương n g u y ệ t trước hết nhất kịp phản ứng lập tức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đội viên chỉ phương hướng bên kia đông nhiên có cái gì ánh đèn lóe lên lóe lên lâm linh thần sắc x i ế t chặt mày nhắc lại mọi người cẩn thận một chút khả năng lưu dân tụ tập quá nhiều hấp dẫn tới cái gì q u ỷ dị đám người lập tức trong lòng x i ế t chặt đây cũng là vì cái gì cầu nguyện thôn không quá hoan nghênh lưu dân nguyên nhân một trong có ít người thậm chí trực tiếp đề nghị đem lưu dân giết c ù trấn an hạ đám người hàn đại nhân lúc này mới nhìn về phía bên kia mà lúc này đạo kia vụ sáng vụ sáng quang mang đã lại tiếp gần thêm không ít cửa thôn đám người lập tức khẩn trương lên đã có người về sau chạy tới thông chi những người khác tỉnh cầu tri v i ệ n đi phương miệt mấy người cũng không ngăn cản tuy nói có hàn đại nhân tại hàn không có nguy hiểm nhưng thật nếu gặp phải chuyện gì nhiều một chút nhân thủ luôn luôn tốt bất quá không chờ chi viện người đi xa hàn đại nhân liền bỗng nhiên kinh h ỉ nói c h ờ một chút đây không phải là quỷ dị kia là an thần y rỉa chương sáu mươi bảy miệng méo miệng méo an thần y rỉa phương miệt đầu tiên là xứng sở lập tức cả người đều trở nên hưng phấn rốt cuộc đã đến ta cứu tinh lúc này hắn liền kêu lên một mặt không cao hứng lâm linh đi theo hàn đại nhân đằng sau cùng đi bên ngoài tiếp người ôm tay gãy cùng trái tim nhu nhu cũng kích động nghĩ đạt được thành cự bị thủ vệ đội người ngăn ở trong thôn suốt ruột địa cho phương n g u y ệ t c u ố n phát ti n tức phương n g u y ệ t không để ý tới hắn đi theo đội ngũ nhanh chóng cùng an thần y rút ngắn khoảng cách bất quá tại phương n g u y ệ t bọn hắn sắp tiếp cận đến khoảng cách nhất định lúc phía trước an thần y lập tức phát ra khẩn t r ư ờ n g cao độ cao âm các ngươi là ai đậu ở chỗ đó đừng n ú p đ í c h lại tới ta không k h á c h khí tại giã ngoại vẫn là đêm khuya đừng nói là kẻ không quen biết liền là người quen biết dựa đi tới đều phải trước đo hạ đo quỳ phủ giữ một khoảng cách phân g i hạ thân phận xác định sau khi an toàn lại nói cái khác phân này chú ý cẩn thận là g i ã ngoại sinh tồn thiết yếu điều kiện là ta cầu n g u y ệ t thôn hàn bạch hàn đại nhân để phương n g u y ệ t bọn người dừng lại sau đó lên tiếng nói xa xa an thần y nghe vậy lập tức một cái giật mình kích động nói hàn đại nhân quá tốt rồi ngươi không có việc gì phương n g u y ệ t lúc này mới nhớ tới hàn đại nhân kia là truyền t ố n g phủ đột nhiên truyền t ố n g về làng đ ặ t ở an thần y thị giác đó chính là bên người siêu cấp từng giả đ ỗ n g nhiên một cái nháy mắt người không thấy đây là tại g i ã ngoại đi đường thời điểm trời mới biết có phải hay không bị quỷ dị tập kích khủng bố như vậy sự tình hắn không dọa ra bệnh còn dám dựa theo lúc đầu lộ tuyến đi đường khổ người thôn cường đại tâm lý tố chất có thể thấy được chút ít phương nguyệt là nghĩ như vậy sau đó hắn liền thấy an thần y kích động chạy qua bên này tới vừa chạy vừa còn kích động nói quá tốt rồi quá tốt rồi ta còn tưởng rằng chúng ta hình túi tiền không có muốn một chuyến tay không đâu người không có việc gì liền tốt người không có việc gì liền tốt phương n g u y ệ t tốt ta xem ra là tham lam để an thần y kiên trì tới nơi này quang ám giao thoa bên trong phương nguyện miễn cưỡng thấy do an thần y bộ dáng kia là một cái nhìn tuổi hơn bốn mươi nhã nhặn còn lương trung nhân nhân không chờ một chút hắn không phải lương quảng các loại khoảng cách tại gần một chút ánh lửa hoàn toàn chiếu sáng an thần y bộ dáng phương n g u y ệ t mới phát hiện an thần y lương quảng là bởi vì hắn có một cái mười mấy tuổi thiếu nữ chờ một chút ngươi dừng lại nàng là ai hàn đại nhân cũng chú ý tới thiếu nữ lập tức cảnh giác nhữ m à y h hỏi đã hàn đại nhân không biết vậy đã nói rõ thiếu nữ này không phải ngay từ đầu lên đường liền mang theo mà là hai người sau khi tách ra mới bị an thần y mang lên cái này rất khủng bố dã ngoại hoang vu không hiểu thấu nhiều có một người phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu liền phát hiện an thần y có n t h i ế u nữ kia ánh mắt đờ đẫn khí tức hoàn toàn không có phản phất không có linh hồn a cái này an thần y cũng chính là một cái người chơi thể xác cái này a cái này gây gớm tuyệt đối có thể để cho ta kiếm một bút đồng tiền lớn hàn đại nhân ngươi nhìn kỹ nàng có phải hay không một điểm khí tức đều không có thậm chí ngay cả tuổi thọ đều không có cùng người chết không khác nhưng là cẩn thận nghe ta nói an thần y giống như muốn đem bầu không khí kéo căng ra vẻ thần bí hạ giọng nói nhưng là làm ta gặp được nàng thời điểm nàng thế mà lại mình hành động không phải quỷ dị p h ụ thể là thật thi thể đ a n g động đây là cỡ nào trọng đại phát hiện nếu là ta có thể nghiên cứu minh bạch nói không chừng không cần tu hành chúng ta liền có thể đạp vào vĩnh sinh đại đạo sau đó tuổi thọ cũng không còn cách nào trở thành trói buộc chúng ta an thần y nói xong lời cuối cùng thanh âm lại dần dần t h ấ p xuống bởi vì hắn phát hiện người chung quanh giống như đều rất bình tĩnh bộ dáng không đúng trọng đại như vậy phát hiện không có tuổi thọ đã chết người thế mà có thể tự do hành động còn không phải quỷ dị quậy phá ly kỳ như vậy sự tình bọn hắn làm sao lại không sợ hãi quái lại c h ấ n kinh đâu hàn đại nhân còn chưa tính thực lực thâm bất khả chắc nhưng hàn đại nhân phía sau là cái gì thối cá nát tôn ngoại trừ cái lâm linh bên ngoài những người khác sợ là ngay cả võ giả đều không phải làm sao lại bình tĩnh như vậy đâu an thần y một không nói chung quanh liền yên tĩnh trở lại phương n g u y ệ t t h ấ y thế vội vàng khục một tiếng nghĩ nâng cái trận không đến mức để an thần y xấu hổ thuận tiện kéo kéo quan hệ、Khủ. cái kia an thần y n h ĩ ngươi nói loại hiện tượng này chúng ta đã thấy qua giống ngươi con cái chủng loại kia thiếu nữ thôn chúng ta cổng không nói trên ngàn mấy trăm người vẫn phải có cái gì các ngươi đều gặp loại hiện tượng này giống thiếu nữ dạng này kỳ lạ tồn tại thôn các ngươi miệng có mấy trăm an thần ý nghe vậy phản ứng đầu tiên liền là không tin hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm lạ mặt phương n g u y ệ t hỏi vị này là lâm linh đ o ạ t tại phương n g u y ệ t tự giới thiệu trước nói hắn là chúng ta thôn thu lưu lưu dân lưu dân an thần ý lập tức khí đạp con mắt ngươi một cái lưu dân cũng tùy tiện tiếp ta con miệng đầy nói láo quả thực không biết tốt xấu nếu không phải c ậ nguyện thôn niệm tình ngươi đáng thương thu lưu ngươi ngươi chết sớm tại giã ngoại a cái này phương n g u y ệ t bất đắc dĩ nói an thần y ỉa ta nói đều là thật ta cũng không phải phổ thông l ư u dân yêu ngay ta để ngươi nói chuyện sao quả thực phản l ư u dân phệ chủ a hàn đại nhân ngươi chính là lòng mềm yếu đội chúng ta một thôn loại người này đã sớm ném ra cho ăn quỷ dị ngưng tạm an thần y còn lạnh lùng thốt lâm đội trưởng còn không nắm giữ hắn hai bàn tay để hắn chạy trở về l à n g đi ta xem trứng mắt lâm linh ngay vậy nén cười một hồi lâu sau đó mới thản nhiên nói khó mà làm được không nói hắn hiện tại là cầu nguyện thôn phó đội trưởng coi như không phải lấy hắn đêm nay chém giết hai con hắc cấp sơ d à i quỷ dị thực lực ta cũng xử lý không được hắn cái gì an thần y trong lòng s ứ n g sở phó đội trưởng l ư u dân chém giết hai con hắc cấp sơ d à i quỷ dị an thần y không dám tin nhìn về phía phương n g u y ệ t ngươi ngươi đến cùng là ai lần này là hàn đại nhân nhận lấy câu chuyện hắn là tiểu dạ chính là ta đi đường suốt đêm đưa ngươi mời đến để ngươi chữa bệnh người còn có tiểu dạ mới vừa nói đều là thật giống ngươi có ngư dân thôn chúng ta miệng s á t thực tụ tập một đống ngươi hành tẩu bên ngoài dùng nhân hồn đèn đem chiếu sáng độ không đủ lại thêm khoảng cách xa cho nên không nhìn thấy tình huống bên kia chờ đến cửa thôn ngươi sẽ biết cái gì hắn liền là tiểu dạng liền là hàn đại nhân không tiếp tự mình chạy đến mời ta tới đến khám bệnh tại nhà người thanh niên kia an thần y một cái giật mình giống như là phát hiện đại lục mới ném trên l ư n g thiếu nữ lập tức vây quanh phương nguyệt đ ả o quanh ánh mắt kia tựa như đang nhìn một tòa kim sơn ôi tiểu dạng không sai không tệ a tuổi nhỏ có tiền a không phải tuổi trẻ tài cao vừa rồi không biết là ngươi có nhiều mạo phạm h a tới tới tới ta trước cho ngươi tay cầm mạch một trăm i tiền a không phải một lượng bạc đem một lần mạch để tay tốt nói an thần y liền muốn đưa tay bắt mạch dòa đến vương nguyệt dun một cái vội vàng rút tay về tránh thoát đem cái mạch một l ư ợ n g bạc ngươi đây là mổ heo đâu không mổ heo đều không như thế giết làm sao còn thẹn thùng tiểu dạ dạ dạ chớ n ú t l ấ y a nhanh để an thúc thúc bắt mạch ta một ngày nhiều nhất đem mười lần mạch ngươi vận khí không tệ hôm nay mười lần ta muốn toàn dùng ở trên thân thể ngươi ta mẹ nó cảm ơn ngươi cả nhà chương sáu mươi tám khỏe mạnh rất trọng yếu phương n g u y ệ t toàn thân cao thấp liền một lượng bạc phó đội trưởng phúc lợi cũng còn không lĩnh cái này muốn cho người ông chủ này mê trần mạch ép mua ép bán sợ không phải quần c ụ c đều bồi sạch sẽ phương n g u y ệ t vội vàng núp ở hàn đại nhân đằng sau an thần y đổi tới bị hàn đại nhân thuận thế bắt lấy tay an thần y đừng làm rộn tiểu d ạ o phí tổn ta bao hết cụ thể ngươi trước theo chúng ta vào thôn lại nói an thần y sắc mặt đại hỷ ta liền thích hàn đại nhân loại này hào sảng coi tiền như rác a không là là đại thiện nhân lời nói này hàn đại nhân ngược lại là một mặt không có chút rung động nào tựa hồ không quan trọng dáng vẻ nhưng những người khác không khỏi trong lòng phạm vào nói thầm đối an thần y r á c quan có chút không tốt lắm lâm linh cũng không quá ưa thích cái này hàm tiền như mạng an thần y như nghĩ n g tới hoa vô diệp hắn vẫn là trái lương tâm địa nhích lại gần an thần y tiểu dạ thân thể khỏe mạnh bất kỳ liền có một chút bệnh v ậ t mà thôi lấy ngài y thuật tiện tay là có thể trị tốt nhưng là trong thôn có vị đội trưởng lại gấp cần ngài cứu chữa nếu không chỉ sợ sống không qua đêm nay lâm linh đem hoa vô diệp thương thế hướng nghiêm trọng nói lại nghe được an thần y lông mày n í u lại lời gì dạ dạ đến khám bệnh tại nhà phí cao như vậy Khúc. ta nói là dạ dạ t ẩ u hỏa nhập ma thương thế nghiêm trọng như vậy ta không c h ư ớ c c h ỉ hắn ngược lại đi chị một cái sắp chết người không cứu trừ phi ngươi g i a giá cao hơn hắn ta mẹ nó lâm linh lập tức liền thể hội phương n g u y ệ t vừa rồi loại kia muốn giết người xúc động hắn trong mắt đạp một cái an thần y dỉ lại nhịn xuống nói hắn tàu hỏa nhập ma sớm tốt ngày trước cứu hoa vô diệp nàng mới là nguy hiểm nhất Tốt. an thần y trong lòng kinh hãi ta đến khám bệnh tại nhà phí bay hắn vội vàng muốn cho phương n g u y ệ t bắt mạch doa đến phương n g u y ệ t hận không thể nắm tay trả xuống c h ạ m thử liền một lượng bạc ai có khả năng con hàng này so ta sẽ còn hố tiền an thần y thiệt thật đừng làm rộn tiểu dạ tàu hỏa nhập ma s á c thực tốt nhưng lại ra vấn đề khác chúng ta tiên tiến thôn lại nói vậy ta đến khám bệnh tại nhà phí chiếu tính an thần y lập tức a n tâm lại tiền đến là được ai quan tâm phương nguyện chết sống a cho hàn đại nhân dơ ngón tay cái hắn nói bá khí hào sảng ta liền thích hàn đại nhân dạng n à y người đi chúng ta vào thôn lâm linh vội la lên kêu hoa vô diệp người đưa tiền sao ta ta cấp không nổi giá cao bất trị hàn đại nhân bất đắc dĩ nói thiếu bao nhiêu ta bổ sung hoa vô diệp ngươi cũng đã gặp chính là chúng ta thôn ba đội trưởng một trong nàng còn sống đôi trong thôn rất trọng yếu rất trọng yếu đây chẳng phải là có thể mở giá cao an thần y con ngươi đảo một vòng gật đầu nói vậy trước tiên cứu hoa vô diệp lâm linh cảm kích nhìn về phía hàn đại nhân hàn đại nhân chỉ là gật gật đầu tựa hồ không quan tâm điểm ấy nhỏ đến mất giống như phi thường tài đại khí thô ạ cô bất quá đám người bắt đầu hướng cửa thôn đổi lúc trở về an thần y bông như nói ta còn qua tới cô bé kia dạ dạ ngươi giúp ta khiêng cùng một chỗ mang vào trong làng đi an thần y chỉ vào chính là phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t lập tức ánh mắt thay đổi lao gia hỏa này sẽ không phải lại biến thái lại tham tiền a n g ư ơ i mang nàng vào thôn là muốn làm cái gì nghiên cứu một chút thôi không nói được giải bới xem bọn hắn kết cấu cùng chúng ta có cái gì không giống tốt ta lý do này giống như không có vấn đề bất quá phương n g u y ệ t cảm thấy cái này không có gì tốt nghiên cứu người chơi d á n g lâm trước cái đồ chơi này liền là một cỗ thi thể thôi khiêng thiếu nữ phương n g u y ệ t phát hiện cỗ này thể sắc d á n g dấp còn thật đẹp mắt r i m s o n g đôi u ngựa khuôn mặt thanh tú liền là vóc dáng thấp hơn nhưng cũng liền mười sáu mười bảy tuổi niên kỷ vóc dáng còn có thể trướng đám người đi trở về chờ đến cửa thôn vị trí an thần y lập tức hưng phấn địa vây quanh những cái kia không ngừng chạy tới lưu dân dò xét cuối cùng để lâm linh bọn người lại khiêng mấy cái tuổi tắc không đồng nhất lưu dân muốn dẫn vào thôn đi trên lý luận cái này không hợp quy củ nhưng có hàn đại nhân ngầm đồng ý cũng không dám nói cái gì đây chính là có thành thạo một nghề c h ỗ t ố t y thiệt thật tốt l i ề n l à c ó thể muốn làm gì thì làm nhu nhu các loại vây quanh ở cửa thôn người chơi thấy cảnh này lập tức trong mắt tất cả đều là tranh ai nhìn ra được kia cái gì an thần y là muốn dẫn mấy cái người chơi thể xác vào thôn a không biết mấy cái này thể xác sẽ tiện nghi nào người chơi phải biết bọn hắn những n à y nhóm đầu tiên thôn người chơi kia là phi đi cựu ngưu nhị h ổ mới vào thôn mấy cái này người chơi thể xác thì là cái gì đều không cần làm liền hưởng thụ cái này phúc lợi người so với người tức chết người nếu không phải đã bị phương nguyện tức chết qua bọn hắn hiện tại khẳng định phải phá phòng nói không chừng là may mắn gói quà người chơi mới có thể g á n g lâm tại mấy cái kia vào thôn thể sắt bên trên ta thấy là có liên quan hệ hướng lên trên mặt một hô liền lặng lẽ meo meo đem người một nhà an bài tại mấy cái kia thể sắt lên chua cay chua cay kẻ có tiền tùy tiện vào thôn không có tiền người tận mắt nhìn thấy mạnh liệt kháng ép không công bằng cơ chế kiên quyết kháng nghị không công bằng cơ chế không công bằng cay ngươi đi tìm hàn đại nhân nói a người kia lập tức không có thanh âm tìm hàn đại nhân đây không phải là mấy cái mạng đều không đủ dùng hô hô khẩu hiệu còn chưa tính thật tìm nở đỡ cờ lý luận sợ là người nếu không có nhiều nhất hạ tuyến sau đi hoặc phỉ cắn website diễn đàn phát bài viết làm hát tử đi các loại phương n g u y ệ t bọn người vào thôn thủ vệ đội người đã ở bên ngoài giấy lên nhân hồn đóng l ử a không đến mức để lưu dân chết bởi đêm l ệ n h chi sâm cũng lưu lại người trông coi nếu có gì thường sẽ tùy thời báo cáo đến hàn đại nhân hoặc đội trưởng bọn h ắ n kia dạ ca. Dạ ca. Dạ ca mau cứu ta nhu nhu kia lớn giọng liền đã quất lên bất quá hắn bị thủ vệ đội người cản gắt gao muốn vào cũng vào không được thẳng đến phương n g u y ệ t phân phó m ộ t c â u mới hấp tấp ôm tay gãy cùng trái tim lao đến vừa v à t vào hắn liền phù phù một tiếng phun khóc lớn lên một thanh nước mắt một thanh nước mùi ôm lấy an thần y đuổi khóc lóc kể l ệ mình thê thảm nhu toan tranh thủ đồng tình tâm trải qua cửa thôn kia một phen mang lưu dân vào thôn thao tác nhu nhu ngược lại không đến nỗi nhận lầm người nhưng là、Cút. ở đâu ra ăn mày an thần y đá một cái bay ra ngoài nhu nhu không có tiền không có tiền n g ư ơ i cũng nghĩ t h ỉ n h an thần y xuất thủ để hắn nói ra nước bọn hắn đều ngại lãng phí an thần y y yê an thần y n g ư ơ i phải cứu ta ta l á o t h ả m rồi ta đặc biệt t h ả m trong tôn h liền không ai so ta thảm hại hơn n g ư ơ i thầy thuốc n h â n t â m mau cứu ta nha phương n g u y ệ t nhớ lại lúc trước hắn ngại nhu như phát tin tức quá đi ê n c u ồ n g liền không về hắn cho nên quên nói cho hắn biết an thần y là cái hạ người gì chỉ cần n g ư ơ i không có tiền an thần y liền là ý chí sắt đá nhưng nếu là người có tiền an thần y liền là thầy thuốc n h i ệ tâm không có cứu hay không xem xét liền quỳ nghèo lâm đội trưởng người của ngươi ngươi mặc kệ còn sao lâm linh ngược lại là mối u quản rốt cuộc không chỉ hoãn một giây hoa vô diệp tình trạng liền càng nguy hiểm nhưng người này là phương n g u y ệ t bỏ vào đến hiển nhiên cùng phương n g u y ệ t nhận biết hắn không tốt đ bởi người lâm linh nhìn về phía phương n g u y ệ t hàn đại nhân cũng đang chờ phương n g u y ệ t ý tứ an thần ý thấy thế tò mò nhìn về phía phương n g u y ệ t có vẻ giống như cậu nguyện thôn người đều ẩn ẩn muốn trưng cầu một chút dạ dạ chủ ý hắn không phải liền là người đội phó cùng bệnh nhân thân phận nhà nhiều nhất tăng thêm là hàn đại nhân đặc biệt coi trọng hẳn là bên trong còn có cái gì ẩn tình Mấy người toàn n h lúc h ư ơ này g g n phương nguyệt liền bỗng nhiên nhảy làm cái mặt làm bộ cái gì đều không nghe thấy cái gì cũng không thấy không nhìn ánh mắt mọi người nhìn chăm chú đi về phía trước cung quỳ xuống đất trên mặt đất ôm bắp đ u ổ i n i u n i u cùng an thần y giao thoa mà qua hành động này nhìn đám người cùng nhau s ư n g sở cái này cái này cái gì ý tứ không phải là không muốn lý người đám người còn nghi hoặc đâu n i u n i u trước hết nhất kịp phản ứng hắn vội v à n g một cái bay nào ôm lấy phương mệt đ ổ i da ca trở đi da ca cứu ta da ca giúp ta trả tiền thuốc men ta sẽ mặt khác thu tiền đưa cho ngươi đây là tiền không vấn đề tiền sao dẹp an thần y khẩu vị ta áp lên toàn thân nhà làm đều không đủ giúp ngươi chữa bệnh lại nói thật muốn giao nổi phương nguyệt cũng không nỡ trên thân nhiều như vậy b ả o bối chắc là phải bị an thần y toàn bộ vơ vét đi làm tiền thuốc men cái này cùng bán hiệu khác nhau ở chỗ nào trò chơi sơ kỳ t à i nguyên trọng yếu bao nhiêu ngẫu nhiên bán chút ít đồ vật đổi tiền không tính là cái gì nhưng nếu là cái gì đều nghĩ đến bán đi kia không chỉ có đoạn t í c h ấu còn hủy tài khoản tiền đồ quả thực là tối kỵ với nhấc chân phương nguyệt liền cùng an thần y đồng dạng một cước hất giang ưu ngưu lập tức cả kinh nói dạ ca phương n g u y ệ t trầm giọng nói có người ngưu ngưu n ộ n g a có người cái gì có người a hàn đại nhân bọn hắn đều tại ngươi dạng này ô m ta đùi sẽ ảnh hưởng bọn hắn hô hấp không khí mát mẻ không được ta mẹ nó ngưu ngưu khóc dạ ca chúng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình huynh đệ sinh t ử a Im ngay phương n g u y ệ t bỗng nhiên để cao âm lượng chúng ta chỉ là cùng một chỗ tuần qua đêm nếu như cùng một chỗ tuần qua đêm đánh qua quỷ dị liền là huynh đệ vậy ta chẳng phải là huynh đệ khắp thiên h ạ a cái này người chơi bên trong ngươi cũng liền cùng ta cái này cùng một chỗ đánh qua quỷ dị đi cách minh đệ khắp thiên hạ còn xa a lưu nhu ngộng trong lòng khổ một thanh nước mắt một thanh nước múi hướng trong bụng n ướt hắn một bên trong lòng khóc giống một bên nói t h ầ m ẩn nhẫn ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ lấn lưu nhu g nhớ kỹ ba mươi năm sau a không phải sau một ngày ta sẽ trở lại lưu nhu là nghĩ như vậy nhưng nhìn thấy hàn đại nhân bọn người gặp sự tình giải quyết mang theo người vượt qua hắn bắt đầu hướng mặt trước đi thật mặc kệ hắn chết sống lưu nhu trong lòng lập tức lại luôn cuốn không muốn a ông trời của ta sinh thần lực thiên phú hy hữu đến phát nổ hậu kỳ khẳng định siêu thần có được hay không cho ta một cơ hội đừng để ta chết tại tân thủ thôn a lúc này hắn vội vàng chạy như điên quá khứ lần nữa ngăn ở phương nguyệt trước mặt ôm lấy đ u ổ i tình cảm giạt rào địa đạo dạ ca dạ ca ta sai rồi ta không nên tính toán ngươi cho ta đường sống đi ta nhân vật này thiên phú tập mạnh tặc hậu kỳ so thế vô liêu loại kia lá gan đế mạnh gấp một v ạ n lần cho ta một cái chứng minh mình cơ hội a nói nhu nhu trực tiếp cho phương nguyện giả lập tài khoản đánh một vạn khối quá khứ còn phát tin tức nói đây là tiền đặt cọc sống sót sau lại cho một vạn phương n g u y ệ t vừa bán video chân dung quyền kiếm lợi mười vạn đối một hai vạn chân mỗi u không có chút d u n g động nào xoay tay một cái hắn liền đem tiền lui trở về không có cách an thần y khẩu vị hắn che không được ngọn n g u ồ n làm ăn này không làm được nhìn phương n g u y ệ t trả lại tiền thao tác ngu n g u lập tức cảm thấy thế giới đều hác ám song song, lần này là thật nếu không có kỳ thật ngu n g u tối nay bán tuổi thọ kiếm lợi mấy vạt h ố i đã vượt qua tâm lý của hắn mong muốn nhưng người chính là như vậy kiếm được càng nhiều hắn liền muốn càng nhiều hắn thấy được trong trò chơi cơ hội buôn bán đồng thời ở n g ư ờ i chơi bên trong hẳn là cũng tính đưa thân hàng đầu tiêu chuẩn nay bằng với một bước dẫn trước từng bước dẫn trước lãi mẹ để lãi con tuyết cầu quả cầu tuyết đến tiếp sau khẳng định còn có thể kiếm tiền nhiều hơn chỉ cần có thể còn sống trọng yếu nhất là cửa thôn một nhóm kia lưu dân rõ ràng là mới người chơi hắn nhân vật không báo hỏng bảo trì hiện tại tiêu chuẩn muốn tử những cái kia mới người chơi trong tay lợi ít tiền đây không phải là có tay là được nhưng bây giờ nhìn xem p ư ơ n g nguyện gửi tới tin tức nói an thần y khẩu vị quá lớn p ư ơ n g nguyện cũng trả không nổi tiền thuốc men ngu như, như trong lòng triệt để ngồi đi ta không phương miệt gặp ngu n h u không phát tin tức quấy dối cũng không đổi tới nhìn lại mới phát hiện hắn đã một mặt sinh mà vì người ta rất xin lỗi đổi phế biểu lộ tự bế tại n g u y ê n chỗ cái này không đến mức a cái này quỷ rủa lại không có gì ảnh hưởng ngoại trừ hư thối huyết nhục ũ n g không biết đến ngược kết thúc sẽ phát sinh cái gì cái khác cũng không có gì có chỉ hay không đều như thế tốt ta cái này có chút nói ngồi châm trọc nghĩ nghĩ phương miệt đột nhiên dừng bước cho ngu như, như phát cái tin ngu như, như à kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đúng vậy a đã không có biện pháp chờ chút dạ ca mới vừa nói là cái gì ngưu ngưu một cái cá ướp mối đứng d ậ y lao nhanh tới ôm lấy phương n g u y ệ t đuổi mời dạ ca chỉ c o n đường sáng đám người cũng kỳ quái nhìn về phía phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t không giúp đỡ trả tiền lời nói an thần y là sẽ không xuất thủ giống b ị rùa loại này đáng sợ đồ vật c ổ nguyện thôn liền không ai có thể xử lý chỉ có thể an thần y xuất thủ mà an thần y trào giá quả thực công phu sư tử n g ạ n chị cái phương nguyện kia là hàn đại nhân lật ẩ y đội thành n ư u n ư u loại này đội tuần tra dự bị thành viên cũng chỉ có trong thôn ra một điểm tiền cái khác muốn n h i u n h i u tự trả tiền căn bản không đủ an thần y nhét cái răng đây cơ hồ là một cái t ử cục phương n g u y ệ t còn có thể có biện pháp nào đám người chính kỷ quá đâu liền nghe phương n g u y ệ t bỗng nhiên chỉ vào n h i u n h i u đối an thần y địa đạo an thần y thì ể thực không dám dâu dếm n h i u n h i u kỳ thật cũng là lưu dân mà lại là đêm qua cùng ta cùng một chỗ thức tỉnh lưu dân nếu như ngươi nguyện ý cứu chữa hắn hắn người này liền về ngươi ngươi nghĩ đối với hắn làm cái gì đều được làm trâu làm ngờ cũng không có vấn đề gì nguy nguy n g u n g u nguy nguy nguy nguy nguy nguy nguy nguy nguy nguy nguy nguy nguy nguy n g u thân thể cứng đở mai nở h độ lập lại chiêu cũ hắn chỉ cảm thấy trên đầu giống như bỗng nhiên toát ra một cái mãnh liệt nguy chữ cả người đều động ồ thì ra là như vậy còn sống lưu dân tiêu bản a an thần y quả nhiên thấy hứng thú vây quanh n ư u n ư u chuyển hai vòng giống đang nhìn một kiện mới lạ đồ chơi ánh mắt gọi là một cái vô cùng nguy hiểm nhìn n ư u n ư u run lầy bầy tốt tốt tốt để cho ta nhìn nhìn lại tuổi thọ a thế mà mới điểm ấy tuổi thọ thú vị thú vị còn có hắn cái này thịt não h bộ dáng thân thể hẳn là chúng quỷ r ù a bất quá ta nghe hàn đại nhân nói dạ dạ ngươi cũng là chúng quỷ r ù a làm sao ngươi liền không sao người đồng dạng chẳng lẽ lưu dân còn có thể chất không giống thuyết pháp an thần y hưng thu tới lời nói đều trở nên nhiều hơn phương n g u y ệ t giật nhẹ khoe miệng không đem câu t i ê a người với người thể chất không thể cơ đua cả nắm kinh điển ngâm lưu truyền danh nôn lấy ra tợi não đúng lúc này lưu lưu đ ô n g nhiên phát tin tức tới、dạ、ca, cái này an này thần y t hắn nắm tay xuyên qua ngực ta lỗ lớn đi còn sờ lên t h ị t não biến đổi lớn thái a ta sát để hắn không nên đem tay hướng xuống s ờ a quỷ ruột còn không hư thối đến cái chỗ kia đâu a a a a ra ca nhanh để an thần ý dừng tay đi cái này quá phận t r ư ơ n g bảy mươi chờ ra ngoài đem các ngươi toàn giết ngưu ngưu có khổ chỉ có thể hướng phương n g u y ệ t tố bên ngoài thì một bộ sinh hoạt tựa như cái kia không thể chịu đựng cũng chỉ có thể hưởng thụ bộ dáng lao điểm đạm đáng yêu nhưng là phương nguyện lại dùng nhàn nhạt từ trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía n g u n g u phảng phất phát tin tức quá khứ không muốn sống ngưu nhu lập tức thân thể một cái căng cứng có phải là ảo giác hay không tại sao ta cảm giác dạ ca nhìn ánh mắt của ta giống như là đang nhìn một cái g i á c rưởi a tốt tốt uy nghiêm không chờ ngưu nhu dư vị cái ánh mắt này ý nghĩa liền nghe phương n g u y ệ t nói an thần ý ỉa ngưu nhu giống như không muốn để cho người trị liệu ta nguyện ý ta nguyện ý ta nguyện ý ta một trăm vạn nguyện ý về sau an thần ý chính là ta lão đại an thần ý gọi ta hướng đông ta không hướng tây trước có an thần ý sau có ngày an thần ý y thuật thiên hạ đệ nhất Y đ ứ c cử thế vô song ta chính là an thần y số một f a n hâm mộ an thần y châu tất phương miệt lời còn chưa dứt nhu nhu liền đoa hoa giống to khoan hay nói an thần y còn giống như rất an bộ này mơ ngựa n g đầu tiên là cố nén nhẫn nhịn một hồi bình tĩnh biểu lộ sau đó liền không nhịn được nét mặt tươi cười như hoa tốt tốt tốt ta chỉ thích như vậy thông minh lưu dân đợi lát nữa làm thí nghiệm thời điểm ta sẽ thêm chú ý một chút n g ă n gâu nhu nhu nước mắt ba ba trong lòng hô lên một chữ sau đó vừa tối thầm nghĩ ẩn nhẫn cố hữu ma đầu thị sư hiện có ta n g h u n g h u t h í y kể chờ tốt ta liền đem các ngươi toàn giết cực tờ hờ ở mờ gờ giải quyết n g h u n g h u đội ngũ rốt cục lần nữa lên đường không bao lâu đám người về tới địa hạch chỗ hoa vô diệp vẫn nằm trên mặt đất bị người dốc lòng c h i ế u cố bên cạnh nàng cao tuổi phụ mẫu cùng bàn nhỏ tuổi muội muội thì tại kêu gen thút thít gặp được hàn đại nhân cùng lâm linh tới hai vị lao nhân run một cái vội vàng lao đến q u trên mặt đất dập đầu hàn đại nhân lâm đội trưởng văn cầu các ngươi mau cứu nhà ta diệp nhi văn cầu ngươi sao mau cứu nhà ta diệp nhi tiểu nội nội vội vàng tới quy xuống cầu lâm ca ca mau cứu tỉ tỉ van cầu các ngươi hàn đại nhân để lâm linh c h ấ n an gia thuộc mình thì mang theo an thần ý phương nguyện bọn người đi hướng hoa vô diệp cái này vốn là là chuyện rất đơn giản nhưng lâm linh lại hơi biến sắc mặt thân thể có chút cứng gắc tựa hồ có chút lương tâm bất an không biết nên làm sao đối mặt hoa vô diệp gia thuộc cảm giác nghĩ không ra hắn tâm tư còn rất tinh tế tỉ mỉ phương n g u y ệ t cũng liền tùy tiện như vậy nhìn lướt qua nhìn lâm linh bị hoa vô diệp gia thuộc vây quanh về sau liền không chú ý hắn phụ trách chặn đường những người khác thủ vệ nhìn thấy phương n g u y ệ t b ọ n người lập tức mở một con đường để bọn hắn đi vào trị liệu hoa vô diệp lúc đầu thủ vệ đội là chuẩn bị đem hoa vô diệp mang về y quán trị liệu nhưng hoa vô diệp thương thế quá nặng hồng đại phu nói tùy tiện v ậ t chuyển ngược lại khả năng một mệnh ô hô bất đắc di chỉ có thể tại chỗ kéo ra một mảnh đất trống phụ trách chiếu cố an thần y đi vào hoa vô diệp bên cạnh đơn giản liếc nhìn một chút liền lập tức lộ ra nét mừng tiến lên bắt mạch tốt thương thế nghiêm trọng phương nguyện kỳ q u i nói thương thế nghiêm trọng là chuyện đáng giá cao hơn sao vậy khẳng định a an thần y một mắt giống nhìn đồ đần đá quét mắt phương n g u y ệ t hẳn là lưu dân đầu vóc phát dục không quá bình thường ngưng tạm hắn vẫn là nghiêm túc giải thích nói thương thế càng nặng vậy ta đến khám bệnh tại nhà phí liền càng cao đây chính là mua bán lớn có thể không cao hơn sao ta mẹ nó liền không nên đối con hàng này ôm lấy chờ mong phương n g u y ệ t cảm thấy con hàng này mới là đầu vóc có vấn đề cái kia còn vừa rồi dùng là lạ ánh mắt nhìn ta chằm chằm nhìn mặc dù an thần y tham tiền để mặt người biến thành màu đen nhưng y thuật của hắn đúng là thực sự lợi hại chỉ thấy an thần y từ trên thân lấy ra y chơm giống như có một cố khí cảm giác bao khỏa tại y trên kim từng cây điệu nhắm ngay việt vị tắm ở hoa vô diệp lõ ngực phụ cận nguyên bản hơi thở mong manh hoa vô diệp lập tức có phản ứng t a u m à y thở hào hẹn dần dần bình ổn lợi hại a phương n g u y ệ t cảm giác mình nhìn ra điểm môn đạo không khỏi khen ai nghĩ an thần ý lập tức không ra mặt nói tiếp kia là châm này xuống dưới nó i ít giá trị năm lượng bạc ta hết thể đâm mười hai châm tiền này d ầ m d ầ m liền đến có thể không lợi hại mà ta mẹ nó có thể cùng ta đối đầu canh sao ta nói chính là ngươi kiếm tiền lợi hại sao nói ngươi y thuật đâu hắn đang tán thưởng ngài ý thuật vô song phương n g u y ệ t cũng liền trong lòng nhà ránh đằng sau tới lâm linh ngược lại là thay hắn nói ra tiếng lòng a ý thuật ta đó bất quá là kiếm tiền công cụ thôi các ngươi biết sao cái này mấy chân ảo rượu nhất địa phương ngay tại ở chi phí số không chi phí biết hay không ta chỉ cần nỗ lực thể nội ném một cái ném thuần huyết chân khí phối hợp ta vô thượng ý thuật nhắm ngay huyệt vị chân khí vận chuyển hình thành t h ô n g mạch cuối cùng mạnh bảo vệ tâm mạch của nàng liền tạm thời có thể bảo trụ mệnh của nàng tay không bộ b ạ c lang ta lúc đầu liền là nhìn chúng số không chi phí tao hồi báo í t lợi mới dứt khoát quyết nhiên trở thành một thầy thuốc cho nên về sau có cái gì sinh ý cứ việc tìm ta h a chỉ cần giá cả đúng chỗ ta tùy thời tới cửa phục vụ nói nói an thần y vẫn không quên đánh quảng cáo rất có đ i ể m phương n g u y ệ t bình thường m è o khen m è o dài đuôi tốt nghề nghiệp chơi chính là ta ta chính là dạ sắc lê minh thứ mùi đó bất quá nói tới nói lui an thần y thủ hạ lại không nhàn rỗi xuất ra cái hòng thuốc cho hoa vô diệp rót mấy viên thuốc xuống dưới hoa vô diệp nhũ chặt lông mày cũng r ă n ra phát ra hô hô ngủ say âm thanh tiếp lấy liền lấy ra bên ngoài bôi thuốc đối hẳn đại nhân bọn hắn nói đây là bên ngoài bôi thuốc bôi tại miệng vết thương cũng băng bó kỹ mỗi một ngày đổi nam nữ t h ụ thụ bất thân ta một cái đại lao ra liền không độc thủ bất quá cái này mấy bình bên ngoài xoa thuốc là muốn thứ tự trước sau còn có chút yếu điểm muốn phân rõ ràng hai ba câu nói không rõ ràng các ngươi ai là mỗi ngày phụ trách chiếu cố nàng người ta đem xoa thuốc phương pháp kỹ càng nói cho hắn nghe đám người nghe xong đồng loạt nhìn về phía lâm linh lâm linh một mặt không hiểu đấu các ngươi nhìn ta làm gì ta đi đem hoa vô diệp nương kêu đến a cái này hẳn là đây chính là trong truyền thuyết sắt thép thẳng nam không nếu như để cho hoa vô diệp uống nhiều nước nóng được phương nguyệt đang nghĩ ngợi đâu hoa vô diệp nương đã mời đến nhưng hoa vô diệp nương có chút đã có tuổi cũng không phải người tập võ nghe c u ố n miệng r ư ợ c vật cùng phức tạp x o a t h u ố c có chút còn muốn hôn hợp có sử dụng cái gì bày xua tay cho biết nhớ không hạ sợ hại nhà mình nữ nhi tính mệnh vội vàng nói những n à y thuốc giao cho lâm đội trưởng đi chỉ cần lâm đội trưởng mỗi ngày đến một chuyến nhà chúng ta đổi thuốc là đủ lâm linh lắc đầu liên tục cuối cùng đi mời hoa vô diệp mội mội tiền đến kết quả không biết có phải hay không bị người đã phân phó tiểu mội, mội cũng là tam liên cự tuyệt mắt thấy an thần y đều không kiên nhẫn được nữa bất đắc dĩ lâm linh chỉ có thể đón lấy việc này nhưng hoa vô diệp vết thương tại nơi ngực lâm linh nhìn xem hoa vô diệp bộ ngực phật phồng khó được một lần sắc mặt hơi đỏ lên vậy liền phiền phức lâm đội trưởng đưa hoa đội trưởng về nhà dưỡng thương hàn đại nhân mở miệng lâm linh tự nhiên không dám cự tuyệt rất nhanh liền ôm hoa vô diệp cùng người nhà của nàng cùng rời đi đón lấy hàn đại nhân nhìn một chút phương nguyện đối an thần y nói an thần y ỉ quỷ r u ộ không phải bình thường thương thế liền xem như ngươi cũng cần thời gian trần bệnh không bằng chức theo ta hồi phụ trên ta an bài cho ngươi cái chỗ ở đến lúc đó c h ư a khỏi thương thế ta lại phái người hộ tống ngươi về mực thôn vậy không tốt l ắ m y tự à, kỳ thật ta không quan tâm chỉ cần cho đủ tiền để cho ta ở chuồng heo cũng không có vấn đề gì chương bảy mươi mốt hàn đại nhân suy đoán hàn đại nhân tòa nhà rất lớn nhưng hạ nhân lại không nhiều đại đại trong trạch viện có vẻ hơi quặn cũ vẽ một đoàn người nối đuôi nhau mà vào đi vào đại sảnh về sau hàn đại nhân an vị trên ghế nói để an thần y tự chọn gian phòng ở lại là đủ an thần y cũng không k h á c h khí dạ dạ còn có kia cái gì ngu ngư hai người các ngươi theo ta tới những người khác đem những cái kia lưu dân đều vẫn một cái phòng liền có thể đi an thần y vung tay lên một nhóm người liền trùng trùng điệp điệp đi theo phía sau của hắn trong đại s ả n h lập tức quặng cu vẽ xuống tới không bao lâu lúc trước phụ trách đem lưu dân ném gian phòng bên trong thủ vệ lần lượt ra hàn đại nhân vẫy vây tay bọn hắn vội vàng cung kính tới hàn đại nhân có dặn dò gì sao an thần y tạm thời ở ta nơi này ở lại ngươi xem xuống trong thôn có hay không trọng thương nhu cầu cấp bách cứu chữa thương binh t ậ n lực đều chuyển rời đến ta cái này mặt khác cùng hồng đại phu lên tiếng kêu gọi đừng để hắn hiểu lầm liền nói là ta o y tứ cầu nguyện thôn cũng không phải là chỉ có hồng đại phu như thế một cái thầy thuốc nhưng rất nhiều thầy thuốc bên trong y thuật cao nhất là hồng đại phu cho nên cơ bản đều lấy hồng đại phu cầm đầu bất quá mực thôn an thần y tới y thuật đẳng cấp nghiền ép d ư ớ i đoán chừng hồng đại phu cũng không dám có ý kiến trên thực tế hồng đại phu nơi nào sẽ có ý kiến nếu không phải làng thương vong quá nhiều hắn bận tối mày tối mặt chỉ sợ sớm đã đã chạy tới phục thị an thần y thừa cơ lĩnh giáo y thuật học tập tư thế tới đương nhiên hàn đại nhân lại là không biết những này phân phó xuống dưới về sau liền để thủ vệ đội người tán đi phân phó xong sự tình về sau hàn đại nhân đứng dậy đi an thần ý kia đẩy cửa đi vào chỉ thấy an thần ý vừa vặn nhóm lửa mang tới đặc chế vân hương sau đó thoát phương n g u y ệ t nửa người trên quần áo tại phương n g u y ệ t trên cánh tay phải đầm trọn vẹn hơn hai mươi châm giống như là mạch điện mạch kín ẩn ẩn hình thành liên hệ nào đó châm hạ làn da sẽ như hô hấp liên tiếp chập trùng hàn đại nhân đối y thuật không hiểu nhiều nhưng cũng minh bạch đây là một loại nào đó lợi hại chữa bệnh châm liệu thủ pháp liền hỏi hắn thế nào không ngại đổi thành thương nhân lấy quỷ rùa khó chơi s á c thực phiên phức bất quá dạ dạ thể chất không tầm thường thế mà áp chế loại hình này quỷ rùa hiệu quả cho nên t r ị liệu sẽ rất nhẹ nhõm xem chừng hai ba canh giờ là có thể t r ị tốt an thần y cũng không quay đầu lại thủ pháp thành thạo dùng đầu ngón tay đặt tại phương n g u y ệ t trên cánh tay phải một cỗ khí cảm thuận đầu ngón tay của hắn ép t i ế n phương n g u y ệ t kinh mạch bên trong khí tức lưu động bên trong giống như dùng cái gì màu đen cắt bã một chút xíu thuận phương n g u y ệ t tay phải quỷ rùa chúng chiêu chỗ chậm rãi tràn ra tới hai ba canh giờ phương nguyện trong lòng giật mình tính toán thời gian cái này không nhất định phải hừng đông a an thần y thì ỉa có không có cách nào nhanh lên c h ư a khỏi ta à tốt nhất trong vòng một canh giờ liền c h ư a khỏi an thần y vừa trứng mắt có à ta một c h â m đâm chết người một giây là có thể t r ị tốt quỷ rùa ngươi không phải danh xưng đưa tiền cái gì đều làm được sao khoác lác về khoác lác ý thuật về ý thuật ta ý thuật lại cao cũng phải dựa theo cơ bản pháp chẩm rãi điều trị thương thế của ngươi bước ra có hơn cặn bã không cái này trình tự ta hư không trị liệu à? À cái này nhìn đến an thần y cũng không như vậy thần nha đương nhiên phương nguyện không dám đem lời nói này ra chỉ ở trong lòng yên lặng nói hàn đại nhân tựa hồ hiểu an thần y mạch suy nghĩ gật đầu nói vậy liền p h i ề n phức an thần y hỉa nói xong hắn phân phó phương n g u y ệ ta n tâm tiếp nhận trị liệu về sau liền không nhìn bên cạnh gấp đến độ dương mắt nhìn mưu mưu thối lui ra khỏi gian phòng kết quả đối diện liền bắt gặp vừa mới tới lâm linh hàn đại nhân ừng tên kia tình huống như thế nào s o mong muốn tình huống muốn tốt rất nhiều an thần y đã tại chữa trị nói lại có hai ba canh giờ liền có thể loại trừ quỷ rủa khôi phục khỏe mạnh lâm linh lập tức một mặt tiếp mới đáng tiếc ngươi nói cái gì đáng mừng lâm linh vội và nói g n thật đáng mừng có tiểu g i ạ tại thôn chúng ta lại nhiều một hậu thiên võ giả an toàn càng có bảo đảm ừ n hàn đại nhân gật gật đầu tựa hồ giống là nghĩ đến cái gì đối lâm linh vây tay lâm đội trưởng ngươi đi theo ta một chuyến lâm linh trong lòng hơi động lập tức có chút tiểu kích động theo tiếng đi theo không phải là hàn đại nhân rốt cục thấy được ta điểm nhấp nháy tán thành tư chất của ta cùng cố gắng muốn chuyển ta chuyển thừa đi theo hàn đại nhân đằng sau đi rất đi mau đến một chỗ hơi có vẻ ưu tĩnh cái đình trước hàn đại nhân tiến cái đình ngồi xuống chào hỏi lâm linh cũng ngồi xuống theo lâm linh cũng không khách sáo cung kính ngồi xuống liền vội v à n g mà hỏi thăm hàn đại nhân thế nhưng là có chuyện trọng yếu gì muốn đơn độc cùng ta nói hàn đại nhân cảm thấy ngoài ý m u ố n gật đầu nói không sai cái này sự tình phi thường trọng yếu ta cũng chỉ có thể giao phó cho giống ngươi hoặc là tiểu dạng như thế người đáng ra tín nhiệm ta cùng tiểu dạng đây chẳng phải là liền lâm linh sắc mặt vui mừng mừng rỡ kích động nổi d a gà đều muốn đứng lên sau đó hắn chỉ thấy hàn đại nhân ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đêm trăng sáng thản nhiên nói ngươi lối đêm nay quỷ dị dạ tập cầu nguyện thôn sự tình t h ấ y thế nào ta nằm ngang nhìn dựng thằng nhìn n ằ m nhìn chỉ cần hàn đại nhân ngài truyền ta truyền thừa ta thấy thế nào đều được lâm linh vội vàng nói hàn đại nhân ta cảm thấy việc này tất có k ỳ p bạc thiện ta cũng cho rằng như thế hàn đại nhân ánh mắt lạnh lẽo khó được một lần ngựa khí hơi có vẻ t r ầ m thấp ta chân t r ư ớ c vừa rời đi làng ủy dị chân sau liền dạ tập làng trong này mờ ám không thể bảo là không lớn ta hoài nghi bên trong làng của chúng ta có nội ứng nội ứng nội ứng nội ứng một từ vừa ra cả kinh lâm linh đều quên người thừa kế sự tình lập tức lên người một hồi lâu mới chần chờ nói hẳn là không thể nào tuy nói ngài ra ngoài tìm ý sự tỉnh làng chưa đi đến đi tin tức phong tỏa nhưng tối nay quỷ dị tập thôn toàn thôn trên giới đoàn kết nhất trí ta đều là nhìn ở trong mắt không có khả năng ra nội ứng đi hàn đại nhân phải t r ă n g suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều sao hàn đại nhân mắt nhìn lâm linh thân xác cùng ngự khí đều đã khôi phục ngày thường lạnh nhạt ta nghe tiểu dạ nhất lên tối nay n g h u n g h u bị thủ vệ đội một cái tên là tâm giác phó đội trưởng đốt vệ tâm đan kém chút bị làm thành dược nhân ngươi bây giờ còn cảm thấy chúng ta cầu người thôn là tất cả mọi người đoàn kết nhất trí sao cái gì còn có loại sự tình này lâm linh biến sắc trong nháy mắt âm c h ầ m xuống phương n g u y ệ t cho lâm linh các cái khác người giảng phiên bản đều là cực hạn giản lược phong cách nội tình trải qua đều không t ư ở n g tận chỉ có cho hàn đại nhân kể rõ kinh lịch lúc mới là hoàn toàn thể phiên bản cho nên lâm linh là bây giờ mới biết phương n g u y ệ t cùng nhu như kinh lịch loại sự tình này nghĩ đến thủ vệ đội nội bộ thế mà ngoại trừ loại sự tình này lâm linh cúi đầu giết người ánh mắt thẳng vào sàn nhà cố nén sát ý cắn răng hỏi kia tâm giác hiện tại ở đâu bị tiểu dạ giết, tâm i dạ g á không không chương trong n đội ờ i đ bảy mươi hai chuyển biến xấu phệ tâm đan bị an thần y lưu làm tiền thuốc men môn quỷ đi cùng p h ư ơ n g nguyệt muốn đem nộp lên vệ tâm đan xem như công tích cùng buổi tối công lao cùng một chỗ kết toán thành ban thưởng sự tình hàn đại nhân liền không cùng lâm linh tường đề nghe hàn đại nhân lâm linh tâm tình phức tạp cảm xúc chập trùng cuối cùng hít sâu một hơi đỏ h n g mắt n g n g đầu nhìn thẳng hàn đại nhân ta hiểu được ta đến t r a rõ việc này bắt được trong thôn nội ứng ừ m ta có thể tín nhiệm cũng chỉ có các ngươi những đội trưởng này cùng tiểu dạ các loại số ít một số người đáng tiếc trần đội trưởng đã ai hàn đại nhân thở dài nghĩ nghĩ lại bổ sung việc này không bài trừ quỷ dị đã cụ thể ngươi y trang thành nhân loại ở nút ở trong thôn khả năng, thận, thời nhân ẩn năng, nên vạn cẩn đồng không khả cho loại ở sự đ ợ c cỏ lộ động ra, rán. đánh n g ư chờ chút đem sự tình nói cho tiểu giảng h e để hắn cùng ngươi phối hợp hành động mặt khác ta sẽ lại chọn lựa một ít người đáng giá tín nhiệm tay hiệp trợ hai người các ngươi hành động hàn đại nhân yên tâm ta biết nên làm như thế nào gặp lâm linh đón lấy việc này hàn đại nhân liền không nói thêm lời ngược lại hỏi đúng rồi hoa vô diệp tình huống như thế nào lâm linh xứng sở đại khái không nghĩ tới hàn đại nhân đột nhiên chuyện chủ đề tựa hồ là nhớ ra cái gì đó hình tượng sắc mặt hơi đỏ lên Nàng, nàng t hoa a n h h âm ắ vô diệp cơ sở công vẫn là cực kỳ vững chắc tố chất thân thể cường hãn khôi phục cũng so với thường nhân nhanh hơn nhiều dù là như thế cũng muốn hai ba tháng tính dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục nếu là chân một còn sống thiếu một cái đội trưởng mặc dù có chút vấn đề nhưng trong thôn còn có thể ứng phó nhưng bây giờ hàn đại nhân nghĩ nghĩ nói lúc đầu ta nghĩ muộn một chút lại để cho tiểu dạ tiếp nhận đội trưởng thực hiện chức trách tình huống bây giờ là thủ dạng này ngày mai ngươi liền dạy bảo tiểu dạ để hắn gánh vác đội trưởng công việc chờ tiểu dạ vào tay về sau các ngươi có thể mình trao đổi ai ca ngày ai ca đêm vấn đề chờ hoa đội trưởng khôi phục khôi phục lại ba đội trưởng thay phiên cơ chế ngươi cảm thấy thế nào hàn đại nhân đều nói như vậy lâm linh tự nhiên không ý kiến sau đó hàn đại nhân lại cùng lâm linh trao đổi một chút chi tiết vấn đề mới đi trở về lúc này sắc trời đã dần sáng ấm áp mặt trời mới mọc vại xuống đến xua tan đêm lạnh mang đến quang minh hàn đại nhân tính toán thời gian cảm giác an thần ý cũng đã c h ư a khỏi phương n g u y ệ t lúc ấy các loại hai người bọn họ về đến phòng xem xét lại cùng nhau sửng sốt chỉ thấy gian phòng bên trong phương n g u y ệ t cánh tay phải chống giống một khối thịt lớn chống giống chỗ chung quanh ngay tại mắt trần có thể thấy như thi thể hư thối hôi thối đây là chuyển biến xấu rồi hàn đại nhân cùng một mặt kinh hỉ biểu lộ lâm linh liếm nhau hàn đại nhân ngươi đừng hiểu lầm ta nghe nói chúng quỷ rùa người xuất hiện loại hiện tượng này liền là chuyển biến tốt đẹp ý tứ hàn đại nhân lắc đầu không có loại sự tình này cái này rõ ràng là vết thương chuyển biến xấu nói bọn hắn đi vào phòng bên trong an thần y chính sức đầu mẹ chán địa cầm y trâm đâm vào phương n g u y ệ t trống rông trên cánh tay phải nhìn một cái người không biết còn tưởng rằng tay này là ai thể mô hình đâu cắm lít nha lít nhít dài y trâm nhìn ngưu ngưu đều kinh tâm tán g đảm an thần y thì hề, vừa không phải nói hết thể đều tại nắm giữ sao làm sao dạ ca đột nhiên liền ta nào biết được an thần y ngữ buồn bực quát rõ ràng trước đó hết thệ cũng rất thuận lợi coi như lớn ước chừng nửa canh giờ trước ước chừng là ánh bình mình vừa ló dạng thời điểm phương n g u y ệ t quỷ rùa đột nhiên mắt trần có thể thấy điên cuồng chuyển biến xấu thịt ngao bắn ra ngoài không nói vết thương chung quanh còn lập tức như thi thể hư thối hôi thối hóa quả thực cùng bên cạnh ngưu như không sai biệt lắm cái này quỷ rùa nói thế nào chuyển biến xấu liền chuyển biến xấu rồi s o trời mưa xuống trở mặt còn nhanh an thần y lúc này vội vàng tiến hành bổ cứu nhưng sự tỉnh tới đột nhiên hắn luôn c u ố tay chân một hồi lâu hiện tại mới đứng vững phương nguyện quỷ rùa chuyển biến xấu phương nguyện cũng sắc mặt khó coi t r ờ i đã sáng ban đêm chiến thần hạ tuyến dạ chi hô hấp háp c h ế quỷ rùa tác dụng phụ lập tức như sóng chiều bộc phát dọa đến hắn đều kém chút cho là mình muốn treo còn tốt an thần y y thuật là thật mạnh đem hắn thủ chất đến tất cả đều là kìm tiêm về sau ngăn chặn lại hư thối q h u ế c tán lại nhìn đến rơi xuống khối kia hình vuông huyết n ụ c cũng bị an thần y ngâm mình ở kỳ quái huyết sắc dược thủy bên trong thỉnh thoảng toát ra bọn máu nhìn khiến cho người ta sợ hãi an thần y hiể tiểu dạ đây là hàn đại nhân cái này mới lên tiếng hỏi xảy ra chút ngoài ý mới các người đi ra ngoài trước đem nhu nhu cũng mang lên đừng để bất luận kẻ nào tới quay dây ta ta muốn toàn lực trị liệu dạ dạ an thần ý vẻ mặt nghiêm túc nói hàn đại nhân cùng lâm linh theo tiếng đem nhu nhu đi gian phòng bên trong lập tức chỉ còn lại phương n g u y ệ t cùng an thần ý、ấy. nói thật lúc trước bị an thần ý trị liệu thời điểm phương n g u y ệ t lao ăn giật liền cùng xoa bóp giống như cảm giác gì cũng bị mất bây giờ lại cảm thấy tay phải nói h nói h lợi hại thịt n h ã o một chút xíu rơi xuống càng làm ắ t trần có thể thấy buồn nôn an thần ý ỉa ta cái này quỷ rụa hẳn là có thể trị hay ta phương nguyện trong lòng có chút không chắc an thần ý lập tức trừng mắt nhìn phương nguyện ngâm miệng ta nói một vài tuyệt đối có thể chỉ hết hai cách giờ ngươi toàn lực phối hợp cam đoan thuốc đến bệnh trừ rõ chưa phương nguyệt liên tục gật đầu đón lấy an thần y bắt đầu tiếp tục kim kim từ tay phải lan tràn đến nửa cái thân trên sau đó là theo trình tự thời gian cách một hồi ăn được mấy khỏa đang r ư ợ c ngẫu nhiên còn muốn bị an thần y y ê u cầu vận chuyển nội tức phối hợp hắn nội tức tại miệng vết thương lưu động cái này lại phiên phức lại không phải mái đang r ư ợ c khó ăn vận chuyển nội tức phối hợp an thần y khí tức sẽ kích thích huyện vị sinh ra nhói nhói cảm giác quả thực bị tội thụ nếu như nói trước đó là nằm treo máy nghỉ game kịch đều có thể trị hết vậy bây giờ nhất định phải nhịn đau lại dườm ra địa toàn lực phối hợp mới có thể thúc đẩy trị liệu tiến độ nhưng cũng may hết thảy vất vả đều là đáng giá làm mặt trời lên đến giữa t r ư a m ư ờ i phần trong vòng một ngày tối khốc nhiệt thời điểm an thần y cuối cùng từ huyết dược trong nước móc ra khối kia rơi ra đi hình vuông huyết n ụ ấn trở về phương nguyện trên thân cũng khe hở lên có nội lực bám vào đặc thù kim khâu làm tốt một bước này an thần y lau lau cái chán đại hãn rốt cục thật dài thở ra khẩu khí được rồi quỷ rủa đã bài xuất bên ngoài cơ thể ngươi đã cơ bản khôi phục khỏe mạnh mặt khác trên cánh tay kim khâu sẽ cũng sẽ tự hành hấp thu đến ngươi máu thịt bên trong không chỉ có không có việc gì ngược lại sẽ có một chút bổ khí hồi máu hiệu quả ta lần này thế nhưng là hạ đại thanh bản nếu không phải hàn đại nhân lật tẩy ngươi cũng đừng nghĩ có loại đãi ngộ này nghe an thần ý nói liên miên lại n h ạ i phương n g u y ệ t sắc mặt vui mừng rốt cục làm xong bị an thần ý cái này dày vò hắn cảm giác cánh tay mình quả thực liền là làm cái tiểu p h â u vẫn là không đánh thuốc tê cái chủng loại kia lao cha tấn người mở ra thuộc tính chương bảy mươi ba nguyện cấp cường giả thiên í n danh, g ả sát l m i h Cảnh giới, hậu thiên thái, tăng giới, lưu. Trạng p h ổ thông. H.E. nội Ngự 200-200. 26. Điểm lực, lực, cơ 35-35. 63 sở, t r ạ n tăng g thái thêm, Tá 20. l ự chi 6 26 cơ sở, 26 trạng t á tăng t hô ê Thiên m 20. phú, chi h giả hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng giải thích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tâm lưu tinh hỏa tâm pháp một trọng hậu thiên tâm lưu tuổi thọ h a ngày m ộ ư ơ canh giờ có có rốt cục khỏe mạnh phương n g u y ệ t nhịn không được gieo hò một tiếng về phần ban ngày thuộc tính bạo hàng chuyện nhỏ này bị c h ư a khỏi quỷ rủa hảo tâm tình cho hữu tới hắn phát hiện mình tình nguyện cùng lực khu quỷ đại chiến ba trăm hiệp cũng không muốn lại cùng khốn đạn quỷ cái này đặc thù quỷ dị giao thủ chúng chiêu sau di chứng là thật tra tấn người trọng yếu nhất chính là trị liệu chi phí quá cao nhìn xem an thần y d à y vọ ra một bộ trang bị loẹ loẹ thao tác liền khiến người ta cảm thấy tiền tạy rầm rầm di chuyển được rồi ngươi có thể đi thuận tiện đem nhu nhu gọi tiền đến nghe được an thần y kể phương nguyện vội vàng ứ n tiếng là an thần y tham tài về tham tài y thuật là thật không thể nói thổi bạo không giải thích phương n g u y ệ t đẩy cửa ra ngoài cổng chờ ba người lập tức đồng loạt nhìn lại tiểu dạng n g ư ơ i tốt rồi hàn đại nhân một chút dò xét lộ ra nét mừng chúc mừng chúc mừng lâm linh m ặ t không biểu tình như cái người chết giống như ngựa khí không có bất kỳ cái gì chập trùng địa đạo giã ca giã ca ngươi tốt ngươi tốt rốt cục đến p h í a ta thương thiên a đại địa a ta quá khó khăn kích động nhất phải kể tới n g u n i u các loại phương nguyện có phản ứng hắn liền cùng phương nguyện giao thoa mà qua xông vào gian phòng ngay sau đó liền nghe được gian phòng bên trong truyền gia phù phù một tiếng quỷ xuống thanh âm sau đó là an thần y cứu ta cái này âm lượng phương nguyệt một tay bịt lấy lỗ thai đem cửa phòng trùng điệp đóng lại hàn đại nhân thấy thế thừa cơ đem nội ứng cùng cần phương n g u y ệ t hôm nay nhậm chức trước sự tình nói ra ta trực tiếp làm đội trưởng công việc ban ngày dẫn đội tuần tra phương nguyệt lập tức đem đầu dao cùng chống lúc lắc giống như người không nguyện ý hàn đại nhân xứng sở hắn nghe lâm đội trưởng nói phương nguyện đã đồng ý đón lấy phó chức đội trưởng đội trưởng chi vị chờ thêm mặt văn thư xuống tới liền có thể hổ thỏa cho nên các phương diện trên ý nghĩa tới nói phương n g u y ệ t liền là trong thôn đội trưởng một trong chấp hành nhiệm vụ cũng là chuyện đương nhiên nhưng phương n g u y ệ t hiện tại là có ý gì chỉ riêng hưởng thụ phúc lợi không thực hiện nghĩa vụ hàn đại nhân chính nghi hoặc đâu liền nghe phương n g u y ệ t nói hàn đại nhân ta không nói ta không nguyện ý chỉ là ta phúc lợi còn không l ĩ n h đâu nguyên lai、like、là loại chuyện nhỏ nhặt này đồng lộc chỉ là vấn đề nhỏ dạng này lâm đội trưởng ngươi dẫn đường mang tiểu dạ đi lĩnh một chút phó đội trưởng tháng này đồng lộc lâm linh mặt không thay đổi đáp ứng sau đó cho phương n g u y ệ t bảy cái mặt thối dẫn đầu đi ra ngoài phương n g u y ệ t hấp tấp đi theo sau ngược lại là không có chút nào để ý lâm linh thái độ nói l ừ a lập tức liền có ban t h ư ở n g cầm tối nay tuần tra ban đêm thù lao đánh giết quỷ dị công lao bảo vệ c ổ nguyện thôn khổ lao ta tất cả đều m u ố n di và g cái này một chồng ban thưởng n ệ n xuống đến không biết phải có bao nhiêu t ộ i thọ hhhh <cười> đang nghĩ ngợi đâu an thần y gian phòng bên trong đ ố n g nhiên phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn a a a a a n thần y thì、hề. cái này chân quá lớn đi sẽ chết người đấy sẽ chết người đấy sẽ chết người đấy a đau, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức trái tim ta trái tim nhỏ có cảm giác nhẹ một chút nhẹ một chút a a a têu thảm như h e o bị làm thịt xuyên thấu qua cửa sổ quanh quẩn tại hành lang bên trên hàn đại nhân bọn người lên nhau lâm linh kỳ q u á i nhìn về phía phương n g u y ệ t nói an thần y ra tay có nặng như vậy sao phương n g u y ệ t lập tức trầm mặc hạ có a thế nhưng là vừa rồi ta đều không nghe người kêu thảm a phương nguyện lập tức trong mắt t h n t h n có sương mù hiển hiện nhìn xem lâm linh gàn từng chữ nói nam nhi có nước mắt không nhẹ đạn ú c thật thế thảm hi h ì ha ha lâm linh vui vẻ ra mặt trong nháy mắt cảm thấy phương n g u y ệ t thuận mắt không ít hàn đại nhân tiến lên vô vỗ phương n g u y ệ t vai cho cái ánh mắt của vũ lúc này mới dẫn đầu rời đi hàn đại nhân phải bận rộn sự tình còn nhiều nếu không phải quan hệ đến phương n g u y ệ t tăng nguy hắn cũng sẽ không thủ tại chỗ này chờ đợi gặp hàn đại nhân đi lâm linh gấp hơn không chút kiếm kỵ nét mặt tươi c ư ờ i như hoa hi h ì ha ha nói đi lính bổng lộc của ngươi đi、Cam. hắn làm sao vui vẻ như vậy chẳng lẽ ta lĩnh bổng lộc hắn còn có ban thưởng hay sao theo đầu người số bán hàng đã cấp không nghĩ nhiều ra lệnh phủ phương nguyệt đi theo lâm linh thẳng đến thủ vệ chỗ thanh đồng thọ lệnh cho ta phó đội trưởng lương tháng m ộ ư ơ i ngày tuổi thọ tuần tra ban đêm nhiệm vụ sáu canh giờ tuổi thọ tuần tra ban đêm trong lúc đó phát hiện quỷ dị ban thưởng một ngày tuổi thọ hưởng ứng tập h ò a lệnh ban thưởng ba ngày tuổi thọ thủ vệ cầu nguyệt thôn đánh giết hai con hắc cấp sơ giai quỷ dị có công lớn ban thưởng hai mươi ngày tuổi thọ hợp kích ba bốn ngày sáu canh giờ tuổi thọ cũng ghi công ghi trên. trên lý luận tại trực ban trong lúc đó phó đội trưởng là nhất định phải mặc trang phục chính thức cũng tức là bộ này chuyên phục nhưng chúng ta cầu nguyện thôn là địa phương nhỏ k mặc, mặc là tòa tòa hàn đại nhân nói bởi vì ngươi sớm muộn là thủ vệ đội đội trưởng một trong cho nên ngươi trực tiếp tuyển tòa nhà lớn là được bộ phận này phúc lợi không đi phía trên phê duyệt trong thôn mình liền có quyền lợi quyết định phương nguyện đầu tiên là tiếp nhận thọ lệnh đáp ý mắt nhìn tuổi thọ, tôi thọ. ngày hai tháng hai ngày hai tháng tuổi thọ phương n g u y ệ t mừng rỡ cảm giác mình cả người đều thăng hoa nếu là lấy tuổi thọ xem như đẳng cấp phân chia phương n g u y ệ t này lại liền là n g u y ệ t cấp tuổi thọ cường giả về phần người chơi khác kia là canh giờ cấp số trời cấp tuổi thọ kẻ yếu không thể so sánh nổi đáng tiếc bên cạnh không có người chơi để hắn so sánh không phải hắn tại chỗ liền có thể phun ra một cái tử lọ r ẹ lâm linh gặp phương n g u y ệ t nửa ngày không phản ứng không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm ngươi thế nào chỉ thấy phương nguyện thanh em bỗng nhiên trở nên thành thục mà chấm thấp thân xác giống táo bón đồng dạng thản như nói ta tại đáp ý ta mẹ nó n g ư ơ i đáp ý đại gia ngươi đâu không muốn phòng ở ta thu địa đồ a nha cái này nhìn cái này nhìn ai nha cái phòng này tốt tọa bác triều nam xuân đoán hạ lệnh diện tích cơ hồ là tất cả phòng chống còn hơn gấp hai lần ta liền muốn t r ô này a ánh mắt không sai phòng này bên trái là hỏa t ă n g tràng bên phải là mộ địa âm khí cực nặng cực kỳ thích hợp loại người như ngươi dạng này ta hiện tại liền giúp lập phòng ước t r ư ừ n g phương n g u y ệ t chương bảy mươi b ố võ đạo khó khó như lên trời nhìn lâm linh thật muốn đem bộ này quỷ đồng dạng phòng ở cho mình phương nguyệt vội vàng bắt hắn lại tay ca lâm ca thủ hạ lưu tỉnh làm sao từ bỏ、một. nói lâm linh liền muốn tránh ra khỏi phương nguyệt tay dọa đến phương nguyệt run một cái toàn lực ôm lấy lâm linh tay hô lớn lâm ca ta sai rồi trước k i a ta không được chọn hiện tại ta chỉ muốn tuyển cái phổ thông phòng Tốt. cùng hàn đại nhân lại xin đi a nhìn hắn có cho hay không hai người g i à n phòng đó chính là nhất định phải ta ở âm phủ phòng đi thật xin lỗi thôn ấn đã ân xuống phương n g u y ệ t xem xét lâm linh thế mà dùng một cái tay khác đem thôn con dấu ép tại trên địa đồ điều này đại biểu phòng này về phương n g u y ệ t tất cả quá nhanh đi phương n g u y ệ t vội vàng liên tục thỉnh cầu cũng may trong thôn kỳ thật thật không có như vậy g i ả n g cứu lâm linh chịu không được phương n g u y ệ t quấn quýt chặt lấy cuối cùng vẫn là sửa lại một chỗ rời thôn trung tâm gần một chút căn phòng lớn hoạch tại phương n g u y ệ t danh nghĩa phương n g u y ệ t vui vẻ ra mặt có phòng có công chức ta cũng coi như trong thôn cao phu soái liền là ban ngày thực lực t r a n lệch một chút phương nguyện con ngơi đảo một vòng nói đúng rồi lâm đội trưởng có cái gì thô tục võ học dạy ta hai tay thôi tay không bộ bạch lang có việc lâm ca vô sự lâm đội trưởng a thối lâm linh liếc mắt phương n g u y ệ t đương nhiên là có nhưng ta dựa vào cái gì dạy ngươi ta cũng không phải trần mục l ờ i gì chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ đánh qua lực khu quỷ huynh đệ sinh tự a lâm linh lập tức để cao âm lượng nói đùa cái gì nếu như đánh qua quỷ dị liền là huynh đệ vậy ta lâm linh chẳng phải là huynh đệ khắp thiên hạ phương n g u y ệ t người không thích hợp mai nợ hai độ hoặc học hoạt dụng phương nguyện yếu ớt mà nói kia nhưng như t dạy vương õ công n g đâu. ờ i cũng có thể đi học. Không đi ư nguyệt chê. Nhưng Phương n g vẫn cảm thấy phó đội trưởng không có khả năng cùng đội dự bị viên học đồng dạng công vụ a tựa hồ là chịu không được phương n g u y ệ t dây dưa lâm linh tức giận nói thủ vệ đội đội dự bị viên là theo chân huấn luyện viên học cơ sở rèn luyện tăng cường thể phách làm chủ không chuyển thụ bất luận cái gì võ học trở thành chính thức đội viên về sau giáo sư mới có thể miễn phí chuyển thụ một môn thương thuật phổ thứ thương thuật bởi vì một tấc dài một tấc mạnh rốt cuộc quỷ dị loại vật này đánh cận chiến không chút thực lực bản thân rất dễ dàng chết bất đắc kỳ tử bởi vì thống nhất học thương thuật tiểu đội phối hợp cũng thuận tiện trong thôn cứ như vậy đem quy củ truyền thừa xuống tiếp xuống nếu là có thể trở thành trong tiểu đội lĩnh đội vậy liền có thể dùng thọ lệnh bên trong tuổi thọ tại thủ vệ chỗ gian tàng thư hồi đoái bí tịch võ công nhưng lựa chọn phạm vi rất nhỏ chỉ có thể ở như vậy mấy quyển võ học bên trong chọn lựa phần lớn người lựa chọn đều là phổ thương nhọn pháp tiến giai phản tục võ học lưu thứ thương thuật cuối cùng đến phó đội trưởng cấp bậu c ó thể tại i g a n t à nguyên thư lựa tâm pháp phương nguyệt hiếu n g làm kỳ hỏi hiệu quả bị lâm linh tức giận nói cơn nguyên tâm pháp liền là tầng dưới chót nhất võ đạo công pháp cùng ngươi tinh hỏa tâm pháp căn bản không so được chỉ có thật không có đường tắt thu hoạch được võ đạo công pháp người mới có thể chọn lựa cơ nguyên tâm pháp cưỡng ép đột phá cảnh giới ngay cả như vậy cơ nguyên tâm pháp vẫn như cũ cần kết xù tuổi thọ đại ngạch công tích chính là đến tính gộp lại đánh giết bao nhiêu con quỷ dị cùng chức vị nhất định phải là phó đội trưởng trải qua ba tên đội trưởng nhất trí đồng ý các loại yêu cầu mới có thể hối đoái điều kiện có thể nói phi thường h ạ khác nhưng đến cùng cho thủ vệ đội người một hy vọng không đến mức tập võ đến cuối cùng ngay cả võ đạo đều không có cơ hội bước vào không vào võ đạo liền không có nội lực không có nội lực liền không đột phá nội cảnh giới vĩnh liền kẹt tại lấy chúng ta cầu nguyện thôn tới nói mỗi cách một đoạn thời gian chúng ta thôn sẽ cùng sát vách mấy cái làng liên hợp cùng một chỗ tổ chức liên thôn hoạt động trong hoạt động có lẽ luật võ hoặc kỹ nghệ hoặc diện trừ quỷ dị người chiến thắng có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng tỉ như lan g dược tỉ như vũ khí có đôi khi liền sẽ là ban thưởng võ đạo cấp võ công trần mục tinh hỏa tâm pháp cùng tinh hỏa đao pháp lúc trước liền là liên hợp những thôn khác chém giết một con lớn quỷ dị mới cầm tới nói đến đây thời điểm lâm linh ngự a khí có chút tế ẩm có thể thấy được khi đó hắn cũng tại trong đội ngũ đoán chừng là không cầm tới thứ nhất bỏ qua ban thưởng ngưng tạm trần mục tiếp tục nói tính toán thời gian lần tiếp theo liên thôn hoạt động cũng nhanh đến c ầ nguyện thôn bị đêm qua thai t ư ờ n g rất nhiều tài nguyên đều cần từ thôn bên cạnh mua sắm khẳng định sẽ tham gia liên thôn hoạt động việc này cần cùng những thôn khác người liên lạc thương lượng đi đoán chừng muốn ta đi một chuyến ai ngoại trừ liên thôn hoạt động bên ngoài trong thôn có đôi khi cũng tới một chút du động tương đội hàng của bọn của bọn hắn cực kỳ chính võ đạo cấp công pháp cũng có bán chỉ là giá cả kỳ cao thật lòng dạ hiểm động mặt khác nếu là đi chúng ta thượng cấp huyện tóc xanh huyện bên kia cũng có cỡ lớn cửa hàng sẽ công khai ghi giá bán võ đạo công pháp nhưng đến loại kia mặt đất mới bọn hắn đồng dạng không tiếp thụ tiền tài giao dịch chỉ tiếp thụ hát thạch cái này tiền tệ làm giao dịch hát thạch phương n g ệ t chỉ gặp qua ngân thạch màu đen cho tàn hát thạch là cái gì l i ê n làm mười không dê màu đen cho tàn sẽ lẫn nhau hấp dẫn dung hợp trở thành một khối hoàn chỉnh hát thạch phương n g u y ệ t đây chẳng phải là nói ngân thạch là phương n g u y ệ t biến sắc lập tức minh bạch ngân thạch giá trị cùng không lưới quỷ kinh khủng mà miểu sắc không lưới quỷ hàn đại nhân càng là kinh khủng bên trong kinh khủng sau đó lâm linh lại nói mấy loại thu hoạch được võ đạo cấp công pháp phương thức tỷ như dùng hát thạch đi thôn bên cạnh bài sư lại hoặc là giã ngoại tầm bảo thu hoạch được kỳ ngộ loại hình bởi vì giã ngoại quá mức nguy hiểm cho nên thường xuyên có cường giả chết tại giã ngoại nếu là thật sự có vật khí tại cái gì hung hiểm c h i địa nhặt được bí tịch đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý chỉ là tỷ lệ tử vong tương đối cao mà thôi trong đó cực kỳ đáng tin cậy phương pháp liền là bái nhập sư môn không sai trò chơi này lại có các loại môn phái nhưng môn phái người một năm chỉ cầu nguyện thôn một lần hay là bởi vì bái phòng hàn đại nhân quan hệ mới cố ý tới đây thuận tiện thu đồ loại môn phái này thu đồ không chỉ có danh ngạch có hạn còn đối đệ tử yêu cầu kỳ cao chương ầ u Nguyệt ô n đến cho t r ớ c c mắt bảy mươi lăm bắt người tay ngắn bà canh dù sao môn phái người đi tới đi lui thật muốn nhập môn phái dưới tình huống bình thường đầu tiên phải đi tóc xanh huyện mới có cơ hội tiếp xúc đến người chơi loại này ban đầu tuổi thọ một ngày giã ngoại không cách nào tự lo liệu đoàn mệnh chồng không nói thiên phú bất luận cái gì chỉ là làm sao đi huyện cấp địa đều là vấn đề cho nên môn phái tuy tốt lại núi cao đường xa chỉ có thể tưởng tượng đương nhiên cũng không bài trừ có may mắn mà khả năng vậy cũng chỉ có thể vừa tranh phương n g u y ệ t tiếp lấy lại hỏi điểm những thôn khác tình báo sau đó mới lên tiếng ta muốn dùng tuổi thọ đổi bản phạm tục võ học tùy ngươi chính mình lâm linh cũng không cự tuyệt để chính phương n g u y ệ t đi gian tàng thư chọn đến lúc đó chọn tốt trở về đăng ký hạ là được phương n g u y ệ t đi gian tàng thư phát hiện bên trong tàng thư s á t thực không nhiều hắn tùy ý cầm lấy một bản bị tịch tên hóa lực trường cấp bậc thô tục võ học điều kiện hạn chế năm điểm tá lực nói rõ chuyên chú phòng ngự trường pháp hiệu quả thi triển chiêu số lúc gia tăng n ă điểm tá lực g i chú cái gì r á rưởi giá cả một mười ngày tuổi thọ một dê màu đen cho tàn phương nguyện tay con mắt điều kiện học tập tạm thời không đề cập tới thì trường pháp hiệu quả xác định không phải nói đùa phương nguyện tiếp tục lật ra mấy quyển bị tịch tên đại lực quyền pháp cấp bậc thô tục võ học điều kiện hạn chế bảy điểm ngự lực nói rõ đại lực xuất kỳ tích hiệu quả thi triển lúc gia tăng n ă điểm ngự lực g i chú làm r á rưởi giá cả mười ngày tuổi thọ một dê màu đen cho tàn tên mạn vũ kiếm pháp cấp bậc thô tục võ học điều kiện hạn chế năm điểm ngữ lực năm điểm tá lực nói rõ lấy chậm chế nhanh chuẩn bị ở sau kiếm pháp hiệu quả t h i triển chiêu số lúc gia tăng không ba điểm ngữ lực gia tăng không ba tá lực ghi chú ẩ m ư ớ c r a rưởi giá cả mười ngày tuổi thọ một dê màu đen cho tàn tên phổ thứ thương pháp cấp bậc thô tục võ học điều kiện hạn chế ba điểm n ữ lực ba điểm tá lực nói rõ phổ h t ô nhìn g đâm tới t ư ơ n g pháp. Hiệu quả, thi quả, xem những n à y võ công phương n g u y ệ t cảm giác mình sọ não bắt đầu đau đớn có ý tốt nói người khác thương đội lòng dạ h i ể m độc người cái này g i a n tàng thư bí tịch giá cả cũng mẹ nó không hợp t h o i thường chỉ những thứ này rác rưởi võ công thế mà muốn mười ngày tám ngày tuổi thọ còn nhất định phải dựng vào màu đen cho tàn mới có thể đổi chỉ có những cái kia càng rác rưởi võ công mới là chỉ cần tuổi thọ liền có thể trực tiếp đổi lúc đầu trở thành nguyện cấp cường giả phương n g u y ệ t đều có chút lâng lâng hiện tại xem xét những bí tịch này chỉ cảm thấy ngạy chó phương n g u y ệ t cẩn thận nghĩ nghĩ chỉ sở dĩ muốn học thô tục võ học vì chính là ứng phó ban ngày ngoài ý muốn hắn có lãnh n g u y ệ t đao thứ đồ tốt này cho nên chỉ cần đến cái ra dáng đao pháp chống đỡ dưới là được chờ lúc nào ban ngày cũng có thể thi triển tinh hỏa tâm pháp tinh hỏa đao pháp tự nhiên cũng liền có thể đào thải thô tục võ học đi vào đao pháp giá sách bên trên phương nguyện lật ra một hồi cuối cùng khóa chặt tại một bản đao pháp bên trên tên thủy thiên đao pháp cấp bậc thô tục võ học điều kiện hạn chế sáu điểm ngự lực sáu điểm tá lực nói rõ nước có ngược dòng lúc đao có phá thiên ý hiệu quả thì triển chiêu số lúc gia tăng 0.6 điểm ngự lực gia tăng 0.6 tá lực ghi chú rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu vẫn là rác rưởi giá cả mười lăm ngày tuổi thọ năm d màu đen cho tàn đây đã là phương n g u y ệ t trước mắt có thể học thô tục võ học đao pháp bên trong tốt nhất một bản phương n g u y ệ t cầm lấy thủy thiên đao pháp bí tịch lật ra tờ thứ nhất không. trang thứ hai nhưng lập tức rút đi nhiều như vậy tuổi thọ phương nguyện vẫn là cảm thấy thì đau giao xong tiền lâm linh tại bí tịch bên trên đóng cái trường văn tự cùng đồ án ngay lập tức hiện lên ra được rồi bí tịch ngươi giữ lại t h ầ m giáo học hiện tại trước đi với ta tuần tra ta muốn dạy ngươi đội trưởng công việc là cái gì còn có một số chú ý hạng mục hàn đại nhân phân phó chuyện kế tiếp lâm linh luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ thi hành bất quá chờ hắn đem bí tịch đưa cho phương n g u y ệ t đã thấy phương n g u y ệ t trực tiếp tại chỗ bắt đầu nhanh chóng l ậ t sách lâm linh n ế u mày vô dụng cho dù là thô tục võ học không mấy tháng ông một chút ánh sáng trắng l ó e lên bí tịch biến mất không thấy gì nữa lâm linh biểu lộ lập tức cứng đờ phía dưới lại là không nói ra miệng đây là học xong cái này mẹ nó cái gì ngộ tính quá kinh khủng đi liền xem như thô tục võ học muốn đọc hiểu học hội để bí tịch hóa thành ánh sáng trắng chí ít cũng phải thời gian mấy tháng ngu dốt mấy năm đều học không được đâu kết quả tại phương n g u y ệ t cái này không tới mười giây nhanh chóng lật sách đọc nhanh như gió liền xong việc ngươi vừa mới nói cái gì nhìn xem phương n g u y ệ t ngẩng đầu nghi ngờ biểu lộ lâm linh khỏe miệng giật giật không có gì người so với người tức chết người con hàng này tư chất quá yêu n g h i ệ t đi chân sau ở ngay trước mặt hắn dây học hội phản tục võ học tựa hồ là sinh ngột ngạt lâm linh tiếng trầm ra bên ngoài tiên lặng tăng tốc bước chân phương nguyệt cũng không để ý vừa nghĩ vừa mới học hội thủy tiên h đao pháp thỉnh thoảng còn xuất ra lãnh nguyệt đao so tay một chút đừng suy nghĩ tăng lên đao pháp phương pháp nhanh nhất, nhất chính là sinh tử ở giữa thực chiến giống như ngươi luyện mười đời đều luyện không ra đồ vật nghe lâm linh cũng không quay đầu lại trào phúng phương nguyệt biểu môi ta cũng không nghĩ cái này phá đao pháp có bao nhiêu tác dụng ban ngày luyện một chút đao pháp có thể cho mình t r ư ớ n g thuộc tính liền tốt hai người một t r ư ớ c một s a u đi tới xuyên qua c ổ n g u y ệ t thôn đầu đường hẻm nhỏ nhìn thấy bọn hắn người cơ bản đều sẽ nhiệt tình lên tiếng kêu gọi đêm qua phương nguyện biểu hiện còn rõ m ộ n một trước mắt đâu bất quá phương n g u y ệ t chỉ coi làm mình tại c ổ n g u y ệ t thôn danh vọng tăng không quá để ý thôn dân thằng đến lâm linh càng chạy càng xa càng chạy càng nhanh cảnh vật chúng quanh trở nên có chút quen thuộc lúc phương n g u y ệ t mới trong lòng giật mình c h ờ một chút lâm đội trưởng đây không phải cửa thôn phương hướng sao đúng lâm linh lời ít mà ý nhiều dưới chân không ngừng chúng ta muốn đi ngoài thôn tuần tra cái gì ngoài thôn phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng ngoài thôn liền là dã ngoại ngươi để hắn lúc buổi tối dã ngoại ngốc một hồi hắn còn có thể giũ một dũng nhưng ban ngày trạng thái ra thôn, đây không phải muốn thái phải ra đây chương ế t sao. Lúc này, p h Nguyệt dừng bảy ư như Người được trưởng ớ c cùng chống lúc lắc chọn, chính chức trách. lại, là giống đội đem đầu đây u dao ta ra không thôn. không q nhiên bắt người bắt t a nắn, cắn người mươi i đội ệ n này g mềm, bộ t r ở n g phúc l sáu ngoài thôn phong cảnh phiếu phiếu phiếu lâm đội trưởng g i ã ngoại nguy hiểm như vậy hai chúng ta đơn độc ra ngoài không phải muốn chết sao ta lúc nào nói qua chỉ có hai người chúng ta rồi gặp ca ngày thủ vệ đội đội viên hơn phân nửa đều muốn đi cùng mà lại ngươi muốn đi đâu ta nói chính là ngoài thôn không phải giã ngoại chúng ta ngay tại khoảng cách làng chỗ không xa tuần tra mà thôi sẽ không rời đi làng quá xa khoảng cách chỉ là làng phụ cận kia còn giống như đi hàn đại nhân liền ở trong thôn gặp gỡ q u ỷ dị kiên trì một hồi hàn đại nhân liền có thể chạy đến cứu viện nghe được lâm linh nói rõ phương nguyệt mới biết được đội trưởng cái gọi là ban ngày tuần tra kỳ thật phần lớn thời gian đều là tại ngoài thôn tiến hành vì cái gì ngoài thôn có cái gì tốt tuần tra lâm linh lập tức nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn hắn ngoài thôn có chúng ta trong thôn trồng lúa nước ruộng đồng còn có cố ý phân ra đến tương đối an toàn khu săn thú cùng hái thuốc khu lấy quặng khu các loại những tư nguyên này đều cần đi bên ngoài thu hoạch đồng thời thu thập công việc cũng cần trong thôn có tay nghề người đi làm mà chúng ta tuần tra lúc nhiệm vụ liền là bảo vệ tốt bọn hắn để bọn hắn an toàn tiến hành lao động chờ nhanh mặt trời lặn lúc lại đem người đưa về trong thôn c ầ nguyện thôn dù lớn nhưng thỏa mãn nhiều người như vậy thường ngày tiêu hao cũng là vấn đề k h á n g đạt g i ngoại khu vực là nhất định cũng may c ầ nguyện thôn vị trí không sai chung quanh tài nguyên xem như phong phú tăng thêm cách không xa từng cái ngành nghề đều phát triển bắt đầu cho nên mới có phồn bình cổng người thôn tại hai người cho tới cái này thời điểm đã đến cửa thôn không giống với d i vãng cửa thôn lít nha lít nhít tụ lấy một đám người phần lớn người lập tức có phản ứng đến rồi đến rồi là lâm đội trưởng cùng d ạ phó đội trưởng hôm nay ra ngoài tốt một a không có cách đêm qua biến cố nhiều như vậy hôm nay còn có thể như thường lệ ra ngoài cũng rất tốt trong đám người một phần nhỏ người thì một cái giật mình kích động kêu la ngoa tạo là da ca giá ca lưu phế a giá ca mạnh a giá ca cầu che đậy giá ca người là ta thần tượng nhóm này người hiển nhiên là người chơi bất quá hôm qua bọn hắn nhìn thấy mình cũng không kích động như vậy không phải là đêm qua trận chiến kia ta vương bá chi khí tiết ra ngoài đem bọn hắn kinh hãi phương n g u y ệ t nhìn kỹ lại phát hiện tiểu hồ cũng lẫn trong đám người một bên phát tin tức vừa cùng phương n g u y ệ t cung cấp g i ca diễn đàn kia video ta xem lợi hại a làm nhiệt huyết sôi trào so hiện trường trực tiếp còn tới đến kích thích có cảm giác hậu kỳ phủ lên lưu phê nha đúng ta hôm nay tại hồng đại phu kia tiếp vào đại nhiệm vụ muốn đi bên ngoài hái thuốc nhớ kỹ muốn che đợi ta a cái này video phương n g u y ệ t một cái hoảng hốt mới đột nhiên nhớ tới đêm qua hắn bán video sự t ì n h nhưng video không phải mới vừa lên truyền không bao lâu sao làm sao lại giống như c ổ nguyện thôn người chơi đều nhìn qua giống như cho tiểu hồ tin tức trở về phương n g u y ệ t mới phát hiện mình cửa sổ chặt một đống chưa đọc thư hơi thở chen lấn c h ầ n ấy giàn liết sơ một cái cơ bản đều là c ầ nguyện thôn người chơi phát tới chúc mừng phương nguyện nổi danh sự tỉnh phương n g u y ệ t bày phát cảm tạ mọi người ủng hộ có sinh ý tìm ta loại hình trong lòng đáp ý video này tuyên phát hiệu quả có thể à quả nhiên vẫn là lớn cánh phun xin đặc hiệu hấp dẫn người đêm qua bọn họ vây xem ta thực chiến đánh quỷ dị cũng không hôm nay kích động như vậy nghĩ đến người chơi khác đều nhìn qua video l i ê n m i n h người trong cuộc này còn chưa có xem hắn có chút muốn lập tức hạ tuyến đi liếc trộm một chút nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không nóng nảy bên này còn tại làm đội trưởng trực ban nhiệm vụ đâu tuần tra kết thúc lại đi nhìn cũng không mượn đang nghĩ ngợi đâu phương nguyện phát hiện phát tin tức cho mình chúc mừng người bên trong cảnh nham cũng ở trong đó À, hắn lúc nào thượng tuyến phương n g u y ệ t trước đó bị an thần ý cha tấn muốn chết muốn sống tự nhiên không chú ý tới ai thượng t u y ế n qua mở ra tin tức xem xét giả ca người video đã nóng nảy toàn lưới thanh danh của ngươi hoàn toàn đánh ra về sau sinh ý k i n là liên tục không ngừng à, tiểu đ ệ nơi này trước chúc mừng video í t lợi sẽ kéo dài đánh vào ngươi tài khoản không cần lo lắng nếu có thể ta còn muốn đối ngươi làm đồng thời nhân vật thăm hỏi không biết giả ca lúc nào có rảnh giả ca tiểu lệ hôm nay cũng tiếp cái đại nhiệm vụ là trong thôn huyết liệt nhân để cho ta đơn độc ra ngoài săn thú nhiệm vụ ngoài thôn quá mức nguy hiểm còn hy vọng dạ ca mỗi lần tuần tra tới có nhiều việc nhiều chiếu khán một hai trước hai đầu tin tức là đêm qua trời sắp sáng thời điểm phát tới một đầu cuối cùng là vừa phát tới không lâu nóng nảy toàn lưới ta nổi danh phương nguyệt mừng rỡ trong lòng vội vàng hỏi tới hai câu nhiều ít một ngàn vạn phát ra lượng còn tại điên c ù n g tiêu thăng quy ra xuống tới chí ít có m ư ờ i vạn đích lợi chia đôi điểm cũng có năm vạn nhập trướng mà đây chỉ là họ phỉ cản w e b s i một cái diễn đàn cái khác kiếm chút thể còn có diễn lợi đàn đến vạn ít một ra ra. gì yếu nhất chính là, v gọi là thiên hạ rất điếp bánh đây chính là phương n g u y ệ t cảm giác mình không cần cố gắng liền có thể ăn uống miễn phí chờ chết nhưng ngẫm lại giang hải thành phố đáng sợ giá phòng quái vật hắn lập tức xua tán đi trong lòng lười biếng ý nghĩ còn cần càng thêm cố gắng mới được định vị tiểu mục tiêu ngàn vạn phú ông c ũ lúc này đội tuần tra đã dưới sự chỉ huy của lâm linh chia làm từng cái sáu người một tổ tiểu đội phân biệt đối ứng tên i hay đơn về sau cần ra ngoài thôn dân ngay tại đội tuần tra hộ vệ dưới trùng trùng điệp điệp ra thôn biết cưới ngựa sao lâm linh đột nhiên hỏi phương nguyệt lắc đầu vậy ngươi đi đường đi lâm linh cũng không k h á c h khí mình lên sao đi tại đội ngũ phía trước nhất trong đội ngũ còn có mang theo trâu càng nhiều hơn chính là dùng ngựa lôi kéo xe ba gác trên xe ba gác đặt vào đống lớn đồ vật khoa trương nhất là trong đội ngũ ở giữa ba con ngựa cùng một chỗ kéo xe ba gác trên b à n xa đặt vào một cái vạt lớn tràn đầy một vạt lớn tất cả đều là nước biếc không biết dùng để làm gì phương nguyệt cũng liền tò mò chăm chú nhìn thêm âm thầm nghĩ tới lần sau phải đem cưới ngựa kỹ năng học hội sau đó liền dưới chân phát lực Đi chương Lâm i t c bảy mươi n bảy khỏe mạnh trò chơi thu phiếu để cử phiếu phiếu phiếu phương n g u y ệ t trước đó tại giã ngoại thời điểm đều là đêm tối căn bản không giành nhìn cái gì phong cảnh tự nhiên không có cảm giác gì hiện tại ổn định lại tâm thần mới biết ngoài thôn cảnh đẹp chi r ấ t so cái gì v o n g hồng phong cảnh khu mạnh lên gấp một vài lần chỉ là loại này hảo tâm tình không tiếp tục một hồi phương nguyệt liền buồn rầu ngẩng đầu nhìn mặt trời thời tiết này quá nóng gió thổi tới đều là nóng bỏng nóng bỏng trường long đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi lên phía trước rất mau tới đến cái mục đích thứ nhất đ ị a kia là một chỗ mênh mông vô bờ ruộng đồng xanh biếp xanh biếp lúa nước theo gió chập trùng ừ n g một tổ một sáu tiểu đội đều lưu tại nơi này phụ trách ruộng khu an toàn đúng trong đội ngũ lập tức đi ra sáu con tiểu đội giống như là thuần thục công giống như tứ tán lái đi r i ê n g phần mình tuyển phương hướng phụ trách tuần tra về phần làm ruộng tôn dân thì nhao nhao ra xuất ra mình mang tới thùng lớn nước tưới tiêu trừ sâu các loại làm nông thu hoạch cái kia bị phương n g u y ệ t để ý nước biết và lớn cũng tại lúc này bị mấy cái thủ vệ đội đại hán cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục chống đỡ để nằm ngang trên mặt đất cái kia gọi thúc đẩy sinh trưởng dịch tăng tốc làm nông vật sinh trưởng chu kỳ đồ vật phổ thông lúa nước một năm một quen nếu là dội lên thúc đẩy sinh trưởng dịch thì có thể tháng một năm một hai quen cũng tức là một tháng một lần bội thu tựa hồ là nhìn phương nguyện một mực to mò nhìn chằm chằm bạc nước nhìn lâm linh tùy ý giải thích nói lợi hại như vậy kia dùng tại thảo dược loại hình đồ vật bên trên không phải có thể thu cắt một mảng lớn dược thảo lâm linh lắc đầu không giống thúc đẩy sinh trưởng dịch là nhằm vào chúng ta cái này lúa nước cố ý điều chế ra được đối dược thảo vô hiệu thậm chí có hại mà lại thúc đẩy sinh trưởng dịch chế tác chi phí cũng không thấp trong làng trên cơ bản xem như lô vốn giúp đám nông dân chế tạo thúc đẩy sinh trưởng dịch bất quá cái này cũng không có cách cùng í c lợi so sánh lương thực ổn định quan trọng hơn tốt t nhìn đến thúc đẩy sinh trưởng dịch cũng không lợi hại như vậy bất quá phát minh loại vật này người tuyệt đối là trong trò chơi lúa nước cha tận sức tại để rộng rãi thôn dân ăn no rồi ở không đi gây sự làm phương n g u y ệ t nhìn xuống người chơi bên trong cũng có hai người đi theo nở tờ cờ cùng một chỗ xuống đất làm ruộng đi nhìn đến cũng là tiếp nhiệm vụ lẫn vào làng hệ thống bên trong bởi vì mọi người trên cơ bản đều không phải lần đầu tiên làm những ngày sống cho nên ruộng khu công việc phân công ngay ngắn rõ ràng rất nhanh liền làm xong rời đi ruộng khu thuận đường tiếp tục hướng phía trước công kênh đội ngũ lập tức tinh giản không ít có thể thấy được làng trọng tâm vẫn là lương thực cái k h á c sản nghiệp chỉ là phổ thông trình độ coi trọng trọng yếu nhất chính là dạng này đi xuống cùng làng khoảng cách hơi xa độ nguy hiểm cũng đề cao không ít chịu đến mạo hiểm thì càng ít cho nên khi đội ngũ đi vào hái thuốc khu thời điểm chỉ có chút ít bốn người thoát ly đội ngũ tiểu hồ cũng ở trong đó lâm linh vốn định chỉ để lại một con sáu người tiểu đội bị phương nguyệt nói ra dựa vào quan hệ mới lưu thêm một đội nhân mã hai con tiểu đội m ộ ư ơ i hai người phụ trách hái thuốc khu đã đủ nói là hái thuốc khu kỳ thật diện tích rất lớn muốn thu thập được tốt dự thảo cũng muốn phí thật nhiều công phu sau đó đội ngũ lại lục tục trải qua khu vực vông xuống thôn dân đến cuối cùng khu săn thú lúc đã chỉ còn lại sáu đội nhân mã cùng phương n g u y ệ t cùng lâm linh cái này hai cái đội trưởng dạ ca cháu tà a cảnh nham vội vàng phát tin tức hắn cũng nghĩ hôn đến giống như tiểu hồ đ ã n h ngộ nhưng cũng tiếc cuối cùng nhân thủ phương n g u y ệ t nói vô dụng lâm linh để bốn con nhân mã lưu tại khu săn thú sau đó mình cùng phương n g u y ệ t cắt mang một đội nhân mã lưu lại cái này hai con tiểu đội tựa hồ cũng là tinh nhuệ đều mang ngựa nên dạy ngươi đều dạy cái khác chính ngươi suy nghĩ đi hiện tại ngươi mang theo người hướng bên này đi ta hướng bên kia đi trên thực tế những này phân chia t à i nguyên khu liền phân bố tại chúng ta thôn t r u n g quanh chỉ là lộ tuyến có chút quanh co ngươi cứ việc dựa theo cái này lộ tuyến đi tại trở lại chuyển xong một vòng trước nhất định sẽ đụng phải ta chúng ta liền dùng cái này đến xác định riêng phần mình tình huống cùng an toàn nói lâm linh còn xuất ra bản đồ chỉ vào lộ tuyến thuận tiện phương n g u y ệ t lý giải bản đồ cực kỳ đơn sơ chỉ tiêu ký ra c ổ nguyện thôn vị trí cùng chung quanh đại khái hình dạng mặt đất cùng từng cái khu vực tiêu chí phương nguyện nhìn một hồi lâu kết hợp lâm linh giải thích tăng thêm tự thân vị trí định vị mới đưa bản đồ lộ tuyến cùng hiện thực liên hệ tới cái gọi là tuần tra lộ tuyến cơ bản tại liền là lấy c ổ nguyện thôn làm trung tâm tha một vòng tròn lớn mà thôi chỉ là lộ tuyến khúc chết lại nhất định phải trải qua nào tài nguyên khu cho nên lộ ra r ừ m r g à rõ ràng trong lòng phương n g u y ệ t dẫn đội đi lên phía trước lại bị lâm linh ngăn lại trên ngựa của hắn không ngựa hành động không đủ xảy ra chuyện ngươi không đổi kịp đến liền xong rồi lâm linh chỉ là phương n g u y ệ t trong tiểu đội lĩnh đội người thanh niên kia gọi là tiểu hậu tướng mạo phổ thông đầu chỉnh tề đang đi tuần đội cũng có hai ba năm tứ lịch tính được là lao giang hồ khá lắm sau khi trở về nhất định phải học hội cưỡi ngựa bất đắc dĩ phương n g u y ệ t cùng tiểu hậu cùng cưỡi một con ngựa nên ngang rời đi lâm linh lắc đầu mang theo những người khác đi một cái khác tuần tra lộ tuyến cùng lâm linh phân biệt về sau phương n g u y ệ t thần kinh rất là căng cứng sợ lúc nào g i ế t ra một con quỷ dị ra nhưng là chờ hắn thuận thuận lợi lợi tuần tra xong nửa vòng cùng lâm linh lần nữa chạm mặt sau phương n g u y ệ t phát hiện mình có chút suy nghĩ nhiều ban ngày quỷ dị xuất hiện tỷ lệ xác thực nhỏ hơn rất nhiều đoạn đường này có thể nói là gió m sóng lặng n đây cũng Không muốn bung là vì cái gì thủ vệ đội bên trong có ca ngày so ca đêm an toàn thuyết pháp nơi phát ra nhưng trên thực tế xác suất tuy nhỏ thật muốn gặp gỡ vẫn như cũng sinh tử khó liệu nghĩ đến cái này lê tưởng nhau nhau. đây chính là ta cùng dạ ca trên lệ sao hắn đang luyện võ ta đang trồng ruộng chờ ngày nào hắn cất cánh ta chỉ sợ mới vừa vặn cất bước ra nhập đội tuần tra mà thôi xin hỏi dạ ca nơi nào có ngại thời gian quản lý học lấy làm ta muốn học những ngày thổi phồng nghe được phương nguyện có chút đỏ mặt bởi vì hắn tại trên lưng ngựa luyện đao pháp căn bản không chướng bất luận cái gì thuộc tính nhiều nhất chỉ là quen thuộc hạ c h i ề u số mà thôi cứ như vậy tuần tra số dưới thời gian từng giây từng phút trôi qua ngay tại phương n g u y ệ t coi là buổi chiều này đã sắp qua đi thời điểm hệ thống nhắc nhở đ ô n g nhiên nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở người chơi thân thể cảm thấy đói mời kịp thời hạ tuyến ăn hệ thống nhắc nhở vừa phải trò chơi í t não trầm mê trò chơi thương thân hợp lý an bài thời gian t hưởng thụ khỏe mạnh sinh hoạt a cái này cái này phá trò chơi còn có phòng trầm mê công năng hay sao lời tuy như thế nhưng p ư ơ n g nguyện lại cảm giác không thấy đói bởi vì trong trò chơi hắn cùng lâm linh đi đường đến cửa thôn thời điểm đã tại quán ven đường trên mua qua lúa mạch bài ăn hiện tại chắc bụng cảm giác tràn đầy mà lại hiện tại thế nhưng là tại giã ngoại a muốn hạ tuyến sao chương bảy mươi tám động cúng tĩnh ba càng c thu phiếu để cử phiếu phiếu phiếu phiếu phương n g u y ệ t do dự một chút cuối cùng vẫn là cảm thấy thân thể mới là tiền vốn nghĩ đến khoảng cách cùng lâm linh c h ạ mặt m chí ít còn muốn nửa canh giờ hắn liền phân phó tiểu đội thành viên hỗ trợ trông coi hắn thể xác trực tiếp tại chỗ hạ tuyến ăn một bữa cơm mà thôi hẳn là dùng không mất bao nhiều thời gian đi phương nguyệt có chút hối hận mua nhiều như vậy mì tôm còn không bằng mua chút nhanh ăn bánh bích quy đâu bất quá ta nhớ k ỹ viên tỷ giống như mua rất nhiều đồ ăn vặt đặt ở phòng khách có thể đi nhìn xem có không có gì có thể đỡ đói phương nguyệt vội vã hồi du kịch tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng mì tôm cái gì quá lề mề rơi khỏi cho chơi mở hai mắt ra phương n g u y ệ t nhìn xem thuần trắng trần nhà từng đợt cảm giác đói bụng lập tức từ trong bụng xuống tới cái này cùng ở trong game lúc cái chủng loại kia chắc bụng cảm giác hình thành mãnh liệt so sánh phương nguyện nhìn xem thời gian thế mà đã hơn ba giờ chiều ý vị này từ khi đêm qua kia đ ỗ n g nhiên xa xỉ mì tôm về sau phương nguyệt cho tới hôm nay mới thôi vẫn không ăn xong khó trách đói bụng thành dạng này rời giường lên nhà vệ sinh phương nguyệt chạy đến cùng thuê nhà trong phòng khách chỉ một cái lướt mắt phương nguyệt lập tức sắc mặt vui mừng bởi vì trong phòng khách ngoại trừ viên tỷ bình thường ngồi trên ghế s a lon xem phim thiết yếu đống lớn đồ ăn vặt bên ngoài còn nhiều thêm một túi mới mẻ hoa quả viên tỷ trở lại qua lại đi ra ngoài rồi vẫn là cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ chủ thuê nhà nữ nhi trở lại qua phương nguyện cũng không nghĩ nhiều ăn chút nhanh ăn bánh bích quy ăn chút trái cây tủ lạnh xuất ra cuối cùng một bình ướp lạnh mập chạch có cả có lạ ủ ngục ù ngục liền rót hết thoải mái lúc trước bởi vì nghèo chỉ bỏ được mua mì tôm không có tiền mua mập chạch có cả có lạ hiện tại liền không đồng dạng các loại trong trò chơi nhiệm vụ giải quyết ta liền ra ngoài tiêu sái mua sắm đi ăn uống thả cửa xuống dưới mặc dù không khỏe mạnh nhưng là thoải mái a về phần bữa ăn chính vậy liền cần trò chơi nhiệm vụ giải quyết trước nghĩ đến cái này chẳng biết tại sao phương n g u y ệ t sẽ nghĩ lên long ngoạn diễn đàn cái kia đại vê nước sôi để ngội nước nói qua trò chơi này sẽ bạo chết phỏng đoán phương n g u y ệ t giống như ẩn ẩn cũng có loại cảm giác này bởi vì quá chặt chẽ thời gian căn bản không đủ dùng một một trò chơi cùng hiện thực thời gian trôi qua mang ý nghĩa trò chơi bị nhiệm vụ kéo lấy nhất định phải ở trong game làm xong mới được nếu là hiện thực có chút việc bị t ê u lên đi nhân vật trực tiếp n g ấ p hóa chuyện gì đều làm không được thậm chí nhiệm vụ thất bại nếu là không để ý tới ngoại giới chơi đùa nói thoát thân không ra cũng nhất định sẽ bị nói trầm mê trò chơi mê mội mất cả ý、chí. p h ư ơ nói g n tóm lại trò chơi này vấn đề rất nhiều hoàn toàn dựa vào mới mẻ cảm giác cùng chất lượng tại chống đỡ vậy phần muốn làm sao ưu hóa mới có thể có càng nhiều người chơi gia nhập lâu dài hơn vận doanh vậy thì không phải là phương nguyện cần cân nhắc chỉ có thể tin tưởng đ ằ n g lý tập đoàn có thể giải quyết những vấn đề này làm đêm thủ chuyên nghiệp phương n g u y ệ t tự nhiên là hy vọng trò chơi có thể lâu dài vận doanh xuống dưới đặc biệt là hắn bây giờ còn đang trò chơi lấy được thành tựu xa xa dẫn trước tình huống dưới ăn uống no đủ phương n g u y ệ t đang muốn thanh lý trên bàn ăn uống thả cửa lưu lại rác rưởi cắt bã sau đó liền hồi du kịch kết quả trò chơi đồng hồ đeo tay bỗng nhiên phát ra chấn động đồng hồ đeo tay phát ra lét giống như cảnh cáo thức hồng q a n g lóe lên lóe lên tình huống như thế nào phương nguyện trong lòng giật mình vội vàng nhìn về phía trò chơi đồng hồ đeo tay chỉ thấy nó phía trên nhanh chóng hiện lên văn tự cảnh cáo n h â n vật trò chơi ngay tại t a o n g ỗ nguy hiểm m ờ i kịp thời trở về trò chơi cảnh cáo n h â n vật trò chơi ngay tại t a o n g ỗ nguy hiểm m ờ i kịp thời trở về trò chơi cảnh cáo n h â n vật trò chơi ngay tại t a o n g ỗ nguy hiểm m ờ i kịp thời trở về trò chơi cái gì phương n g u y ệ t biến sắc bất chấp gì khác trực tiếp nằm trên ghế s a l o n liền dùng trò chơi đồng hồ đeo tay trực tiếp tiến vào trò chơi tại phương nguyện tiến vào trò chơi sau năm phút cùng thuê phòng lớn cửa bị mở ra một tuổi chừng mười tám tuổi cách ăn mặc thanh thuần đáng yêu thiếu nữ từ ngoài cửa tiến vào trong phòng lần đầu tiên nàng liền thấy nằm trên ghế s a lon phương n g u y ệ t cùng đầy đất b ừ a b ộ n thậm chí nàng vừa mua được mới mẹ hoa quả đều bị ăn hơn phân nửa nàng lập tức c a o mày do dự một chút đóng cửa lại t i ê n lặng đi vào phòng khách thanh lý đồ ăn c ạ n bã khăn lau lau bàn quét dọn mặt đất lê đất cuối cùng mắt nhìn phương n g u y ệ t do dự một chút từ trong phòng lấy ra đầu không nhiều bị trùm lên phương nguyện trên thân nhìn xem một lần nữa sạch sẽ phòng khách thiếu nữ hài lòng gật đầu lập tức lại thở dài lao c a khai ra đều là cái gì khách cho a còn nói ở mấy năm tuyệt đối đáng tin cậy ai không tiếp tục nhiều phần nàn nàng trực tiếp trở về gian phòng của mình đóng k h cửa phòng khóa ngược lại gian phòng một lần nữa quy về yên tĩnh bên trong lại là mấy tiếng về sau viên tỷ tan tầm trở về con mắt thứ nhất nhìn thấy được nằm ở phòng khách ghế s o f a ngủ phương n g u y ệ t nàng cũng không đi cái giày v u n g xuống nguyên liệu nấu ăn liền đi phòng bếp nấu cơm đi nho nhỏ cùng thuê phòng mặc dù chỉ có ba tên ở khách còn riêng phần mình làm lấy chữ sự tình nhưng lại ngoài ý muốn bình thản chỉ có gian phòng bên trong bị vắng vẻ tấm da dê ẩn ẩn hiện ra văn tự người đâu người đâu người đâu người đâu người đâu người đâu mau đến xem chữ của ta chúng ta bây giờ nguy hiểm được không tên ngu ngốc kia có chút ý thức nguy cơ được hay không trong trò chơi phương n g u y ệ t vô thần đờ đ ấ n ánh mắt đ ỗ n g nhiên khôi phục thần thái người cứng ngắc lập tức mạch lạc toàn thông phản phất một cỗ lực lượng tiếp quản toàn bộ thể xác sau đó phương n g u y ệ t liền thấy chập trùng thị giác đơn bạc phía sau lưng lắc lư đường núi cùng kịch liệt tiếng thở dốc ngươi là tiểu hậu tiểu hậu chính là cùng phương nguyện cùng cưới một con n g a tiểu lĩnh đội thời khắc này tiểu hậu tinh thần hoáng hốt tựa hồ căn bản không nghe thấy phương n g u y ệ t đang nói chuyện chỉ là co c ẳ n g lao nhanh con phương n g u y ệ t co c ẳ n g lao nhanh một đường lao nhanh ngay cả phương hướng cũng không biết là tại chạy chỗ nào nhìn xem cảnh sắc chung quanh biến hóa phương n g u y ệ t trực tiếp nhận không ra lập tức trầm g i ọ n g quát dừng lại tiểu hậu tỉnh táo lại có ta ở đây đừng sợ cái này vài tiếng hét lớn quả nhiên để h o à n g hốt tiểu hậu lấy lại tinh thần dạ dạ phó đội trưởng người hoàn hồn người rốt cục hoàn hồn bọn hắn quỷ dị tà tà ta, ta phương nguyện trong lòng hơi động để tiểu hậu vung h a n xuống sau đó tỉnh táo hỏi đ ừ n g nóng vội từ từ nói đến cùng xảy ra chuyện gì còn có ngựa của ngươi đâu tại sao là c o n đang chạy mã mã chết tựa hồ là hồi tưởng lại cái gì đáng sợ hình tượng tiểu hậu cả người đều đang run rẩy run run rẩy rẩy bên trong phương n g u y ệ t mới từ tiểu hậu trong lời nói biết đại khái chuyện đã xảy ra sự tình phát sinh ở phương n g u y ệ t hạ tuyến không thời gian bao lâu sáu người trong tiểu đội mập mạc đ ỗ n g nhiên ho khan hai tiếng cái này vốn là không có gì nhưng chờ loại này ho khan biến thành nối khan cũng bắt đầu phun ra chất thành núi đổi t r ạ n g đống lớn móng tay lúc tiểu hậu bọn người liền không còn cách nào chấn định chương bảy mươi chín hiếm thấy bọn hắn vội vàng nhóm lửa đo quỷ p h ù kết quả đo quỷ p h ù thật đo ra mập mạp quỷ dị phụ thân nhưng p h ụ thể thời gian tựa hồ rất ngắn thuộc về mới sinh quỷ vừa mới đản sinh cảm giác quỷ dị phụ thể giết nó không lúc này mới vừa mới quỷ dị phụ thể hắn còn có thể cứu chúng ta hẳn là trước gọi t ỉ n h d ạ n phó đội trưởng chớ ồn à o tránh hết ra ta đến đ ộ thủ tại tranh luận bên trong đã có người xuất thủ kia là tiểu hậu đội ngũ bên trong người đứng thứ hai gọi là A-Trúc. a, a r ú mập, mập, mập mạp yên tâm bội bội của ngươi ta sẽ chiếu cố tốt giơ tay chém xuống càng một chút đầu người trực tiếp rơi xuống đất mập mạp thi thể lung lay dưới triệt để nằm trên mặt đất kia chuyển biến đến một nửa đèn nhánh tròng trăng mắt cũng đình chỉ làm tràn trong tiểu đội những người khác lập tức trầm mặc nhìn xem vừa mới còn cùng một chỗ nói trời nói đất huynh đệ sinh tử một cái nháy mắt liền bị quỷ dị p h ụ thể không có tính mệnh bọn hắn chỉ cảm thấy hàn ý từ lưng bay thẳng đỉnh đầu ngày nắng to lại lạnh có chút run r à y tại quỷ dị trước mặt nhân loại thật quá yếu đuối thi thể tại chỗ đốt cháy thuận tiện tỉnh lại dạ phó đội trưởng các ngươi giúp ta làm chứng nói rõ chuyện đã xảy ra a trúc cái này người đứng thứ hai so tiểu hậu còn muốn giống lĩnh đội chỉ là tại a trúc nói xong câu đó về sau hắn bỗng nhiên nhịn không được ho một tiếng nguyên bản đang muốn làm theo đội viên lập tức đồng loạt nhìn chằm chằm a trúc các ngươi nhìn ta làm gì ta không sao k h ụ c k h ú u k h ú k h ú k h ú mạnh liệt khục ý phun lên trong cổ a trúc qua một tiếng túi người từ ho khan đến nôn khan lên tiếng d ầ m d ầ m nôn một c h ô m g ó n g tay tiểu hậu bọn người ánh mắt lập tức thay đổi đồng loạt cùng a trúc kéo dài khoảng cách là lây nhiễm loại quỷ dị mọi người không muốn cùng hắn tiếp xúc giết a trúc thi thể lập tức đốt cháy không chờ chút ta còn có thể cứu a trúc nghe đồng bạn lời nói hoảng sợ chừng t ó mắt nhưng hắn nói không ra lời chỉ có thể nôn khan càng không ngừng nôn khan phảng phất không đem trái tim lá gan phổi toàn bộ hệ r a liền sẽ không đình chỉ bất chi bất giác bên trong đen như mực điểm đen tại hắn t r ò n g trắng mắt sạch sành x a n h ra bao trùm toàn bộ t r ò n g trắng mắt cũng tràn ra máu đen bắt đầu chuyển hóa động thủ thừa dịp hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn biến thành quỷ dị ta đến tiểu hậu trường thương trực tiếp xuyên qua a trúc chán các loại rút về trường thương lúc a trúc đã nằm trên mặt đất bất động đánh thức dạ phó đội trưởng đốt cháy thi thể sau đó lập tức、Khủ. tiểu hậu cứng nở còn lại ba tên đội viên cũng đồng loạt nhìn về phía tiểu hậu ta cũng bị lây bệnh sợ hãi hiện lên trong lòng tiểu hậu ho khan lại lợi hại hơn l í n h đội hắn giết ba tên i đội viên đang muốn thể diện địa đưa tiểu hậu qua đời kết quả vừa có động tác ba người đồng loạt ho một tiếng ngay sau đó là liên tục ho khan làm sao chúng ta chẳng lẽ chúng ta toàn bộ đ ề u bốn người hai mặt nhìn nhau sắc mặt khó coi đánh thức giả phó đội trưởng nhanh đi cùng lâm đội trưởng tụ hợp như thế chúng ta mới có biện pháp được cứu so với phía trước hai người bốn người bọn họ giống như là trải phảng ho khan không chuyển biến xấu nhanh như vậy tiểu hậu lập tức đưa ra ý nghĩ đội viên cũng không ý kiến đầu tiên là nếm thử đem phương nguyệt đánh thức thậm chí dùng tiểu đao tại phương nguyệt trên cánh tay vạch ra vệt máu nhưng phương nguyệt liền l ạ như tử thi không có bất kỳ cái gì phản ứng bất đắc dĩ tiểu hậu để người đem phương nguyệt phóng tới hắn cưới con ngựa này trên lưng ngựa bắt đầu ra roi t h ú c ngựa hướng lâm linh bên kia chạy nhưng giá mạ không chạy một hồi ho khan liền càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng biến thành một khan phun ra móng tay tại trên lưng ngựa nôn về sau tiểu hậu mới cảm giác dễ chịu một chút quay đầu về sau xem xét đội viên của hắn chẳng biết lúc nào đã cùng hắn phân tán. bọn hắn đều đi đâu sẽ không phải đã biến thành quỷ dị đi sát hại thôn dân đi nghĩ đến cái này tiểu hậu trong nháy mắt thanh tình điểm sau đó hắn mới phát hiện dưới hông ngựa chẳng biết lúc nào sớm đã càng chạy càng trượm càng chạy càng trượm đến bây giờ kỳ thật đã cùng thường nhân đi đường không có gì khác biệt phảng phất mỗi nhấc một chút móng đều m u ố n phí rất lớn kình giống như tiểu hậu xuống ngựa xem xét lập tức con mắt trừng thẳng chỉ thấy con ngựa miệng bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít móng tay h o một tiếng suối phun giống như phun tới phun xong con ngựa tựa hồ dễ chịu một chút đậu nghiêng trên mặt đất hô h chậm rãi liền không có khí tước chỉ có từng cây móng tay dài từ mã trong bụng trôi ra nhúc ních lít nha lít nhít tựa như n h n dài chân như vậy một lợp quái dị một màn xuất hiện chỉ thấy mã trong bụng mọc ra thật dài móng tay như đi đứng cao cao đứng lên nâng lên toi thót ngựa thi thể ngựa thi thể giống như móng tay dài quái dị đầu nó như lúc sơ sinh như trẻ con tả hữu lắc lư đầu hoang mang đánh giá t r u n g quanh kiệa cao tới hai tầng lâu to lớn âm ảnh bao trùm xuống tới dọa đến tiểu hậu toàn thân phát run run một cái tiểu hậu không kịp ngậm nghĩ nữa liền kéo quẳng xuống đất phương nguyện vác tại trên lưng Còn、càng lao nhanh hắn cũng không biết muốn đi đâu chỉ muốn rời xa con ngựa kia càng xa càng tốt đằng sau liền là dạ phó đội trưởng thất t ỉ n h nói đến đây tiểu hậu nhìn xem phương n g u y ệ t chờ phương n g u y ệ t mệnh lệnh nhìn ta làm gì phương n g u y ệ t có chút buồn mực gãi gãi đầu ta không phải liền là ra ngoài ăn chút đồ vật lấp lấp bụng m à thôi làm sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy móng tay d à i mã quỷ dị nôn móng tay chẳng lẽ này quỷ dị cùng thực chỉ quỷ có liên hệ gì đem những cái kia phỏng đoán đặt ở trong lòng phương nguyện hỏi ngươi nói ngươi trước đó đã bị cảm giác quỷ dị nhiễm bắt đầu nôn móng tay đúng không vì cái gì bây giờ lại một chút việc đều không phương n g u y ệ t nói chưa dứt lời một nhắc nhở tiểu hậu lập tức giật mình đúng à ta rõ ràng cưỡi ngựa thời điểm cả người đều mê man cảm giác không thấy bất luận cái gì ngoại giới tin tức kết quả phun ra về sau người liền tinh thần mang theo d ạ phó đội trưởng chạy lâu như vậy cũng còn không có biến thành quỷ dị dấu hiệu chẳng lẽ ta đã tốt thời khắc này tiểu hậu đừng nói là biến thành quỷ dị liền là ngay cả thương thế đều không điểm chỉ là đường dài lao nhanh sắc mặt đỏ lên mà thôi phương nguyện trần trừ một lúc nói khả năng này người gặp phải quỷ dị cũng không phải là truyền nhiễm loại mà là t r u y ề n di loại phương n g u y ệ t không phải vừa mới tiến trò chơi ngô hạ a ngông có h à n đại nhân cái này tri thức căn bản tại phương n g u y ệ t cũng là hung hăng bù lại qua một chút quỷ dị tri thức cái gọi là t r u y ề n nhiễm loại quỷ dị là quỷ dị có t r u y ề n nhiễm đặc tính cùng loại virus một t r u y ề n mười mười t r u y ề n trăm trăm t r u y ề n ngàn một đêm diệt thôn vài phút sự t ì n h mà thôi mà t r u y ề n di loại quỷ dị thì là tại phụ thể thể xác t ử v o n g lúc tiến hành chuyển di một lần nữa kinh lịch một lần quỷ dị phụ thể cái này chuyển di loại quỷ dị đặc điểm là tự thân bản thể nhỏ yếu Tăng p h ú căn lên là lên loại loại là cũng không cái khác thông thường cường như cũng bạn hình, muốn nói điểm giống nhau, kỳ thật cũng có, đó chính là đều rất hiếm thấy. Chương thể tìm tới giết chết thể thôi. Trở thật rất thấy. trực thợ khác chỉ khó hai hiếm điểm sắc cái có, giác của kỳ đại quỷ quỷ dị dị đó đều vậy, mà Không sai, liền là hiếm thấy. liền sai, là cứ ă n c hàn đại nhân nói lần trước tại c ổ n g u y ệ t thôn gặp qua loại hình này quỷ dị đều là ba năm trước đây chuyện cho nên hàn đại nhân lúc ấy cũng không cùng phương n g u y ệ t cố ý nói rõ cái này hai loại quỷ dị chuyển di loại quỷ dị tiểu hậu có chúc mộng g i phó đội trưởng có ý tứ là nói nguyên bản muốn phụ thể tại trên người ta quỷ dị hắn chuyển rời đến những vật khác lên đúng là con ngựa kia sao đúng tiểu hậu tê cả ra đầu nghĩ không ra đánh bậy đánh bạ dưới mình cứu mình mệnh phương n g u y ệ t c h ầ m n g â m xuống cho tiểu hậu lên đo quỷ phù quả nhiên không phản ứng chút nào xác nhận sau khi an toàn hai người đều yên lòng phương n g u y ệ t đánh ra chung quanh hỏi ngươi còn nhận ra đường trở về s a o đến giã ngoại phương n g u y ệ t là hai mắt đen thui cảnh vật chung quanh rất xa lạ chỉ có thể dựa vào tiểu hậu tiểu hậu lúc này mới quan sát tỉ mỉ xuống chung quanh lập tức sắc mặt vui mừng dạ phó đội trưởng chúng ta cái này vị trí cách khu săn thú không xa vậy thì tốt quá trước cùng khu săn thú thủ vệ đội tụ hợp báo cáo tình huống cho lâm linh sau đó lại hợp lực đánh giết quỷ dị đây là ổn thỏa nhất phương án lúc này phương n g u y ệ t liền để tiểu hậu dẫn đường không bao lâu bọn hắn liền đến khu săn thú biên giới nhưng trên mặt đất lại nằm sáu cỗ thi thể phương n g u y ệ t cùng tiểu hậu sắc mặt biến hóa do dự một chút phương n g u y ệ t tiến lên cẩn thận xem xét cái này sáu cỗ thi thể trên người có nhiều chỗ cùng loại vết cào vết thương vết thương trí mạng tất cả đều là ngực bị sỏ xuyên ra cái huyết động biểu lộ dữ tợn máu chảy một chỗ người vừa mới chết không lâu dạ phó đội trưởng có thể là con kia mã quỷ dị làm tiểu hậu ở bên nhắc nhở nhưng vương nguyệt nhìn ra nhiều thứ hơn thì như những người này không phải không có lực phản kháng chút nào mà là kịch liệt đối kháng một phen về sau bị cái chiêu số g ì một chiêu trí mạng ngực lô rách thậm chí phương nguyệt nhìn chằm chằm trong đó một cỗ thi thể mặt kia trương duy trì lấy dữ tợn biểu lộ trên mặt n h u ộ n máu đen đây không phải là máu của hắn mà là quỷ dị máu tiểu hậu thân sắc phức tạp nói đây là kim lĩnh đội trước mấy ngày còn cùng ta cùng uống qua rượu không nghĩ tới hôm nay liền nguyên lai、like、là lĩnh đội khó trách có thể tổn thương quỷ dị phương n g u y ệ t suy nghĩ một chút cảm giác này quỷ dị thực lực sẽ không quá mạnh ra phó đội trưởng chúng ta mau vào đi thôi kêu mã quỷ dị khẳng định còn muốn giết càng nhiều người lấy ngươi thực lực nhất định có thể nhẹ nhõm chém giết nó tiểu hậu lo l ắ n g nói nhưng phương n g u y ệ t không n ú c n í c h tí nào hãn tại do dự là thông chi lâm linh đến xử lý vẫn là đi lên mãng một đợt đoạt cái quỷ dị đầu người phải biết ban đêm mới là ta sân nhà a hiện tại mới ban ngày tại phương n g u y ệ t thời điểm do dự hảo hữu liệt biểu đông nhiên sáng lên một đầu tin tức tin tức người gửi là cảnh nam Dạ ca có quỷ đội nguy mau trở về vài phút trước cảnh nam tại khu săn t h ú xuyên qua du tẩu lợi dụng từ huyết liệt nhân nơi đó học hội kỹ năng vung xuống từng cái mới cảm ấy cũng đi đến huyết liệt nhân nhắc nhở qua l á o cảm bấy điểm xem xét phải c h ẳ n g có con mồi trúng chiêu thỉnh thoảng cảnh nam sẽ ngẩm đầu nhìn hạ bầu trời trên bầu trời một con diều hâu tại đỉnh đầu hắn xoay quanh một lát liền bay đi nơi khác tựa hộ tại xác nhận an toàn của hắn kia là khu săn thú một cái khác lão thợ săn đối với hắn đặc thù chiều cố chờ lúc nào đem huyết l i ệ p nhân huyết ứng đoạt tới tay đi săn liền dễ dàng thợ săn thợ săn không có cục cưng sao có thể gọi thợ săn bất quá ương xác thực khó làm chó tương đối dễ dàng làm nhưng cũng chỉ là nhằm vào có thực lực thợ săn giống hắn loại này huyết l i ệ p nhân học đồ không xuất sư trước cơ bản đừng nghĩ có s ù n g vật c h ò chơi bên ngoài hắn cảnh s á t phòng làm việc danh khí đã đánh đi ra có thể nói sự nghiệp phát triển không ngừng tiếp ứng vấn đề có công việc phòng mặt khác chuyên gia phụ trách cho nên hắn mới có nhản tâm trở về tiếp tục chơi đùa lần nữa đến vị trí rồi vung xuống c ặ b ẫ y cảnh nham bỗng nhiên trong lòng vui mừng hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi nhiều lần sử dụng sơ cấp đơn sơ c ặ b ẫ y quen tay hay việc ban thưởng ngự lực không một cùng người chơi khác l i ề u mạng xâm nhập thủ vệ đội phương thức khác biệt sinh hoạt loại người chơi cũng có phương thức của mình tăng thực lực lên thợ săn cái này trước nghiệp liền là dựa vào bố trí c ặ b ẫ y cùng đi săn tăng lên thuộc tính cơ sở thuộc tính tăng lên bên trên tự nhiên không những thủ vệ kia đội người nhanh nhưng sinh hoạt nghề nghiệp ích lợi cũng không chỉ là thuộc tính còn có đi săn sau con chính săn ngồi phân đi phối, sau là trên í thượng giao con ngồi số lượng nhất định đổi lấy tuổi thọ. t định lượng con ngồi giao đổi số lấy r cơ bản nhóm đầu tiên tiến vào cầu nguyện thôn người chơi đều là lựa chọn tương tự sinh hoạt nghề nghiệp dựa vào giúp nở đỡ cờ trợ thủ làm nhiệm vụ để cao độ thiệt cảm kỹ thuật thuần thục sau chân chính có thể rút một tay xác nhận có thể được đến tuổi thọ nhiệm vụ mới xem như hình thành tuần hoàn có thể trong thôn sống tạm xuống tới nếu không một ngày tuổi thọ căn bản không đủ dùng cầu nguyện thôn còn khá tốt đêm qua nháo trò trong thôn người chơi chỉ cần không chết đều phần thưởng ba ngày tuổi thọ gia tăng thật lớn giảm sốc thời gian những thôn khác người chơi coi như thảm rồi l i ê n chính cảnh nam h nhìn ra sáng nay rất nhiều diễn đàn trên liền đã có người chửi ẩm lên rác rưởi trò chơi loại hình loại người này tất cả đều là bởi vì một ngày tuổi thọ hao hết tìm không thấy bổ sung tuổi thọ phương pháp cuối cùng tại chỗ chết bất đắc kỳ từ mà chết bọn hắn lại nghĩ t i ế n trò chơi liền phải hai mươi bốn giờ về sau ở trong đó cảm giác bị thất bại không cần nói cũng biết bất quá đây đều là vấn đề nhỏ cảnh nam h cho rằng lấy trò chơi này chất lượng trên thị trường một hai năm hẳn không có trò chơi so ra mà vượn xương cốt lại khó gặm cũng sẽ có thị trường tại nhìn thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện một người một chó cảnh nham đẻ xuống tâm tư dựa sát vào quá khứ chào hỏi thu ca thu hoạch thế nào a ai liền như thế đều là tiểu đà tiểu nháo không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến quỷ săn quỷ săn a ngươi là lưu dân khả năng chưa thấy qua thu ca để trên trời diều hâu bay càng xa một chút hơn địa phương tìm con mồi thuận miệng tiếp tục nói quỷ săn là hình thể so thông thường động vật lớn mấy lần mang một ít quỷ dị huyết mạch con mồi cái này quỷ săn có thể nộ nhưng không thể cầu ta lần trước nhìn thấy vẫn là ba năm trước đây sư phó ngươi huyết liệt nhân săn bắn con cao ba mét cự lộc q u ỷ săn trở về lúc ấy nhưng làm toàn thôn nhân kích động cự lộc bị chia hết toàn thôn cùng một chỗ ăn về sau trong thôn thủ vệ đội nhân viên bạo tăng một đoạn từng cái thân thể khỏe mạnh huyết khí sung túc thôn chúng ta thủ vệ đội nhân thủ nhiều như vậy cũng có bộ phận này nguyên nhân tại đáng tiếc bọn hắn không một cái có thể đột phá võ đạo đi vào hậu thiên cảnh cự lộc cái này q u ỷ săn cuối cùng chỉ là bổ sung khí huyết đối còn tại tu luyện thô tục võ học người có đại bổ hiệu quả về phần nghĩ bước vào võ đạo vậy phải xem người kỳ ngộ cảnh n a m trong lòng hơi động nghe hắn nói pháp ăn quỷ săn có thể thêm thuộc tính cơ sở nói đến huyết liệt nhân để nộp lên con mồi bên trong có mấy loại xem xét danh tự liền cực kỳ hy hữu con mồi chỉ sợ thịt của bọn nó đối với võ giả cũng có trợ giúp cảnh nam h tâm tư nhanh nhẹn âm thầm ghi tặc trong lòng cảm giác có thể để phòng làm việc chuyên môn ra đồng thời thợ săn thiên con mồi tường giải chuyên đề bất quá vẹn vẹn điểm ấy tư liệu làm chuyên đề vẫn có chút không đủ dùng cảnh nam h lúc này liền muốn lại nhiều lấy hỏi vài câu nhưng không nghĩ thu ca bên cạnh chó săn bỗng nhiên phát chó sủa bắt đầu thần s ắ c lập tức khẩn trương lên túi người che chó săn miệng chó không cho nó phát ra tiếng đồng thời thần s ắ c khẩn trương cao độ mà nhìn chằm chằm vào chó sụa phương hướng cảnh nam h định nhãn đi xem phát hiện chỉ là một con ngựa tại trong rừng cây chậm rãi hành tẩu chỉ là động tác hơi có vẻ cứng ngắc cho người ta có loại không cân đối cảm giác ngựa hoang muốn bắt trở về suýt thu ca lập tức trừng mắt nhìn cảnh nam h hạ giọng nói ta đến ba tiếng sau đó chúng ta chia nhau chạy ngươi đi phía trái ta hư phải trực tiếp đi tìm thủ vệ đội người cầu cứu rõ chưa chương tám mươi mốt không đầu mã ba cảng không đợi cảnh nham trả lời thu ca đã bắt đầu đếm ngược ba hai một chạy ca một chút thu ca thế mà thật quay đầu co cẳng lao nhanh chó săn gâu gâu kêu to theo sát phía sau cảnh nham mặc dù cực kỳ mỡ ộ bức nhưng đến cùng vẫn là nghe thu ca tại đếm ngược kết thúc một khắc này co cẳng lao nhanh nhưng hắn nội tâm còn chưa đủ kiên định nhịn không được nhìn lại hai mắt cái này không nhìn còn khá xem xét hắn kém chút sợ tệ ra quần chỉ thấy vậy chỉ trách dị n g a đột nhiên từ trong bụng lít nha lít nhít chui ra chừng hai tầng lầu cao móng tay dài như là nhện tay chân cao cao đứng lên nhìn xuống chung quanh một chút móng tay dài còn linh hoạt t r ộ n vào chung quanh trên cây cối mấy lần liền b ò lên trên điểm độ cao treo ở rừng cây giữa không trùng nhìn kinh khủng lại buồn nôn con ngựa kia càng giống là cái này móng tay nện v a i đầu vừa đi vừa về lắc lư rất nhanh khoa chặt một mục tiêu kia là thu ca chó săn ca một chút ngựa dưới bụng móng tay dài vận chuyển như nhện tại trong rừng cây xuyên qua lập tức liền đuổi tới cho săn trước một móng tay xuống dưới chó bụng trực tiếp bị xuyên thấu đính tại tại chỗ ô ô rên dỉ hai tiếng không có động、tính. bên cạnh thu ca sớm đã dọa ngồi phịch ở địa hô to cứu mạng kết quả không có la hai tiếng liền cũng mất động tĩnh hắn ý bỏ lên trên lưng rõ ràng còn là buổi chiều mặt trời cao chiếu cảnh nham lại cả người đều không tốt hắn một bên lao nhanh một bên hô to cứu mạng rất nhanh tiếng quát tháo của hắn đưa tới thủ vệ đội người chỉ một cái liếp mắt bọn hắn liền hiểu tình huống nhao nhao xông đi lên cùng đầu kia quỷ dị chiến cùng một chỗ cảnh nham vốn là không ôm hy vọng tại hắn nghĩ đến không phải đội trưởng cấp đều không thể lực xử lý quỷ dị nhưng sự thật cũng không phải là như thế cái này sáu người tiểu đội phối hợp ăn ý tiến thối có theo thương trận lăng lệ đúng là đem kia ngửa quỷ dị cho cô lấy song phương đánh cho có đến có về a cái này tình cảm đây không phải lợi hại gì quỷ dị a mắt thấy mặt khác hai con thủ vệ tiểu đội cũng tại c h i ề u bên này chạy đến cảnh nham con ngươi đảo một vòng cũng không chạy gỡ xuống con cung tiễn không có chút nào chính xác địa hiệu vài chục cái tất cả đều không trúng nhưng hắn cũng không dám gần gũi quá liền đổi dùng ném bắn phương thức gia tăng tầm bán cực tỷ lệ chính xác rót cuộc tại bắn nhanh không mũi tên thời điểm thành công chúng đích một tiễn Quỷ đầu dị trên t r ự cảnh tiếp toát ra một cái ra nhắc không nhở.、Cảnh、nham Cung săn cuối cùng chỉ săn là đang i săn dùng. Hôm y l i ề tha một cho nó n m ạ chờ thuộc t í nghĩ h bắt đầu. Có tốt đầu, u có c n có vó kỹ, lại đến báo t ủ Cảnh nham đang n h g ngợi đâu chỉ thấy ngựa quỷ dị đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên giảng tất cả móng tay giải lùi về ngựa trong thi thể sau đó v è o một cái đ ố n g nhiên bắn ra đi tốc độ đột nhiên nhanh đến khó mà phản ứng tại chỗ liền có bốn người trực tiếp bị sỏ xuyên ngược mà chết còn lại cũng đều là từng cái thương thế thế cục đảo ngược ngựa quỷ dị lại lần nữa chiếm thương phong cứ việc mặt khác hai con tiểu đội đã đổi tới cũng thêm nhập chiến cuộc nhưng thế cục vẫn như cũ không rõ ràng cứ theo đà này khu săn thú thủ vệ đội sợ là muốn toàn d i ệ t cảnh nam h nhạy cảm chú ý tới ngửa quỷ dị thế công không trước đó máy liệt mà lại thỉnh thoảng cũng tại ra bên ngoài bốc lên máu đen có thể thấy được vừa rồi chiều kia gánh vác cũng không nhỏ nghĩ nghĩ cảnh nam h một bên chiến lược rút lui một bên cho một người phát tin tức quá khứ Dạ ca. Dạ Dạ ca tại ca. ca cận có ca. Có sao. hay Tàn huyết bột có thú hay không? Dạ ca. Có quỷ, đội phụ hưng không? quỷ, nhanh tuần tra đến chúng ta khu săn thú cầu tre đợi a cái kia quỷ dị đã trọng thương thủ vệ đội không còn dùng được liền chờ dạ ca đến thu đầu người dạ ca mau tới a liên tiếp phát mấy cái tin tức quá khứ không nghĩ tới dạ ca dây về hắn cho vị trí lập tức đến nói là lập tức đến thật đúng là lập tức đến tin tức trước sau bất quá hai ba phút cảnh nham liền thấy phương n g u y ệ t cùng tiểu hậu cảnh nham ngơ ngác nhìn phương n g u y ệ t người đều t r c h v á n g tốc độ này quá nhanh đi nhìn đến bất luận cái gì người chơi đều cự tuyệt không được tàn huyết bậc a liền l à nó Tiểu hậu một chút liền hậu quỷ nhận ra dị đây là giải thích đồng hiệu quả giải thích đồng lần thứ nhất đối quỷ dị sinh ra phản ứng cung cấp ra giản lược tin tức khả năng này mang ý nghĩa mã chỉ quỷ so với hắn yếu đương nhiên đây chỉ là phương n g u y ệ t suy đoán bởi vì lúc trước đối đầu cái khác cường đại quỷ dị thời điểm giải tích đồng đều không phản ứng phương n g u y ệ t coi là giải tích đồng không cách nào đối quỷ dị sinh ra hiệu quả bây giờ lại xuất hiện phương n g u y ệ t có thể nghĩ tới ngoại trừ mình mạnh lên bên ngoài cũng chỉ có quỷ dị so trước đó gặp phải yếu nhược lời giải thích này lại nhìn mã chỉ quỷ lại bắt đầu bị thủ vệ đội đệ lên á n h hắn càng chắc chắn trong lòng phương pháp mã chỉ quỷ rất yếu đều tránh ra cho ta chạy gấp bên trong phương n g u y ệ t kiếm một tiếng rút đao cái này đầu người ta đoạt định giật cũng ngăn không được ta nói là d ạ phó đội trưởng d ạ phó đội trưởng đến tăng viện tất cả mọi người hiểm hộ d ạ phó đội trưởng công kích thủ vệ đội người vừa nhìn thấy phương n g u y ệ t lập tức khí thế tăng vọt n h a o nhau tránh ra điểm không gian để phương n g u y ệ t vọt vào tối d i ệ u chính là bọn hắn bảo hộ ở t à hữu sẽ giúp phương n g u y ệ t ngăn lại mã chỉ quỷ móng tay dài công kích ngẫu nhiên có để lọt tiền đến cũng bị phương nguyện hoặc né tránh hoặc trực tiếp dùng đao chặt n ư ớ cứ như vậy vọt tới mã chỉ quỷ phía dưới đúng là một điểm máu đều không rơi nhìn xem phía trước lít nha lít nhít như rừng trúc mọc như rừng móng tay dài rừng phương n g u y ệ t không chút khách khí trực tiếp thi triển ra thủy thiên đao pháp thủy thiên đao pháp ngự lực 0.6 điểm tá lực 0.6 điểm sau đó là lãnh n g u y ệ t đao 6-9 n g ự lực phối hợp ba điểm sắc bén giá trị lãnh n g u y ệ t đao phương n g u y ệ t xông vào móng tay dài rừng tựa như trốn không người như nước chạy thông thuận đao pháp một đao nhanh hơn một đao mỗi một đao xuống dưới đều đứt gãy tận mấy cái trèo chống mã chỉ quỷ đứng thẳng móng tay dài mười l ă mười chín phương n g u y ệ t chặt cầm gọi một cái vui sướng liền là nhảy ra tổn thương là thật cảm động nhưng thị giác hiệu quả mánh l i a t a chỉ thấy phương n g u y ệ t cầm một thanh dưa hấu đao từ móng tay dài rừng phía đông chặt tới phía tây lại từ phía tây chặt tới phía đông bên người móng tay bay loạn kia là một chút đều không n g á y qua những nơi đi qua móng tay như dơm d ạ bị lớn diện tích thu hoạch mã chỉ quỷ một cái đứng không vững đúng là không duyên cớ thấp mấy phần sửa b à n chân ta là chuyên nghiệp phương n g u y ệ t xem xét có hiệu quả lập tức tiếp tục sửa ban chân tổn thương cũng tại liên tiếp cao thăng、30. 35, 375, 37, 41. Ở giữa chương ũ n g k ô n g phải p h n g u y ệ tám thú bút, mà là mã chỉ quỷ mình đột nhiên phun một chút nôn một chỉ mình nhiên phun mà mã miệng m là lớn quỷ nôn u đầu đen, trên ì n hiện h xuất mươi ấ t máu nhắc nhở. h p n Nguyệt trong lòng g u v mừng, n hai ì n đến cảnh m k h ô giải có n cái chỉ thích đồng sơ hiển uy không biết cảm thấy uy hiếp còn là thế nào mã chỉ quỷ công kích trở nên cuồng bạo không ít toàn bộ nhằm vào phương n g u y ệ t nhưng công kích đều bị chung quanh thủ vệ đội đội viên ngăn lại có thể công kích thể đúng ế n Phương Nguyệt không Móng nó nhiều thường người, tiện phi khí thể chặt gì yếu đều mấy. tay ớt, bất tùy lắc lại lại lại đắc có của mặc cái cầm có được. đ kỳ dù dài, vũ lúc này mã chỉ quỷ bỗng nhiên bắt đầu để tất cả móng tay dài co và hồi mã thất trong thân thể không có móng tay dài trèo trống con ngựa thân thể lập tức rơi xuống xa xa cảnh nham lập tức biến sắc r a ca cẩn thận nó muốn thả đại chiêu bên cạnh thủ vệ đội lĩnh đội cũng lập tức hô lớn phòng ngự trật liệt bảo hộ d ạ phó đội trưởng nhưng không chờ bọn hắn vây quanh phương nguyện đã thấy phương nguyện vọn tới trước thả người n h ả lên thật cao đi thẳng tới con ngựa trước mặt nâng đao liền chạm thử đầu ngựa tại chỗ bị chém xuống tám trăm năm mươi một huyết hồng con s ố lớn lập tức phát nổ ra không có đầu ngựa còn lại thân ngựa lập tức kịch liệt dãy giụa đột nhiên một cây thô to móng tay dài trực tiếp từ đầu ngựa chỗ đứt toát ra đâm thẳng phương n g u y ệ t c h á n nhưng phương nguyệt giống như là đã sớm chuẩn bị dùng lánh nguyệt đao trở tay đón đỡ mà ra không nhìn trên đầu toát ra ba nhắc nhở tại thân thể hạ lạc đồng thời lại cho móng ngựa tới một đao bốn trăm năm mươi một lại là một lần huyết sắc bạo kích không đầu mã lại dùng thi thể phát ra rên dỉ gào thét p h ư ơ như g Nguyệt cùng k ô không đầu mã tuần tự sau khi hạ xuống, không n tuần xuống, động tác gì, hắn liền liên n g gì, đầu đợi đầu đối đao. sau mã mã tự tắc tới, thi thể chặt liên tiếp khi hạ h có bỏ 541, 491, 575. 491, thế mấy đ a o hạ xuống không đầu mã chảy ra đại lượng máu đen quả nhiên không có động tĩnh nhưng hệ thống nhắc nhở vẫn không có vang lên phương n g u y ệ t không yên lòng tiếp tục bổ đao nhưng càng là bổ đao hắn thì càng kinh hãi bởi vì vô luận hắn chặt nhiều ít đ a o hệ thống liền là không phản ứng thật giống như không đầu mã lượng máu là vô hạn đ ồ n dạng cho nên khi những người khác dựa đi tới lúc nhìn chính là mặt mũi tràn đầy máu đen phương nguyện tại chặt thịt bùn giống như chém lung tung thảm không nỡ nhìn nữa thân thể quá quá tàn bạo dạ phó đội trưởng thật hung tàn a dạ phó đội trưởng khẳng định có cái gì bi thảm quá khứ cái này điên cuồng bộ dáng chỉ là ngâm lại cũng làm người ta đau lòng đây chính là dạ phó đội trưởng phong cách chiến đấu sao quá khốc ta cũng phải trở thành dạ phó đội trưởng dạng này người hào hai tử đừng loan học kia là bạo lực c ù n đặc thù cảnh nham trong lòng yên lặng nhà rãnh sau đó hướng phương nguyện hô dạ ca đ ư n g chặt đ ư n g chặt người trong thôn không ăn t h ị ngựa ngươi cho rằng ta nghĩ chả sao nhưng nó không nhảy hệ thống nhắc nhở ta làm sao yên tâm trọng yếu nhất chính là ta ban thường đâu không cho ta điểm thuộc tính ngươi còn muốn lưu toàn thây phương n g u y ệ t hờn dỗi lại chặt hai đao mới tỉnh táo lại nhiều như vậy đ a u hạ xuống cái này mã chỉ quỷ nhiều ít máu đều nên trục xong hẳn là cái đồ chơi này còn có khóa huyết năng lực phương n g u y ệ t nhìn c h ầ m c h ầ m thảm không nỡ nhìn con ngựa thi thể nhìn một hồi lâu giải tích đồng mới nhảy ra ngoài tên mã chỉ quỷ tử vong cấp bậc h cấp sơ dai loại hình chuyển di loại nói rõ quỷ dị phụ thể ngựa sau sản phẩm đ i chú mã chết phương n g u y ệ t nhìn kỹ giải tích đồng tin tức trong lòng hơi đ ộ n g sẽ không phải cái đồ chơi này chết về sau còn có thể chuyển di a liền phảng h ấ t tại xác minh phương n g u y ệ t ý nghĩ lại hoặc là cảm thấy không ai chặt thi thể đã an toàn một đoàn lớn t r ừ n g quả đấm màu đen tiểu con đoàn lảo đảo từ ngựa trên thi thể trôi nổi ra đây là thứ độ gì phương n g u y ệ t lúc này ngây ra một lúc người bên cạnh lại mặt mũi tràn đầy mờ mịt g i ca ngươi đang nói cái gì a cái gì thứ độ gì cái này cái này a các ngươi không nhìn thấy sao cảnh nham hoang mang địa thuận phương n g u y ệ t chỉ vào phương hướng lại cái gì cũng không thấy những người khác cũng là đi theo lắc đầu phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng chẳng lẽ cái đồ chơi này chỉ có ta thấy được sau một khắc giải tích đồng đ ố n g nhiên phát động tin tức bắn ra ngoài tên ẩu chỉ quỷ cấp bậc h ắ cấp c sơ giai loại hình chuyển di loại nói rõ ẩu chỉ quỷ sẽ phụ thể đến các loại có tiêu hóa năng lực vật sống túc chủ nôn mửa đến chết sau hoàn thành phụ thể căn cứ phụ thể vật sống khác biệt hình thành mới quỷ dị cũng sẽ khác biệt ẩu chỉ quỷ tự thân nhỏ yếu không cách nào phụ thể có nội lực tồn tại hậu thiên cảnh ghi chú đại sư ta thèm thân thể nó làm sao bây giờ đại sư để nó nôn là đủ rồi ẩu chỉ quỷ nhìn đến mã chỉ quỷ liền là ẩu chỉ quỷ phụ thể ngựa sau sinh ra hiện tại mã chỉ quỷ chết rồi nó cái này ký sinh trùng ngược lại là không chết gặp cái này viên đen nhỏ đoàn lào đảo c h ậ m chậm rãi phải bay đến bên cạnh tiểu hậu phương n g u y ệ t biến sắc vội vàng hư không một đao thân đao giống như là cắt đậu phụ đem viên đen nhỏ chém làm hai nửa toát ra một con số chẳng lẽ con hàng này mạnh đến bạo tạng phương n g u y ệ t sắc mặt cả một chút trắng bệnh không chờ lui lại b à n h viên đen nhỏ đột nhiên nổ tung đại lượng máu đen bắn tung tóe người chung quanh đầy người đều là tất cả mọi người đều bị giật mình kêu lên có người thậm chí thét lên lên tiếng cảnh nham cả người đều cứng đờ vừa rồi hắn nhìn thấy phương n g u y ệ t đột nhiên hư không hướng phía trước b ổ một đao ngay sau đó giữa không trung lại đột nhiên nổ tung đầy trời máu đen văng tất cả mọi người là đêm dạ ca đến cùng tình huống như thế nào ngươi vừa rồi rét thứ gì chảy máu lượng quá lớn đi nhưng phương n g u y ệ t cũng không để ý gì tới hắn mà là tại ngơ ngác nhìn mới nhất hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh g i ế t quỷ gì ẩu chỉ quỷ ban thưởng ngự lực không ba tá lực không ba chết rồi cái này chết rồi một đau một giọt máu nó liền treo có hay không yếu ớt như vậy a phương n g u y ệ t gái gái đầu tiếp tục chờ một hồi gặp không nhắc nhở bắn ra, hắn mới thật xác định tiêu cái gì mã chỉ quỷ xem như g i ế t phi công mã chỉ quỷ cái này bị ký sinh sau thành hình quỷ dị thế mà đánh rết không tính ban thưởng cái này quá hố v ề phần đầu chỉ quỷ cho ban thưởng cũng ít đến thương cảm thậm chí đều không có tuổi thọ đương nhiên được đối phó s á c thực dễ đối phó rồi không có p h ụ thể tình hồ giới đoán chừng người bình thường đều có thể một q u y ề n đ â m chết viên đen nhỏ c h ắ c không được hàn đại nhân lúc trước n h ắ c lên chuyện di loại quỷ dị thời điểm thần sắc rất không thích hợp tình cảm là s u ấ t lực không có kết quả tốt nghèo quỷ dị zết chỉ là lãng phí sức lực phương n g u y ệ t trên mặt đất tìm tìm phát hiện ẩu chỉ quỷ ngay cả màu đen cho tàn đều tụ không ra tính toát không ba liền không ba đi phương nguyện bản thân an đ i dưới hoàn toàn quên đi hắn thủy thiên đao pháp vận chuyển lúc cung cấp tăng thêm cũng liền sáu ngự lực sáu sáu cơ sở hai mươi sáu sáu trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực sáu ba cơ sở hai mươi sáu ba trạng thái tăng thêm hai mươi nhìn xem thuộc tính phương n g u y ệ t cảm giác vẫn là r ế t quỷ dị t r ư ớ n g thuộc tính nhanh n a so ngưu ngưu loại kia liều mạng huấn luyện phương thức mạnh hơn nhiều liên lạc quỷ dị không phải mỗi ngày có mà lại có tính nguy hiểm nếu như không có nhiều như vậy thủ vệ đội đội viên hỗ trợ phương n g u y ệ t cũng không có cách nào nhẹ nhàng như vậy giết chết mã trị quỷ đơn giản cùng cảnh nham cùng với khác người nói một lần đầu t quỷ sự tình cảnh nham còn tốt không biết rõ cái này khái niệm nhưng những người khác ánh mắt lại đồng loạt nhìn chằm chằm phương nguyện nhìn mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh dạ dạ phó đội trưởng có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường gặp ẩ chỉ quỷ dạng này hư quỷ bản thể không thể tưởng tượng nổi nghe nói liền xem như hàn đại nhân cũng cần phải mượn khí cụ cùng công pháp mới có thể làm đến khó trách có thể bị hàn đại nhân coi trọng như vậy quá lợi hại chương tám mươi ba nhóm thứ hai người chơi tràn vào nhìn xem thủ vệ đội, đội viên bộ dáng kiếp sợ phương nguyện trong lòng hơi đậu sao thấy được đồ chơi kia là rất lợi hại một sự kiện sao vậy xem ra cái này giải tích đồng xác thực không đơn giản a như là đã xác định ẩu chỉ quỷ là chuyện di loại quỷ dị không phải lây nhiễm loại đồng thời đã đánh giết thi thể kia liền không cần vội vã thiêu hủy có thể mang về thôn có cái thể diện tán g sự để người đi thông chi lâm linh tại chỗ đợi một hồi lâu lâm linh mới dẫn đội khoan thai tới chậm đem sự tình nói đơn giản một lần lâm linh lại đột nhiên nhữ mày hỏi ngươi nói là tiểu hậu cùng mặt khác ba tên đội viên tách ra lúc đều là ho khan trạng thái đúng vậy liền đúng rồi ta bên kia cũng xuất hiện ẩ chỉ quỷ phụ thể tình huống phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng ngươi nói là ẩu chỉ quỷ không phải chỉ có một con mà là lúc ấy bốn người đều riêng phần mình mang theo một con ẩu chỉ quỷ rời đi rồi đúng ta xử lý một con ngươi xử lý một con cho nên còn có hai con không biết n ú t ở chỗ nào ngươi xử lý ngươi xử lý như thế nào phương n g u y ệ t cảm thấy không hiểu không phải nói thường nhân nhìn không thấy hư quỷ sao cái gì xử lý như thế nào giết quỷ dị không được sao c h u y ể n di loại quỷ dị một khi hoàn thành phụ thể sẽ cùng thân thể chặt chẽ liên hệ với nhau đem nó thể xác đánh chết đầu chỉ quỷ lâm i cái nhiên ngoài. ề n nhược không cách nào sống, nó bên sẽ sẽ hư cách phụ thể cái khác vật sống, đặt vào mặc nó tự nhiên chết mặc kệ vào là vật đặt tự l ở linh tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc thuận miệng nói phương n g u y ệ t giờ mới hiểu được hắn chỉ là đánh chết ẩu chỉ quỷ p h ụ thể thể xác cũng không phải là giết chết ẩu chỉ quỷ bản thể mặt khác kia hai con bị phụ thể quỷ dị không biết chạy đi nơi nào nhất thời bán hội ta cũng rút không ra nhân thủ s á t trời đã nhanh gần hoàng hôn chúng ta trước tiên đem người đều đưa trở về đi lâm linh phát hiện tại chính mình nói đến lúc này phương nguyện đột nhiên mừng rỡ ngươi muốn cùng ta đàm trời đã sắp tối rồi sự tỉnh vậy ta nhưng lên tinh thần bất quá đến cùng còn muốn đem đội ngũ hộ tống về thôn trước cũng không phải một mình ra ngoài thám hiểm phương n g u y ệ t có ý nghĩ gì cũng chỉ có thể để ở trong lòng ngẫm lại mà thôi mà lại thủ vệ đội nói cho cùng vẫn là bảo hộ thôn dân an toàn mà không phải đi đi săn quỷ dị chỉ cần kia hai con quỷ dị đừng xuất hiện lâm linh bên này cũng không tinh l ự c chuyên môn phái người đi điều tra tung tích của bọn nó đội ngũ thu nạp tới thuật tài nguyên khu một cái tiếp một cái đem người đều thu hồi lại nghe được tiểu đội tao nộ sự tình cùng nhìn thấy tử vong đội viên tử vong đội ngũ bầu không khí nặng nề mấy phần nhưng các người chơi thảo luận nhiệt tình lại rất tăng vọt bởi vì chân chính liên lụy khu vực không nhiều tỷ như tiểu hồ hái thuốc khu liền một chút việc đều không có hắn còn thu hoạch một đống lớn thảo dược có thể nói thu hoạch tương đối khá cảnh nam h kỳ thật cũng còn tốt thuộc về hữu kinh vô hiểm liền là thu hoạch t ạ m đảm điểm nhưng so tại cuộc p h ò n g ba này bên trong chết người chơi vậy coi như may mắn quá nhiều không sai có người chơi chết tại ẩu chỉ quỷ phụ thể hình người quỷ dị trong tay bất quá kia là lâm linh phụ trách khu vực phương nguyện không có hỏi cụ thể trải qua cảnh nam h tự nhiên cũng không quẳng tới tin tức tại mặt trời chiều ngã về tây trước đại bộ đội rốt cục về tới làng cửa thôn người xem náo nhiệt đã thiếu một nửa bởi vì cửa thôn lưu dân đến nay cũng còn không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ xem một đống đứng thẳng thi thể ai có hứng thú nhìn cả ngày đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến vào làng phương n g u y ệ t cùng lâm linh duy trì trật tự lâm đội trưởng nếu là bọn này nạn dân trước khi trời tối đều không thức tỉnh chúng ta thật mặc kệ bọn hắn chết sổ a mặc kệ trong thôn tài nguyên cứ như vậy nhiều cái gì người đều thu lưu làng sớm muộn sẽ ra chuyện mà lại đây là hàn đại nhân ý tứ nếu như ngươi nhất định phải mang một ít lưu dân vào thôn ta cũng sẽ không ngăn lấy sẽ chỉ một năm một m ư ờ i địa nói rõ với hàn đại nhân tình huống không có không có ta liền hiếu kỳ hỏi một chút nhìn lâm linh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ q u á i nhìn mình cằm chằm phương n g u y ệ t cảm giác nhân cách của mình nhận được vũ nhụ ta không phải biến thái tôi ta tựa hồ là nghĩ đến cái gì sự tình phương n g u y ệ t bỗng nhiên vô đ ù i nói đúng rồi lâm ca thương lượng với người sự kiện lâm linh nhắm mắt vô sự lâm đội trưởng có việc lâm ca còn rõ mồn một trước mắt đâu hắn lại muốn làm sao suy nghĩ một chút lâm linh vẫn là trầm ồn mà nói nói cái kia hôm nay ca đêm giúp ta đỉnh hai canh giờ ta có chút sự tỉnh trở về liền tiếp nhận coi như ta thiếu ngươi ân tình hai cách giờ tuần tra ban đêm không sai biệt lắm là giờ r ậ u buổi chiều 17-19 giờ bắt đầu hai cách giờ không phải liền là đến giờ tuất buổi chiều 19-21 giờ kết thúc lâm linh nhữ nhữ mày giúp ngươi một lần có thể nhưng ngươi nhất định phải đúng giờ trở về giao ban lâm ca yên tâm ta tuyệt đối đúng giờ trở về ngưng tạm phương n g u y ệ t dứt khoát để lâm linh một người phụ trách nơi này trật tự mình thì chạy tới nhà mình nhà nhỏ đi dù sao tại cửa thôn xảy ra chuyện cũng có hàn đại nhân ôm lấy đúng rồi hôm nay ngươi giết đ ầu chỉ quỷ tuần tra có công đừng quên đến thủ vệ chỗ lĩnh ban thưởng lâm linh quanh q u ầ n ở phía sau nhưng phương n g u y ệ t sớm hỏi qua ban thưởng liền cho một ngày tuổi thọ cũng không phải trước mắt chỉ là cùng trước đó ban thưởng đại ngạch tuổi thọ so sánh trên lệnh có chút lớn đương nhiên chân m ũ i cũng là thịt đợi buổi tối thượng tuyến lại đi lĩnh chính là trở lại vừa mới phân phối tại mình danh nghĩa không bao lâu phụ đệ phương n g u y ệ t đóng cửa lại trở lại gian phòng của mình liền trực tiếp tại chỗ hạ tuyến đi lúc trước trò chơi đột nhiên xảy ra vấn đề mình ngay cả phòng khách cũng không kịp thu thập liền lên tuyến hiện tại gian phòng khẳng định đầy đất bờ bộn tính toán thời gian viên tỉ hẳn là còn chưa coi trở lại tranh thủ thời gian nghỉ l ê m kịch dọn dẹp phòng ở đi tại phương nguyệt hạ tuyến về sau đại bộ đội đã toàn bộ tiến vào làng chỉ có lưu dân còn dừng ở cổng xem náo nhiệt thôn dân đối những n à y người gỗ chỉ trỏ suy đoán hơn phân nửa sống không qua tối nay mà đúng lúc này lưu dân bên trong một người hai mắt đ ố n g nhiên trở nên sáng tỏ linh động cứng ngắc bả vai lập tức tự nhiên chập t r ù n g bắt đầu a động rồi đọc rồi các ngươi mau nhìn cái tia lưu dân động đâu? đâu có đâu có ngao ngao ngao t h ậ t động quá thần kỳ ta cũng phải nhìn ô ô ô cha ta cũng phải nhìn kia người chơi tiến vào trò chơi về sau mở mắt thứ nhất màn nhìn thấy liền là đầu người phun trào thôn d â n dùng một loại giống như là hắn đi vườn bách thú nhìn con khỉ biểu lộ nhìn hắn chằm chằm kia chờ đợi ánh mắt phảng phất tại nói đến biểu diễn một cái s i ế c khỉ nhìn xem cam làm sao cảm giác quái dị như vậy không chờ kia người chơi tỉnh táo lại chung quanh lưu dân cũng nhao nhào, nhào t h ứ c tỉnh trong lúc nhất thời tiếng người huyên áo náo nhật đến cùng chợ bán thức ăn giống như ngọ tào ngoa tảo ngoa tảo cái này mô phòng độ vu hồ cất cánh hoa trò chơi này làm cũng quá chân thật đi thoải mái lật ra huynh đệ đánh ta một quyền thử xuống ngoa tảo đau thoải mái các ngươi mau nhìn phía trước những thôn dân kia đang làm gì từng cái ngu ngu ngốc n ố c sẽ không phải đang chờ chúng ta qua kịch bản a cái này mở màn cờ g ờ làm không tệ người chơi đãi ngộ tiêu chuẩn ha ha ta cũng thích loại này lớn v ô trương nói không chừng chúng ta đều là hồng môn một tên sau cùng đệ từ đâu ta hiểu ta hiểu ghét đến h chương tám mươi b ố hàn mang sơ lộ người chơi liệu dĩu trò chuyện n ở hoa hoàn toàn không thấy cửa thôn mộng bức thôn dân cùng thủ vệ đội viên có chút người chơi tại b à n sơ hiếu kỳ về sau thậm chí đầu không thỏa mãn tại đợi tại nguyên chỗ mà là bắt đầu ra bên ngoài chạy x e n lẫn trong thôn dân bên trong cảnh nham thấy cảnh này không khỏi yên lặng mở ra thu khóa ông kính điều chỉnh tiêu điểm những cái kia ra bên ngoài chạy người chơi thậm chí tiêu đ ề đều nghĩ kỹ ta nhớ tới ngày đó dưới trời chiều chạy kia là ta chết đi thanh xuân có thể phòng làm việc tiết mục mới có định vị người chơi bình thường biểu bình thường, bình thường một một h đúng tự tự a đúng, đúng a ra hỏa này dáng dấp tặc mi thử nhãn xem xét cũng không phải là người tốt lành gì còn kỳ kỳ hoa hoa nửa ngày ồn ào đúng các ngươi có tìm tới yên lặng tuyển hạng sao thứ không dám dâu dếm tại hạ vong du tuổi tác ba mươi năm bằng vào ta lão tư cách ánh mắt đánh giá ta cảm thấy cái này tân thủ mở màn phi thường nát bên này đề nghị tiến nhanh đến diệt thôn vào môn phái trở thành hồng môn sau cùng đệ tử ta cảm thấy phải nhanh đi vào một đao chín trăm chín mươi chín kia lớn cánh đến cả lên đi b ả o đao đồ long điểm kích liền đưa sao ha ha ha ha ha ha. người chơi từ này trò chuyện mở chủ đề cũng không biết thiên đi đâu rồi liền là không tim không phổi cười lên ha hả tại lâm linh bị mới một nhóm người chơi lời bình thời điểm người chơi bảy bên trong còn có người nên ngang muốn đi vào thôn tử bên trong đi bị thủ vệ đội cả n lại nhà a người cả n ta ngươi lại thu ta một chút thử một chút thủ vệ kia đội đội viên mặt không thay đổi tiếp tục cả người n không muốn để ý đến hắn nhưng cái này tên là đều có thể vui người chơi nhưng không vui lần nữa bị ngăn lại về sau hắn lúc này đẩy một chút tên này đội viên các minh đ ệ cái này nở tờ cờ cản đường chân trần không sợ mang dậy làm hắn một người một giọt máu đều chơi chết hắn nha nói đều có thể vui vung lên đống cắt lớn nắm đấm liền muốn nện ở tên kia đội viên trên đầu sau đó đầu g ó c đau xót hắn liền một mặt mộng bức bị bắn ra trò chơi đều có thể vui mình khả năng không biết nhưng trong trò chơi người chơi khác thế nhưng là nhìn rõ ràng chỉ thấy bị đều có thể vui đẩy một chút thủ vệ đội viên mặt không thay đổi nhắc lên trường thương liền đâm xuyên qua đều có thể vui cổ ngay cả chỗ trống để né tránh đều không lưu lại liền đem đều có thể vui giết ngoa tạo trò chơi này nờ đờ cờ h u n g tàn như vậy sao ốc này một lời không hợp liền hạ sát thủ vấn đề cái này n ở đờ cờ cũng không chữ đỏ biểu hiện a nào có cái gì chữ đỏ không chữ đỏ mọi người trên đầu đều không chữ không thanh máu ngươi không báo ai đi trời mới biết tên ngươi màu gì thủ vệ đội viên hung tàn xuất thủ tạm thời trấn trụ những này mới người chơi nhưng cũng chỉ là nhất thời lấy lại tinh thần cùng đều có thể vui cùng một chỗ tiến đến các huynh đệ nhưng không vui ngươi dám giết huynh đệ của ta đều có thể vui các huynh đệ đến chúng ta cùng tiến lên giết cái này nở bờ cờ báo thù cho huynh đệ không sai chân trần không sợ mang giày đều cấp một tiểu hảo sợ cái gì chết hết nhiệt huyết dày lên tới chơi chết hán nha xong một người một quyền một giọt máu cũng mài chết hắn đại khái tầm mười người hùng hùng hổ hổ từ trong đám người lao ra phóng tới tên kia thủ vệ đội viên người chơi vốn là thích tham gia náo nhiệt nhìn có người náo h sự lập tức ở đâu hò hét trợ uy bầu không khí lập tức làm nhưng là chỉ thấy thủ vệ đội viên tiến lên mặt không thay đổi một cái trường thương quét ngang x o n g tới tầm mười người trực tiếp ngã quỵ một nửa nhắc lại thương nhắm ngay khoảng cách gần nhất người cổ một đâm một cái lỗ thủng không đợi mười mấy người này vọt tới thủ vệ đội viên trước mặt liền đã hơn phân nửa chết ở nửa đường mấy cái kia bị ban đầu trường thương quét đến tại đất tức thì bị thủ vệ đội viên vô tình b ổ đao a cái này vừa mới s à o nóng bầu không khí trong nháy mắt làm lạnh không thể nào làm sao yếu như vậy gà a bọn hắn có thể hay không chơi a bị người một người một thương tiểu bằng hữu không thích hợp không thích hợp cái này phá trò chơi không thích hợp lâm linh nhìn bọn này lưu dân cuối cùng an phận một chút lúc này mới lên tiếng để bọn hắn lăn đi ngoài thôn lâm thời dựng nạn dân lề ừ cũng chính là đêm trước thế vô liêu bọn người đợi qua cái tia c h u ồ n heo cải tạo l i ê u bọn người đợi qua cái tia chuồng heo cải tạo lề để chúng ta ở cái này tan ôn cái này cái gì tân thủ lãnh nộ ta truyền thống kiếm g ô áo vải sáo trăng đâu cho ta cả bên trên ta muốn đi giết gà. trời tối thế nào trời tối liền không thể đi loạn động trên đời này không đạo lý này tiểu ra ta thế nhưng là g i ã ngoại sinh tồn c ù n g nhân có huynh đệ muốn cùng đi với ta bên ngoài thám hiểm sao ôn lại cầu tình duyên một viên tiểu nữ tử cơ mỹ mạo t ị n h chân trắng có ít người hùng hùng hổ hổ đến rời đi có ít người thì vòng quanh cửa thôn chuyện tựa hồ muốn leo tường tới nhưng cái này không có ý nghĩa cầu nguyện thôn người đều cực kỳ đoàn kết lạ mặt gương mặt một chút liền có thể nhận ra được bị phát hiện báo cáo đến thủ vệ đội cái này là có thể tại chỗ đem xử tử người ngoài ra còn có một số người tại cùng cửa thôn thủ vệ đội đội viên lời nói khách sáo còn hứa hẹn các loại chỗ tốt muốn tay không bộ bạch lang đáng tiếc không ai để ý tới bọn hắn càng nhiều người chơi thì là an tĩnh nghe lời ngoan ngoãn đợi tại nạn dân trong giảm, khô cằn trờ lấy nói là khô cằn cũng không chính xác bởi vì coi như chỉ là đợi tại nạn dân lều i nhiều người như vậy nói chuyện phiếm cùng mới lại trò chơi để bọn hắn chủ đề không ngừng l i u d i u làm trò không ngừng loại hiện tượng này thẳng đến hàn đại nhân cùng an thần ý đến mới vẽ xuống màn tre hàn đại nhân quét nói cửa thôn nạn dân lều chất đống đám người phân phó xuống dưới nhóm lửa nhân hồn đóng lửa đi thuận tiện để trong thôn tay nghề đám thợ cả đều đến một chuyến nhìn xem có hay không có thể dùng nhân tài ngưng tạm hàn đại nhân kỳ quái mà hỏi thăm tiểu g i a đâu lâm linh giật giật khoe miệng đơn giản đem phương n g u y ệ t xin nghỉ phép sự tình nói ra về phần buổi chiều phát sinh quỷ dị đả thương người sự kiện s ư ớ n tại về thôn lúc cũng làm người ta đi cùng hàn đại nhân báo cáo qua lưu dân làm việc và nghỉ ngơi ta cũng không hiểu hắn đã có sự tình vậy liền để hắn bận bịu đi thôi vâng hàn đại nhân gặp đây lại phân phó một số việc liền rời đi cửa thôn mấy cái nhấc chân ở giữa hắn đã về tới lạnh phủ cổng ngẩng đầu nhìn không t r u n g trăng sáng hàn đại nhân chân mày hơi n h í u lại nhịn không được che miệng ho một tiếng mở ra tay lòng bàn tay tất cả đều là màu đỏ huyết sắc bên trong thêm ra một giọt bắt mắt máu đen muốn không chịu nổi ạ tiểu dạng linh căn ngươi sẽ là ta đạp vào tiên đồ hy vọng cuối cùng ạ tự hầu nghĩ tới điều gì hàn đại nhân thu liễm cảm xúc mở cửa lớn ra hồi phủ nghỉ ngơi đi khoảng cách hàn đại nhân gian phòng cách đó không xa an thần ý gian phòng bên trong một cái tráng hán cao lớn bị dây thừng trói gô lấy hắn bắp thịt cả người căng cứng khuôn mặt thần sắc lại ngốc trệ ngu dại miệng bên trong sẽ chỉ phát ra ạ bạ ạ bạ lệch ra so lệch ra so lệch ra so ba b ú c loại hình thanh âm mà người này thình lình liền là ngưu n g h u so với trước đó hình tượng ngu như hình thể cường tráng hơn phân nửa vòng mà lại trái tim cùng cánh tay đều đã nối liền nhìn cơ bắp cảm giác m ư ờ i phần xem xét liền là mánh nam nhân vật mà giờ khắc này ngưu n h u thì là tại cho một người họ phờ lìn người phát tin tức g i ca t ă mạnh lên cũng thay đổi tăng lên nhưng làm miệng không lưu loát dạ ca về sau nhìn thấy ta không quan tâm ta nói cái gì trực tiếp nhìn ta tin tức dạ ca có r ả n h nhiều đến xem ta mặc dù mạnh lên thật cao hứng nhưng ta luôn cảm giác c a n thần y nhìn ánh mắt của ta có điểm gì là lạ gặp phương n g u y ệ t không phản ứng ngưu như bất đắc dĩ cũng chỉ có thể hạ tuyến gian phòng bên trong c h ẳ n g hán lập tức trở nên hai mắt vô thần như thi thể không nhúc đ í c h trong hiện thực phương n g u y ệ t mở mắt ra cảm giác đầu tiên là ấm áp hơi xưng sở hắn phát hiện trên người mình nhiều một đầu đen trắng hôn sắc in đáng yêu gấu t r ú c đầu điều hòa không khí t r à n lại nhìn chung quanh trước đó lưu lại đồ ăn cặn bã sớm đã không cánh mà bay thậm chí cái bàn cùng sàn nhà đều bị thanh tẩy quét dọn qua sạch sẽ không n h ố n b ù i trần tình huống như thế nào phương n g u y ệ t người có c h ú t ngậu trong nhà tiến sẽ báo ân miêu nương xa lạ điều hòa không khí bị tạm thời không đề cập tới gian phòng kia quét dọn như vậy sạch sẽ căn bản không thể nào là viên tỷ thủ bút trừ phi mặt trời mọc lên từ phía tây sao chân trừ một lúc phương nguyện đi hướng máy hút khói ô ô rung động âm thanh phòng b ế t mở cửa chỉ thấy mặc tạp dề viên tỷ chính mang theo thai nghe nghe âm nhạc tại thuần thục xào rau tựa hồ bị tiếng mở cửa dọa một chút viên tỷ quay đầu mắt nhìn phương n g u y ệ t lấy xuống thai nghe cười nói đánh thức ngươi rồi không ta là trò chơi hạ tuyến mới tỉnh dạng này a ta còn tưởng rằng ngươi là ngủ thiếp đi đâu viên tỷ đối trò chơi không có hứng thú h i ể u đ ư ợ c cũng không nhiều chỉ coi phương n g u y ệ t là ngủ chưa ở trên ghế salon cười cười nói đồ ăn còn không xào kỹ ngươi trước chờ ở bên ngoài một hồi đi phương nguyện vội nói không phải viên tỷ hôm nay làm sao trở về sớm như vậy còn có không phải đã nói muốn mời ngươi ăn tiệc chúc mừng sao vì cái gì tự mình làm cơm a hôm nay gia chị bạch b à n sớm về sớm về sớm một chút cho người chúc mừng ra ngoài ăn tiệc cái gì coi như x o n g đi hôm qua ngươi cũng nói là kiếm lời chút món tiền nhỏ ai tiền đều không phải gió lớn thổi tới dùng ít đi chút ngưng tạm viên tỉ huy vũ hạ cánh tay nhỏ còn có ngươi tại xem nhẹ t à i nấu nướng của ta sao thật muốn bắt ăn đợi lát nữa liền hảo hảo khen ta một cái xào đồ ăn không không, không. hôm qua chỉ kiếm lời một chút xíu đúng là tiến trinh nhưng hôm nay ta thu nhập nổ t u n g được không mấy vạn mấy vạn đến cái này đến tiền tốc độ để phương n g u y ệ t có chút lâng lâng nhưng nghĩ tới viên tỷ so với hắn sớm công việc mấy năm tích xúc khả năng so với hắn còn nhiều lập tức lại cảm giác chút tiền ấy khả năng thật không tính là gì xác thực tại giang hải thành phố loại này thành phố lớn mười mấy hai mươi vạn tính là gì tiểu mục tiêu ngàn vạn phú ông nghĩ đến cái này phương n g u y ệ t tiên lặng lui ra ngoài bất quá đúng lúc này viên tỷ bỗng nhiên nói đúng rồi tiểu nhã cũng q a y về rồi ta liếc mắt liền nhìn ra đóng ở trên thân thể n g ư đầu kia điều hòa không khí chăn là nàng ngươi rửa sạch sẽ lời cuối sách đến trả lại cho nàng nha tiểu nhã phương nguyện mật ra sau đó đại não mới phản ứng được s ư n g hô thế này là chỉ a i bạch tiểu nhã cái kia thần long kiến thủ bất kiến vỹ chủ thuê nhà nữ nhi phương n g u y ệ t quanh năm suốt tháng đều chưa thấy qua nàng mấy lần không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên trở về còn có rảnh rỗi điều bị căn cứ viên tỷ thuyết pháp nàng là s o bạch tiểu nhã còn muốn muộn trở về nói cách khác đồ ăn cặn bã cùng sàn nhà quét dọn đều là bạch tiểu nhã làm cái này phương nguyện có chút xấu hổ hắn còn nhớ rõ vào trò chơi trước Phòng khách trong h nhưng thịu không thu ế bẩn Nguyên、like、nàng được. giấy giúp là lai là dơ đôi, ta t ả lại c h ta đắp c h ă Trở lại p h ò n khách, đem điều hòa không khí Kéo kẹt. hòa chăn thật tốt thu lại. Vô ý thức, Phương Nguyệt tỏ mò xích lại gần hít hà hương đem điều mò lại, lại Nguyệt vô gần Trong tốt tỏ vị. ý ấn tượng cơ bản không mở ra tiểu tiếp cửa phòng cái này bỗng nhiên mở ra xuyên tấu h qua khe cửa có thể nhìn thấy bên trong nữ hải đang muốn đẩy cửa ra sau đó ánh mắt liền cùng túi đầu người chăn mền phương n g u y ệ t đan sen vào nhau chơ ẩm cửa đóng lại chờ chút ta không phải ta không có người nghe ta giải thích trải qua viên tỷ điều giải ba người rốt cục vây quanh ở bàn ăn trên ăn cơm hiểu lầm đều là hiểu lầm a n g u y ệ t không phải ngươi nghĩ cái loại người này Ừm. bạch tiểu nhã gật đầu dùng nữa có thể là a n g u y ệ t độc thân lâu nhiều kỳ quá yêu thích nhưng ta c a m đoan hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi Ừm. bạch tiểu nhã gật đầu ăn cơm a n g u y ệ t ngươi nói một câu nha a n g u y ệ t viên tỷ ánh mắt ra hiệu phương n g u y ệ t lại mặt sập lại viên tỷ ngươi cái này càng giải thích càng hỏng bét được không nhìn bầu không khí bị mình làm như thế xấu hổ phương n g u y ệ t nhắm mắt nói cái kia ta không phải cố ý ta thật không có sinh khí phương n g u y ệ t bị bỗng nhiên đánh gãy bạch tiểu nhã buông xuống b ắ t đũa một mặt bình tĩnh phản phất chỉ là trần thuật một sự thật đây chỉ là một lâu dài c h ạ c h nhà trưởng thành nam tính làm hắn có thể sẽ làm sự tình mà thôi ta có thể hiểu được tựa như rất nhiều trưởng thành nữ tính ảo tưởng qua bị t h u bạo đối đãi nhưng loại ý nghĩ này đều dừng bước tại ảo tưởng tại trong hiện thực làm ra loại chuyện này chúng ta xưng là biến thái ta tin tưởng l ã o cha ánh mắt phương tiên sinh có thể và ở đến ít nhất là cái có điểm mấu c h ó người không nàng tại khen ta vẫn là tổn hại ta à phương n g u y ệ t trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì chỉ thấy bạch tiểu nhã ngừng tạm tiếp tục nói mặt khác bởi vì một chút nguyên nhân ta muốn tại cái này tạm ở một thời gian ngắn ta sẽ tận lực không cho hai vị thêm phiền phức không phiền phức không phiền phức nói khách khí như vậy đây vốn chính là nhà ngươi phòng ở nhà kỳ hì ha ha cầm bắt đũa đi thanh t h ẩ y nàng liền ngồi ở trên ghế salon mở tv giảm xuống n ă n lượng yên lặng xem tv kịch văn tính như cái không dính khói l ử a trần gian tiên nữ viên tị kỳ quái nói tiểu nhã ngươi không trở về phòng ở giữa chuẩn bị một chút sao ta c h ờ các ngươi ăn xong ta đi cầm chén đũa rửa giấy sạch sẽ cái bàn sát qua về sau lại trở về phòng chuẩn bị không cần rồi không cần a ta đến kết thúc công việc liền tốt bạch tiểu nhã trần trừ một lúc sau đó gật gật đầu trở lại gian phòng của mình đi phương miệt kỳ quái mà hỏi thăm chuẩn bị cái gì a a còn không cùng ngươi đã nói đâu tiểu nhã khó được một lần trở về ta muốn cùng tiểu nhã muốn đi ra cửa đường dành riêng cho người đi bộ mua mua mua đi thế nào người muốn tới sao nam sĩ d i ỏ sách n h à đêm hôm khuya khoát đường dành riêng cho người đi bộ phương nguyệt nội tâm có chút không muốn đi hắn để lâm linh thay thế hai canh giờ chính là vì cùng viên tỷ ra ngoài chúc mừng ăn tiệc sau khi trở về liền tiếp tục trò chơi đại nghiệp đi lên hiện tại tiệc không có ở nhà liền giải quyết vậy còn không như trực tiếp vào trò chơi tiếp tục p h â n đấu đi nghe đ ư ợ c phương nguyện cự tuyệt viên tỷ một mặt đáng tiếc biểu lộ a nguyệt viên tỷ hổ ư n lang tri tử phương nguyện lốp bốt mấy ngụm cơm hô một câu ăn no rồi liền chạy giống như về tới gian phòng của mình viên tỷ nhìn xem phương nguyện chật vật bóng lưng hì hì lên tiếng tựa hô điện thoại chấn động nhìn xem hẹn chặt tin tức viên tỷ biểu lộ cứng đờ thở dài ngày mai lại muốn đi ra mắt lao nương ta mới hai mươi lăm a trong nhà liền vội như vậy ta một cái xinh đẹp như hoa hai mươi lăm tuổi hàng nguyên đai n g u y ê n kiện còn sợ không gả ra được sao chương tám mươi sáu ba người đi gian phòng bên trong phương n g u y ệ t vốn là dự định trực tiếp vào trò chơi nhưng nghĩ tới tiểu hồ bọn hắn đều nhìn qua mình đại s á t tứ phương video liền chính mình cái này chính chủ còn chưa có xem cái này có chút không nói được tuyệt không phải cái gì thuận tiện nhìn xem kiếm lời nhiều ít món tiền nhỏ đơn thuần chỉ là muốn nhìn video mở ra long ngoạn bình đại đinh đinh đinh đinh phương n g u y ệ t lập tức kinh ngạc hắn bình đài tài khoản nói chuyện riêng điệp ra 99, m à lại còn đang không ngừng vang ngoa tạo quảng cáo hiệu quả tốt như vậy lại nhìn tin tức h ồ n g thư cũng đã được gấp thêm đến 999, đồng thời còn đang không ngừng phát tin tức biêu k i ệ tới vu hồ cất cánh từ giờ trở đi ta tuyên bố long ngoạn bình đài gọi là phương n g u y ệ t bình đài phương n g u y ệ t mỹ tư tư mở ra tin tức từng cái lái qua nhưng không thấy một hồi hắn liền con mắt chua bên trong đại bộ phận là rác rưởi tin tức chân chính làm ăn cũng bởi vì khoảng cách vấn đề cùng tin tức vấn đề Căn bản không có cách nào hợp tác.、Không、có cách, trò chơi cùng bản không nào Không này thôn cùng thôn muốn liên hệ tình báo, hợp hệ trao trò đương ổ i hạ vật t cũng phiền phức muốn chết, càng đừng đề cập cách cách phiền muốn đừng vạn đề giảm điện. đ xa ư nhiên có chút sinh ý là trên mạng liền có thể làm chỉ là cần từ rác rưởi trong tin tức chậm rãi si đã chọn được nhìn thoáng qua hậu trường l í c lợi ba trăm n g à n phương nguyệt lặp đi lặp lại nhìn hai lần hô hấp dồn dập một đêm ba mươi vạn cảm giác được đạt nhân sinh đình phong cả người này đến không được ca cái này hơn ba trăm n g à n dặm đại ngạch là cảnh nham video ích lợi chuyển khoản còn lại chính là n ư u n ư u chuyển khoản cuối cùng mới là mình kia đáng thương công lược thiếp kiếm món tiền nhỏ quả nhiên c â y tiền mới là vương đạo a viết bài viết nào cao thủ chưa từng viết công lược tiếp đem ba mươi vạn chuyển tới mình t à i khoản danh nghĩa phương n g u y ệ t có phong phú cảm giác an toàn cảm giác ga eo đều đứng thẳng lên không ít sau đó là ấn mở diễn đàn trang đầu tờ thứ nhất thứ nhất thiếp liền là hắn video tiếp ấn mở video phối hợp mưa đạn lấy một cái khác thị giác vây xem mình chiến đấu anh tư phương n g u y ệ t mặt múi tràn đầy kinh ngạc ngoa tạo nguyên lai、like、ta mạnh như vậy ta sát cái góc độ này là chuyện gì xảy ra ta rất đẹp trai.、Wow. Lần này đổi bính, nhiệt huyết Ta ta ta, ta Hòa. đẹp đổi địch. xôi bính, chào Lần này vô、định. một hồi lâu phương n g u y ệ t mới tỉnh táo một chút nhìn xem phía dưới mê đệ mê muội trong lòng đắc ý mặc dù trong hiện thực hắn vẫn còn lập nghiệp phấn đấu giai đoạn sơ cấp nhưng trong trò chơi hắn nhưng là có f a n hâm mộ minh tinh tên này khi đánh đi ra nghĩ không phát tài đều không được ngàn vạn phú ông nói không chừng thật bị tia tấm da dê nói chúng bất quá chỉ dựa vào trước mắt điểm ấy kiếm tiền đường tắt đến tiền tốc độ chậm hơi chậm đi nghĩ đến cái này phương n g ệ n cầm lấy tấm da dê muốn nhìn một chút tấm da dê có thể hay không vạch đến tiếp sau phát tại con đường nhưng mà trên giấy da dê văn tự một cái tiếp một cái nổi lên lúc phương n g u y ệ t lập tức con ngươi co r ụ t lại cả người bỗng nhiên đứng lên ta là phương n g u y ệ t ta đã ở trong game đã kiếm được món tiền đầu tiên nhảy cơn không thôi tấm da dê nói quả nhiên đều là thật nhưng là ta cũng không nghĩ tới nguy hiểm không biết sớm đã tới gần c ơ m tối lúc viên tỷ mời ta đi đường dành riêng cho người đi bộ ta cự tuyệt sau một phút viên tỷ cùng bạch tiểu nhã go vang cửa phòng lần nữa mời ta đi, đi dạo đường dành riêng cho người đi bộ ta lại lần cự tuyệt hai giờ về sau viên tỷ cùng bạch tiểu nhã chết bởi đường dành riêng cho người đi bộ năm giờ về sau ta đi đường dành riêng cho người đi bộ tìm người tử vong viên tỷ cùng bạch tiểu nhã sẽ chết sau đó năm giờ về sau ta đi đường dành riêng cho người đi bộ cũng đã chết tại sao có thể như vậy phương n g u y ệ t chính suy nghĩ chập chúng đâu ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa a nguyệt ta cùng tiểu nhã muốn đi đường dành riêng cho người đi bộ ngươi xác định không cùng lúc tới sao phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng tấm da dê mặc dù thường xuyên bởi vì là hành động của mình cải biến tương lai dự đoán nhưng cho ra tin tức lại một mực là chân thực tương lai có thể c ả i biến nhưng không tiếp thụ quá yếu nhiếu tương lai nhất định sẽ tiên đoán trở thành sự thật đây chính là trước mắt phương n g u y ệ t cá nhân đối với tấm da dê lý giải đơn giản tới nói liền là hắn hành động sẽ được cái gì kết quả tấm da dê sẽ trần vật ra nhưng chỉ cần phương n g u y ệ t gián đoạn hành động hoặc là làm một chuyện khác tương lai liền xuất hiện b i ế n số tấm da dê nội dung cũng sẽ tùy theo c ả i biến căn cứ chính phương n g u y ệ t lý giải hiện tại nếu như hắn trầm mặc hoặc cự tuyệt viên tỉ mời cũng dựa theo lúc đầu quỹ tích cái gì đều không thay đổi hai giờ về sau liền có thể cho hai nữ an bài chuyên nghiệp đ o à n đội nghĩ đến cái này phương n g u y ệ t vội vàng mở cửa phòng viên tỷ gõ cửa tay đ ừ n g ở giữa không trung a n g u y ệ t các ngươi đừng đi an mặc mỹ mỹ viên tỷ cùng bạch tiểu nhã cùng nhau s ư ớ n g sở cái gì chuyện gì xảy ra sao phương n g u y ệ t nhìn phản ứng của hai người biết mình có chút thất thố bình phục hạ cảm xúc châm trước hạ lý do thoái thác phương n g u y ệ t nói ta có người quen nghe nói đường dành riêng cho người đi bộ bên kia thật nhiều cửa hàng hôm nay đều sớm đóng cửa đi cũng không có gì quần áo có thể chọn a dạng này a viên tỷ thất vọng lập tức con ngơi ư đảo một vòng vậy chúng ta có thể đi chính nhất cửa hàng dạo chơi khó được tiểu nhã tới ta nhất định phải làm cho nàng chơi cao hứng chính nhất cửa hàng là giang hải thành phố rất nhiều quảng trường thương mại một trong không tính n ổ i danh cũng không tính hoàn toàn không có tên tuổi có thể mua đồ vật không ít b à y q u ầ y bán hàng người cũng nhiều là viên tỷ bình thường thích đi cửa hàng một trong viên tỷ nhìn về phía bạch tiểu nhã cái sau cũng không có ý kiến chỉ là đợi nàng nhìn về phía phương mấy lúc đã thấy vừa xoay người lại phương nguyện nhữ chặt lông mày sắc mặt khó coi mà nói không được chính nhất cửa hàng cũng không thể đi À. vì cái gì ngạy nó nó đóng cửa nói vậy ta mỗi ngày đi chỉ ít mười giờ mới q u a n cửa lớn viên tỷ biểu lộ hầu nghi lên k i ế p mắt nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t nhìn vừa rồi nghe viên tỷ nói chính nhất cửa hàng phương n g u y ệ t liền xoay người từ miệng túi xuất ra tấm da dê vụn trộm nhìn qua kết quả cùng đường dành riêng cho người đi bộ đồng dạng chỉ là về thời gian còn t r ư ớ c thời hạn nửa canh giờ không biết có phải hay không bởi vì chính một thương thành cách bọn họ nơi này vị trí thêm gần một chút chờ chút viên tỷ cái này biểu tình gì phương nguyện trong lòng lột bột một tiếng Có đạo viện hỏi nhìn muốn tình. tỷ thấy ta lấy ra tấm da dê, muốn hỏi ta tấm là lấy ra da da dê, dê sự p h ư ơ n g nguyệt chính thần tình khẩn trương đâu chỉ thấy viên tỷ bỗng nhiên khỏe miệng nghiêng một cái cười nói ta đã hiểu a nguyệt ta a nguyệt bình thường nhìn xem đi thẳng về thẳng gặp được thích nữ hải tử liền thẹn thùng a thế nào đã ghen ghét ta có thể cùng tiểu nhã đi hẹn h ọ sau đó ba người đi lại ghét bỏ ta cái này bóng đèn phương n g u y ệ t còn tốt viên tỷ là cái nhược trí chương tám mươi bảy như vậy c ù n g gian đại g i i là cái gì không đợi phương nguyện nói chuyện viên tỷ liền vỗ phương nguyện bả vai nữ trọng tâm chừng nói Tốt. quyết định liền để hai người các ngươi đi chính nhất cửa hàng chơi ta liền không đi làm kỳ đà cắn núi mười điểm trước các ngươi ai cũng đừng nghĩ trở về ta muốn cửa khóa trái có chìa khóa cũng vào không được phương nguyệt khỏe miệng giật một cái nhìn viên tỷ quay người thật muốn trở về lập tức cảm thấy nhức đầu bất quá cứ như vậy trở về giống như cũng không tệ phương n g u y ệ t liếc trộm tấm da dê viên tỷ hiểu lầm t a ý tứ nhưng nàng vẫn là đi về nhà ta cùng bạch tiểu nhát đều không có ước hẹn ý tứ lại bị viên tỷ khóa trái ngoài cửa một giờ về sau ba người chúng ta trước cửa nhà bị giết người một nhà chỉnh chỉnh tề tề thật đáng mừng ta mẹ nó trực tiếp phá phòng phương n g u y ệ t kém chút muốn đem tấm da dê xé nôn điểm ngà voi ra đi ngươi bất quá cực kỳ quỷ dị a đi đường dành riêng cho người đi bộ viên tỷ cùng bạch tiểu nhã chết đi chính nhất cửa hàng viên tỷ cùng bạch tiểu nhã chết ba người cùng một chỗ đ ợ i trước cửa nhà ba người cùng chết chờ chút phương n g u y ệ t đ ố n g nhiên ngầm đầu ánh mắt đồng đồng mà nhìn c h ầ m chằm vào bạch tiểu nhã không thích hợp làm sao mỗi lần tử vong danh sách đều có ngươi bạch tiểu nhã một mặt mở mịt hoang mang biểu tình trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu n g ạ c h không có a vậy chúng ta trở về đi viên tỷ đi rất xa trở về kịch bản thế nhưng là ba người cùng chết trước cửa nhà chỉnh chỉnh tề tề chuyên nghiệp đoàn đội một đợt mang đi phương n g u y ệ t lập tức đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như bạch tiểu nhã đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức biểu lộ bình tĩnh trở lại ngươi là người tốt phương n g u y ệ t ngươi không thích hợp tựa hồ là nhìn thấy phương nguyện kinh ngạc biểu lộ bạch tiểu nhã ý, ý đáng yêu đầu ngươi rất tốt chúng ta không thích hợp ta mẹ nó phương n g u y ệ t sắc mặt tối s ầ m ta muốn ngươi theo giúp ta đi một nơi thật xin lỗi ta không thích bá đạo tổng giám đốc đại tỷ ta nghiêm túc không phải hẹn hò theo giúp ta đi một chỗ được hay không thật thật xin lỗi lao cha dậy qua ta đối không thích người một mực muốn kiên trì cự tuyệt đến cùng chúng ta không thể nào a a a con hàng này tiến vào cái gì kỳ quái trạng thái đi phương n g u y ệ t bực bội gãi gãi đầu ra vội la lên một vặt hối theo giúp ta hai giờ lời vừa ra khỏi miệng phương nguyện liền hối hận nhịn không được cho mình một b à tay ta cái này biểu đạt năng lực chỉ thấy bạch tiểu nhã dùng nhìn rác rưởi băng lanh ánh mắt xem thường phương n g u y ệ t nghĩ không ra ngươi là loại người này lao cha cũng có nhìn nhầm thời điểm ngày mai ngươi liền trả phòng đi nhà ta phòng ở không thích hợp ngươi ở tiền thế chấp cùng tiền ta sẽ đêm nay coi như rõ ràng không phải tiểu nhã ngươi nghe ta giải thích phương n g u y ệ t vội vàng địa muốn giải thích hắn vốn cho rằng bạch tiểu nhã sẽ phản ứng kịch liệt ta không nghe ta không nghe hoặc là trực tiếp quay đầu rời đi nhưng là nàng không có nàng chỉ là bình tĩnh đứng ở đó cùng phương nguyện bảo trì khoảng cách nhất định lạnh lùng nhìn xem hắn ngươi nói ta đang nghe là như vậy Ngậy. phương n g u y ệ t đầu góc chuyển động nghĩ ra một cái sức xẻo lý do ta gần nhất muốn học chụp ảnh liền là dùng di động quay chụp video không nhìn bạch tiểu nhã trở nên nguy hiểm ánh mắt phương n g u y ệ t vội vàng tiếp tục nói ta nghĩ quay một đoạn hai giờ một cái nữ hải tử ngồi tại đầu đường trên ghế dài đọc sách hoặc là nhìn điện thoại di động video ta cảm thấy ngươi thích hợp cho nên có thể xin ngươi phối hợp sao lý do cực kỳ sức xẻo cũng quái lạ nhưng bạch tiểu nhã nghĩ nghĩ về sau hỏi ngồi ở kia đợi hai giờ là được sao đúng có thể nhưng là đến ngày mai không l i ê n đêm nay liền hiện tại linh cảm nói đến là đến ngươi hiểu được không hiểu bạch tiểu nhã lắc đầu nhưng trần trừ một lúc nói ta hết sức phối hợp đi tiền cũng không cần nói bạch tiểu nhã đi đến bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống lấy điện thoại di động ra cả một ít video ngắn phương n g u y ệ t tin l ò n g vụ trộm xuất ra tấm da dê xem xét ta thuyết phục bạch tiểu nhã tính tọa tại trên ghế dài hai giờ mà ta cũng hầu ở bên cạnh một giờ về sau ta cùng bạch tiểu nhã đều bị giết chết phương n g u y ệ t trầm mặc phương nguyện bất động thanh sắc hướng lui về phía sau mấy bước ta thuyết phục bạch tiểu nhã tĩnh tọa tại trên ghế dài hai giờ đồng thời ta lựa chọn rời đi trở lại cư xá cùng viên tỷ tụ hợp một giờ về sau bạch tiểu nhã bị giết chết ta cùng viên tỷ còn sống ta cực kỳ may mắn nhưng lại cực kỳ nôn nóng nội tâm của ta đang hỏi ta một vấn đề lần tiếp theo tránh cũng không thể tránh nguy cơ nếu như trực diện mình ta nên làm cái gì bước chân dừng lại phương miệt đổi cái mạch suy nghĩ ta thuyết phục bạch tiểu nhã tĩnh tọa tại trên ghế dài hai giờ mà ta thì đi thỉnh an bảo vệ tập đoàn bảo hộ bạch tiểu nhã một giờ về sau bạch tiểu nhã cùng bảo an tiểu đội chết rồi hai mươi bốn giờ về sau bị t r a ra bảo an tiểu đội cố chủ thân p h ậ n ta chết rồi phương n g u y ệ t bóng cây âm ảnh dưới phương n g u y ệ t trên mặt lộ ra vẻ dãy ruột đáp án sáng suốt hiện thực nguy cơ là hướng về phía bạch tiểu nhã tới những người khác là bị liên lụy chỉ cần bạch tiểu nhã vừa chết vạn sự đại cát nhưng là thật vạn sự đại cát sao phương n g u y ệ t nắm chặt nắm đấm lại b ô n g ra trong trò chơi hắn nhìn qua quỷ dị như cắt có thu hoạch thôn dân cùng người chơi sinh mệnh nhưng nơi này là hiện thực hiện thực chỉ có một cái mạng một cái không tính quen thuộc nhưng xác thực người quen biết cứ như vậy chết ở trước mặt mình mình thật có thể tiếp nhận sao đáp án là có thể phương n g u y ệ t cảm giác mình khả năng có chút lạnh máu nhưng không có lực lượng hắn lại lấy cái gì đi cứu bạch tiểu nhã chỉ là tặng đầu người thôi phương n g u y ệ t lui nhanh hơn rất mau trở lại đến cư xá hắn không có thừa thang máy mà là đi đến thang lầu tại thang lầu chỗ cao nhìn xuống thật dài đường đi đèn đường mờ mờ dưới chỉ có bạch tiểu nhã một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại trên ghế dài yên lặng nhìn xem điện thoại biểu lộ không có bất kỳ cái gì chập trùng tựa hồ không sung sướng cũng không thương tâm như là người chết nàng từ nhỏ chính là như vậy sao nàng có bằng hữu sao nhân sinh của nàng qua vui không tuổi thơ của nàng là thế nào từng cái vấn đề tại não hải hiện hiện cũng rất nhanh chìm xuống bởi vì phương nguyện biết nương theo lấy bạch tiểu nhã chết đi nhưng vấn đề này đem toàn bộ mất đi ý nghĩa sinh mệnh liền là yếu đuối như thế phương n g u y ệ t lần nữa xuất ra tấm da dê hắn hy vọng tấm da dê có thể cho cục diện này mang đến chuyến cơ nhưng phía trên văn tự là ta như cái đào binh chạy trốn thậm chí không dám nhìn bạch tiểu nhã một chút ngầm m i ệ n đi nhưng là ta thật ca nguyện như thế nếu có thời cơ để cho ta đạt được lực lượng ta nhất định sẽ làm ra không giống quyết định ai không muốn làm anh hùng đâu nói đến nhẹ nhàng linh hoạt đây chính là hiện thực tính mạng của ta cũng chỉ có một lần ai so với ai khác mệnh quý giá vì thế ta lựa chọn làm ra một cái quyết định trọng đại ta muốn cùng vĩ đại tấm da dê lập xuống khế ước thu hoạch được vô thượng lực lượng chờ chút phương nguyện đ ố n g nhiên hoàn hồn hai mắt nhìn chằm chặp tấm da dê vừa mới hiện hiện văn tự ngươi muốn cùng ta lập xuống khế ước để cho ta thu hoạch được lực lượng cái gì ý tứ tấm da dê văn tự hiện hiện ta quyết tâm nghe theo tấm da dê đề nghị lấy máu là bút lấy tên là khế tại trên giấy da dê lưu lại ơn ký ta thoại nguyện đạt được siêu phàm lực lượng cứu vất bạch tiểu nhã mà trả ra đại giới chỉ là không có ý nghĩa nhân vật trò chơi tuổi thọ nỗ lực nhân vật trò chơi tuổi thọ liền có thể thu hoạch được tấm da dê lực lượng nó chỉ là ta hiện tại ngay tại chơi lam hải trò chơi chỉ cần nỗ lực dạ sắc lê minh tuổi thọ liền có thể đạt được trong hiện thực siêu phàm lực lượng là trên đời này lại có dễ dàng như vậy chuyện tốt phương nguyện sắc mặt vui mừng trò chơi chỉ là kiếm tiền công cụ nếu là thông qua trò chơi đạt được trong hiện thực lực lượng vậy ta còn quan tâm trò chơi tuổi thọ chờ chút chỉ là trong trò chơi nhân vật tuổi thọ liền có thể thu hoạch được lực lượng đây chẳng phải là nói nhân vật trò chơi tuổi thọ không đơn giản hoặc là nói cái trò chơi này không đơn giản ta chỉ có ba giây đồng hồ thời gian cân nhắc thời gian như nước chạy trôi qua ta sắp bỏ lơi trở thành vô thượng người duy nhất thời cơ trên giấy da dê văn tự lại xuất hiện sau đó bắt đầu nếm ngược ba hai đừng đừng đừng ta nguyện ý còn không được sao vấn đề là lấy máu là bút lấy tên là khế là có ý gì nghe không hiểu a ta cắn nát ngón tay dùng vết thương chảy ra máu tại trên giấy da dê viết xuống tên của mình hoàn thành khế ước phương n g u y ệ t nội tâm cấp hồng hồng ý nghĩ vừa xuất hiện tấm da dê đã giải đáp cũng hiện ra một câu cùng loại tuyên ôn công bằng khế ước ta phương n g u y ệ t nguyện ý liều chết bảo hộ tấm da dê an toàn vì thế tấm da dê cũng sẽ trợ giúp phương n g u y ệ t vượt qua nguy hiểm x o n g phương lập thể làm chứng văn tự hiện ra kim sắc truyền thuyết kim sắc có chút huyết cốc văn tự phía dưới là hai cái ký tên một cái tấm da dê mình lạo thảo ký tên thật đúng là liền gọi tấm da dê một cái khác ký tên còn t r ố n g không trở lấy phương n g u y ệ t đ ặ t bút làm sao cùng lao công hợp đồng giống như chương tám mươi tám công bằng khế ước phương n g u y ệ t đầu tiên là người có chút ngộng lập tức nhễu mày cẩn thận suy nghĩ sau đó đi tới đi lui lại nhìn một chút lầu dưới bạch tiểu nhã cả người c h ầ mặc m thêm vài phút đồng hồ lại lúc ngầm đầu ánh mắt một mảnh kiên định nhìn đến nếu như ta không tiếp thụ khế ước của ngươi bạch tiểu nhã liền hẳn phải chết không nghi ngờ mà ta cũng có thể là bởi vì bỏ lỡ lần này đạt được siêu phạm lực lượng thời cơ mà hối hận cả đời cho nên quyết định của ta là cơ hồ là phương nguyện đặt bút trong nháy mắt hai cái đỏ tươi chữ lớn đã bao trùm tại tất cả văn tự phía trên từ trên giấy da dê trong nháy mắt nổi lên tựa hồ cảm thấy sự thất thố của mình chữ lớn màu đỏ quạch cơ hồ tồn tại thời gian không tới một giây lập tức biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó hiện hiện chính là ta gọi phương n g u y ệ t hiện tại là năm 2050 n g à y mùng ngày ba tháng chín ban đêm ta cự tuyệt tấm da dê công bằng khế ước bốn mươi lăm phút đồng hồ về sau bạch tiểu nhã tử vong sau đó bảo an tập đoàn tới qua điều tra công ty tới qua tư nhân thám tử tới qua nhưng đều đối ta không có ảnh hưởng gì ta vượt qua một đoạn thời gian bình tĩnh sinh hoạt hơn hai cái tháng về sau ngày mùng ngày một tháng mười một ngày đó ta chết đi tại ta tử vong một khắc này chẳng biết tại sao trong đầu của ta cuối cùng sẽ nhớ tới tấm da dê đã từng đã cho ta đạt được siêu phàm lực lượng thời cơ cái kia buổi tối trong lòng hối tiếc không kịp nếu như ta lúc ấy tin tưởng tấm da dê nhất định không phải là kết quả này những văn tự này tựa như là thu được bắt nạt không dám trả thù trở về chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tại quyển sách nhỏ trên nguyền rủa người khác học sinh tiểu học văn tự đồng dạng mang theo một c ố bực bội mà lại văn tự hiện hiện tốc độ tắt nhanh lập tức liền chật ních cả t r ư ờ n g tấm da dê sợ chậm không thể đem khẩu khí này cấp ra nhưng p ư ơ n g n g ệ n lại ngây ngẩn cả người chờ chút cuối cùng cái này hai đoạn lời nói ta làm sao khá quen ta ngày đầu tiên nhặt được ngươi thời điểm ngươi có phải hay không liền dùng qua đoạn văn này từ ngữ lượng thấp như vậy sao thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi một cái tấm da dê sẽ rất có văn hóa nội hàm biết chút từ tảo văn nghệ đâu phương n g u y ệ t khỏe miệng nghiêng một cái đôi tấm da dê nhìn như không thấy công bằng khế ước thế nào nhìn phía dưới giống như không có gì vấn đề cũng không thể tấm da dê không gọi tấm da dê a vậy mình cũng không cần bảo hộ bọn nó tại khế ước liền phế đi nhưng ta nhất định phải liều chết bảo hộ tấm da dê tấm r a dê lại chỉ cần trợ giúp ta vượt qua nguy hiểm trợ giúp này là trình độ gì trợ giúp nguy hiểm lại là cái gì trình độ nguy hiểm đồng thời thiêu đốt nhân vật tuổi thọ lại là thiêu đốt bao nhiêu lượng nhân vật tuổi thọ không có hiện thực ta sẽ như thế nào những này tất cả đều không giảng không nói rõ chẳng phải là muốn bị hố đến nhà bà ngoại đi phương n g u y ệ t dù không tham gia qua công tác chính thức nhưng nhanh tốt nghiệp vậy sẽ cũng nhìn qua rất nhiều đồng học lao công hợp đồng hiểu được phân tích hợp đồng pháp luật chi tiết lợi và hại là người có học thức người phải không dựa vào cái gì đại học tốt nghiệp a còn nữa bạch tiểu nhã sắp tử vong quả thật làm cho mình cảm xúc rất lớn nhưng không lớn đến dựng vào tính mạng mình trình độ một cái nhận biết người bên cạnh sắp chết ở trước mặt mình lại bất lực cảm giác này quả thật làm cho người kiềm chế vừa thống khổ nhưng phương n g u y ệ t hiểu rõ mình chỉ cần qua một đoạn thời gian hắn liền sẽ dần dần quên lãng rơi cái này sự t ì n h về sau nhấc lên dù không đến mức toát ra có người không quen bạch tiểu nhã một cái chủ thuê nhà nữ nhi mà thôi loại lời này nhưng cũng chính là hồi ước sầu náo hạ thôi thời gian sẽ san bằng hết thảy mà nguy hiểm hơn hai mươi năm gần đây ngoại trừ gặp gỡ tấm da dê kia lần giống như thật không có đi ra chuyện gì người tại cảm xúc hóa giới là rất dễ dàng làm ra xúc động sự tình phương nguyện lúc trước liền cực kỳ cảm xúc hóa nhưng tấm da dê tận dụng mọi thứ để hắn ngược lại làm giảm bất kia c ố cảm xúc bình tĩnh lại hắn nhìn xem trên giấy da dê chữ trong lòng hừ hừ hai tiếng đ ỗ n g nhiên cầm tấm da dê bày ra một cái không khoa học tư thế tấm da dê n g ư ơ i khả năng hiểu rất rõ ta có thể tiên đoán ta tương lai nguyên nhân cái chết thậm chí sinh mệnh quy tích nhưng là ngươi không hiểu rõ con người của ta cuộc đời thích nhất là một sự kiện là cái gì ta phương n g u y ệ t cuộc đời thích nhất làm sự t ì n h liền là đối những cái kia tự cho là đúng người giấy nói no cho nên đáp án của ta vẫn là cự tuyệt cự tuyệt cự tuyệt cự tuyệt cự tuyệt cự tuyệt cự tuyệt tự Tựa hồ cảm thấy phương n g u y ệ t trên lập trường kiên định trên giấy da dê trầm mặc phía trên văn tự một cái tiếp một cái biến mất phương n g u y ệ t cũng không để ý nó thương cảm cảm xúc rút đi tựa như đến giờ n ệ tỷ ạ sợ người sử dụng đống nhiên mở ra nào đó âm một ngày liền là một đêm không dành bất cứ quyết định vì không bị ngươi mê hoặc Ta chỉ ít một tháng chỉ không phải công i bằng t cái ì khế ước ta phương nguyện sẽ bảo hộ tấm da dê an toàn vì thế tấm da dê cũng sẽ trợ giúp phương nguyện vượt qua nguy hiểm song phương lập thệ làm chứng phương n g u y ệ t a nham ộ t thật nhanh tấm da dê ngươi trở mặt tốc độ thật nhanh vừa còn không phải tiên đoán ta hơn hai cái tháng sau chết sao làm sao không tiếp tục đe dọa ta rồi kỳ thật phương n g u y ệ t vẫn là cho mình lưu lại chỗ trống không nói vĩnh viễn không nhìn tấm da dê nội dung chỉ nói một tháng sau lại nhìn đến lúc đó thật xuất hiện tình huống như thế nào còn lại hơn một tháng thời gian giảm sóc cũng có khả năng phản ứng kết quả tấm da dê liền cái này phương nguyện trong lòng có chút đáp ý cẩn thận đi xem mấy khế ước phát hiện mấy khế ước cùng cũ khế ước khác nhau liền là nội dung trên đem liều chết hai chữ trừ đi phía trước công bằng khế đ ước biến thành không phải công bằng khế đ ước không phải công bằng khế đ ước nhan sắc còn từ kim quang trói mắt kim sắc biến thành huyết hồng sắc a đây là phương n g u y ệ t thử dò xét nói tức giận sao không phải công bằng khế đ ước huyết sắc văn tự bắt đầu chạy xuống máu tươi phương n g u y ệ t lại hỏi tức giận sao không phải công bằng khế đ ước khế đ ước nội dung văn tự cũng từ kim sắc biến thành màu máu phương n g u y ệ t tiếp tục hỏi sinh khí trên giấy da dê huyết sắc văn tự bắt đầu chấn động kịch liệt bắt đầu phản phất mang theo văn tự đặc hiệu bên trong chấn động đặc hiệu Nhìn đến chương ự c tức c kỳ giận ứ n h n Vẫn nói g là... là Ta cự tuyệt. Vẫn là câu nói kia, ta cự câu p h ư n g u y ệ tám thích n mươi những chín o là vượt qua bất kỳ nguy hiểm nào. 89, cần muốn ta giúp ngươi liên hệ chuyên nghiệp đoàn đội sao ai khế ước này liền nhìn xem rất không tệ cực kỳ hợp lý mà phương n g u y ệ t gật gật đầu nói khế ước này không sai ta cảm thấy có thể ký l i ê n là ngầm n g đầu kém một chút hương vị khế ước khế ước không có công bằng hai chữ kêu cái gì khế ước sao đề nghị tăng thêm phương n g u y ệ t nói cách k h á c cười nhưng không nghĩ tới hai giây về sau tấm da dê thế mà thật bổ sung ba chữ không muốn mặt công bằng khế ước ta phương n g u y ệ t sẽ ở đủ khả năng tình huống dưới hết sức bảo hộ tấm da dê an toàn vì thế tấm da dê sẽ liều mạng trợ giúp phương n g u y ệ t vượt qua bất kỳ nguy hiểm nào phương nguyện xem chừng đây cũng là cực h ạ n lại không muốn dưới mặt đi thật nhất phách lương tán lấy giỏ trúc mà múc nước công gia chẳng ai cũng không c h ỗ t ố t hắn nghĩ nghĩ nói khế ước không thành vấn đề nhưng ta muốn biết đại giới tình huống cụ thể không có vấn đề ta liền ký lần này tấm g a dê ngược lại là rất thẳng thắn đầu tiên là khế ước văn tự biến mất sau đó hiện hiện chính là ta nguyện ý cùng tấm g a dê ký kết khế ước nhưng muốn biết lực lượng đại giới tấm g a dê nói cho ta ký kết khế ước về sau ta có thể để cho mình nhân vật trò chơi số liệu toàn bộ giáng lâm đến hiện thực trong thân thể trong trò chơi mạnh bao nhiêu trong hiện thực liền có mạnh bấy nhiêu nhưng là giáng lâm là có đại giới nhân vật trò chơi một ngày tuổi thọ hiện thực một giây g i á n g lâm quy tắc là ngay cả tấm da dê đều không thể can thiệp ta cũng không thể tránh được bất quá đã đầy đủ có phần này lực lượng chỉ cần tuổi thọ đầy đủ bất kỳ cái gì nguy hiểm ta còn không sợ ta tưởng tượng lấy sử dụng tấm da dê cho g i á n g lâm lực lượng bóp chết nguy hiểm cứu bạch tiểu nhã sinh hoạt trở nên tươi đẹp ôi ôi nha ôi ôi ôi, ôi nha thượng đạo đêm hôm quyết q á t đứng tại nơi thang lầu phương nguyện bỗng nhiên hét lớn một tiếng khế đến tấm da dê tức giận hiện ra trước đó kia trương không muốn mặt công bằng khế ước bút đến phương n g u y ệ t xác nhận qua nội dung về sau lại uống một tiếng cắn nát ngón tay tại chống không ký tên viết xuống mình tính danh một mạch mà thành đẹp trai là đẹp trai liền là đầu ngón tay đau lợi hại còn tốt phương n g u y ệ t danh tự bút họa tương đối ít không phải mười cái ngón tay máu đều không đủ dùng nhưng ý kiến vẫn phải có dê dê à, người cái đồ chơi này quá phục cổ đi chúng ta bây giờ đều là c h ồ n g đen quét xem tấm da dê lại không để ý đến hắn tâm tình phức tạp lại hưng phấn vừa thống khổ đem khế ước văn tự thu vào sau một khắc phương n g u y ệ t lập tức cảm giác được mình cùng tấm da dê sinh ra một loại không h i ể u liên hệ đó là một loại huyền chi lại huyền cảm giác từ giờ trở đi giống như vận mệnh của mình triệt để cùng tấm da dê khóa lại ở cùng nhau đồng dạng mà lại hắn cũng s á c thực tiếp thu được một cỗ tin tức hiện tại lên hắn chỉ cần thiêu đốt dạ sắc lê minh tuổi thọ liền có thể đem dạ sắc lê minh trò chơi số liệu toàn bộ bao trùm đến trong hiện thực trong thân thể giải tích đồng tinh hỏa tâm pháp tinh hỏa đao pháp viễn siêu thường nhân tố chất thân thể kết xù sòng t h u tính cùng dạ chi hô hấp phương nguyện ánh mắt phát sáng lên là thật tấm da dê không gặp ta ta thật có thể đạt được siêu phàm lực lượng vì cái gì hết lần này tới lần khác là lam hải nhân vật trò chơi vì cái gì cùng tấm da dê ký kết khế ước ta liền có thể đạt được giáng lâm nhân vật lực lượng tấm da dê cùng lam hải trò chơi lại là quan hệ như thế nào hết thể tất cả nghi vấn tựa hồ tất cả đều đang nói rõ một sự kiện cái trò chơi này không đơn giản phương n g u y ệ t cảm xúc kích động suy nghĩ chập trùng liên tục hỏi thăm tấm da dê nhưng là tấm da dê căn bản không có tiến hành đáp lại phương nguyện thấm nghĩ mình hồ đồ rồi nhưng đ nghĩ n ấ t định lại trợ g i ú phương ì n t nguyện cũng minh bạch không công bằng khế ước kỳ thật đã đến tấm da dê danh giới cuối cùng lại nhiều càng một phần đều sẽ lập tức nhất phách lương tán lương bại câu thương được mất được mất có được có mất không thể bị tham nhiệm chiếm cứ đầu óc ca phương nguyện t tâm thầm gãi h ĩ t đ n gãi t h đầu kỳ quái chiêu này làm sao không có hiệu quả rồi nhưng lập tức hắn liền hiểu rõ ra hắn cùng tấm gia dê ký kết khế ước thành lập không biết liên hệ hắn điểm tiểu tâm tư kia chỉ sợ sớm đã bị tấm r a dê khám phá có một cái tùy thời khả năng giúp đỡ mình dự báo nguy hiểm đ ổ vật như thế tiết mệnh phương n g u y ệ t không mỗi ngày nhìn mấy c h ụ c lượn g vậy cũng là hắn chẳng sống phương n g u y ệ t trần trờ nói ngạch dê dê ngươi không nói lời nào là không phải nói rõ ta chuyến này không có nguy hiểm à. thấm da dê không phản ứng phương n g u y ệ t giơ chân lên nói vậy ta đi đi thấm da dê không phản ứng ta thật đi đi thấm da dê không phản ứng ta thật thật đi đi thấm da dê không phản ứng ta thật thật thật、Cút. nhìn thấy trên giấy da dê đỏ tươi giận dữ văn tự phương nguyện vui vẻ ra mặt đúng vậy cái này đi nói phương nguyệt liền thu đủ tấm da dê một bước mấy cái nhảy cao hứng như cái vừa mới tan học học sinh tiểu học mấy lần nhảy xong một tầng lầu bậc thang trên thực tế phương nguyệt cũng nghĩ qua từ trên thang lầu trực tiếp nhảy xuống sau đó trực tiếp thử một chút giáng lâm hiệu quả rốt cuộc hiện tại là ban đêm đâu nhưng cuối cùng vẫn là từ tâm chạy chậm đến xuống thang lầu tính toán thời gian không sai biệt lắm đi qua nửa giờ mà thôi nói cách khác lại có ba mươi phút đồng hồ dựa theo vốn có q u ý tích bạch tiểu nhã liền phải chết ba mươi phút đồng hồ ạ vừa vặn ta cũng có việc muốn hỏi một chút cái này thần bí chủ thuê nhà nữ nhi nghĩ đến cái này vừa mới xuống lầu đã đi trên đường phố nện bước lục thân không nhận bộ pháp phương n g u y ệ t bước chân lại nhanh thêm mấy phần chính giữa ngã tư đường trên ghế dài bạch tiểu nhã vẫn văn tính mà ngồi xuống tựa như chưa từng có động đậy đẹp đến mức giống trong tranh đi ra tới tiên nữ đ ồ n g dạng phương n g u y ệ t cũng không k h á c h khí trực tiếp ngồi ở bạch tiểu nhã bên cạnh tựa ở trên ghế dài mở ra liền là khai môn kiến sơn một chữ người sắp chết bạch tiểu nhã bạch tiểu nhã đã sớm chú ý tới phương nguyện trở về Nàng n chương tới h Nguyệt trở chín mươi thiên hạ võ công không gì không phá duy khoái bứt phá bạch tiểu nhã t r ợ m mặc nàng bình tĩnh nhìn xem phương nguyện lông mày chậm rãi nhăn lại nàng cảm giác được nam nhân ở trước mắt giống như có một điểm biến hóa vi d i ệ u tựa hồ càng tự tin to gắn hơn đây là chuyện tốt nam nhân liền nên tự tin lớn mật nhưng nếu là cái này nam nhân vốn là một cái lôi thôi lại biến thái người hiện tại lại trở nên càng tự tin to gắn hơn không thể nghi ngờ đây là một cái rất tồi tệ tín hiệu cho nên nàng đứng dậy phương tiên sinh ta không biết ngươi có cái gì m a bệnh ta nghĩ chúng ta về sau vẫn là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng mặt khác ta phải đi ngươi cũng không cần ta tiếp tục ngồi ở nơi này có đạo lý ta cũng cảm thấy đề nghị này cực kỳ tốt phương nguyệt cũng không ngăn đón mà là đi theo đứng lên đi tại bạch tiểu nhã đằng sau hỏi không biết bạch tiểu thư dự định ở nhà ở bao lâu thời gian ngắn thì mấy ngày lâu là mấy tháng đi đây là nhà ta ta nghĩ ở bao lâu ở bao lâu không có quan hệ gì với phương tiên sinh a đương nhiên không ý kiến ta chỉ là muốn cùng ngươi nói ta cùng viên tỷ có thể sẽ dọn ra ngoài ở vài ngày dọn ra ngoài ở vài ngày phía trước đi tới bạch tiểu nhã bỗng nhiên dừng bước nghi hoặc mà hỏi thăm các ngươi tại sao muốn dọn ra ngoài phải ở bên ngoài ở bao lâu ngắn thì mấy ngày lâu là mấy tháng đi đều xem bạch tiểu thư muốn ở nhà ở bao lâu lúc nào bạch tiểu thư đi chúng ta trở về ở nữa phương n g u y ệ t hiện tại có chút ít tiền dọn ra ngoài ở là cực kỳ thuận tiện sự tình nhưng viên tỷ luyến cựu chắc chắn sẽ không đồng ý dọn nhà phương n g u y ệ t không yên lòng để viên tỷ đi theo một quả bom hẹn giờ ngụ cùng chỗ cho nên tốt nhất là thuyết phục viên tỷ đi bên ngoài ở tạm nghe phương n g u y ệ t bạch tiểu nhã trầm mặc một hồi con mắt tựa hồ hơi đỏ lên thanh âm lại rất bình tĩnh các ngươi liền chán ghét như vậy ta cái này cùng chán ghét không ghét không quan hệ phương nguyệt chỉ ra chỗ sai nói là ngươi sắp chết nếu như ngươi phiền phức là duy nhất một lần vậy ta có thể rút một tay nếu như còn có đến tiếp sau tiếp thật có lỗi đêm nay về sau chúng ta vẫn là đường gặp mặt lại tới vì cái gì nói ta sắp chết ta bởi vì ngươi chính là sắp chết ta vậy ta là chết như thế nào không biết phương nguyệt hai tay một đám tấm da dê chỉ nói nàng chết rồi trời mới biết nàng là chết như thế nào không biết bạch tiểu nhã dạng này tốt tính cũng có chút bị chọc giận quá mà cười lên phương tiên sinh thật đề nghị ngươi đi khoa tâm thần bác sĩ nhìn một chút đi nói xong bạch tiểu nhã liền tăng thêm tiếng bước chân hung hăng từng bước một đi ra ngoài tựa h ồ tại biểu đạt sinh khí cảm xúc vì cái gì vì cái gì ta bạch tiểu nhã gặp được loại người này lao cha thật là nói vì phòng an toàn nguy trang muốn tuyển nhận đáng tin cậy thường ở khách trọ bình thường kinh doanh hiện tại thế nào đáng tin cậy ở đâu bên trong thế nhưng là ở một cái t o gan nam biến thái về sau ta tắm rửa giặt quần áo thậm chí mở cửa sổ mở cửa đều muốn cẩn thận từng ly từng tí nếu không phải vì an toàn n g ta mới không muốn cùng loại người này cùng thuê cùng một chỗ bạch tiểu nhã tức giận nghĩ đến lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện phương n g u y ệ t không đi theo mình đằng sau mà là cùng nàng sóng vai đi cùng một chỗ miệng bên trong còn nhắc tới cái gì bạch tiểu nhã cẩn thận đi nghe phát hiện là một chuỗi số lượng đếm ngược số lượng ba mươi phía trước cư xá dừng lại hai hai xe van một đen một trắng hai mươi tám màu đen bánh mì cửa xe mở ra lập tức dũng manh tiến ra một đám mặc áo đen tây trang trắng hán hai mươi lăm màu trắng bánh mì cửa xe mở ra lập tức dũng manh tiến ra một đám mặc màu trắng tây trang trắng hán mười lăm đen trắng hai nhóm nhân mã l i ế c nhau một cái cùng đi tiến cư xá mười bảo an đi lên chặn đường nương theo lấy tiếng súng một vang ngã trong vũng máu năm đen trắng tổ chức sát thủ người bạch tiểu nhã con ngươi co r ụ t lại thét chói thai vang lên rừng bước vô ý thức hướng phương nguyệt dựa vào nhưng phương nguyệt lại bước chân không ngừng bốn bạch tiểu nhã đưa tay đi bắt phương n g u y ệ t góp áo lại tới bỏ lỡ ba giống như là màu trắng âu phục thủ lĩnh đầu nhím đông nhiên chỉ vào bạch tiểu nhã hết lớn một tiếng hai tất cả âu phục trắng hán giống như là phát hiện mục tiêu toàn bộ đồng loạt phóng tới bạch tiểu nhã có chút móc r a truy thủ có chút xuất ra đòn đao có chút là xuất ra giấu ở trong tay h áo công đồng không phải trường hợp cá biệt đen nghịt mấy trăm người phát ra chấn thiên tiếng giống to thanh thế chấn thiên một sông mạnh nhất đầu nhím đột nhiên móc súng đục ra nhắm ngay bạch tiểu nhã liền bóp cò súng ẩm giờ khắc này thời gian phảng phất chậm lại tiếng hò hét giống tại chậm thả tất cả mọi người giống tại làm lấy động tác chậm chỉ có đầu nhím viên kia từ họng súng tung ra đạn chấn động từng vòng từng vòng vô hình vận sóng thẳng tắp hướng bạch tiểu nhã chán bay đi mà bạch tiểu nhã chỉ là ngơ ngác nhìn đầu nhím nha hát học n súng đầu góc c h ố n g rỗng thậm chí phản ứng gì đều làm không được nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn càng bay càng gần càng bay càng gần thẳng đến đột nhiên đứng im không làm người chán ghét thanh âm đọc lên sau cùng đến ngược thuận khoan hậu bóng lưng có thể nhìn thấy người kia một tay đang dùng ngón trỏ cùng ngón giữa vững vàng kẹp lấy vừa rồi bay tới muốn giết chết bạch tiểu nhã đạn cái gì đầu nhím trong mắt kém chút chừng ra ngoài cả người đều mộng ngo tạo không có khả năng cái khác ngay tại công kích người thấy cảnh này toàn bộ dọa đến đồng loạt dừng bước lại không dám tin nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin tại tiên phương của bọn hắn chỉ thấy mang dép nửa người trên ngắn tay nửa người dưới lớn quần cộc thanh niên ngăn tại mục tiêu trước mặt dùng hai ngón tay kẹp lấy đạn kẹp lấy đạn cái này mẹ nó vẫn là người giờ khác này vừa mới còn tiếng kêu g i ế t dầm trời đen t r ắ n g đ o ạ n trong nháy mắt an tính ngay cả một cây châm rơi xuống đều nghe được thanh đúng lúc này một loại kèn nương theo lấy chiên chống thuần âm nhạc c thanh chậm rãi vang lên kéo kéo kéo kéo lạp lạp lạp, lạp, lạp. Đang. Đường đường đường. cơ h ỉ hồ là tiếng nói vừa ra kiêm một cái trước mắt mặt đất bỗng nhiên nổ tung đen trắng đoàn người thậm chí đều không minh bạch xảy ra chuyện gì người liền đã tại tròng cao không gần trăm người thưa thất tinh tế toàn bộ nổ bay đến giữa không chúng thậm chí đều không thấy rõ ràng phương n g u y ệ t xuất thủ giữa không trung đầu nhím dọa đến sắp nứt cả tim gan cái gì người hắn chưa thấy qua hoặc rơi loại người này hắn thật không có gặp qua truyền thuyết những cái kia đại tập đoàn đã đang nghiên cứu siêu việt nhân thể cực hạn dược thủy chẳng lẽ đây không phải tin đồn mà là thật như người người đều có thể lấy nhân thủ bắt lấy đạn vậy ta còn muốn súng này để làm gì tại đầu nhím nghĩ đến những khi này hắn sát thủ các huynh đệ đã như sau sủi cào rơi xuống phanh phanh k h o n g một chỗ hắn vận khí tốt có hai cái huynh đệ đệm lừng miễn cưỡng nhặt về một cái mạng nhưng cũng đã sợ đến hai chân như nhuận ra dùng cả tay chân địa ra bên ngoài bò đại ca tha mạng đại ca tha mạng chương chín mươi mốt hạ quốc tổ chức sát thủ tại hạ quốc là không có nhân quyền bất luận kẻ nào gặp được đều có thể sinh tử bất luận trực tiếp giết chết thậm chí có thể bằng chứng minh nhận lấy đối ứng treo thường hạn mức tiền thưởng hạ quốc sơ tại năm mươi năm trước liền bỏ phế tập quyền thống trị thời đại bây giờ là tư doanh thời đại các loại pháp lệnh đều cùng thời đại trước có cực lớn khác biệt rõ ràng nhất một điểm liền là tập đoàn đương lập đại tài phiệt mới là đứng tại quyền lợi đỉnh phong tồn tại Về phần phía dưới thay đổi nhỏ an, dưới đổi trị cho ứ u điều viện, loại đường n tra, t xây các sự ì đều có thể để thị dân mình khởi đầu công ty đi đón tờ đơn, có công thể thị ty tờ mình khởi h dân à nên toàn tư hóa. Cho n lưu hóa. làm gặp được sinh mệnh thời điểm nguy hiểm thị dân cần không phải tìm kiếm đã gỡ ra thời đại trước yêu yêu linh mà là đi tìm đáng tin cậy nhất lưu công ty bảo an dùng tiền tìm kiếm bảo hộ thậm chí xử lý năm thẻ xử lý hội viên đem đối ứng tổ chức sát thủ các loại màu xám nghiệp vụ cũng có sung túc sinh tồn thổ nhưỡng chỉ là cuối cùng không coi là gì dễ dàng huyên náo lòng người bàng hoàng cho nên văn bản rõ ràng quy định đánh g i ế t sát thủ các loại màu xám tổ chức thành viên là không cần gánh trách không có nhân quyền có thể nói không phải phương n g u y ệ t thật đúng là không dám ra tay được gác nhìn xem đen trắng sát thủ đoàn người còn sống đã lăn lẫn bỏ chạy ra ngoài phương n g u y ệ t cũng không đuổi theo giết mà là lôi kéo mộng bức bạch tiểu nhã hướng trong cư xá đi nhưng bạch tiểu nhã vẫn còn rơi dây trạng thái nàng cả người đều làm mộng trong trí nhớ cuối cùng vẫn là cái kia cửa tiểu khu viên gạch vỡ vụn tựa như mười tám cấp địa chấn tàn phá qua một mảnh hỗn độn hình tượng làm nàng rốt cục lấy lại tinh thần lúc phát hiện mình đã bị phương nguyện mang về đến trước đó ghế dài bên cạnh lúc này bạch tiểu nhã kích động trái lại bắt hắn lại tay người người người rốt cuộc là ai bạch tiểu nhã bình thường là cái rất bình tĩnh người cảm xúc chập trùng tương đối nhỏ nhưng tối nay phương n g u y ệ t cho nàng rung động quá lớn nhất thời không thể khống chế lại cảm xúc ta một cái đi ngang qua phổ thông khách trọ mà thôi ngưng tạm phương n g u y ệ t rút về tay nói còn có ta xem như phát hiện ngươi phiền phức rất lớn lớn đến để người tê cả ra đầu ta không muốn biết ngươi vì sao lại cùng tổ chức sát thủ dính liễu quan hệ ta chỉ nói một sự kiện ngày mai ta cùng viên tỷ liền dọn nhà ba ngày a Vừa mới đẹp trai như vậy trai mới một chút, ngươi biết i đẹp chút, như lòng n h có ề uy đau không? Ba không? n g à tuổi t hoan ọ t r n g g chấp mắt thời mắt i l i ề nghênh đốt hết h rồi. k ô n c ờ chút. Chúng ta lại thương lượng một chút、ta. Bạch thương nhã ta một ta. tiểu lượng la lại l vội p ư ơ n Nguyệt cũng g đêm ã bấm phụ cận tương đối nổi danh tiền thưởng công ty điện thoại. Hoang cận công tương nổi tiền điện ty đối Ui. n đ ê khuya điện báo bình an tiền thưởng công ty xin hỏi có nhu cầu gì sao tổ chức sát thủ thành viên thi thể sao t ố t m ờ i nói xuống địa chỉ chúng ta sẽ phái người tới xử lý đúng vậy tiền thưởng chia đôi đánh vào giả lập tài khoản liền có thể sao t u t xin ngài sinh hoạt vui sướng tiền thưởng công ty cùng loại với lính đánh thuê cái gì sống đ ề u tiếp xử lý hậu sự càng là có một tay bình an tiền thưởng công ty cũng là lao nhãn hiệu tư ẩn có bảo hộ cúc điện thoại xong phương n g u y ệ t nghĩ nghĩ làm như thế nào cùng viên tỷ giải thích tiến vào số ba nhà lầu c h ờ một chút phương tiên sinh phương n g u y ệ t người nghe ta nói ta là bạch tiên tập đoàn tổng giám đốc nữ nhi xin giúp đỡ nương theo lấy một chiếc một sau bóng người đi vào thang máy thật dài đường đi khôi phục t ĩ n h lặng nhưng là phương nguyện ba dây tú lại như tại biển sâu khu bỏ ra một viên bom nổ dưới nước trong nháy mắt tại giang hải thành phố cao tầng nổ tung tiêu sóng lớn c u ộ n c u ộ n xưa nay chưa từng có trước hết nhất nhận được tin tức là hát bạch sát thủ tổ chức thủ lĩnh hát bạch tử hắn nhìn xem thủ hạ hacker trước tiên hát tới trong video cho cả người đều n g ộ cái này mẹ nó xác định không phải tăng thêm đặc hiệu ngụy phim tài liệu nhưng nhìn xem nhiều như vậy còn sống thủ hạ báo cáo tình huống cùng chậm thả đều thấy không rõ phương nguyện hành động trong video cho hắn chờ mặc đầu tiên là đi tới đi lui cuối cùng cắn răng một cái bấm dãy số điện thoại kết nối đầu kia chuyển ra thanh âm chấm thấp đã trễ thế như vậy chuyện gì lika kẻ địch khó chơi cái nào ý tưởng h á c bạch tử bồi tiếp tiểu thầm nghĩ bạch liên tập đoàn thiên kim bên đầu điện thoại kia người trầm m ặ t dưới tựa hồ có một loại người da đen dấu chấm hỏi xúc động tiểu cô nương kia không phải liền là người bình thường sao khu vực cũng khó chặt còn có thể khó giải quyết lika người c h ớ cúp điện thoại ta chuyển video cho n g ư ơ i xem dưới ngươi sẽ biết nói h á c bạch tử đem thanh thủy cửa tiểu khu mười mấy giây tinh hoa hình ảnh theo roi phát quá khứ lika vừa mới bắt đầu nhìn video còn không có cảm giác gì cảm thấy mục tiêu cùng bên cạnh nam đều chết chắc nhưng là sau một khắc ánh mắt của hắn liền trong nháy mắt chừng đến so n h ư u nhãn còn lớn hơn cả người đều thấy chóng ta mẹ nó điện ảnh đâu tên kia lai、like、l ị c gì ly ca thốt ra cả người đều mất bức cái gì buồn ngủ đều tiêu tán trong nháy mắt thanh tỉnh hắn khởi đầu ly diên tổ chức sát thủ dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng hốn cho tới bây giờ giang hải thành phố cấp hai tổ chức sát thủ địa vị gió to sóng lớn gì chưa thấy qua nhưng trong video tràng diện này hắn chưa từng thấy qua quả t hắc vượt bạch tử trong lòng run lên lộ ra kính sợ thần sắc cần kinh động những đại nhân kia sao những đại nhân kia chỉ là sát thủ sẽ chỉ có cấp một tổ chức sát thủ thủ lĩnh mới có tư cách gia nhập bình thường tổ chức sát thủ những người đồng hành đối với cái này kiên kỵ không sâu không nghĩ tới hôm nay cái này sự t ì n h thế mà đáng giá kinh động những đại nhân kia việc này không thể coi thường người trước hết khoan đề ý tới ước thúc hào thủ dưới ai cũng không cho phép đem chuyện ngày hôm nay nói ra tìm người đi đem tin tức phong tỏa hắc bạch tử vội vàng làm theo nhưng mấy phút đồng hồ sau hắn liền phát hiện tốc độ của mình đã chậm một bước lại có thể có người đoạt tại lúc trước hắn liền đã phong tỏa chuyện này toàn bộ tin tức hắc bạch tử cảm thấy chuyện không đơn giản vội vàng hồi báo cho l y ca nhưng mà l y ca cũng đã được đến phía trên tin tức một mặt ánh mắt phức tập nói phía trên nói việc này ai cũng không cho phép lại truyền mặt khác đối bạch t i ê n tập đoàn hạ đơn toàn bộ hủy bỏ cũng hạ đạt ách s á t lệnh phản truy sát cố chủ thiên đô tập đoàn ách s á t lệnh hắc bạch tử con ngươi co rụt lại bóp chết rừng hắn chỉ là tổ chức sát thủ bên trong thế hệ trước những người đồng hành trong miệng nghe nói qua còn chưa từng có thực sự được gặp ý vị này tổ chức sát thủ sẽ đích thân ra tiền t h ư ở n g đánh giết thiên đô tập đoàn người mà lại là tất cả tổ chức sát thủ cưỡng chế tham gia đây cũng không phải là đại động tác mà là nhấc lên thao thiên cự lãng kêu nho nhỏ bạch liên tập đoàn đến cùng có tài đức gì cùng loại này tồn tại đáp lên quan hệ chương á i chín mươi hai lại tiến trò chơi sát thủ hội mười mặt màn hình vây quanh bàn tròn lớn vờn quanh một vòng màn hình bên trên phân biệt xuất hiện từng chương mặt người rất nhanh liền người đã đông đủ mà trên cái bàn tròn thì lặp đi lặp lại phát hình kia mười mấy giây giám sát màn hình tốt tình huống chính là như vậy bỗng nhiên chính giữa trong màn hình thanh âm giản mua v ă n g lên hiện tại ai có thể nói cho ta vì cái gì gian lận người muốn đối phó chúng ta sát thủ hội những người khác hai mặt nhìn nhau đều s á c mặt khó coi lắc đầu một người trong đó thì bỗng nhiên nói có lẽ bọn hắn nghĩ làm hư q u ý củ làm hư q u ý củ mười người tuần tự lộ ra cười lạnh đ o ạ t cớ lọ sờ bệ tạ thiên cơ hiện tại còn dám tới làm hư q u ý củ vô pháp vô thiên lúc trước lập khế ước lúc nói như thế nào chưa đến thời điểm tuyệt không lộ diện hiện tại thế nào、Trò、chơi mới khai phục ba ngày liền không nhịn được không sai nói tại e m hai trung quy là người người liền là tham đám người hung hăng hùng hùng hổ hổ một phen không có chút nào ngày thường nên có tư thái thanh â m giàn mua mệt mỏi vuốt vuốt h u y ệ t thái dương được rồi chớ ồn ào hỏi một chút bên kia gian lận người bên kia thức tỉnh mấy cái a đừng cho chúng ta tới một tay xử trí không kịp đề phòng ta sớm hỏi qua bên kia chết không thừa nhận nói một cái không tỉnh còn nói người này không phải bọn h ắ n người ta liền cười không phải gian lận người giang hải thành phố quỷ độ tuyến sẽ chập trùng lợi hại như vậy trực tiếp tăng lên không bốn không bốn phần trăm chúng c a o như vậy ép trở về sao ép trở về để tiền thưởng xảy ra máu thủy mấy món quỷ vật kia thật là đại s u ấ t huyết quay đầu đền bù một chút tài nguyên cho bọn hắn đau đầu đau đầu a gian lận người bên kia hiện tại cái gì thuyết pháp bọn hắn để chúng ta những n à y liên hội minh không cần quản việc này toàn quyền giao cho bọn hắn phụ trách h ừ lúc này ngược lại là kiên cường không có chúng ta liên hội minh duy trì trật tự giang hải thành phố x ấ m loạn kia chúng ta làm sao bây giờ yên lặng theo dõi kỷ biến đi tin tức đè xuống mau chóng tăng cường phía dưới thực lực hiểu không được tại làm chuẩn bị ta muốn chờ nhóm thứ ba trò chơi dưới đồng hồ đến mới được thanh thủy c ư xá phương nguyệt nhìn xem khóa trái cửa lớn bất đắc dĩ cho viên tỷ điện thoại giải thích một hồi lâu viên tỷ mới minh bạch phương n g u y ệ t không phải nói đùa mà tại phương n g u y ệ t cùng viên tỷ liên lạc thời điểm bạch tiểu nhã điện thoại vẫn vang lên không ngừng treo một cái vang một cái mà nét mặt của nàng cũng từ ban sơ chấn kinh kinh ngạc đến dần dần chết lặng hiện tại sẽ chỉ phát ra ở loại hình lời nói thẳng đến viên tỷ mở cửa nhìn thấy phương nguyện đi vào nhà nàng mới bỗng nhiên hoàn hồn vội vàng cúp điện thoại x ô n g v à o phòng đoạt tại phương n g u y ệ t trước nói viên tỷ ta ngày mai liền đi lời nói là hướng về phía viên tỷ nói ánh mắt lại nhất định khóa chặt tại phương n g u y ệ t cái này a vì cái gì vịt vì... người không phải mới trở về trước đó còn nói tạm ở một thời gian ngắn viên tỷ một mặt không bỏ nàng cùng bạch tiểu nhã mặc dù gặp mặt thời cơ ít nhưng liên lạc vẫn là rất tấp nập quan hệ rất không tệ bởi vì trong nhà một số việc ta muốn trở về một chuyến bạch tiểu nhã hàm hồ nói lặng lẽ lại nhìn mắt phương n g u y ệ t cân nhắc ngôn từ nói có lẽ tối nay liền đi vội vã như vậy kia、yeah. vậy ta giúp ngươi dọn dẹp một chút hành lý tốt vậy liền phiền phức viên tỷ còn có ta muốn cùng phương n g u y ệ t đơn độc trò chuyện hạn viên tỷ s ư ơ n g sở lập tức phản ứng lại ngao ngao ngao ngao ta hiểu ta hiểu lợi hại a n g u y ệ t ta cái này tránh hiểm nghi đúng vừa rồi bên ngoài giống như có động tính rất lớn các ngươi biết là chuyện gì sao phương n g u y ệ t cùng bạch tiểu nhã ăn ý cùng nhau lắc đầu chờ viên tỷ vào phòng hỗ trợ thu thập phương n g u y ệ t mới hỏi ngươi muốn cùng ta nói cái gì cảm ơn ngươi đã cứu ta còn có ta ban đêm liền đi sẽ không lại quáy dày đến ngươi cùng viên tỷ r ấ ừm ân lỗi cần h o c á ta hỗ trợ sao không cần có viên tỷ tại giống như cũng xác thực không cần ta hỗ trợ phương nguyện nhìn xem thời gian thế mà đã chín giờ rưỡi tối đổi thành trò chơi canh giờ đó chính là giờ hợi thời gian này qua lâu rồi cùng lâm linh thời gian ước định không được đến mau tới trò chơi cùng tấm da dê ký kết khế ước về sau phương n g u y ệ t càng phát ra minh bạch cái trò chơi này tầm quan trọng đồng thời nhân vật c à n g mạnh trong hiện thực lực lượng liền c à n g mạnh cái này khiến phương n g u y ệ t làm sao không đi coi trọng trở về phòng cất ký tấm da dê phương n g u y ệ t nằm ở trên giường đăng nhập vào trò chơi cùng lúc đó trên giấy da dê bắt đầu hiện ra văn tự rốt cục rốt cục phải vào trò chơi lại không tiến trò chơi ta liền muốn chết đói nhỏ yếu tấm da dê vì câu mạng sống ôn lại ký vũ nhục khế ước mang thủ thủ rất dai theo văn tự từng hàng biến mất tấm da dê cũng như mảnh vỡ hóa c h ậ m rãi tiêu tán hư hóa cầu n g u y ệ t thôn phương n g u y ệ t thể xác vô thần hai mắt đột nhiên trở nên linh động phảng phất linh hồn về khiếu thân thể chấn động phương n g u y ệ t trở lại trò chơi bất quá chờ phương n g u y ệ t mới vừa từ trên giường đứng lên cả người lại đột nhiên sửng sốt con người bỗng nhiên co vào bởi vì hắn phát hiện mình tay phải chẳng biết lúc nào thêm ra một tràng giấy một chương có chút quấn mắt tấm da dê cùng lúc đó trên giấy da dê thế mà bắt đầu hiện ra văn tự ta gọi phương nguyện ta lại về tới trong trò chơi ta nhìn giảm bất tuổi thọ nghĩ đến trò chơi đủ loại thần kỳ toàn thân tràn đầy đ ộ n g lực ta muốn giết càng nhiều quỷ dị ta muốn lấy được càng nhiều màu đen cho tàn là vĩ đại mà cường đại tấm da dê đại nhân cung cấp vị ngon nhất đồ ăn sinh hoạt rốt cục trở nên tươi đẹp phương n g u y ệ t ta mẹ nó mỹ hảo ngươi cái quỷ a ngươi vào bằng cách nào ngươi không phải trong hiện thực đồ vật sao vì cái gì có thể đi vào trong trò chơi đến a phương n g u y ệ t tê cả ra đầu trong lúc nhất thời lại có chút không phân rõ hiện thực cùng trò chơi khác biệt đều tấm da dê lúc này mới lại một lần hiện ra văn tự ta cực kỳ hoang mang vì cái gì ta trở lại trò chơi lúc trong tay thêm ra một trường tấm da dê ta thử gọi tấm da dê đại nhân cũng đồng ý sửa chữa không công bằng khế ước vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân mới miễn cưỡng đồng ý nói cho ta nguyên nhân n a mơ m phương n g u y ệ t sắc mặt tối sầm tình cảm con hàng này còn muốn lấy lật bàn đâu bất quá rất kỳ quá nếu như nó sớm có t i ế n trò chơi năng lực không nên sớm tại khai phục ngày đầu tiên liền tiến trò chơi cho nên tấm da dê hẳn là bởi vì khế ước quan hệ mới lấy tiến vào trò chơi trò chơi này trong hiện thực sự tình thế mà chương ó t ể ảnh h ở n đến trong g trò c h i c h ẳ lẽ, hai chín á i này n mươi ba mã kỷ mã tiểu thư thiên hạ đệ nhất phương nguyện đây ý là cho tấm da dê ăn màu đen cho tàn liền có thể để nó trả lời một vấn đề phương nguyệt nhìn xem trong ba lô chỉ có một dê màu đen cho tàn cùng bên cạnh ngân thạch hắn lấy ra một dê màu đen cho tàn nghi hoặc mà nhìn xem tấm da dê ngươi miệng đều không có làm sao ăn cái gì a còn có cái này không tính vấn đề a trên giấy da dê lập tức hiện hiện văn tự ta đem màu đen cho tàn đổ vào tấm da dê đại nhân bên trên tấm da dê đại nhân vui sướng bắt đầu ăn cho cốt bạn tấm da dê phương nguyệt đem màu đen cho tàn rơi tại trên giấy da dê sau một khắc một màn quỷ dị xuất hiện chỉ thấy màu đen cho tàn hạt tròn tại tiếp xúc đến tấm da dê một cái chớp mắt giống như là vật thể gặp được nhiệt độ cao nham tương một cái chớp mắt hòa tan tụ hợp vào tấm da dê bên trong tốc độ nhanh chóng tương đương với phương n g u y ệ t vung nhiều ít màu đen cho tàn hạt tròn tấm da dê liền nuốt nhiều ít quả một chút cũng không dừng lại kia hình tượng liền như là đói bụng mấy ngày quỷ chết đói thấy được mãn hạn toàn t ị c h quả thực ăn như hổ đói một dê màu đen cho tàn rất nhanh bị ăn sạch tấm da dê cái này mới chầm dãi trên giấy hiện ra một chữ thoải mái phương nguyện sắc mặt tối sầm ăn sướng rồi liền làm việc nói n g ư ơ i làm sao sao có thể xuất hiện ở trong game n g ư ơ i rốt cuộc là thứ gì còn có n g ư ơ i ở trong game có thể đối ta có cái gì trợ giúp lần này tấm d a dê cũng không lề mề tựa hồ là ăn quá thoải mái đều quên mình trước đó đưa ra một đội một điều kiện nổi lên văn tự ta là phương n g u y ệ t ta cùng vĩ đại mà cao quý tấm d a dê đại nhân ký kết s ử thượng ác độc nhất tối không bình đẳng khế ước hẹn bọn ta cùng vĩ đại tấm d a dê đại nhân linh hồn ràng buộc ở cùng nhau cho nên tiến vào trò chơi lúc vĩ đại tấm g a dê đại nhân cũng có thể đi theo mà tới trong trò chơi thi tiện lại vô chi ta Bị vô t h ư ợ nhân g vĩ đại tấm dê đại, nhân đại tấm da dê n hủ dọa, từ a hiền lành tấm gia dê đại nhân đồng ý chỉ cần ta cung cấp tấm gia dê đại nhân cảm thấy hứng thú đồ vật tỉ như màu đen cho tàn loại hình tồn tại tấm gia dê đại nhân sẽ xem tình huống ban cho ta tại lạc đường bên trong tìm kiếm chính xác con đường thời cơ ngươi mẹ nó nói sự tình liền nói sự tình có thể hay không đừng thêm như vậy hình dung t ừ rõ ràng cũng chỉ là cái từ ngữ lượng rất thấp tấm da dê mà thôi bất quá tấm da dê lại là vũ cấp quỷ vật thật là đem phương n g u y ệ t dọa sợ mặc dù không biết quỷ vật là cái thứ đồ gì nhưng vũ cấp đẳng cấp này phương n g u y ệ t vẫn là có khái niệm cơ bản cùng hàn đại nhân loại kia tồn tại hoạch năng bằng nhìn không ra a nho nhỏ tấm da dê lại là lợi hại như vậy đồ chơi phương n g u y ệ t mừng khấp khởi dò xét trong trò chơi tấm da dê đáng tiếc cái đồ chơi này ăn màu đen cho tàn về sau cũng không có thay đổi gì cùng trong hiện thực cảm nhận giống nhau như lúc dùng giải tích đồng đi xem cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì thậm chí ngay cả nhắc nhở đều nhảy không ra nhân cấp kỹ năng dây vào sứ vũ cấp quỷ dị cái gì đều người g i ả bị đụng không ra lợi hại lợi hại xem ra là hàng thật ta phương n g u y ệ t trong lòng thật cao hứng liền là câu nói sau cùng không quá rõ cái khác ta đều hiểu câu kia sẽ ban cho lạc đường bên trong tìm kiếm chính xác con đường thời cơ là có ý gì nói tiếng người, người vốn là không thông minh a cổ còn mỗi ngày trang văn nghệ làm gì tấm da dê tựa hồ tức giận trên giấy văn tự cấp tốc xóa đi không để ý tới phương nguyện nói mà nói nha ta đều cho ngươi màu đen cho tàn mà lại ta mạnh như vậy muốn giết quỷ dị rất đơn giản khẳng định sẽ cho ngươi làm càng nhiều màu đen cho tàn thậm chí hát thạch cho ngươi ăn tấm da dê ý động giống như đang suy nghĩ muốn hay không tăng giá vấn đề cuối cùng nhìn xem vừa cất bước phương n g u y ệ t vẫn là không vội vã hao lông dê ngu giúp ta thậm chí lời xem không hiểu lần nữa thỉnh giáo vĩ đại tấm da dê đại nhân thần dụ ý tứ tấm da dê đại nhân nói cho ta nguyên lai chỉ cần làm ta gặp được bối rối hoặc là muốn làm gì chuyện thời điểm xuất ra tấm da dê đại nhân dâng lên vui tươi nhất tế phẩm tấm da dê cái này không rồi cùng trong hiện thực tấm da dê cơ bản mỗi lần xuất hiện không phải nói ta phải chết liền ai muốn chết rồi bất quá trò chơi cùng hiện thực đến cùng là khác biệt thật tác dụng đến trong trò chơi cái kia có thể phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm rốt cuộc trong hiện thực nguy hiểm cứ như vậy thiên thai nhân họa lớn hai nạn rất nhiều người bình thường cả một đời đều không gặp được một lần mà ở trong đêm kia thật là khắp nơi nguy hiểm không chờ chút phương n g u y ệ t hai mắt hiếp lại hầu nghi nói chúng ta không phải ký kết khế ước sao ta gặp được nguy hiểm ngươi không phải vốn là hẳn là vô điều kiện toàn lực trợ giúp ta hiện tại còn muốn thêm tiền là đạo lý gì tấm da dê tựa hồ tức giận ngu xuân ta coi là dựa vào khế ước ước thúc liền có thể để vĩ đại tấm da dê đại nhân vô điều kiện trợ giúp hắn nhưng mà đây là mười phân sai ngu xuân ta một ngày nào đó sẽ vì loại này ngu xuẩn ý nghĩ trả giá đắt này nha còn có tiểu tính tỉnh phương nguyện hét lên ta quyết định ta hiện tại muốn giã ngoại khiêu chiến dạ hẳn c h i thực khiêu chiến vô số quỷ dị nói ánh mắt của hắn gấp c h ầ m c h ầ m tấm da dê nhưng là tấm da dê lại không phản ứng chút nào ai là quyết tâm của ta không đủ vẫn là nói không làm ra hành động thực tế liền sẽ không có phản hồi nghĩ nghĩ phương nguyện nói ta muốn đi tuần tra ban đêm hiện tại là nửa đêm về sáng ta muốn biết ta sẽ, sẽ không gặp phải quỷ dị lâm linh biết ta đến trễ lâu như vậy về sau có thể hay không đánh gãy chân của ta ta còn muốn ngay trước mặt lâm linh nói ta thích hoa vô diệp ta muốn truy cầu hoa vô diệp À, không đúng ta là đã trở thành hàn đại nhân người thừa kế để hắn cùng ta sinh tử quyết đấu không đề cập tới ban đêm sẽ sẽ không gặp phải quỳ dị chỉ là cùng lâm linh nói hàn đại nhân người thừa kế sự tình phương nguyệt liền có đại khái suất n ắ m chắc bị lâm linh đánh một trận đánh một trận cái gì nguy hiểm là nhỏ một chút nhưng cũng là nguy hiểm a tấm da dê tổng không thể không giúp giúp ta a phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi lập tức sắc mặt vui mừng bởi vì hắn nhìn thấy trên giấy da dê rốt cục lại hiện ra văn tự nhưng mà sau một khắc hắn vui mừng đột nhiên ngưng kết bởi vì trên giấy da dê văn tự là kiệt kiệt kiệt thi thể đang nói chuyện hai mươi b ố chương chín mươi b ố bằng bản sự bật chơi vì cái gì đưa tiền thi thể đang nói chuyện cái gì ý tứ ta mấy cái này cử động có nguy hiểm gì sao nếu có nguy hiểm thấm da dê dựa vào cái gì không đổi thương ứng chúng ta thế nhưng là có khế đất ở phương n g u y ệ t tiếp tục truy vấn thấm da dê lại không đáp lại lê tầm a làm sao cảm giác cái này thấm da dê tiến trò chơi khoa trường không ít chèn ép nhất định phải chèn ép nghĩ đến cái này phương n g u y ệ t uy hiếm nói ngươi lại không nói rõ ràng ta liền xé ngươi nhưng mà tấm da dê một điểm phản ứng đều không có dù như thế nhưng để cho phương n g u y ệ t xé tấm da dê đó là không có khả năng cho nên phương n g u y ệ t đành phải lập lại chiêu cũ không phối hợp a tốt vậy ta liền không nhìn ngươi văn tự trong một tháng cũng không nhìn cơ h ộ i tại phương n g u y ệ t dứt lời trong nháy mắt một nhóm văn tự đột nhiên trong lòng hắn hiện hiện chiêu số giống vậy đối với vĩ ớ đại vô thượng tấm da dê đại nhân là vô dụng kỳ hì ha ha cái gì phương nguyện lập tức trợn tròn con mắt ngươi làm sao ngươi tại sao có thể trực tiếp trong lòng ta hiện ra c h ư a đến vậy ta còn dùng con mắt nhìn ngươi tấm da dê làm gì loại này trong lòng hiện ra văn tự cảm giác phi thường khó chịu cùng quá gì? tựa như bình thường ý nghĩ cùng tư duy bên trong đột nhiên toát ra một h à n g chữ đột ngột lại không tự nhiên bắt mắt vô cùng đồng thời không biết vì cái gì lập tức liền có thể biết đây là tấm da dê chữ tấm da dê không trả lời nhưng chờ phương nguyện tỉnh táo lại cẩn thận suy tư một hồi cũng ẩn ẩn đoán được đáp án khả năng này cùng khế ước có quan hệ loại kia văn tự xuất hiện cảm giác cùng linh hồn g i n g b ộ cảm giác cực kỳ tương tự mà lại tại ký kết khế ước trước tấm da dê cũng không có chức năng này nếu không trong hiện thực khi đó cũng uy hiếp không được nó phương n g u y ệ t có chút không vui hắn giống như tạm thời cầm tấm da dê không có biện pháp đành phải buồn bực nói tấm da dê ngươi nói cho ta ngươi làm sao sao có thể vòng qua khế ước không vì ta cung cấp trợ giúp còn có trước đó câu kia thi thể đang nói chuyện là có ý gì ta là đi tuần tra ban đêm gặp nguy hiểm vẫn là đi tìm lâm linh khiêu khích gặp nguy hiểm hai vấn đề này ta cho hai dê màu đen cho tản hiện tại tạm thời không có lần sau giết quỷ dị liền cho ngươi tính ký sổ có được hay không Tấm ra dê tựa ra a dê hồ đ ngu s y nghĩ m dốt ta lần nữa phát ra thành kính lại tham lam t h ỉ n h cầu vĩ đại vô thượng tấm g a dê đại nhân trong lòng còn có thiện n i ệ m đồng ý ký sổ tiến hành nhưng chỉ này một lần ngu dốt ta cảm kích linh thế địa đạt được vĩ đại tấm g a dê đại nhân đáp lại ban thưởng một câu ôn nhu thần dụ bởi vì đây là trò chơi a nhược trí ngu x u ẩ n đồ đần nớ ngẩn tên ngốc a giống bạc ca phương nguyện ta mẹ nó phương nguyện người n ộ n g một hồi lâu mới phản ứng được lập tức không khỏi bị mình tức khóc mẹ nó bị tấm da dê lắc lư đến bởi vì trong hiện thực ly kỳ sự tình phát sinh quá nhiều lại thêm tấm da dê từ hiện thực đi vào trong trò chơi phương n g u y ệ t theo bản năng cảm thấy nguy cơ luôn cảm thấy xuất xứ che kín nguy hiểm nhưng trên thực tế đây là ta hiện tại là ở trong game a hồi ức khế ước nội dung không muốn mặt công bằng khế ước ta phương n g u y ệ t sẽ ở đủ khả năng tình huống dưới hết sức bảo hộ tấm da dê an toàn vì thế tấm da dê sẽ l i ề u mạng trợ giúp phương nguyện vượt qua bất kỳ nguy hiểm nào ta nguy hiểm không ta đang chơi trò chơi ta ở trong game rất nguy hiểm nhưng là trong hiện thực có cái dám nguy hiểm ta trong trò chơi liền là chết một v à n lần cũng chính là thay cái thể s á c một lần nữa mở hiệu chơi ở đâu ra nguy hiểm cũng không thể nói trầm mê trò chơi quên ăn uống ngủ nghỉ chết ở bên ngoài đi có hệ thống nhắc nhở tại có viên tỷ tại làm sao cũng không trở thành rơi vào kết cục này coi như thật không có người nhắc nhở hiện thực thân thể đến thời điểm nguy hiểm tấm da dê cũng sẽ ra hỗ trợ nhưng nhiều nhất chỉ là gọi hắn đi ăn cơm mà thôi lê t ầ m a tính toán ở chỗ này mà lại nguy hiểm không có kỹ càng quy tắc chi tiết hoàn toàn theo tấm da dê phán đoán là ta cho rằng nguy hiểm vẫn là tấm da dê cho rằng nguy hiểm đây là hoàn toàn khái niệm khác nhau cũng may có thể xác định trong hiện thực có cái gì sinh tử đại nguy cơ tấm da dê là nhất định sẽ hỗ trợ về phần trong trò chơi cũng chỉ có trả giá đắt mới được minh bạch điểm này phương n g u y ệ t buồn buộc nói kia một vấn đề khác đâu ta trước đó cử động là đâu cái khâu gặp nguy hiểm h è n bọn ta được đến thần dụ hiểu ra đối vĩ ớ đại tấm da dê đại nhân phục s á t đất cũng thành k í n h đưa ra cái thứ hai ngu xuẩn vấn đề vĩ đại tấm da dê đại nhân lấy ê u mến nhược trí vĩ đại tinh thần là ta lưu lại thánh ôn là ta chỉ dẫn con đường làm ta thu hồi tấm da dê đi tìm lâm linh thay ca lúc nói với hắn ta thích hoa vô diệp muốn truy cầu hoa vô diệp nhất định phải cưới nàng làm vợ ngày thứ hai ban ngày sáng sớm thời tiết sáng s ủ a ánh nắng tươi sáng ta vừa ra cửa liền bị lâm linh giết chết thi thể của ta bị trường thương đóng đinh tại cửa nhà thạch sư bên trên toàn thôn mời chuyên nghiệp đ o à n đội chọn lương thần các nhật là ta cùng trần mục cùng một chỗ phong quang đại táng bày rượu m ờ i yến thua chiên gõ trống thật đáng mừng thật đáng mừng cam ta chết đi ngươi cao hứng như vậy làm gì đại khái liền là làm mình tiếp ban về sau cùng lâm linh nói mình muốn truy cầu hoa vô diệp sau đó lâm linh mặt ngoài trang không thèm để ý về sau càng nghĩ càng sinh khí để tâm vào chuyện vụ vặt các loại ban ngày tới đem ta g i ế t không đúng lý do này giống như nói không thông lâm linh có vẻ như không loại người này đi đông nhiên phương n g u y ệ t trong lòng hơi động nghĩ đến hàn đại nhân từng đưa ra qua nội ứng lý luận chẳng lẽ lâm linh là nội ứng lúc đầu nghĩ vẫn giấu kín xuống dưới hiện tại bởi vì nhìn ta muốn đoạt đi hoa vô diệp trong lòng g h e n ghét cũng không có điểm mấu chốt triển lộ nội ứng tàn nhẫn một mặt đem ta g i ế t đi cái này cái này cái này cái này có chút kinh khủng phương n g u y ệ t chính phỏng đoán lung tung đây tấm ra dê vẫn còn không quên bổ sung một câu năm 2050 n g à y mùng ngày 3 tháng 9, đêm t ỉ n h ta thiếu vĩ đại tấm gia dê đại nhân hai dê màu đen cho t à n do đó đánh xuống phiếu nợ ký tên tấm gia dê ký tên ba phương n g u y ệ t ta bên này sinh tử khó liệu đâu ngươi quản ta muốn phiếu nợ ký tên ta phương n g u y ệ t bằng bản sự bạch chơi tin tức tại sao muốn ký phiếu nợ không ký tự hồ là cảm thấy phương n g u y ệ t ý nghĩ tấm gia dê lập tức tức giận ta không có ký phiếu nợ tín dự mất hết bị vĩ đại tấm gia dê đại nhân ghi tặc trong lòng mang thủ mang thủ mang thủ mang thủ mang thủ mang thủ, mang thủ. đằng sau liên tiếp mang t h ủ hai chữ cùng viết văn tự ngăn lúc lầm sờ bàn phím a khóa điên cuồng toát ra a, a a a a A chữ hình tượng giống như nhảy không ngừng đáng sợ nhất là tấm da dê viết đầy mang t h ủ vẫn không quên đem trước mặt chữ tiêu tan một lần nữa bắt đầu lại từ đầu tiếp tục toát ra mang t h ủ giống như dạng này có thể biểu đạt nó hiện tại cảm xúc đến cỡ nào kích động giống như phương n g u y ệ t chương chín mươi năm trò chơi nóng lên náo loạn lúc đầu phương n g u y ệ t còn muốn làm nhìn không thấy nhưng là các loại tấm da dê chữ không phải trên giấy xuất hiện mà là giống đường tăng niệm kim cô chú từ trong lòng trực tiếp xuất hiện thời điểm p h ư ơ n tấm da dê lần i này phiếu ngược xong. lại dứt khoát để phương nguyện dùng ngón tay đầu trên người nó viết xuống ký tên là được không cần thấy máu phương nguyện tán lấy ngón tay ký tên tấm da dê lúc này mới không náo đẳng chỉ là thúc giục phương nguyện nhanh đi rét quỷ dị kiếm màu đ e ta ngay cho h tàn. n p ư ơ n g ệ t mới m sau đó loại này cảm ơn ngươi cả nhà màu vàng lập thể cảm giác hiệu trong nháy mắt như măng mọc sau mưa điên cuồng xuất hiện lập tức chật ních toàn bộ tấm da dê bảng đổi mới không ngừng ă n ă n ă n ă n n h i ề u lần nhiều lần lần ă n ă n ă n an n h i ề u lần nhiều lần nhiều lần cực kỳ tốt cái phản ứng này ta cực kỳ thích nhưng là không cho ngươi phương n g u y ệ t nói muốn a không cho ngươi ta chỉ là cho ngươi biểu hiện r a hạ ta tài lực rõ chưa mang thù mang thù mang thù mang thù mang thù phương n g u y ệ t sắc mặt tối sầm đ ừ n g nhiệm cho ngươi ngân thạch ngươi có thể cho ta cái gì trợ giúp tấm da dê vội vàng địa lập tức hiện ra văn tự ta đem ngân thạch hiến cho vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân tấm r a dê đại nhân đối ngươi hảo cảm độ đề cao đề cao đề cao tấm r a dê đại nhân cao hứng trợ giúp ta tốt hơn ở trong game phát triển đôi bên cùng có lợi cộng đồng kiến thiết mỹ hảo tương lai sinh hoạt lại một lần mỹ tốt rồi được rồi được rồi biết ngươi kích động dấu chấm than nhiều như vậy bất quá liền cái này độ thiện cảm cái gì chính n g ư ơ i giữ đi phương n g u y ệ t đem ngân thạch vừa thu lại tấm r a dê lập tức mắt t r ầ n có thể thấy tâm tình không cao hứng giao dịch, giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch ta muốn ăn ngân thạch ta muốn ăn ngân thạch ta muốn ăn ngân thạch phương n g u y ệ t hỏi làm sao giao dịch tấm da dê tựa hồ đang cân nhắc lợi và hại tính toán ngân thạch có thể cho nó khôi phục nhiều ít lực lượng cuối cùng hiện ra văn tự ta là phương n g u y ệ t ta dùng một viên ngân thạch đổi được vĩ đại mà cao quý tấm da dê một lần cơ hội xuất thủ cơ hội ra tay phương nguyện xứng sở ngươi còn có thể chiến đấu nhỏ yếu ta căn bản không tưởng tượng ra được đã từng tấm da dê đại nhân đến ngọn nguồn mạnh đến mức nào đáng sợ vô địch mà tấm da dê đại nhân một lần xuất thủ chính là hủy thiên diệt không gì làm không được、Ngày. vũ cấp kỳ vật vũ cấp Phương nghĩ nghĩ, n lợi hại, lợi hại, qua y loa hai câu phương nguyện không quản trên giấy da dê mặt lại toát ra mang thù mang thù mang thù chữ đưa nó thu vào thuận tiện còn cảnh cáo nó không cho phép tùy tiện trong lòng hắn toát ra chữ ư đến bằng không hắn liền là đem ngân thạch ném đi cũng sẽ không cho nó ăn phen này uy hiếp xuống tới tấm da dê mới cuối cùng trung thực một chút cầm lấy mỗi người đội phó đều sẽ phối chi ở nhà nhân hồn bó đuốc rời đi dinh thự phương nguyệt mắt nhìn t u ổ i thọ d ơ nhân hồn bó đuốc hướng thủ vệ chỗ tiến đến ước chừng đi thêm vài phút đồng hồ lộ trình liền trợt phát hiện đi phía trước nói đường góc rẽ bị bó đuốc hỏa ảnh phát ra mấy cái c á i bóng giấu ở nơi đó phương n g u y ệ t trong lòng giật mình lập tức cảnh giác hắn cũng không có quên hàn đại nhân nói qua nội ứng sự tình vội vàng xuất ra tấm da dê uy ta gặp nguy hiểm nhanh hỗ trợ nhìn xem nhưng tấm da dê lại không phản ứng dê dê cho điểm phản ứng ta muốn nợ một dê màu đen cho tàn giúp ta nhìn xem tình huống tổng thể không ký sổ phương n g u y ệ t chết muốn tiền thu hồi tấm da dê phương n g u y ệ t quyết định mình đi xem một chút toàn bộ tinh thần đề phòng chậm rãi tiếp cận đi qua tại sắp chỗ ngặt thời điểm bảy bóng người đột nhiên dương nanh múa vớt gầm rú lấy hướng hắn đánh tới dê ta rốt cục gặp được lạc đàn chơi chết hắn nha đoạt hắn trang bị tạo chết hắn lao tử muốn đao của hắn phương nguyện cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền vận chuyển nội lực thiêu đốt tuổi thọ tinh hỏa đao pháp suy hòa hồng đao pháp trong nháy mắt chiếu sáng hết thẻ t r u n g quanh đồng thời cơ hầu ngay cả dừng lại đều không có phương n g u y ệ t một đao hành chém qua trực đao tạo hình lãnh nguyệt đao cắt ngang quá khứ 521. 567. 551. 544. 543. 521. 591. một đao kia đi qua sáu đao là chém vào người lồng l ự c ngực gần như đồng thời tung ra mạng lớn máu tươi bay rớt ra ngoài cuối cùng một đao là chém vào một cái thằng xui s ẹ o trên cổ đầu tơ l ử a rơi xuống đất thi thể trượt chân tại phương n g u y ệ t bên cạnh bọn hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được liền trực tiếp mất mạng đây hết thảy phát sinh đột nhiên lại vô thanh vô tức chỉ có cháy hừng hực hòa diễm cùng nơi hẻo lánh chỗ mấy cái còn cất giấu chưa kịp đi lên liều mạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngốc trệ biểu lộ lưu dân chứng kiến hết thảy hệ thống nhắc nhở người chơi dạ sắc lê minh đánh giết người chơi minh đệ một lòng phòng vệ chính đáng hệ thống nhắc nhở người chơi dạ sắc lê minh đánh giết người chơi xông ra một mảnh bầu trời phòng vệ chính đáng hệ thống nhắc nhở, người chơi dạ sắc lê minh đánh giết người chơi người ta làm giặc cướp phòng vệ chính đáng hệ thống nhắc nhở người chơi dạ sắc lê minh đánh giết người chơi nơi nào không phải nhà phòng vệ chính đáng phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t xảy ra chuyện gì ta giết người t a p đỡ cờ rồi không đúng những người này ở đâu ra không chỉ phương n g u y ệ t người có chút mộng ngay cả những cái kia trốn ở nơi hẻo lánh còn chưa kịp đi lên công kích lưu dân người cũng có chút mộng b ớ c chờ bọn hắn lấy lại tinh thần phản ứng đầu tiên chính là nam ngoa tạo ta sát mẹ nó vì cái gì đó là cái gì tổn thương ta cam đại ca đừng g i ế ta t người một nhà có người thậm chí trực tiếp không có chút nào liêm s ỉ quỳ xuống tuần tra ban đêm nở bờ cờ thu ta làm đồ đ ệ đi ta thiên phú p h a t r ầ n liền là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài phương n g u y ệ t nhìn kỹ vừa mới chuẩn bị tập kích mình ở đâu là bảy người căn bản là một mươi năm m ư ơ i sáu người chỉ là bó đuốc k i a sáng có hạn lúc ấy không soi sáng ra tới có mấy cái thậm chí bỏ tới đầu tưởng muốn từ phía trên nhảy xuống tập kích mình chỉ là còn không xuất thủ liền bị phương nguyện kinh khủng tổn thương dọa sợ chương chín mươi sáu gọi thẳng người trong nghề phương miệt mặt sạm lại mà nhìn xem bọn gia hỏa này trong lòng minh bạch bọn hắn hẳn là tất cả đều là người chơi đám kia cửa thôn lưu dân thế mà đã tiến trò chơi hơn nữa còn trốn ở chỗ này đánh l é n ta có lầm hay không đánh l é n ai không tốt đánh l é n ta ta ban đêm chiến thần bốn mươi sáu sáu điểm ngự lực chắc các ngươi những này vừa mới tiến trò chơi gọi là một đao một cái tiểu bằng hữu đừng nói bảy cái liền là đến một trăm cái ta đều không giả sớm biết là người chơi vừa rồi liền không ra tinh hoả đao pháp lãng phí tuổi thọ một tay cầm đao tay t ta? cái cao này h n hồn đãi t h ngộ tiến bộ cũng quá nhanh đi mặc dù cầu nguyện thôn xác thực trong đêm đó sau tổn thất nặng nề gấp thiếu nhân thủ chính là tuần tra ban đêm đại ca ta gọi thiếu đỉnh chúng ta đều là lưu dân đêm nay vừa mới tiến thôn chúng ta không nghĩ đánh lén ngươi chúng ta là nhìn một mình ngươi đi đường ban đêm kẻ tài cao gan cũng lớn xem xét liền là cao thủ tuyệt thế cho nên chúng ta nghĩ bái ngươi làm thầy vừa rồi mấy cái kia không có mắt đều là vội v ã quỳ xuống cho ngài dập đầu nghĩ vội v ã bái sư nào nghĩ tới liền bị ngài cho ai đáng tiếc đáng tiếc ca bọn hắn kỳ thật cũng là nhân tài mà nói phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t sắc mặt cổ quái nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu đình nhìn bên cạnh cùng trên tường người chơi cũng mộng bức nhìn về phía thiếu đình phảng phất tại nói khá lắm cự mẹ nó có thể kéo gặp thiếu đình còn một mặt ân tình chờ đợi biểu lộ nhìn xem mình phương n g u y ệ t chỉ chỉ mình chán ngươi nhìn ta trên đầu có phải hay không đỉnh lấy não tàn hai chữ thiếu đình đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức hô to một tiếng d i ễ b a nguyên lai là não đại nhân kỳ thật thực không dám dầu dếm ta bản danh cũng họ não nói không chừng chúng ta tổ tiên còn có quan hệ máu mủ đâu nào thiếu đình thiếu đình lúc này lại quỳ tạ sư phó ban tên ta thờ mở gọi thẳng người trong nghề phương n g u y ệ t người mộng con hàng này ra mặt cũng quá dày đi hiện tại đem hắn chém chết có tính không phòng vệ chính đáng không có gì đáng ngại a tựa hồ cảm thấy phương nguyện ánh mắt bất thiện thiếu đ ì nhưng vội v đi là tại ta vất vả trưởng thành mười tám năm bên trong ta không có làm qua một lần chuyện xấu không có phạm qua bất luận cái gì giới luật bởi vì giấc mộng của ta là trở thành một đại hiệp một cái vì nước vì dân trừ gian di tác phát dương chính năng lượng đại hiệp đồng thời ta phẩm chất ưu việt làm người thiện lương trung hậu trung thực còn thiên phú dị bẩm năng lực học tập cực mạnh chịu khổ nhọc chỉ kém một lương sư là ta dẫn lên chính đồ ta vốn cho rằng đời ta cũng không tìm tới nhưng là hôm nay ta phát hiện cái tiêu mệnh t r ù n g chú định người liền là n g ạ i nào sư phụ ba phương n g u y ệ t thu hồi đao và o vỏ vỗ tay vô vô tay nói diễ hoa than thở khóc lóc thân thế thế thảm đồng thời còn thân kiêm ưu lương phẩm chất lợi hại lợi hại vĩ đại vĩ đại ta phải nói ta bị phát ngôn của ngươi xúc động ta muốn vì giấc mộng của ngươi điểm tán nói phương nguyện trả lại hắn thủ cái ngón tay cái những người khác lập tức kinh hãi không khỏi xì xào bàn tán a cái này không thể nào không thể nào sẽ không thật sự có nhược trí nở đỡ cờ bị loại này cố sự cảm động a lê tẩm a vì cái gì ta không ôm lấy đuổi a cái kia ta hiện tại đi bà i sư còn phải đến đám người chính thảo luận người đâu chỉ thấy phịch một tiếng một bóng người c à m một chút từ bên cạnh bọn họ bay đi bịch một tiếng b ạ o hưởng sau lưng vách tường chấn động mấy lần t ậ t lực bồi tiếp một loại nào đó vật thể tựa vào vách tường t r ư ợ t xuống tại địa thanh â m m ư ợ yếu ớt bo đuốc tia sáng đám người nhìn kỹ chỉ thấy vách tường nhiều hơn một người hình người tiểu lỗ khảm chung quanh tinh mịn đường vân dạn nước mở mà thiếu đình chính che n g ự c rơi vào dưới vách tường mặt một mặt thống khổ bộ dáng trên đầu toát ra một con số bảy mươi tám nhưng chính là như vậy hắn vẫn không quên thâm tình lại kích động nhìn về phía phương nguyện bên kia não não sư phụ vì cái gì chẳng lẽ cái này chính là của ngươi bái sư khảo nghiệm sao、Tốt. ta ố t t nào thiếu đình nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến tới đi dùng sức đá ta mặc kệ đá mấy c ư ta ta đều có thể chịu được đánh là đau mắng là yêu đây là sư phụ đối ta quất roi a Ý thỉa trong đám người lập tức phát ra ghét bỏ thanh âm trong lòng mọi người một trận buồn nôn con hàng này cũng quá có thể đi vào trạng thái a liền vì bài sư cần thiết hay không phương n g u y ệ t trong lòng hơi động ẩn ẩn cảm giác g i a hỏa này giống như biết một chút trò chơi gì tin tức nếu không sẽ không như thế bán mạng muốn bài sư bất quá để hắn dạy người chơi làm người khác sư phụ tranh một tiếng phương n g u y ệ t rút ra lãnh m g u đao chỉ chỉ thiếu đỉnh tốt ngươi qua đây lần này ta một đao chặt ngươi trên cổ đầu ngươi không rơi xuống đất ta không chỉ có thu ngươi làm đồ ta còn đem cái này bảo đào đ ư a n g ư ơ i trong ngọn lửa dưới ánh trăng lãnh n g u y ệ t đao hàn mang lệ lệ nhìn người cổ sinh lạnh tựa hồ cảm thấy phương n g u y ệ t không phải nói đùa thiếu đình một cái giật mình ngượng ngùng nói phải không phải không ngày mai lại tu luyện đi sư phụ ta không vội còn nhiều thời gian thế thủy trường lưu chúng ta ngày mai lại nói tiếp tu luyện nói thiếu đình cật lực đứng lên lảo đảo che ngực liền chạy ra ngoài thỉnh thoảng còn khẩn trương quay đầu nhìn sợ phương nguyện xông lại một đao chém hắn đầu thằng đến chạy xa sắc trời đen sì không nhìn thấy phía sau lửa nhỏ hết thiếu đình mới rốt cục từ chạy mau biến thành chạy trượm đau phát ra tê tê âm thanh g ê t ầ m a chẳng lẽ là ta b á i sư phương thức không đúng diễn đàn công lược tiếp không phải nói như vậy sao rõ ràng có thành công án lệ a không phải là ta tư chất quá cao cùng người kia cảnh nộ khác biệt gặp cái ghen ghét ta thiên tư chắc tuyệt mắt đ ỏ quái ai người với người không thể thiên tư không thể g ơ đũa cả nắm người tầm thường sẽ chỉ ghen ghét anh tài thật đáng buồn đáng tiếc a thiếu đình đang nghĩ ngợi đâu chợt thấy phía trước một cái họa quang từ nơi xa đi tới ẩn ẩn có thể thấy là mặc nhất trí phục sức tuần tra tiểu đội đi về phía bên này nghe nói nếu là có công lao cũng là có thể trà trộn vào trong thôn đội tuần tra học tập võ nghệ trong lòng hơi động thiếu đ ì n h r a tốc lao đến